153 thứ 151 chương Kim Quan Ngọc khóa phương trí hưng nghe hát Đại Thông giảng giải, từng cái ghi ở trong lòng. Cảnh giới hắn cực cao, phòng đoàn phía dưới lập tức đã biết bộ này công quyết diệu dụng. Kim Quan Ngọc tỏa quyết mặc dù chỉ là toàn bộ chân giáo cảm giác khí trúc cơ công phu, cũng vẹn vẹn có 24 câu khẩu quyết, lại hàm cái toàn chân công phu tinh yếu, thực là diệu dụng vô cùng, cũng không trách được Mã Ngọc nhiều năm qua vẫn còn tại nghiên tập này công. Nếu là có thể đem này công tu tới viên mãn, bế tinh hoặc khí, chẳng những có nhờ vào kéo dài tuổi thọ, nội công tiến cảnh cũng muốn nhanh hơn nhiều đồng thời Phương Chí Hưng cũng minh bạch Mã Ngọc cùng tôn như một vì cái gì từ vợ chồng trở thành sư huynh vội nghĩ đến không chỉ có là môn quy có hạn còn có vàng này Quan Ngọc tỏa quyết nguyên nhân toàn bộ chân giáo cũng là người xuất ra nghĩ đến cũng cùng này có liên quan cũng không biết là không phải tinh thần cường đại nguyên nhân Phương Chí Hưng một thế này mặc dù không có cơ hội tận lực rèn luyện trí nhớ vẫn là rất tốt chỉ chốc lát sau hắn đã đem Hắc Đại Thông nói lấy ít đều ghi xuống còn đưa ra một chút nghi hoặc chỗ dù sao vàng này Quan Ngọc tỏa quyết thực sự quan ngắn bên trong nói cũng đều là đạo gia ở nữ Phương Chí Hưng dù cho đối với mấy cái này câu nói có nhiều hiểu rõ nhưng cũng sợ lý giải sai lầm đả thương tự thân hơn nữa bây giờ niên kỷ của hắn cũng không thể biểu hiện biết quá nhiều như thế nhưng lại chọc người hoài nghi Hà Đại Thông gặp nghe được hắn đặt câu hỏi từng cái giải đáp có khi không cần nghĩ ngợi có khi còn cần nghĩ lại một phen mới có thể nói ra đại án trong lòng của hắn càng là âm thầm gật đầu đệ tử này niên kỷ mặc dù ấu lại cực kỳ thông minh không làm nghe xong mấy lần liền ghi xuống càng hiểu hơn trong đó đại yếu nhường hắn có thể nào không vui phàm là giáo sư nhưng không có không thích thông minh học sinh nếu như cái này thông minh học sinh lại tính tình trằn trộn chịu được tính tình nhưng là càng khiến người ta vui mừng Trong mắt hắn, Phương Chí Hưng đã từ tư chất không tệ đã biến thành tu hành toàn chân võ công hạt giống tốt, địa vị càng thượng nhất tầng. Trong lòng đối với hắn võ học gia truyền phải chăng có thể kết hợp toàn chân công phu tới luyện, cũng càng làm trọng xem đứng lên, suy nghĩ phải thật tốt nghiên tập một phen, bởi vì phải chờ đợi sư phụ đáp lại. Phương Chí Hưng cũng không gấp tu ra chân khí, suy tư một phen, liền đi tàng kinh các độc vương trọng dương hòa toàn chân thất tử sáng tác, muốn từ bọn hắn ghi lại tu hành thể nghệ bên trong, càng sâu đối với toàn chân võ công hiểu rõ, cảm thụ trong đó tại cảnh giới. Toàn bộ chân giáo quả nhiên bất hèn là đại phái đệ nhất thiên hạ. Tàng thư có chút phong phú. Không chỉ có vương trọng dương hòa toàn chân thất tử sáng tác, cất giữ đạo tạng, Phật kinh, nho gia kinh điển cũng có chút không thiếu. Mặc dù là đạo gia môn phái, toàn bộ chân giáo lại làm theo nho đạo Phật Tam giáo hợp nhất, lấy đạo đức kinh, bản nhược tâm kinh, thiếu kinh vì bắt buộc kinh điển. Là lấy tất cả môn tàng thư đều có một chút, trong đó còn có rất nhiều là hậu thế đã thất truyền sáng tác. Phương Chí Hưng nhìn thấy nhiều như vậy điện tịch, nội tâm có chút cảm hoài. Hắn thượng nhất thế từng có qua tại Hoa Sơn thiết lập tàng kinh cấp ý nghĩ, lại bởi vì Vi Hoa Sơn phái nội tình phong phong, không thể biến thành hành động. Bây giờ nhìn thấy toàn bộ chân giáo tàng thư, đối với cái gì là đại phái đệ nhất thiên hạ, cũng hiểu càng thêm khắc sâu. Sau đó hơn một tháng, Phương Chí Hưng ngoại trừ tiếp tục luyện tập cơ sở công phu, cảm ngộ Kim Quan Ngọc Tọa quyết bên ngoài, liền một mực chờ tại trong Tàng Kinh Các, xem toàn bộ chân giáo Tàng Thư. Vương Trọng Dương xem như khi xưa thiên hạ đệ nhất nhân, tự nhiên cảnh giới cực cao, hắn mặc dù càng nặng với đạo học công phu, nhưng trong đó ngẫu nhiên đôi câu vài lời võ công thể ngộ, liền để Phương Chí Hưng được kích lợi không nhỏ. Đến nỗi toàn chân thất tử, bọn hắn mặc dù võ công không tính quá cao, nhưng là bởi vì tư chất có hạn, lại là sau khi thành niên vừa mới tập võ, mới không có đạt đến cảnh giới cao thâm. Muốn nói đối với võ công cảnh giới lại đều có cực sâu thể ngộ. Nguyên phương chí hưng cũng lớn có chỗ lợi. Hắc đại thông cái này hơn một tháng đã đem Hỗn Nguyên cái cộc và Dịch Cân 12 thức tu hành một phen, càng ngày càng cảm thấy hai công diệu dụng vô tận. Võ công của hắn mặc dù nhiên bất tính toán rất mạnh, kiến thức lại cực cao, cái này hơn một tháng đã tính toán ra cái này hai môn công phu đã yếu, cả hai mặc dù cũng là phụ tu công pháp, Hỗn Nguyên cái cộc nhưng thật giống như là bao hàm có một môn bên trong công tâm pháp, luận dưỡng chân khí cũng không rất thích hợp toàn bộ chân tâm pháp ngược lại là Dịch Cân 12 thức, mặc dù là từ động công đã tu luyện, lại thuộc về đạo gia một mạch, cùng toàn bộ chân tâm pháp cũng không trái ngược. Hắn đem này cáo tri phương chí hưng, nhường hắn tự động lựa chọn. Mặc dù phương chí hưng không nói, Hắc Đại Thông lại đoán ra hắn tất có tâm pháp cùng hôn Nguyên cái có phối hợp, bây giờ hắn bái nhập toàn chân môn hạ, là tu luyện ra truyền tâm pháp vẫn là toàn bộ chân tâm pháp, cũng cần chính hắn lựa chọn. Nghe được dịch cân 12 thức tu ra chân khí có thể cùng toàn bộ chân tâm pháp tương hợp, phương chí hưng cực kỳ cao hứng, không chút do dự liền quyết định tu hành toàn bộ chân tâm pháp. Cái này dịch cân 12 thức đi qua hắn hoàn thiện, tu ra chân khí tại ngưng luyện trên trình độ cũng không so Hỗn Nguyên chân khí kém bao nhiêu, hắn thượng nhất thế chính là bởi vậy tu ra chân khí, sau đó mới chuyển tu Hỗn Nguyên công bây giờ có thể có cơ duyên dùng này chân khí tu đủ hết chân tâm pháp hắn đương nhiên cực kỳ vui lòng đã như thế chân khí của hắn kiêm hữu ngưng luyện cùng hùng hậu hai loại đặc tính nhưng là từ căn cơ bên trên liền thắng qua người khác lập tức phương chí hưng liền chuyên tâm tu hành dịch cân mười hai thức muốn dùng cái này tu ra chân khí hắn bây giờ đã điều dưỡng nửa năm có thừa cơ thể sớm đã mười phần cứng kiện tận lực tu hành phía dưới lại có thượng nhất thế bất quá hơn 10 ngày công phu liền đã ở trong đan điền tu xuất ra một cỗ chân khí bất quá phương chí hưng lại không có lập tức nói cho hắc đại thông cầu lấy toàn bộ chân tâm pháp một là phải dùng kim quan ngọc tỏa quyết đem cố này chân khí hở giữa một phen, hai là hắn còn có một môn diệu pháp cần vào lúc này sử dụng, đó chính là mở thiên trung khí hải chi pháp. cái này mở thiên trung khí hải chi pháp, phương chí hưng hay là tự hút tinh chiếm được, hút tinh thừa tự bắt minh thần công, lấy thiên trung vị tổn chữa chân khí chỗ, phương chí hưng thượng nhất thế nhận được sau đó, một mực có chút cực kỳ hâm mộ. bất quá hắn khi đó chân khí hùng hậu, cũng không dám tùy tiện sử dụng hút tinh mở thiên trung chi pháp. thằng đến về sau hắn trong lúc vô tình mở huyền quan nhất hiếu, nội thị phía dưới, với thân thể người thượng trung hạ ba đan điền càng hiểu hơn. mấy tháng này chuyên tâm suy tư phía dưới cuối cùng lục lọi ra được mở thiên trung khí hải diệu pháp, đương nhiên muốn thử một phen. phương chi hắn bây giờ niên kỷ còn nhỏ, lại có bao nhiêu lần tu ra chân khí kinh nghiệm, chính là chỗ này lần chân khí tán đi, cũng không cái gì vội vàng. ngược lại là một khi mở ra thiên trung khí hải, nhiều một chỗ tổn trữ chân khí chỗ, về sau liền đại chiếm ưu thế. phương Trí hưng lần này làm như thế, vẫn là vô cùng có nắm chắc. cái kia hút tinh mặc dù dung hợp dị trùng chân khí chi pháp thất truyền, nhưng từ bắc minh thần công có được mở thiên trung khí hải lại cực kỳ hoàn chỉnh, bằng không nhậm ngã hành cũng không thể xúc tích nhiều như vậy chân khí. phương pháp của hắn muốn là tương đối hoàn thiện, nên thử phía dưới thuận lợi mở ra thiên trung khí hải, từ đây lại thêm một cái tổn chữ chân khí chỗ, cũng chính là bình thường nói tới trong đan điển. Sau đó phương chí hưng liền một mực chuyên cần kim quan ngọc tỏa quyết, tranh thủ đạt đến viên mãn chi cảnh. Hắn kiến thức cực cao, biết trong đó lấy ít, bởi vậy cũng không lo lắng, ngày bình thường liền đi tàng tình các lượt lãm điện tịch, phong phú tự thân. Toàn bộ chân giáo bên trong cất giấu võ công mặc dù nhiên bất nhiều, đủ loại y bạc tình tượng sách lại có chút không thiếu, nhường phương chí hưng nhiều đạt được. Như thế lại qua mấy tháng, phương chí hưng kim quan ngọc tỏa quyết cuối cùng viên mãn, tinh khí bế tỏa tự thân, không ngừng chuyển hóa làm chân khí trong cơ thể, mặc dù cũng không có bao nhiêu lại thắng ở liên tục không ngừng, giảm bất tự thân vô vị tiêu hao. Trong lòng của hắn đại hỉ, biết mình quả nhiên đoán không sai, vàng này quan ngọc tọa quyết quả nhiên diệu dụng lạ thường. Phương Chí Hưng mấy tháng này còn tại một mực tu luyện Hỗn Nguyên cái cọc và dịch cân 12 thức, chân khí đã có nhất định cơ sở, đạt đến tiến hơn một bước yêu cầu. Hắn không dám tiếp tục trì hoãn, liền tìm Hắc Đại Thông thỉnh giáo toàn bộ chân tâm pháp. Hắc Đại Thông mấy tháng này một mực tại chuyên cần Hỗn Nguyên cái cọc và dịch cân 12 thức, dịch cân 12 thức là giải công, tạm thời hiệu quả không hiện. Hỗn Nguyên cái cọc lại đối với hắn trợ giúp rất lớn trước kia đảng chỗ bưng bị tây độc câu dương phong đánh chết, còn lại lục tử đều sâu cho là hận, hắc đại thông càng là như vậy, hắn mấy năm này một mực khổ tu võ công, mặc dù tiến triển không nhỏ, nhưng cũng có chút khống chế không quá như ý, không thể nhận phát ra từ như, bây giờ nhận được hôn nguyên cái cuồng, cuối cùng bổ túc cái này một khuyết điểm, mấy thang xuống, hắn không chỉ có chân khí trong cơ thể khống chế càng thêm như ý, trên mặt tử khí cũng tản đi rất nhiều, khôi phục dị vãng chấm nón, trải qua này một phen, hắc đại thông minh bạch đã biết mấy năm sai lầm, cảm thấy âm thầm hổ thẹn, tiên sư dạy bảo bọn hắn muốn đặng bạc thẳng thắn, không nên gấp tại tiến bộ rũ mánh, chính mình có thể tất cả đều đã quên. Từ nay về sau, hắn dưỡng khí công phu cũng càng có tăng trưởng. Phương Chí Hưng nhìn thấy sư phụ bây giờ bộ dáng, trong lòng cũng cực kỳ mừng rỡ, cuối cùng không uổng công hắn một phen khổ tâm. Hắn đã sớm nhìn ra Hắc Đại Thông bây giờ võ công thiếu hụt, là lấy mới đưa hai công cùng một chỗ lấy ra, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Hắc Đại Thông mặc dù võ công không có tiềm tiến, lại có thể phát huy tốt hơn, cuối cùng sẽ không bị công lực không bằng hắn người đánh bại hoặc ngộ thương người khác. Hơn nữa đã như thế, có thể nói vì bước kế tiếp đạt hảo Liếu căn cơ, đợi đến hắn dịch cân 12 tức có thành tựu, tư chất cải thiện, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Hắc Đại Thông từ Phương Chí Hưng chỗ chịu đến lớn như vậy giúp ích, tự nhiên trong lòng cực kỳ cảm niệm. Nghe được Phương Chí Hưng đã tu ra chân khí, cũng không kỳ quái. Hắn biết Phương Chí Hưng tư chất, theo lý thuyết hẳn là đã sớm tu xuất ra mới đúng. Bây giờ thời gian dài như vậy mới đến tìm hắn học bước kế tiếp công pháp, hắn còn có chút buồn một đầu. Nghe được Phương Chí Hưng nói ra chính mình đem Kim Quan Ngọc Toa quyết tu tới viên mãn, Hắc Đại Thông lập tức thực sự kinh ngạc. Vàng này Quan Ngọc Toa quyết tuy là toàn bộ chân giáo cơ sở công phu, lại cực kỳ cao thông, liền toàn bộ chân giáo đối với cái này tinh niên sâu nhất mã ngọc đều không có viên mãn, Phương Chí Hưng có thể đạt đến cảnh giới như thế, thật là khó lường bất quá lập tức hắn lại có chút thở dài, kỳ thực vàng này quan ngọc tọa quyết thực là vương trọng dương từ tiên thiên công bên trong nói lên cơ sở công phu, không chỉ có thể dùng để bế tinh hoa khí, còn có thể dùng để khóa lại trong thân thể tiên thiên chi khí, tu hành tiên thiên công. Phương Chí Hưng nhập môn thời điểm, Hắc Đại Thông đã tra xét, biết trong cơ thể hắn cũng không tiên thiên chi khí, là lấy đương nhiên thở dài. 154 thứ 152 chương toàn chân tâm pháp phương Chí Hưng thấy hắn như thế, lập tức hỏi lên, Hắc Đại Thông hướng hắn từng cái giải thích. Phương Chí Hưng thế mới biết kim quan ngọc tọa quyết là tiên thiên công vào môn công vụ, chẳng thể trách huyền diệu như thế. Sư phụ, cái này tiên tiên công chẳng lẽ là trùng dương tổ sư võ công? Ta giáo thật có thần công như vậy sao? Phương Chí Hưng vấn đạo, hạ tử nguyên thư bên trong cũng không có nhìn thấy toàn bộ chân giáo có ai chân chính tu hành tiên tiên công, trong lòng cũng hơi có hoài nghi, thậm chí làm xong hướng nhất đăng đại sư cầu lấy chuẩn bị. Dù sao nhất đăng đại sư là người khoan hậu, lại từng phải mông vương trùng dương truyền thụ tiên tiên công, toàn chân môn nhân đi lấy, tự nhiên bất sẽ không đáp ứng. Hát đại thông đạo, cái này tiên tiên công là ta toàn bộ chân giáo chi cao võ công, bản giáo đương nhiên là có tồn tại, chỉ là ta các loại cảnh giới không đến, không thể tu hành mà thôi. Không biết đệ tử có thể hay không may mắn nhìn qua. Phương Chí Hưng vấn đạo, hắn bây giờ tại toàn chân đã tiếp cận nửa năm, cũng không như vậy cẩn thận chặt chẽ, bây giờ hắn bất quá 12 tuổi tiểu hải tử, để ý như vậy làm gì? Hắc đại thông nghe vậy, lắc đầu, nói, ngươi tu thành kim quan ngọc tọa quyết, nếu là ngày trước, cũng không phải không thể nhìn, bây giờ lại không được. Mắt thấy Phương Chí Hưng mặt hiện lên vẻ thất vọng, lại giải thích nói, năm ngoái thi đấu đoạt giải quán quân doanh trí bình người biết ta. Hắn tại thi đấu sau đó phải khâu sư huynh cho phép quan sát tiên tiên công, bây giờ lại trầm mê ở nội đàn luyện khí chí đạo, hoang phế võ công không nói, liền đệ tử đời ba thủ tọa cũng không chịu làm. Ngươi bây giờ cảnh giới không đến, lại không cách nào tu hành tiên tiên công, nhìn cũng bất quá độ chịu kỳ hại. Chờ ngươi về sau cảnh giới đến rồi, tự nhiên sẽ phải truyền này công. Hắc đại thông nói xong chuyện này, liền bắt đầu truyền thụ phương chí hưng toàn bộ chân tâm pháp. Phương Chí Hưng ngưng thần lắng nghe, trong lòng yên lặng nhớ nằm lòng. Cái này toàn bộ chân tâm pháp quả nhiên bất thẹn là huyền môn chính tông nội công, chẳng những có thể đem nền móng chắc cố vô cùng, hơn nữa tính chất công chính bình hạn, sau này có thể chuyển tu đủ loại nội tông, quả nhiên là không chỗ nào không dùng. Phương Chí Hưng nhận được 9 âm chân kinh luyện khí pháp môn phía sau cũng không tu luyện không chỉ có là bởi vì hắn đạt được không được đầy đủ, còn là bởi vì chín âm chân kinh mặc dù cũng là đạo gia nội công, lại thuộc về âm nhu một đường, cùng thiên hướng dương cương tím hà thần công không quá tương hợp. Bây giờ cái này toàn bộ chân tâm pháp lại không chút nào lần này lo lắng. Phương Chí Hưng nghe nói phía dưới đối với Vương Trọng Dương đại vì bội phụng công phu này mặc dù là có thể để cho càng đa số hơn nhân đạt đến tu luyện yêu cầu, cố ý giản hóa rất nhiều, lại bởi vì tích xúc cực kỳ thâm hậu, hơn nữa dày tích mà phát càng về sau tiến triển càng nhanh. Quả thật cực kỳ khó được. kế tiếp Hắc Đại Thông lại hướng Phương Chí Hưng chỉ điểm trong đó lấy ý lại nói, ngươi bây giờ tu thành Kim Quan Ngọc Quả quyết, nếu có thể tĩnh tâm ngưng thần, có hy vọng tại 15 năm bên trong đem toàn bộ chân tâm pháp tu luyện đến đại thành, khi đó căn cơ dày, chính là vị sư cũng không sánh được." Nói vớt dâu mỉm cười, rất là tự đắc, khi đó Phương Chí Hưng không đến 30 tuổi, liền có thể đạt đến hắn bây giờ cảnh giới, tương lai vô cùng có mong tu hành tiên thiên tiên công. "Ta và chư vị sư huynh tu luyện là sư phụ cố ý chỉ điểm luyện khí pháp môn, đáng tiếc lão nhân gia ông ta thiên không giả năm, không thể chỉ điểm thêm." Hắc Đại Thông lắc đầu, nói, "Phương Chí Hưng thế mới biết Hắc Đại Thông tu luyện ra nhằm lẫn môn nhân." Lại đối Vương Trọng Dương đội phục không thôi, có thể vì bảy cái đệ tử phân biệt sáng chế thích hợp nội công của bọn hắn phần này tu vi võ học quả thật không hổ là một đời tông sư đáng tiếc hắn tráng niên mất sớm bằng không toàn chân tất tử định nhiên bất chỉ chút tu vi ấy ít nhất cũng có thể so sánh với chưa học chín âm chân kinh chu bá thông mới là kế tiếp phương chí hưng liền một mực tu hành toàn bộ chân tâm pháp toàn bộ chân tâm pháp coi trọng nhất hồi tâm hơi thở niệm tâm vô bằng vụ quét tính tâm tư đơn thuần hai năm liền có tiến triển rất lớn mà phương chí hưng kiếp trước cảnh giới cực cao đối với cái này cũng vô cùng có linh hội thêm nữa hắn tu thành kìm quan ngọc tòa quyết tiến triển so với trước kia quét tĩnh còn muốn đến nhanh một điểm. Như thế thấm thoát 2 năm, Phương Chí Hưng toàn bộ chân tâm pháp đã hơi có tạo thành. Hán Thượng Nhất Thế dùng thời gian 4 năm mới được thông thập nhị chính kinh. Một thế này có kinh nghiệm kiếp trước, cảnh giới lại cao. Bất quá hơn 1 năm thời gian, đã đem thập nhị chính kinh đều đã thông. Hán lại tốn mấy tháng công phu, kết hợp thượng nhất thế từ hàn ngọc trên giường học được trong lúc ngủ mơ vận công pháp môn, đem công pháp vận chuyển dung nhập vào hành tẩu ngồi nằm bên trong, tiến triển càng nhanh hơn. Phương Chí Hưng một thế này, mặc dù tu tập không phải hỗn nguyên công như thế nội ngoại kiêm tu võ công, nhưng hắn chân khí nhưng vẫn là từ động công đã tu luyện. Thêm nữa có dịch cân mười hai phụ trợ. Hai năm này cơ thể phát dục rất nhanh, mặc dù vẫn chưa tới 15 tuổi, cũng đã tiếp cận người trưởng thành, so với dáng người rất là cao lớn hắc đại thông, cũng bất quá kém một nửa mà thôi. Hai năm này Phương Chí Hưng mặc dù chuyên chú nội công, nhưng cũng không có bưng lòng ngoại công tu hành, hắn bây giờ kiếm pháp đã hồi phục kiếp trước cảnh giới, chẳng những một lần nữa lĩnh ngộ cử khinh nhược trọng cùng cử trọng lực khinh, còn tiến thêm một bước, đạt đến nặng nhẹ tự nhiên chi cảnh. Bây giờ hắn tiêu thức sử dụng ở giữa, kinh lực biến ảo vô phương, mặc dù công lực không đủ, lại tự tin không sợ bất luận cái gì nhất lưu cao tay. Đến nỗi toàn chân võ công, Phương Chí Hưng cũng không phải rất coi trọng, ngoại trừ học tập toàn bộ chân tâm pháp bên trong đồng bộ công phu quyền cước bên ngoài, chính là học tập toàn chân kiếm pháp cùng kim nhã công, cái khác võ công thì cũng không nhiều hơn tu hành. Hà Đại Thông thấy vậy cũng không miết tưởng, dù sao Phương Chí Hưng tuổi còn nhỏ, những thứ này võ công cũng đủ hắn tu luyện. Phương Chí Hưng hướng hắn trọng điểm học tập vẫn là dễ học công phu. Hà Đại Thông tại chưa học bên trong càng tinh dịch kinh, đối với trong đó thuật bồi toán cũng có chút tinh thông. Phương Chí Hưng thượng nhất thế cũng không có gặp qua đạo này cao nhân, kiếp này tự nhiên muốn cỡ nào học tập một phen, phải biết trong võ học thế nhưng là có thật nhiều cùng dịch kinh liên quan, không nói cái kia phái tiêu giao lăng ba vi bộ chính là cái bang dáng long thập bát trưởng, rất nhiều cũng cùng dịch kinh liên quan. hơn nữa phương chí hưng bây giờ biết, còn có một công và dịch số có chút tương thông, đó chính là chiếm được phái thái sơn đại tông như gì. cái này đại tông như gì phương chí hưng nhận được sau đó tiếp trước đã từng tinh nghiên rất lâu, đồng thời căn cứ vào trong đó quyết trong khi học tập phép tính, bất quá lại không được yếu lĩnh, cũng không thể tính toán tưởng tận hết thảy. đối với hắn võ công cũng không bao lớn trợ giúp. dù sao trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, sao có thể trong nháy mắt tính tới nhiều đồ như vậy. Về sau hắn đã thông huyền quan nhất hiếu, lại ngộ được trong đó diệu dụng, nguyên lai like không chỉ có là chắc chắn công phu, mà là dịch số công phu a. Nghĩ đến phái Thái Sơn tiền bối cũng có tinh thông dịch lý người, đem hắn hóa vào kiếm thuật bên trong, chẳng thể trách có thể sáng chế như thế kiếm pháp, lại thông qua chắc chắn tu hành. Phương Chí Hưng tinh nghiên phía dưới, mặc dù còn không có thành công, lại đối nó lợi dụng đủ loại nhân tố phụ trợ chiến đấu suy nghĩ càng thêm tinh thông, cũng chính vì vậy, hắn mới tự tin không sợ bất luận cái gì nhất lưu cao tay. Ngoại công phương diện, Phương Chí Hưng tự nhiên bất lo lắng, nhưng nội công phương diện liền cần thời gian tích lũy. Phương Chí Hưng suy tư phía dưới, cảm thấy bây giờ nội công đã có căn cơ, cũng là thời điểm nghĩ chút cách khác, tăng tốc nội công xúc tích. Hắn hai năm này vì tăng tiến cảnh giới, thế nhưng là liền thiên trung khí hải cũng không có tổn chữ bao nhiêu chân khí. Phương Chí Hưng đối với cái này cũng sớm đã ý nghĩ, mắt thấy Võ công có chút thành tựu, đã có thể hành tẩu giang hồ, hắn liền hướng Hắc Đại Thông bẩm báo, bảo là muốn xuống núi hành tẩu giang hồ, thu hồi một chút trong nhà ghi lại công quyết. Võ công của hắn rất nhiều, đương nhiên muốn tìm một mớ cớ, về sau dùng tốt đi ra. Hắc Đại Thông trong 2 năm qua một mực phụ tu hồn nguyên cái quật và dịch cân 12 thứ, ngược lại là tiến triển có phần nhanh. Đặc biệt là dịch cân 12 thức có thành tựu, đại đại cải thiện tư chất của hắn, hắn bây giờ sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, nguyên bản hơi có vẻ vóc người mập mạp cũng lộ ra tráng kiện đứng lên, càng lộ vẻ tiên phong đạo cốt. Nghe nói Phương Chí Hưng muốn xuống núi hành đạo, hắn đương nhiên cũng không yên tâm, nói: "Ngươi bây giờ võ công chưa thành, vẫn là qua 2 năm lại đi à. Đối với Phương Chí Hưng nói ra truyền còn có võ công, hắn cũng không ngoài ý muốn, huấn nguyên cái cọc và dịch cân 12 thức rõ ràng là cơ sở công phu, tất nhiên có chân chính công pháp. Bất quá đối với Phương Chí Hưng nóng lòng xuống núi, hắn lại cũng không đồng ý, vạn nhất bị tiết lộ tin tức, cái kia nguy hiểm Phương Chí Hưng biết sư phụ ý nghĩ, cũng không phân biệt, nói, khẩn cầu sư phụ cho phép đệ tử diễn luyện kiếm pháp. Mắt thấy Hắc Đại Thông gật đầu một cái, Phương Chí Hưng nói rút ra trường kiếm, hướng về phía trước một cái cọp gỗ một kiếm đâm tới, kiếm đến nửa đường, đột nhiên một hóa thành ba, đâm đến trên mặt cọp gỗ, chính là toàn chân kiếm pháp bên trong nhất khí hóa tam thanh thượng thừa kiếm thuật. Hắc Đại Thông thấy vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, hắn bình thường cũng không gặp cái này đệ tử như thế nào hao tâm tổn trí kiếm pháp, bây giờ vậy mà đạt đến cảnh giới như thế, quả thật để cho người ta kinh ngạc. Muốn nói riêng là nhất khí hóa tam thanh thì cũng thôi đi, cái cọp gỗ kia trên ba cái dấu vết, sâu cạn không giống nhau nhưng lại lại có tự, phần này kinh lược biến ảo, hắn cũng không thể làm đến. Trong lòng của hắn rất là vui vẻ, đệ tử này chẳng những nội công vô cùng có thiên phú, kiếm pháp phóng lên trời phân cao hơn, đúng thật là trời cao ban cho tốt đệ tử a. Bất quá dạng này hắn thì càng không thể thả Phương Chí Hưng xuống núi, miễn cho hắn không cẩn thận bên ngoài thụ tổn thương. Bất quá hắn lại không tốt trực tiếp cự tuyệt, do dự một phen, nói, "Ta toàn chân môn nhân, công phu đạt đến cảnh giới nhất định, liền muốn học tập sao bắt đầu bắt đầu trận, ngươi nếu là có thể tu hành hảo bộ công phu này, ta biến thả ngươi xuống núi." Hắn lần này nhưng là tại cảm phiền Phương Chí Hưng sao bắt đầu bắt đầu trận có bảy cái phương vị, mỗi một phe vị đều có đồng bộ kiếm pháp, bộ pháp, phương Trí hưng dù cho thiên tư thông minh, muốn đều tu thành, cũng cần phải mấy năm chi công. mắt thấy sư phụ như thế, phương Trí hưng cũng chỉ có thể tuân mệnh. bất quá trong lòng hắn cũng là âm thầm vui vẻ, hắn làm nhân chi đạo bộ này toàn bộ chân giáo thượng thừa nhất công phu, hai năm này tại trong tàng kinh cát, cũng xem không ít bắt đầu phương vị chi thức, thêm nữa hắn khinh công đã hồi phục rất nhiều, át hẳn có thể rất nhanh học được. cho dù như thế, phương chí hưng cũng hao tốn hơn một năm công phu, sắp sau bắt đầu bắt đầu trận các thức biến hóa đều học được, mới bị cho phép xuống núi, lúc này công lực của hắn đã đạt đến nhị lưu. Tại Giang Hồ Ngược lên đi cũng là vô ngại, lúc này hắn đã tiếp cận 16 tuổi, thêm nữa tính tình trầm ổn, ở bề ngoài đã cùng người trưởng thành không khác. Đ.S. Cảm tạ các vị bạn đọc đã mua, cảm tạ Càng La, dê, Sở không lưu hành, Hòa Vũ, luyến tâm chờ bạn đọc khen thưởng, cảm tạ vạn năm miêu yêu, Nam vương khách qua đường tòm 27 chờ bạn đọc người phiếu, ủng hộ của các ngươi là ta sáng tác động lực. 155 thứ 153 chương mật rắn thần điều phương chí hương gia Trung Nam Sơn, trực tiếp thẳng hướng tương dương chạy tới. Hắn từ nguyên thư bên trong biết tương dương phụ cận có bổ tư khúc xà tồn tại, hắn mật rắn sau khi phục dụng có thể tăng tiến công lực, khí lực, càng có thể khơi thông quanh thân kinh mạch. Thượng nhất thế hắn liền từng đến tương dương đi tìm, lại không có tìm được. Tiếp này có hy vọng, đương nhiên muốn tìm một phen. Hai năm này phương chí hưng vì tăng tiến cảnh giới, cũng không có tận lực xúc tích công lực, liền thiên trung khí hải cũng không có tổn chữa bao nhiêu chân khí. Bây giờ đang muốn dùng này tăng tiến chính mình công lực. Đến nỗi có ít người cho là ăn linh dược bất lợi cho về sau đối phá, phương chí hưng cũng không chấp nhận. Lấy hắn xem ra, ăn linh dược liền hòa bình ngày ăn cơm một dạng chỉ là một ẩn chứa tinh khí nhiều, một cái ẩn chứa tinh khí dịu dàng đã, nhưng chỉ cần tự thân có thể tiêu hóa, tự nhiên không có vấn đề, dù cho có chút tạp chất, cũng có thể thuận lợi bài xuất. Hán Kiêm Tu có huấn nguyên công bên trong có luyện đáy vực hóa tinh công phu, tự nhiên đối với cái này không chút nào lo lắng. Đến nội an linh dược phía sau công lực tăng trưởng quá nhanh, có thể dẫn đến công lực bất ổn, Phương Chí Hưng cũng không lo lắng. Hán Thượng nhất thế cuối cùng liền ăn điểm này thua thiệt, không thể hoàn toàn không chế chân khí bản thân, cuối cùng bị Đông Phương bất bại tính toán, không thể không mạo hiểm đột phá, đồng thời bởi vậy bỏ mình, một thế này tự nhiên bất sẽ dẫm lên vết xe đổ. Phương Chí Hưng mấy năm qua này một mực chuyên cần tại tu hành huấn nguyên cái cọc, hôm nay đã sớm đạt đến huấn nguyên như ý cảnh giới viên mãn, công lực tại thể nội tự nhiên vận chuyển. Chỉ cần khống chế không giống tiếp trước như thế tăng trưởng quá nhanh, định nhiên bất sẽ công lực bất ổn, phát sinh thượng nhất đời sự tỉnh. Đến nỗi mỗi cái nội công danh giới thể ngộ, hắn thượng nhất thế sớm đã sớm đã quen thuộc, cũng không lo lắng không đủ khả năng. Đến rồi tương dương, Phương Chí Hưng liền cẩn thận tìm kiếm thần điêu cùng bổ tư khúc xả chỗ. Thần điêu không có cái gì tin tức, nhưng bổ tư khúc thân dán hiện kỳ quang, cũng không quá khó tìm, hắn nhiều mặt điều tra hỏi thăm, rốt cuộc tìm được manh mối. Bộ tư khúc xà mặc dù hành tẩu như gió, rất khó bắt giữ, nhưng cuối cùng là xuất sinh, có thể nào địch nổi Phương Chí Hưng? Bất quá gần nửa ngày công phu, Phương Chí Hưng liền đã mò tới nó tập tính, bắt được một đầu. Phương Chí Hưng mổ xà lấy gan, chỉ cảm thấy cực kỳ tanh hôi. Hắn cẩn thận lấy ra một ba ăn vào, vận công phía dưới, quả nhiên cảm giác công lực, khí lực đều có tăng trưởng, tinh thần cũng cực kỳ thịnh vượng. Hắn biết mình là dùng quá nhiều, vận khởi hỗn nguyên công bên trong luyện đáy vượt hóa tinh pháp môn, cẩn thận thu nạp tiêu hóa. Sau đó còn lại không đủ, lại đánh một bộ dịch cân mười thức. Lúc này mới cảm giác toàn thân bình tĩnh trở lại, lĩnh hội một phen chỉ cảm thấy khí lực lại có tăng trưởng, Phương Chí Hưng mừng rỡ trong lòng, dịch cân 12 thước đi qua hắn lần nữa hoàn thiện, vốn là nặng như cường kiện ngân cốt, cứ tiếp như thế, chỉ sợ bộ công pháp này đại thành thời điểm, hắn chính là không cần chân khí, hai tay cũng phải có 5600 cân khí lực. Riêng lấy này phối hợp kiếm pháp, cũng không sợ nhất lưu cao tay. Hắn cái này cũng minh bạch nguyên thư bên trong dương quá võ công vì cái gì tình tiến nhanh như vậy. Nghĩ đến là nội công khí lực cùng một chỗ tăng trưởng, cái này Bồ Tư Khúc xả mật dẫn quả nhiên bất phàm. Bất quá lần này mặc dù tìm được Bồ Tư Khúc xả, Phương Chí Hưng lại không có nhìn thấy thần điêu, cũng không biết tên kia chạy đi nơi nào hắn cũng không nhìn thấy dấu vết. bất quá tất nhiên bổ tư khúc xạ ở chỗ này, nghĩ đến cái kia thần điều cũng cách biệt không xa, rồi sẽ tìm được. phương chí hưng cũng không lo lắng, hắn thời gian dư dả, tự nhiên chịu được tính tình. kế tiếp mấy ngày phương chí hưng liền không ngừng nếm thử cái này mật rắn còn thừa bộ phận, tìm đồi nó công hiệu, suy nghĩ như thế nào mới có thể phát huy tốt hơn, cùng với như thế nào bảo tồn. dù sao hắn nghĩ là chậm rãi tăng trưởng công lực, cũng không thể một mực đợi ở chỗ này. phương chí hưng thượng nhất thế tại hoa sơn thời điểm, đi học tập không ít kiến thức y học, nhận được bình nhất chỉ làm nghề y bản chép tay phía sau, y thuật càng thêm, hơn nữa đối với trong võ lâm chỉ thường chị độc càng huy tâm hơn phải về sau hắn diệt trăm thuốc môn lúc những kiến thức này liền phát huy không nhỏ tác dụng hơn nữa hắn tại trăm thuốc môn còn có rất nhiều thặng thư còn thông qua di hồn lấy được không thiếu bí truyền đối với dược lý phương diện tiến thêm một bước cuối cùng hắn đánh bảy đánh bạo phía dưới đả thông huyền quan nhất khiếu phía sau đối với thân thể con người hiểu rõ đã không phải đương thời bất luận kẻ nào có thể đụng đối với y thuật cũng lớn có giúp ích tiếp này tại toàn chân 4 năm thông lãm điển tịch cuối cùng đem một thân y thuật dung hội quan thông bây giờ xưng là thần y cũng không đủ tự nhiên có thể tìm tỏi tân dược suy tư phía dưới phương chí hưng đã nghĩ ra hai loại sử dụng mật dán phương pháp. Loại thứ nhất tự nhiên là tăng tiến công lực, khí lực, cái này cũng là mật rắn nguyên thủy công hiệu, nhưng Phương Chí Hưng đối với tăng tiến công lực đan dược không hiểu nhiều, bởi vậy cũng chỉ có thể nghĩ ra mấy loại phối hợp thảo dược, nhường mật rắn dược hiệu càng thêm ôn hòa, đồng thời cải thiện khẩu vị cùng thuận tiện bảo tồn. Mà loại thứ hai nhưng là một loại chữa thương đan dược, san này gan rất có chữa thương hiệu quả, Phương Chí Hưng suy tư phía dưới, căn cứ vào thượng nhất thế lấy được bạch vân mật gấu thuốc viên vương, chế thành một cái vị bạch vân gấu xạ hoàn, làm cho chữa thương công hiệu càng thêm, cũng càng giỏi về đả thông bế tắc kinh mạch, xem như giang hồ cứu cấp chi dụng. Điều kiện có hạ hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến như thế nhiều. sau đó phương trí hưng liền đến thành tương dương mua chút thảo dược, tiếp đó liền tiếp theo bắt giữ bổ tư khúc xà, luyện chế thuốc viên. bất quá bởi vì trong thành tương dương mật gấu hàng tồn không nhiều, hắn cũng không có luyện thành bao nhiêu bạch vân gấu xà hoàn, càng nhiều vẫn là đơn giản bảo tồn, để mà tăng tiến công lực. ngay hôm đó, phương trí hưng đang tìm bổ tư khúc xà, chợt nghe cách đó không xa truyền đến từng đợt chim kêu, âm thanh mang chút khàn ron nhưng mãnh liệt thê lương, khí thế cái gì hảo. trong lòng của hắn rất mừng, đợi nhiều ngày như vậy, có thể cuối cùng nhìn thấy thần điều, nghĩ đến cái kia độc cô cầu bại mộ địa cũng không xa. Hắn kiếp trước từng phải truyền độc cô cửu kiếm, tự nhiên đối với độc cô cầu bại cực kỳ kính ngưỡng. Bây giờ tới đây một đại mục đích, chính là chiêm ngưỡng một chút tiền bối di tích. Theo âm thanh, Phương Chí Hưng đi vào một cái sơn cốc bên trong. Lúc này Chim Tiêu âm thanh đã ở trước người không xa. Hắn thả nhẹ cước bộ, lặng lẽ đẩy ra rừng cây xem xét, chỉ thấy phía trước đống nhiên xuất hiện một đầu đại điêu. Cái này điêu thân hình quá lớn, đứng cao hơn thường nhân, hình dáng tướng mạo cực kỳ xấu xí, toàn thân lông vũ sơ sơ lạt lạt, dường như cho người ta rút đi một cái hơn phân nửa tự như. Màu lông vàng đen, lộ ra có phần bẩn, nhưng rễ rất như thép, lộ ra mười phần cứng rắn. Nó câu miệng kiến lợi, đỉnh đầu mao trọng, lại mọc lên cái máu đỏ đượi thịt heo, quả thật cực kỳ kỳ lạ. Nó bước dài không ngừng tới lui, hai chân kỳ thô, có khi rũa ra cánh chim, nhưng lại cái gì ngắn, không biết như thế nào bay lượn, ven vào ở giữa, lại tự có một phen uy vũ khí phách. Phương Chí Hưng nhìn thấy này điều, nội tâm chợt chợt tán thưởng, cái này thần điêu mặc dù xấu xí, lại cổ kính hùng kỳ, quả nhiên là cực kỳ khó được mãnh cầm. Căn cứ vào niên đại suy tính, tuổi của nó ít nhất cũng có 670, dạng này còn có thể hùng mãnh như vậy, quả thật không hổ hữu thần điêu danh xưng. Cái này thần điêu kêu một hồi, chỉ nghe lẫn cặn gì rào âm thanh bốn cái rắn độc đồng loạt như mũi tên hướng nó bay vụt đi qua. nó cong ngòi quay đầu, liền mổ bốn phía, đem bốn cái rắn độc từng cái mổ chết. ra phần miệng vị chính xác, hành động nhanh, đơn giản là như trong trốn võ lâm nhất lưu cao tay. phương chí hưng thấy vậy, trong lòng càng là thắng phục, đồng thời trong lòng cũng suy tư như thế nào tiếp cận thần điêu. hắn biết thần điêu có chút thông linh, tất nhiên phải ứng phó cẩn thận thủ tín đối phương mới được. trong lúc đang suy tư, hắn đột nhiên chốt mũi vọt tới một cỗ nồng nặc thanh hôi chi khí, lộ ra có càng lớn rắn độc đi tới lân cận. phương chí hưng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước trên đại thụ treo ngược tiếp theo đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm tam giác đầu cự mãng cực kỳ hung ác. Thần Điêu không sợ chút nào, ngửa đầu lên, oa oa oa liền kêu ba tiếng, giống như hướng địch nhân khiêu chiến. Chỉ nghe hô một tiếng vang thật lớn, cái kêu cự mãng đông nhiên hướng Thần Điêu đánh tới. Thần Điêu thấy vậy, chẳng những không lùi, ngược lại tiến ra đón, phút chốc con miệng tận rũ rối, đã đem cự mãng mắt phải mổ mù. Nó cổ lại ngắn vừa thôi, tựa hồ chuyển động không tiện, nhưng điện rối điện co lại, lại cực kỳ mau lẹ, chỉ trong một chiêu, liền mổ mù cự mãng con mắt. Cự mãng mất mắt phải, kinh liệt đau nhức không chịu nổi, lại hung lệ càng lớn, nó mở cái miệng rộng, bổ một tiếng, cắn sấu điêu đỉnh đầu hết liêu một kích này thành công, lập tức thân thể đột từ ngọn cây rơi xuống, tại xấu điêu trên thân lượn quanh mấy vòng, phương chí hưng đục lỗ tính ra, chỉ cảm thấy có hai trượng còn rất dài. nhìn thấy thần điêu cùng cự mãng đánh nhau tình cảnh, phương chí hưng lập tức nhớ tới phái hoa sơn một bộ tuyệt kỹ ương xà sinh tử đỏ sức. công phu này mặc dù đang phái hoa sơn sớm đã thất truyền, lại còn sót lại có một chút ghi chép. bây giờ hắn nhìn thấy thần điêu cùng cự mãng tranh chấp, lập tức nghĩ tới, có chút hiểu được. cái này thần điêu cũng sẽ không bay, lại đa dụng chính là mỏ, cùng ương xà sinh tử đỏ sức ương trào có chút khác biệt, nhưng cương mãnh mau lại chỗ lại còn hơn, mà cự mãng linh động lượn vòng, lại cung ứng xạ sinh tử đỏ sức bên trong xã quyền có chút tương thông. Thần điêu bị cự mãng chố quấn, dùng mỏ tại mãng trên thân liền mổ mấy cái, mỗi một mổ xuống liền có máu chăn kích bắn ra. Độc kia mãng thì càng bàn càng nhanh, nhường thần điêu lông chim sôi sụp, kết lực đối nghịch. Nó cổ cấp bách rồi ơi, không được mổ về cự mãng mắt trái. Cự mãng không ngừng tránh né, toàn thân lại bị mổ máu me đầm địa, nhưng nó cũng đưa đầu ra ngoài, không ngừng cắn hướng thần điêu. Cả hai càng đấu càng ác, chỉ chốc lát sau cũng là toàn thân đẫm máu. May mắn được cái kia điêu giống như không sợ gián động, tuy bị cắn trúng, lại chưa chúng động. Phương chí Hưng càng xem càng là hưng phấn, không tự kìm hãm được ra dấu. Chỉ thấy hắn một tay hơi cong như mỏ, điểm đánh đâm đâm, thế đạo cực kỳ lăng lệ tay kia thì năm đấm thành hình, giống như lầu chăn, cánh tay lại cực kỳ linh động. Cả hai một cương một đu, mau lẹ tàn nhẫn cùng có đủ cả, quả nhiên là tuyệt hảo phối hợp. Một lát sau, cái kia thần điêu mắt thấy còn không thể thủ thắng, tính chất khởi xướng tới, đột nhiên phốc lên cánh, đánh vào cự mãng trên đầu. Một kích này kinh lực cực lớn, cự mãng bị đau, lập tức thân thể hơi lỏng, thừa này thời cơ, thần điêu thoát ra chào tới, để lại cự mãng mồ ở nó bãy tấc. Nhưng phàm là xạ, bãy tấc đều là chỗ hiểm chỗ cự mãng chịu một đòn này lập tức đau đớn không chịu nổi, toàn thân không ngừng vặn mèo, xôi trào vung đẩy, lại bị thần điêu đè lại đầu rán, khó mà chuyển động. Qua thật lâu, tại thần điêu không ngừng điêu mổ phía dưới, cự mãng vươn người rất thư, cuối cùng cứng ngắc mà chết. Thần điêu thấy vậy, ngẩng đầu lên, cao minh ba tiếng, rất là tự đắc, tiếp đó liền nhìn về phía phương chí hưng bên này. Phương chí hưng vừa mới diễn luyện thần điêu cùng cự mãng thủ pháp, náo động lên rất lớn động tĩnh, thần điêu tự nhiên phát hiện, nó gặp phương chí hưng một tay diễn luyện mình mổ pháp, rất là đặc ý, bất qua thấy hắn tay kia diễn luyện cự mãng thủ pháp, nhưng lại cực kỳ khinh thường. Phương chí hưng thấy nó thần sắc như vậy trong lòng cười thầm, chậm rãi đến gần, nói: "Diêu Minh, ngươi thần lực vô song, võ công kinh người." "Bội phụ, bội phụ." Trong lúc nói chuyện, đã dùng tới nhiếp hồn âm, dùng cái này ảnh hưởng thần điêu. Hắn biết cái này thần điêu rất là thông linh, nghĩ đến nghe được rõ ràng, nói không chừng liền sẽ chịu ảnh hưởng. Thần điêu quả nhiên nghe ra được ý tứ trong lời của hắn, lại là vài tiếng cao minh, thần sắc cực kỳ kiêu căng. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 156. Thứ 154 chương độc cô di tích phương chí hưng cười nói: "Diêu Minh, trên người ngươi bị thương, ta đây có linh dược, cho ngươi đắp lên." nói lấy ra tự mình luyện chế thiên hương thỉnh thoảng nhỡ cây, hướng thần điêu đưa tới. cái kia thần điêu thăm dò vừa nghe, gật đầu một cái. phương chí hương thấy vậy, đem thiên hương thỉnh thoảng nhỡ cây bôi ở nó vết thương chỗ, chỉ chốc lát sau, tức đã dừng lại tiên huyết. thần điêu rối cánh tại phương chí hương đầu vai vuông mấy lần, tựa hồ ngỏ ý cảm ơn. sau đó nó khép kêu mấy tiếng, cắn phương chí hương gác áo, giật mấy kéo, lập tức thả ra, xài bước là xong. phương chí hương trong lòng vui mừng, biết nó hơn phân nửa là mang mình tới độc cô cầu bại mộ địa, vội vàng lấy ra mấy cái mật dán, đi theo phía sau. cái này thần điêu thân hình mặc dù cự, đủ bước lại mau lẹ dị thường. Tại núi đá trong bụi cỏ hành tẩu nhanh như tuấn mã, Phương Chí Hưng thi triển khinh thân công phu mới có thể đuổi kịp. Trong lòng của hắn âm thầm kinh đeo, cùng đi theo vào một cái thâm cốc bên trong, lại đi thật lâu, đi tới một cái sơn động lớn phía trước. Thân yêu tại trước sơn động điểm ba lần đầu, kêu ba tiếng, quay đầu nhìn qua Phương Chí Hưng. Phương Chí Hưng biết nó đây là đang hướng trong động hành lễ, liền cũng lễ vài cái. Hắn đã từng phải truyền độc cô cựu kiếm, kiếm đạo cảnh giới cũng là căn cứ vào độc cô cầu bại lý luận mà đến, có thể nói là hắn cách đời chuyên nhân, tự nhiên phải như vậy. Thần Diêu thấy vậy khẽ gật đầu, lôi kéo Phương Chí Hưng góc áo, dậm chân liền bảo: động này kỳ thực cái gì cả, được không đến ba trượng, đã chống đỡ phần cuối, trong động ngoại trừ một chương bàn đá, một chương băng ghế đá bên ngoài càng không vật gì khác. Phương Chí Hưng nhìn thấy góc động có một đống đá vụn cao lên, cực giống như cái phần mộ, trừ này chi vị, liền lại không cái khác tiêu ký. Lượng trước là Thần điêu ngậm đống đá trôn. Thế vậy, Phương Chí Hưng nghĩ thầm, đây chính là Độc Cô Cầu Bại trôn sườn chỗ, đáng tiếc Thần điêu không biết nói chuyện, không cách nào cáo ta tiền bối sự tích. Hắn lại đối phần mộ lệ vài cái, thấy phía trên loạn thạch cực kỳ hỗn loạn, liền lại chỉnh lý một phen. Thần Diêu thấy hắn đối với thạch mộ cấp bậc lễ nghĩa cái gì cung, tựa hồ trong lòng vui vẻ. Rũi cánh lại tại hắn đầu vai vỗ nhẹ mấy lần, lại khét kêu vài tiếng, tựa hồ có chút bi thường, không biết có phải hay không nghĩ tới độc cô cầu bạn. Phương Chí Hưng làm xong những thứ này, mới ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát. Hắn mới vào động lúc thì nhìn xuất động trên vách viết có chữ viết, bất quá trong động lờ mờ, nhìn không rõ ràng. Hắn đánh lửa đốt lên một cây cánh khô, đưa tay xóa đi trên vách động rêu xanh, hiện ra ba hàng chữ tới, tung hoành giang hồ hơn 30 năm. Giết hết thủ khấu gian nhân, bại tận anh hùng hào kiệt, thiên hạ càng không đối thủ, không thể lại gì. Tri ẩn cư thâm cốc, lấy điều làm bạn. Cô Hồ Thừa bình sinh cầu một địch thủ mà không như vậy, thành tịch liêu khó xử cũng. Phía dưới là còn là kiếm ma độc cô cầu bại. nét chữ này nét bút cái gì mạnh, vào thạch quá sâu, lộ vẻ dùng cực sắc bén binh khí hoài thành. Phương Chí Hưng đem cái này ba hàng chữ phản tới che đi niệm mấy lần, càng là thật sâu cảm nhận được trong đó tịch mịch khó xử chi ý hắn kiếp trước võ công lại có tinh tiến phía sau, liền đã ẩn ẩn có cái trùng này cảm giác. Bây giờ nhìn thấy lời này, càng là tràn đầy cảm xúc. Nhớ tới độc cô cầu bại một thế anh hảo, muốn đi khắp thiên hạ muốn tìm một tháng mình người, nhưng Thủy Trung không thể thỏa nguyện. Cuối cùng ở chỗ này buồn bực lấy không có quả thật để cho người ta sầu não. Qua một hồi lâu, Phương Chí Hưng vừa mới lấy lại tinh thần, tiền bối phong liệt để cho người ta say mê, bất quá lại vì ta không lấy cũng. Phương Chí Hưng trong lòng thầm nghĩ, hắn thượng nhất thế bởi vì Vi Hoa Sơn sự tình nhiều rơi vào giang hồ tranh đấu, một thế này cũng không nguyện gánh vác quá nhiều. Chính là hắn bái nhập toàn chân, cũng rất ít quan tâm môn phái sự vụ, vì chính là cầu thật đạo, truy cầu dùng võ công đột phá tự thân giới hạn. Độc Cô Cầu bại nặng như lợi kiếm, lại vì hắn không lấy, đối với Độc Cô Cầu bại kiếm Ma Danh Hảo, Phương Chí Hưng thực là tán đồng. Không nói Độc Cô Cầu Bại làm người như thế nào rơi vào cái lấy điêu là bạn, chỉ nói hắn luyện kiếm chi pháp, quả thật có chút nhiệt mà. Phương Chí Hưng kiếp trước vô ý bỏ mình, trong đó có nhiều phòng theo Độc Cô Cầu Bại phương pháp luyện kiếm nguyên nhân, hắn về sau nội thị phía dưới, đối với trong biển luyện kiếm lưu lại thương thế thực là thầm kinh hãi, là lấy kiếp này chưa bao giờ nghĩ tới lại đi như thế. Nghĩ cái kia Độc Cô Cầu Bại bất quá 4, 50 tuổi liền trở về ẩn không ra, sau đó liền lại không tin tức, hơn phân nửa là tráng niên mất sớm, nghĩ đến là cũng là bờ biển luyện kiếm hoặc giang hồ trong tranh đấu lưu lại không tiêu đảm thương. Phương Chí Hưng căn cứ chính mình biết, suy tính ra độc cô cầu bại hơn phân nửa là tại vẫy vàng suy tư chín âm chân kinh trong lúc đó hoạt động, không phải vậy có bực này đại tông sư tại, hắn há lại sẽ như thế tình mệnh. Mà nhìn động này bên trong bộ dáng, suy nghĩ lại một chút tranh đoạt chín âm chân kinh, lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm đều cũng không độc cô cầu bại tin tức, nghĩ đến là qua đời đã lâu, ngắn như vậy ngắn mấy chục năm, quả thật như lưu tình, không hổ là trong kiếm trí ma. Xem xét tỉ mỉ độc cô cầu bại chữ viết, Phương Chí Hưng cũng có chút tâm đắc, mặc dù độc cô cầu bại cũng không tận lực tại chữ viết bên trên lưu lại kiếm pháp gì, nhưng hắn võ công vừa cao khắc chữ lúc lại không tự chủ sắp nhập vào tịch Liêu chi ý, đương nhiên vô cùng có nội hàm. Phương Chí Hưng lĩnh hội phía dưới, đối với thư pháp, kiếm pháp, ý cảnh kết hợp, lĩnh ngộ sâu hơn, càng có hơn một phen cảm ngộ. Thể ngộ thật lâu, Phương Chí Hưng lại đối độc cô cầu bại phân mộ lệ vài cái, vừa mới lui ra ngoài. Hiện tại trong thạch động xuất thần thật lâu, thần điêu đã từ bên ngoài ngậm hai cái thỏ núi trở về. Phương Chí Hưng nhóm lửa thiêu đốt, cùng thần điêu cùng một chỗ ăn non e. Nghĩ đến cái này thần điêu kể từ độc cô cầu bại sau khi chết, cũng là rất lâu chưa ăn qua thực phẩm chín, nó rất có linh tính, cũng nghĩ thay cái khẩu vị nhi. Điêu Minh Độc Cô tiền bối kiếm trùng chỗ, có thể hay không mang ta nhìn qua. Phương Trí Hưng sau khi ăn xong, hướng Thần Điêu vấn đạo, "Trải qua này một phen, một người một điêu cũng coi như quen thuộc." Thần Điêu nghe xong lời này, tao minh mấy tiếng, lôi kéo hắn đi gần dặm, đi tới một tòa tiêu bích trì phía trước. Cái kia vách đá tựa như một tòa cực lớn bình phong, phóng lên trời, trong vách núi treo leo bộ cách mặt đất hẹn hơn 20 trượng chỗ, chỗ, mọc lên một khối ba bốn trượng vuông tảng đá lớn, liền giống như một cái bình đài, thạch bên cạnh ẩn ẩn khắc có chữ viết. Phương Chí Hưng dõi mắt nhìn lên, nhìn ra là kiếm trùng hai cái chữ to, chính là Độc Cô cầu bại chôn kiếm chỗ. Hắn hướng vách đá nhìn lại, Nhìn thấy cách mỗi vài thước liền mọc lên một lùm rêu xanh, mấy chục đuổi thẳng tắp sắp xếp mà lên, có vài chỗ xanh nhưng là ngắn thảo. Lấy tay sờ soạng, cầm ra một cái bùn đen, quả nhiên là một cái nho nhỏ hang động, liệu tới là trước kia độc cô cầu bại lấy lợi khí chỗ đảo, dùng cái này leo lên bình đài. Phương Chí Hưng lúc này công lực không cao, khinh công lại khôi phục rất nhiều, hắn hít một hơi, vọt toán, cao cấp thước, chân trái bước vào thứ nhất trong lỗ nhỏ, đi theo lùn lên, chân phải nhắm ngay đệ nhị bụi rêu xanh đá đi vào, đống bùn nhão lội ra, trên vách đá quả nhiên lại có một cái có thể cho đủ, chỉ chốc lát sau liền bước lên bình đài chỉ thấy trên tảng đá lớn kiếm trùng hai cái chữ to bên cạnh, còn có hai hàng kia chữ khá nhỏ khắp đá, kiếm ma độc cô cầu bại vừa vô địch khắp thiên hạ, chính là trôn kiếm đại tư. ô hô, quân hùng túi đầu, trường kiếm khoảng không lợi, không cũng buồn phu. chữ viết cùng trong sơn động như lúc ban đầu một chiếp, chính là độc cô cầu bại lưu lại. dưới vách núi đá cô cô cô kêu mấy tiếng, phương chí Hưng túi đầu nhìn lại, gặp thần điêu rối chảo bắt lấy trên vách đá đặt chân, đang tự nhảy vọt đi lên. nó thân thể tuy nặng, nhưng chân kình chảo lực đều hết sức lợi hại, trong khoảnh khắc liền lên bình đài. cái tia thần điêu làm sơ nhìn quanh, hướng phương chí hương gật đầu một cái, kêu vài tiếng. Rồi ra móng vuốt thép, nắm lên kiếm trùng lên tảng đá, rồi ở một bên. Nó song trảo lên xuống không ngừng, không bao lâu liền đẩy ra một bên trên hòn đá, lộ ra đặt song song lấy 3 thanh trường kiếm, tại đệ nhất, đệ nhị hai thanh kiếm ở giữa, có khắc một khối dài mảnh mảnh đá. 3 thanh kiếm và mảnh đá đặt song song tại một tảng đá xanh lớn phía trên. Phương Chí hưng nhắc lên 3 thanh kiếm và dài mảnh mảnh đá, gặp được phía dưới chữ, lang lệ cứng mãnh, không gì không phá, nhược quán phía trước lấy nhựa cùng hà xốc quần hùng tranh phong. Tử Vi nhuyễn kiếm, ba tuổi phía trước sử dụng, nội thương nghĩa sĩ chẳng lành, hối hận không đã, chính là bỏ đi thâm cốc. Trọng kiếm không mũi, đại sảo bất công. 40 tuổi phía trước nghỉ lại chi hoành hành thiên hạ, 40 tuổi phía sau không trệ tại vật, có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần tại vô kiếm thắng hưu kiếm chi cảnh. Giải rác cái này bốn câu lời nói, liền tạo thành độc cô cầu bại kiếm đạo bốn cái cảnh giới. Phương chí hưng kiếm đạo lý luận cũng là coi đây là cơ bản, mặc dù hơi có sai lầm, nhưng dù sao thể giống nhau, bây giờ đã xu hướng kiếm gỗ chi cảnh, chỉ là bởi vì công lực có hạn, không thể đạt đến mà thôi. Phương chí hưng than thở một phen, cầm lấy lợi kiếm, hướng thần điêu đạo, điêu minh, ta cần lợi kiếm phòng thân, có thể hay không mượn dùng kiếm này. Kiếm này dài ước chừng một thước, thanh quang lập lòe, chính là lợi khí, chính là Phương Chí Hưng mục đích chuyến đi này chỗ. Hắn bây giờ công lực không đủ, đang cần lợi khí phòng thân. Trong kiếm tuy tốt, với hắn mà nói cũng không thích hợp, hơn nữa hắn linh nộ nặng nhẹ tự nhiên, sớm đã không cần cố ý sử dụng trọng kiếm. Cái kia thần điêu cô một tiếng, túi đầu ngậm lên trọng kiếm, đặt ở Phương Chí Hưng trong tay, đi theo lại là cô một tiếng tê, đột nhiên cánh bên trái thế mang bình phong, hướng hắn phủ đầu tấn công xuống. Phương Chí Hưng cười nói, Điêu Minh, ngươi là muốn kiểm tra trợ nở dây học công phu của ta sao? Vậy ta liền mời ngươi thử một lần. Nói nắm lên trọng kiếm, hướng thần điêu đâm ra. Kiếm này tuy nặng, nhưng hắn sớm đã lĩnh ngộ cử trọng được hình, dùng đến vẫn còn nếu không có vật. Hơn nữa trọng kiếm cũng mũi, tự thân lại vô cùng có trọng lượng, ngược lại so với lợi kiếm càng thích hợp dùng để cùng thần điêu so chiêu. Dù sao hắn nếu dùng lợi kiếm, nói không chừng thật muốn đem thần điêu đả thương. Thần điêu hai cánh vung nhanh, đầu chọc tật co lại nhanh chóng. Du ơi, con con mỏ nhọn thẳng hướng phương trí hưng ngược thẳng bỏ, liền giống như ngày đó mổ kích cử mãng. Phương trí hưng thấy vậy, trọng kiếm nhanh đâm, chỉ hướng thần điêu giữa ngực. Thần điêu cánh bên trái hoành dương ngắn chở, phải cánh mảnh tới. Lần này giao thủ, nhưng là phương trí hưng hơi an thiệt tỏi nhỏ. Thần Điêu khí lực thực sự quá mạnh, Dương cánh quét tới, Tật Phong tinh lực liền giống như con số cao thủ trưởng phong hợp lực tề thi đồng dạng, Phương Chí Hưng công lực không đủ, cũng không thể tới liều mạng. Hắn thử một lần phía dưới, lập tức thay đổi sáu lộ, thân thể xảo diệu su thế tránh, kiếm pháp cũng càng nặng như dẫn dắt Nazi. đã như thế, Thần Điêu khí lực lại lớn, cũng không cách nào làm gì được Phương Chí Hưng. Thần Điêu thấy vậy, cũng là hứng thú tăng nhiều. Nó những năm này từ trước đến nay xuất sinh đánh nhau, bây giờ có thể cùng người so kiếm, đương nhiên cực kỳ cao hứng. Phương Chí Hưng cũng bởi vì phải xem thật kỹ một chút Thần Diêu đường lối. Hoàn thiện chính mình lộ ra điều xà sinh tử đỏ sức, lập tức ngưng thần xem xét tỉ mỉ thần điêu xáo lộ, xuất kiếm ứng đối. Như thế qua hơn một canh giờ, một người một điêu mới trượt xuống bình đài, trở lại sân động. Phương Chí Hương tại những khác chỗ cũng không độ vào gì, lập tức liền ở đây ở lại, cùng thần điêu làm bạn. Sáng sớm hôm sau sáng sớm, Phương Chí Hương tỉnh lại, liền phát giác thần điêu đã ngậm ba cái màu tím sẫm tanh hôi viên cầu đặt ở bên cạnh hắn, hắn gặp một lần phía dưới, lập tức nhìn ra được là bổ tư khúc rắn mật rắn, trong lòng rất là vui vẻ. Hữu thần điêu độc thủ, cuối cùng không cần mệt nhọc chính mình hao tâm tổn trí tẩm. Lập tức hướng thần điêu bái tạ một phen, thu vào cùng dược thảo nhào nặn chế dược hoàn. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 157. Thứ 155 chương xuất cốc gặp nguyên nhân như thế luyện kiếm gần nguyệt, Phương Chí Hưng đã thăm dò thần điêu chiêu thức con đường, dung hội phía dưới, đối với điêu một trong lộ càng thêm tinh thông, đã tới gần đại thành. Mặc dù bởi vì thần điêu quá mức lợi hại, xa một trong lộ còn kém một điểm, nhưng là có thể cùng điêu một trong lộ phối hợp sử dụng. Đồng thời hắn còn căn cứ vào thần điêu cánh, móng vuốt tấn công chi pháp, sơ bộ chỉnh lý ra một đường tay áo công cùng trảo công, mệnh danh là điêu cánh công cùng thần điêu trảo, đều lần nữa chuyển cho thần điêu Dù sao thần điêu mặc dù lợi hại, lại càng nhiều hơn chính là dựa vào bản năng, tự thân võ công cũng không thành hệ thống, không có hoàn toàn phát huy ra năng lực, bằng không ngày đó cũng sẽ không dễ dàng cho cự mãn của lấy. Cái này thần điêu trước kia mặc dù nhiên bất lúc cùng đập cô cầu bại luyện kiếm, nhưng lại không được đến cô ý chỉ điểm, bây giờ nhận được phương chí hưng cái này tiếp cận tông sư nhân vật hệ thống chỉ đạo, mặc dù chưa hoàn toàn học được, chiến lược lại tăng thêm rất nhiều tăng nhiều, lại đi cùng trong cốc cự xà vật lộn, đã rất ít bị thương. Thần điêu đối với cái này cũng cực kỳ mừng rỡ, cố ý lại giết ba đầu đại xà, xem như cảm tạ. Nó dù muốn giết, phương chí hưng lại ngăn trở. Loại kia cự hình bổ tư khúc xạ vốn cũng không nhiều, nếu là giết sạch chồng, thế nhưng là một tổn thất lớn. Phương Chí Hưng những ngày này cùng thần điêu luyện kiếm, cũng từ trên người nó cảm nhận được một chút trước kia độc cô cầu bại vận kiếm phương pháp, đối với như thế nào sử dụng trọng kiếm, cũng có mới tâm đắc, kiếm thuật lại có tinh tiến. Hơn nữa hắn những ngày này không ngừng ăn bổ tư khúc xà chế thành dược hoàn, công lực tinh tiến cực tốc, thần điêu tiến bộ mặc dù nhanh, hắn cùng với chi tướng đấu cũng càng vì nhẹ nhõm. Bởi vì công lực tinh tiến quá nhanh nguyên nhân, Phương Chí Hưng những ngày qua cũng thỉnh thoảng tu hành hồn nguyên cái cọc, lấy làm cho chính mình chân khí khống chế tự nhiên, cùng sử dụng dư thừa dược hiệu tập bổ bản thân. Cái kia thần điêu thấy hắn như thế, cũng học đứng yên đứng như có gỗ, ngược lại là y theo dáng dấp. Bất quá Phương Chí Hưng trông thấy, nhưng trong lòng buồn cười không thôi, hắn sớm đã dò xét xuất thần điêu cũng không chân khí. Cái kia một thân cự lực, cũng đều là ăn mật giàn tới, làm sao có thể học được cái này? Bất quá qua hơn tháng, Phương Chí Hưng cùng thần điêu so kiếm lúc, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Ẩn ẩn cảm giác thần điêu kinh lực ngưng tụ một điểm, so trước đó uy lực càng lớn. Chẳng lẽ cái này thần điêu thật có thể tu hành hỗn nguyên cái cọc? Phương Chí Hưng trong lòng thầm nghĩ. Hắn suy tư một phen, đem hỗn nguyên tức đơn giản hóa làm một loại ngưng kết kinh lực phương pháp truyền cho thần điêu. Loại kỹ xảo này chính là không có chân khí phụ trợ, cũng có thể tu hành sau đó, đem tự thân kình lực hỗn hợp thành một. Nếu là thần điêu có thể tu thành, mặc dù khí lực chưa chắc có thể tăng thêm, lại có thể tại vận dụng lên tiến thêm một bước, phối hợp nó tự thân ngàn cân cự lực, còn có phương chí hưng vì nó hoàn thiện vật lộn chi pháp. Chỉ sợ Ngũ Tuyệt cao thủ, cũng không thể khinh thường. Cái này thần điêu quả nhiên rất có linh tính, vậy mà thật sự học xong, qua một đoạn thời gian, kình lực của nó đã càng thêm mững kết, hai cánh vung đánh ở giữa, mặc dù vẫn là kình phong gào thét, lại so trước đó càng thêm mững kết, cũng sẽ không là bốn phía loạn kích. Thấy vậy, Phương Chí Hưng lại kết hợp toàn bộ chân giáo kim nhạn công cùng hoa sơn thân pháp bên trong kim nhạn hay không, sáng chế một thức dùng cánh lướt đi phương pháp, dung nhập điêu cánh công bên trong, chuyển cho thần điêu. Bất quá thần điêu mặc dù học xong một thức này, lại bởi vì thân thể khổng lồ, cánh lại tương đối ngắn tiểu, không cách nào lướt đi đứng lên, chỉ là vật lộn thời điểm, càng thêm linh mẫn mà thôi. Phương Chí Hưng nhìn ra là hình thể có hạn, cũng không cưỡng cầu, chuyển hướng phương diện khác. Hắn những ngày này càng trọng thị, kỳ thực là hôn nguyên cái cọp dưỡng nguyên thức một thức, nếu là thần điêu có thể dùng cái này tu ra chân khí, cái tiêu quả nhiên là một đại đột phá. Hơn nữa thần điêu ăn nhiều như vậy mà rắn, thể nội tinh khí phong phú, còn tưởng là thật to lớn có khả năng. Bởi vậy hắn không ngừng tìm tòi thần điêu đặc điểm, điều chỉnh hỗn nguyên cái quặp giữa nguyên thức, chuyển cho thần điêu. Phương chí hưng một thế này theo đuổi là dùng nội công đột phá nhân thể giới hạn, nếu như thần điêu có thể tu ra chân khí, cũng là một đại đột phá, đối với hắn sau này con đường cũng có thể có cực lớn tham khảo. Cái này giữa nguyên thức mặc dù đối với phương chí hưng tới nói rất đơn giản, đối với thần điêu liền cực kỳ phức tạp. Phương chí hưng dạy nó vật luận chi pháp, nó mặc dù dùng cũng không tiêu chuẩn nhưng cũng có thể học được chính là dưỡng nguyên thức cùng về sau truyền thụ cho Tuấn Ma Thức. Bàn Thất Thức, thần điêu cũng có thể sở đến thiếu môn, bất quá cái này dưỡng nguyên thức liền để nó không cách nào biết. dù sao những phương pháp kia cũng là dùng thần điêu bản thân khí lực dưỡng nguyên thức dính đến luận dưỡng chân khí, để nó có thể nào lý giải. như thế qua 3-4 tháng, Phương Chí Hưng mặc dù kiên nhẫn dạy bảo cũng không cảm ứng đạo thần điêu tu ra chân khí, mặc dù cảm giác trên người nó không trôi chạy ít đi rất nhiều, lông tóc cũng sáng lên một chút, nhưng là hấp thu thể nội tích tụ mật dán tinh khí sở trí. thấy vậy, Phương Chí Hưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao điêu thân cùng nhân thể khác biệt, kinh mạch, đan điển cũng không biết ở đâu, hắn cũng không biện pháp. Hơn nữa thần điêu tuy có linh tính, cũng bất quá tương đương với 7, 8 tuổi tiểu hải, làm sao có thể tự chủ tu thành? Chính là lớn bộ phận hài đồng, 7, 8 tuổi cũng không có định tính, không cách nào ngưng kết chân khí đâu. Mắt thấy lại không đạt được, phương chí hưng liền cáo từ rời đi. Hắn tại thần điêu đấy vực đã tiếp cận nửa năm, mặc dù tận lực không chế, công lực cũng đạt tới nhị lưu đỉnh phong, đồng thời chứa đầy thiên trung khí hải. Đồng thời hắn tự thân khí lực cũng lớn rất nhiều, ba tăng theo cấp số cộng, lực đạo đã không kém hơn nhập môn nhất lưu cao thủ. Phương Chí Hưng biết mình tinh tiến quá nhanh, cần lắng đọng một đoạn thời gian, liền dẫn lợi kiếm cùng mình luyện chế dược hoàn, rời thần điêu đáy vực. Mặc dù hắn mời thần điêu rời đi, thần điêu lại cũng không nguyện đi. Một người một điêu, liền như vậy lưu luyến chia tay. Phương Chí Hưng đã xuất thần điêu đáy vực, liền hướng trung nam sơn bước đi. Hắn lần này đi ra đã sắp xỉ nửa năm, đương nhiên phải mau trở về, miễn cho sư phụ lo lắng. Đi hơn mười dặm, hắn nhìn thấy một chỗ quán trà, liền ngừng lại, uống một ngụm nước trà. Lúc này trong quán trà có phần không bình tĩnh, có hai người nằm ở nơi đó, không được ai yêu lên tiếng. Trung bên lại có một đám người vây quanh. Phương Chí Hưng cũng không muốn xen vào việc của người khác cũng không để ý trực tiếp kêu lên người hầu trà dâng trà tam đệ rốt cuộc là ai đánh đả thương ngươi đang dùng trà ở giữa một cái kịch cậm âm thanh nói chính là vây quanh hai người một người trong đó phương trí hưng nghe tiếng nhìn lại thấy là một tên đại hán có chút trắng kiện là một người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bảo tuổi trẻ đạo cô tam ca bất quá nhìn nàng vài lần liền bị nàng dùng phất trần đánh một cái trở thành cái dạng này nàng gặp ta và ba cái cùng một chỗ thiện tay cũng quét một chút ai yêu sáu trong hai người một cái thương thế hơi nhẹ gen gì nói hừ đạo cô kia nhất định cực kỳ mỹ mạo a đại hán kia vẫn đạo mắt thấy hai người không đáp, đại hán kia đạo, tam đệ, ta đã sớm nói tam đệ ngươi muốn tại trên miệng ăn thì tội, bây giờ ứng nghiệm à? lại hư một tiếng, nói, đạo cô kia tất nhiên dám đả thương ngươi, nhất định phải để cho nàng mở mang kiến thức một chút bản lĩnh của chúng ta. ngũ đệ, đạo cô kia hướng về đi đâu rồi? cái kia ngũ đệ muốn trả lời, lại bị một người khác kéo một chút, cũng không lên tiếng. phương chí hưng nghe được là dùng phất trần đạo cô, nghi ngờ trong lòng, trong thần điêu tính khí không tốt đạo cô cũng liền mấy cái như vậy, huống chi lại là trẻ tuổi đạo cô, bây giờ ở nơi này tương đương địa giới, cách trung nam sơn không xa, chẳng lẽ là lý mặc dầu? sau khi nghĩ hoạc. Phương Chí Hưng đứng dậy tiến lên, vẫy một cái tay, nói: Bần đạo lược thông ý thuật, không biết có thể hay không nhìn nhau một hai. Đại hán kia thấy vậy, chắp tay đáp lễ lại, nói: Làm phiền đạo trưởng, xin hỏi đạo trưởng tôn hiệu. Hán gặp Phương Chí Hưng người mặc đạo bảo, cũng không yên tâm, ai ngờ có phải hay không đạo cô kia đồng bọn. Phương Chí Hưng mỉm cười, nói: Bần đạo toàn chân Phương Chí Hưng, gia sư Quảng Ninh Tử. Đại hán kia nghe vậy, liền nói thất tính. Toàn bộ chân giáo xem như đương thời đại phái đệ nhất, danh hào cũng không phải là trương cho đẹp, tương đương lại cách Trung Nam Sơn không xa lắm, tự nhiên chi đạo toàn chân uy danh. Phương Chí Hưng mặc dù nhìn xem trẻ tuổi, nhưng hắn xem như toàn chân bậy tử chi một đồ đệ, trong chốn võ lâm ai cũng không dám kinh thường. Lập tức người này nói cảm ơn liên tục, lại để cho qua một bên, nhường Phương Chí Hưng ra tay chuẩn trị. Phương Chí Hưng dò xét một phen, nhận ra cái này phất trần lên tinh lực, chính là cổ mộ một đường. Hắn thượng nhất thế đã từng từ trong cổ mộ nhận được ngọc nữ tâm kinh, về sau còn đem hắn cùng lạnh băng chân khí chờ công phu dung hợp sáng chế băng ngọc công. Tự nhiên đối với cổ mộ công phu có chút quen thuộc, cái này phất trần hang hái lực cũng không tính lớn, nằm dưới đất hai người võ công cũng có chút nền tảng, là lấy thương cũng không tính trọng. Phương Chí Hưng vận khởi chất khí, vì bọn họ xoa bóp lưu thông máu, lại thoa thượng nhất ít ngày hương thỉnh thoảng liệu cây, ngừng vết thương cũng không có bao lớn chuyện. Hắn sợ mấy người không yên lòng, lại mở ra một đơn thuốc, để cho hai người uống thuốc tinh dưỡng, như thế mấy ngày sau đó liền có thể khỏi hẳn. Mấy người nói cảm ơn liên tục, lại muốn xuất cụ tiền xem bệnh. Phương Chí Hưng vội vàng ngừng, thở dài nói, mấy vị không cần như thế, kỳ thực đạo cô kia nói đến, cùng ta toàn bộ chân giáo rất có ngọn nguồn, chuyện này cũng là ta toàn chân việc nằm trong phận sự. Mấy người nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau. Phương Chí Hưng nói như thế, đương nhiên để bọn hắn có chút lo lắng. Như đạo cô kia là toàn chân môn hạ, bọn hắn ha không cùng toàn bộ chân giáo kết thủ án. Đại hán kia thận trọng nói, chẳng lẽ đạo cô kia là thanh tĩnh tán nhân môn hạ? Toàn chân bẩy tử chi bên trong, chỉ có thanh tĩnh tán nhân tôn như một là nữ tử, nàng môn hạ cũng là nữ quan. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói, đạo cô kia cũng không phải là toàn chân môn hạ, chỉ là hai phái tổ sư, lại có nhiều mọn nguồn. Đại hán kia nghe vậy, lập tức tiến lòng, cũng minh bạch Phương Chí Hưng vì cái gì như thế hòa khí, nguyên lai là tiêu mất ân cứu tới. Nhưng chuyện này bọn hắn nhắc tới cũng có chút đối lý, hơn nữa toàn bộ chân giáo mặt mũi cũng không thể không bán. Lập tức đại hán kia làm chủ Nói, tất nhiên đạo trưởng nói cùng, chuyện này đến đây thì thôi." Phương Chí Hưng nói cảm ơn liên tục, chuyện này liền như vậy bỏ qua, lại nói, "Không biết đạo cô kia chạy về phương nào, bần đạo cũng tốt khuyên giải một phen, miễn cho nàng lại tìm đến hiền anh em phiền phức." Lão kia ba đạo chỉ cái phương hướng, nói, "Đạo cô kia đi cực nhanh, đạo trưởng nếu muốn đuổi kịp, còn cần mau chóng." Hắn ngược lại là biết mình mấy người chưa chắc địch qua đạo cô kia, là lấy nhịn đau trả lời. Vừa mới đại hán kia hỏi thời điểm, hắn liền không có trả lời. Phương Chí Hưng nghe lời nói này, lập tức hướng mấy người bái biệt, tiếp đó mau chóng đuổi mà đi. Hắn biết cổ mộ khinh công rất tốt, nội công cũng không chú trọng tăng trưởng tính lực, mà nặng như nhanh nhẹn linh hoạt, công lực càng sâu, thân pháp càng nhanh. 4 năm trước hắn nhìn thấy Lý Mạc Sầu lúc thì biết rõ đối phương là nhất lưu cao tay, bây giờ chắc hẳn công lực sâu hơn, khinh công cũng là càng nhanh. Chính là hôm nay chính mình, muốn đuổi kịp nàng, chỉ sợ cũng phải xuất toàn lực mới được. 158 thứ 156 chương ngũ độc bí chuyển phương chí hưng lần này hướng ra tay cứu trị hai người, mục đích tự nhiên bất là vì hóa giải song phương ân cũ đơn giản như vậy. Hắn nhìn ra được những người kia công lực mặc dù nhiên bất thấp, lại tối đa cũng bất quá hai lưu cao tay. Không nói có thể hay không đổi kịp Lý Mặc Sầu, chính là đổi kịp cũng đánh không lại, nói không chừng ngược lại nộp mạng. Nếu như không nhìn thấy thì cũng thôi đi, thấy được tự nhiên bất có thể ngồi nhìn, thật muốn nói đến, những người kia còn phải cảm tạ Phương Chí Hưng cứu được bọn hắn một mạng đâu. Hơn nữa bốn năm trước Trung Nam Sơn Trân, Lý Mặc Sầu suýt chút nữa liền đả thương Phương Chí Hưng, hắn bây giờ võ công hồi phục rất nhiều, tự tin đã thắng qua Lý Mặc Sầu, đương nhiên muốn giao hấn đối phương một phen, lấy lại danh dự. Vận khởi khinh công, Phương Chí Hưng đi nhanh mà đi. Bây giờ mặc dù cách này hai người thụ thương bất quá một hồi, Lý Mặc Sầu cũng đã rời đi rất xa. May mắn nàng người mặc đạo bảo, cũng không quá khó tìm, Phương Chí Hưng một đường hỏi thăm, lại vận khởi khinh công đổi góc, hơn 10 dặm phía sau, cuối cùng đuổi kịp đối phương thân ảnh. Lý Mạc Sầu bây giờ tựa hồ cũng tại đuổi gấp, mặc dù không dùng ra toàn lực, tốc độ nhưng vẫn là không chậm. Phương Chí Hưng thấy vậy, sợ chính mình kinh động phía dưới, đối phương một chút liền chạy trốn đi qua. Hắn vận khí sắc kình, lặng lẽ vòng tới phía trước, tiếp đó vừa mới nhảy ra, ngăn lại Lý Mạc Sầu. "Lý tiên tử, cố nhân tương kiến, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a?" Phương Chí Hưng làm một cái chào lễ, cao giọng nói. Hắn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy Lý Mạc Sầu mặc dù thân mang đà bảo, Phong thái lại không thua gì trước kia, diện mạo của nàng cùng 4 năm trước cũng không bao lớn khác biệt, hai đầu lông mày lại thành thục rất nhiều, rõ ràng mấy năm này kinh lịch rất nhiều. Lý Mạc Sâu thấy phía trước chợt xuất hiện một người, dưới chân lập tức một trận, thấy đối phương là một cái trẻ tuổi đạo sĩ, nói là cố nhân, chính mình cũng không nhớ ra được, lập tức khuôn mặt dựng lên. Nói, ngươi là người nào? Vì cái gì ngăn cản đường đi của ta? Nàng lần trước nhìn thấy Phương Chí Hưng lúc, Phương Chí Hưng bất quá 12 tuổi, còn là một cái bộ dáng đứa trẻ. Bây giờ qua 4 năm, Phương Chí Hương phát dục có phần nhanh, đã từ tiểu hài trưởng thành đại nhân, nàng đương nhiên cũng không nhận ra. Phương Chí Hưng đạo: "Lý Tiên tử thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, 4 năm trước Trung Nam Sơn dưới chân, người ta còn gặp qua một lần đâu." Lý Mạc Sầu nghe vậy, tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại là lờ mờ từ Phương Chí Hưng trong dung mạo nhìn ra một chút 4 năm trước bộ dáng. Nói: "Ngươi là tiểu tử kia." Nàng đối với Phương Chí Hưng ngược lại có chút ấn tượng, khi đó nàng chính là phía dưới Trung Nam thời điểm, người nhìn thấy còn không nhiều. Dĩ nhiên đối với gặp phải người nhớ kỹ rõ ràng hơn. Phương Chí Hưng đạo: "Chính là 4 năm trước nông tiên tử cho một chấm, tại hạ nhưng một mực không giáng quên. Ngươi là muốn trở về trang tử?" Lý Mạc Sầu hai mắt híp lại, tiếng nói cũng lạnh. Hắn mặc dù đối với cái này trẻ tuổi đạo sĩ đột nhiên xuất hiện có chút kinh dị, nhưng nghĩ tới đối phương mới luyện công bất quá 4 năm, nàng cổ mộ võ công chính là toàn chân võ công khắc tinh, cũng không để ở trong lòng. Phương Chí Hưng đạo, đúng là như thế, bất quá tiên tử làm, ngược lại để tại hạ có cơ duyên khác, bởi vậy ta cũng sẽ không so đo. Chỉ cần tiên tử nói một tiếng xin lỗi, chuyện này cũng theo đó bỏ qua. Hắn mặc dù đối với sự kiện kia có chút nhớ nghi ngờ, nhưng là bởi vậy được cơ duyên, là lấy đưa ra như thế yêu cầu. Điều kiện này nói đến cũng không quá đáng. Bây giờ thì nhìn Lý Mạc Sở có tiếp nhận hay không, nếu như không chấp nhận Động thủ lần nữa không muộn, Lý Mạc Sầu trong lòng lập tức lạnh lẽo, nàng tính tình quật cường, làm sao hướng người túi lâu tới, bằng không thì cũng sẽ không tại giang hồ bên trên náo ra nhiều như vậy phong ba. Trong nội tâm nàng giận dữ, trên mặt lại hơi hơi lộ vẻ cười, nói: "Thật tốt, trước kia là ta không phải, còn xin đạo trưởng Đàm đương. Nói thân thể hơi cong, tựa hồ liền muốn hành lễ, nhưng nàng song xáo giang hồ mấy năm, bây giờ cũng hơi có lòng dạ, mặc dù đối với Phương Chí Hưng cũng không để ở trong lòng, nhưng nghĩ tới đại địch có thể đối theo, cũng không muốn cùng đối phương dây dưa, lập tức liền muốn phát ra ám khí, nhanh chóng chiến thắng. Chỉ nghe đinh đinh mấy tiếng, đã có mấy viên ngân châm rớt xuống. Phương Chí Hưng tất nhiên tới ngăn đón Lý Mạc Sầu, làm nhân chi đạo tuyệt kỹ của nàng, đối với cái này sớm đã phòng bị. Lý Mạc Sầu mặc dù có chút lòng dạ, nhưng cũng không bằng về sau già như vậy luyện, chẳng những trong lời nói lộ ra ngứ khí, động tác cũng lộ ra vết tích, mắt thấy nàng thân thể hơi cong, Phương Chí Hưng vội vàng rút kiếm, đánh rơi ám khí. Hắn chiêu này rút kiếm xuất kiếm, tốc độ cực nhanh, trong mấy mắt, Lý Mạc Sầu kế sách đã vô công. Mắt thấy đã động thủ, Phương Chí Hưng cũng không kiềm lường, trường kiếm đâm ra, tấn công về phía Lý Mạc Sầu. Hắn kiếm pháp nhìn như trầm ngưng trầm trọng, lại tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã công ra trên kiếm, mỗi một kiếm đều chia ra làm ba, đã như thế, thực là 27 kiếm, chính là phái toàn chân trong kiếm thuật thượng thừa công phu nhất khí hóa tang thanh. Lý Mạc Sầu nghe được ngân châm rơi xuống, lập tức biết mình kế sách thất bại, đang muốn vận khởi phất trần xuất kích, đã thấy Phương Chí Hưng đã dứt kiếm công tới. Nàng nhìn thấy Phương Chí Hưng kiếm thuật, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, lại có chút hối hận, thầm nghĩ, toàn bộ chân giáo tên tuổi như thế vang dội, quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện, hôm nay cũng quá khinh thường, biết rõ đại địch có thể đối theo, còn dây dưa với hắn. Chẳng qua hiện nay hối hận cũng là vô ích, lập tức nàng vận khởi phất trần Hướng Phương Chí Hưng công tới. Nàng gặp Phương Chí Hưng cái này 27 kiếm kình lực chẳng ngưng, là lấy cũng không cứng rắn chống đỡ. Triệu Ti lắc lư ở giữa, chia làm điểm sợi, tấn công về phía Phương Chí Hưng đại huyệt, bức bách hắn tự cứu. Phái cổ mộ vô công đối với toàn chân võ công rất có khắc chế, liền Vương Trọng Dương cũng rất là bội phục. Lý Mạc Sầu mặc dù không có học được phái cổ mộ cao thâm võ công, lại đối với toàn chân võ công có chút quen thuộc. Trong nháy mắt, đã phát giác được Phương Chí Hưng kiếm pháp sơ hở, vận dụng phất trần công tới. Lý Mạc Sầu mặc dù nhiên bất sẽ nhất khí hóa tam thanh dạng này kỳ ảo, lại có thể thế phất trần Trụy Ty chia điểm sợ, đạt đến hiệu quả giống nhau. Mặc dù kinh lực không bằng, nhưng chiêu thức biến ảo bên trên, nhưng phải càng hơn một bậc. Nếu là vận đến cực hạn, nàng phất chân bên trên mỗi một cây trụ ti, đều có thể chỉ hướng đối phương đại huyện, quả nhiên là khó được tuyệt kỹ. Phương Chí Hưng biết rõ cổ mộ chiêu số, lập tức nhận ra một chiêu này từ đâu biến ảo mà đến, thấy vậy trong lòng thầm khen, trường kiếm rút về, tức hướng Lý Mạc Sầu phất chân. Lý Mạc Sầu gặp Phương Chí Hưng trường kiếm thanh quang lập loè, biết là lợi khí, cũng không cùng hắn mạnh bĩnh, phất chân hơi động một chút, đã biến chiêu. Cổ mộ công phu vốn là nặng như nhẹ nhàng biến ảo, Lý Mạc Sầu đem hắn hóa vào phất chân bên trong càng có một phe nào rượu đối phó thương nhân, quả thật mọi việc đều thuận lợi. bất quá lý mạc sầu chiêu thức mặc dù rượu, nhưng vô luận nàng như thế nào biến ảo, phương Trí hương chiêu số đều sẽ tùy theo mà biến, đều là phái toàn chân chính tông kiếm pháp. như thuần lấy kiếm pháp mà nói, phương Trí hương sớm đã thắng qua lý mạc sầu, cho dù là hắn bây giờ công lực không bằng đối phương, thắng qua đối phương cũng là không khó. hắn bây giờ tận dùng toàn chân kiếm pháp, vì xem xét lý mạc buồn chiêu số, thăm dò phái của mộ con đường. phương chí hương thượng nhất thế mặc dù lấy được ngọc nữ tâm kinh, lại biết đạt được cũng không hoàn toàn, lại không người chỉ đạo, kiếp này nhìn thấy cổ mộ đệ tử, đương nhiên muốn thật tốt lĩnh hội một phen. Bởi vậy hắn cũng không đổi tại chế địch, mà là cẩn thận quan sát đối phương con đường, cùng mình lĩnh ngộ so sánh. Lý Mạc Sầu bây giờ mặc dù dùng là phất trần, nhưng chỉ là đối với cổ mộ kiếm pháp thêm chút biến hóa, cũng không hề hoàn toàn thoát ly cổ mộ võ công cái bóng. Hai người dĩ khoái đả khoái, cùng thi triển chiêu thuật tinh diệu, trong khoảnh khắc đã phá hủy hơn 10 chiêu. Lý Mạc Sầu càng đánh trong lòng càng sợ, sư phụ rõ ràng nói qua ta phải võ công khắc chế toàn chân võ công, như thế nào cái này tiểu đạo sĩ sử dụng, ngược lại khắc chế chiêu số của ta. Nàng nào biết được khắc chế ở giữa, kỳ thực đều là tương đối, phương chí hương toàn chân kiếm pháp đạt đến cảnh giới cực cao. Nếu là phái cổ mộ tổ sư Lâm Triều Anh đến đây, nói không chừng có thể sử dụng cổ mộ kiếm pháp khắc chế kiếm pháp của hắn, nhưng Lý Mạc Sầu cũng không có học được phái cổ mộ cao thâm công phu, cảnh giới lại không quá cao, đương nhiên ngược lại bị Phương Chí Hưng khắc chế. Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu qua hơn 10 điều, đã nhìn ra nàng sở học chỉ là phái cổ mộ trung đẳng công phu, hơn nữa phất Trần võ công cũng xa không đại thành, cùng thần điêu trong một lá thư đỉnh phong thời điểm trên lệch rất xa. Mặc dù có chút thu hoạch, lại cũng không quá lớn, hắn thở dài một tiếng, trường kiếm ong nong chấn động, đâm về đối phương. Một kiếm này kình lực càng là trầm ngưng, ẩn ẩn có khí kinh lộ ra, ép Lý Mạc buồn phất trần chịu ti đều phiêu đảng, có mấy sợi rơi xuống trên mũi kiếm, lập tức gãy xuống. Lý Mạc sầu thấy hắn kiếm pháp uy lực càng thêm, trong lòng càng kinh, vội vàng vận dụng phất trần tắc cản, đi gặp Phương Chí Hưng trường kiếm đột nhiên một nhanh, gọi đến rồi phất trần phía trên, đem hắn chịu ti đều chém xuống. Cái này tiểu đạo sĩ kiếm pháp thật không ngờ lợi hại, xem ra hôm nay chẳng những bắt không được hắn, ngược lại có thể ngỏm tại đây Lý Mặc sầu phật trần công phu bị phá, lại nghĩ tới có thể xuất hiện đại địch, móc ra một cái ngươn trầm, đưa tay hất lên, cấp bách tung mà ra, càng là muốn liền như vậy bỏ chạy. Phương Chí Hưng đang muốn mở miệng chế nhạo một phen đã thấy Lý Mạc Sầu vậy mà liền này đột nhiên bỏ chạy đợi cho ngăn lại nàng Ngân Trâm đã thấy Lý Mạc Sầu lướt đi hơn 10 trượng cổ mộ Kinh Công có một không hai thiên hạng quả thật không phải chỉ là hư danh loại này trong nháy mắt nhẹ nhàng biến nào chiêu số Phương Chí Hưng cũng có chỗ không kịp Lý Tiến Tử vì cái gì như vậy vội vã đi đâu Phương Chí Hưng cười một tiếng dài đuổi theo hắn mặc dù công lực không bằng Lý Mạc Sầu nhưng cảnh giới cao hơn Kinh Công cũng cực kỳ bất phàm cũng không có bị Lý Mặc Sầu kéo xuống bao nhiêu Lý Mặc Sầu mắt thấy hắn vậy mà không có bị chính mình kéo xuống trong lòng càng là kinh hãi cái này tiểu đạo sĩ chẳng những kiếm pháp bất phàm. Kinh công cũng vậy mà cũng như vậy nhanh, vừa mới hắn xông đến phía trước ta, quả nhiên bất là chuyện may mắn. Lần này nàng càng không dám giao thủ, vận khởi kinh công đi nhanh mà đi, nàng vừa rồi đã thử ra đối phương mặc dù kiếm pháp trầm ngưng trầm trọng, nội lực lại so chính mình kém rất nhiều, là lấy muốn lấy công lực ưu thế, vứt bỏ đối phương. Phái cổ Mộ vốn không lấy công lực hùng hậu tăng trưởng, bây giờ lý mạc sầu nhưng phải dùng loại phương pháp này, quả thật bất đắc dĩ cực điểm, nàng đối với cái này trong lòng oán hận, âm thầm hạ quyết tâm, võ công đại thành phía sau, nhất định phải cho cái này tiểu đạo sĩ dễ nhìn. Ai ngờ Phương Chí Hưng mặc dù công lực sát thực không bằng nàng, lại có cảnh giới ưu thế đồng dạng tốc độ, sử dụng chân khí ít hơn không nói, hắn lại có thiên trung khí hải xem như bổ sung, cũng không kém Lý Mạc Sầu bao nhiêu. Hai người chạy vội vài dặm, cũng vẫn là không có kéo ra trên lệnh. Bất quá Lý Mạc Sầu tốc độ cực nhanh, Phương Chí Hưng cũng không đợi kịp. Đang đi nhanh ở giữa, Lý Mạc Sầu đột nhiên giẫm chân xuống, vung ra mấy cái ngân châm, vung đến trên mặt đất. Phương Chí Hưng gặp nàng động tác, cho là muốn phát ngân châm ngăn cản chính mình, vội vàng giơ kiếm đứng yên. Nhìn thấy động tác của nàng, hướng về mà thượng nhất nhìn, lập tức thấy được mấy cái gián động. Nhìn về trước nữa đi, trên mặt đất lít nha lít nhít cũng là gián động. Còn có một số con rắn, bọ cạp, con quốc, các loại nện vật. Trong bất chi bất giác, hai người vậy mà xông vào độc cổ phương chí hưng dùng kiếm đánh bay mấy cái nhào tới độc trùng, liền gặp Lý Mạc Sầu thân hình khé động, cấp bách hướng về bên cạnh rừng cây lao đi. Mắt thấy liền muốn nảy ra, đã thấy trong rừng cây thoáng qua mấy đạo hồng quang, đem nàng cản lại. Nhìn kỹ đi qua, là mấy cái màu đỏ dây thừng, dường như tơ nện tập kết. Lý Mạc Sầu, hôm nay ngươi lâm vào ngũ độc đại trận, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Giao ra ngũ độc bí truyền, tha cho ngươi một mạng. Trong lúc nói chuyện, đã có 6 7 người xuống tới, càng có hơn 10 người đang không ngừng ở phía sau xua đuổi độc trùng. Chưa xong còn tiếp thịnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 159. Thứ 156 chương Ngũ độc đại trận phương chí hưng thấy tình cảnh này, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới chính mình đuổi gấp phía dưới, vậy mà lâm vào độc trùng trong trận thế. Nhìn những nhân thủ này đoạn, tựa hồ có chút thượng nhất thế nhìn thấy Ngũ độc giáo cái bóng, chẳng lẽ là Tây Nam Ngũ độc giáo bên trong người. Nay môn phái so với hắn đã từng diệt trăm tốt môn, cần phải khó chơi nhiều, nhưng bọn hắn ở chết Tây Nam, làm sao chạy đến cái này. Bây giờ trung nguyên thế nhưng là toàn chân cái bang cầm đầu, nào có những thứ này, tà ma ngoại đạo đất dung thân. Lý mặc Sầu, ngươi vô cớ hủy ta trại kho hàng thuyền hành, là đạo lý gì?" Trong đám người một lao già nói. Nhân thủ này trụ trúc trượng, đập vào trên mặt đất, lại âm vang có tiếng, lộ ra nhiên bất nhưng trúc trượng là cái cọc dị bảo, tự thân công lực cũng cực kỳ bất phàm. Theo người này một phen động tác, những độc trùng kia lập tức dừng lại xuống, lại còn tại chu vi ở lần này phương trí hưng cũng không thể ra, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, suy tư đối sách. Ai bảo các ngươi trên biển hiệu mang một ngón chữ, ta xem không xem qua, hủy chính là hủy. Các ngươi từ Tương Tây đổi tới nơi đây, Thật đúng là âm hồn bất tán." Lý Mạc Sầu lạnh giọng nói, "Ngươi giết ta trong trại người, còn trộm ngũ độc bí truyền, đời này cũng đừng nghĩ chạy thoát." Lại một người nghiêm giọng nói, "Ngươi trong trại người nói năng lô mãng, đương nhiên đáng chết. Ngũ độc bí truyền là các ngươi bảo quản không tốt, đến rồi trong tay của ta, tự nhiên nên vì ta tất cả." Lý Mạc Sầu đạo, nàng mặc dù là tại trả lời, lại không ngừng nhìn chăm chú tứ phương, suy nghĩ từ chỗ nào phá vây. Nàng và những người này giao thủ mấy lần, biết bọn hắn cũng không dễ chơi, bây giờ bị đối phương vây quanh, trong lòng không ngừng suy tư đối sách. Nhìn thấy Phương Chí Hưng đứng ở một bên, Lý Mạc Sầu hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, nếu không phải người này đuổi theo, chính mình há lại sẽ lâm vào độc trận. Lý Mạc Sầu cái này vừa trừng mắt, chính mình không có cảm giác cái gì, ngoại nhân nhìn xem lại có chút, nàng vừa rồi cùng Phương Chí Hưng đại chiến hơn 10 chiêu, lại chạy vội rất lâu. Huyết khí dâng lên, lúc này mặt mang đỏ ửng, thật là vũ mị. Lại thêm nàng mắt hạnh má đảo, khuôn mặt lưu chuyển, cái này vừa trừng mắt, ngoại nhân xem ra, giống như là cùng liếc mắt đưa tình đồng dạng. Chỉ là hai người một cái đạo cô, một cái đạo sĩ, thực sự quá quái dị. Đám người này vừa mới gặp Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc Sầu một truy một đuổi, cho là hai người tung nhiên bất là đối địch, cũng nhiều có ân đoán. Nhìn thấy cảnh này, lại nhớ tới hai người cũng không một người thụ thương, lập tức lại hoài nghi. Lão giả kia nóng vội đoạt lại ngũ độc bí truyền, không muốn sinh thêm sự cố, hướng Phương Chí Hưng đạo: "Vị đạo trưởng này, không biết ngươi hòa Lý Mạc Sầu quan hệ thế nào? Nếu là không liên quan lời nói, mong rằng liền như vậy dừng bước." Chớ có nhúng tay ta ngũ độc chạy hòa Lý Mạc buồn ân oán. Hắn không biết Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc buồn quan hệ, là lấy nói như thế. Phương Chí Hưng nghe vậy, nhưng có chút do dự. Nếu là theo hắn bản ý, Làm nhân bất nguyện tham dự song phương ân oán. Chẳng qua hiện nay Lý Mạc Sầu lâm vào nại cảnh, hắn cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn. Dù sao toàn chân, Cổ Mộ riêng có ngọn nguồn, hắn lại nhận được Lý Mạc buồn sư phụ tương trợ bái nhập toàn chân, cũng coi như thụ ân tình. Lần này hắn mặc dù muốn dạy dỗ Lý Mạc Sầu một chút, nhưng không nghĩ qua lấy đối phương tính mệnh. Bây giờ Lý Mạc Sầu bởi vì hắn nguyên cớ lâm vào hiểm cảnh. Nếu là hắn liền như vậy mà đi, không nói sư phụ nàng có thể giận lây, chính là toàn chân thất tự biết, cũng muốn trách cứ với hắn. Dù sao Lý Mạc Sầu mấy năm qua này, vết tích không nhiều, tiếng xấu không trường cùng toàn bộ chân giáo cũng không có cái gì thù hận, ngược lại xem như có chút ngọn nguồn. đã như thế, phương chí hưng tự nhiên trong lòng buồn rỗi, không biết mình là không muốn xuất thủ cứu rút. ta và hắn sư môn cùng chỗ một chỗ, ngươi nói là quan hệ thế nào? chính đang trầm ngâm, lý mạc sầu nghiêm giọng nói, phương chí hưng làm hại nàng lâm vào độc trận, nàng nhìn thấy cơ hội, đương nhiên muốn kéo hắn cùng nhau xuống nước. không nói có thể nhiều cái giúp đỡ, cũng muốn phân tán đối phương tinh lực. phương chí hưng nghe vậy, lập tức biết chuyện xấu, mắt thấy lao giả kia trúc trưởng liền gõ, độc trùng đã phát động, hắn không do dự nữa, nói, lý tiên tử, hôm nay ta giúp ngươi thoát khốn. Người ta ân đoán xóa bỏ. Hảo, Lý Mạc Sầu nghe vậy, lập tức trả lời, cái này ngũ độc đại trận nàng từ ngũ độc bí truyền trông được qua, biết lợi hại trong đó. Mấy lần trước thừa dịp trận thế chưa thành, nàng liền dùng khinh công đào thoát, bây giờ lâm vào trong đó, thực sự là hết sức nguy hiểm. Hơn nữa Lý Mạc Sầu trong lòng Phương Chí Hưng cũng cực kỳ kiên kỵ, cũng không muốn chọc cái này đại địch. Mắt thấy hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ, tiêu mất hai phe ân đoán, càng là đại hỉ. Từng câu từng chữ ở giữa, liền quyết định liên thủ lui địch. Lão giả kia nghe nói như thế, đâu còn không biết thụ Lý Mặc Sầu tính toán, bất quá tình thế đã thành, nhiều lời vô ích. Hắn lạnh lén một tiếng. Trúc Trượng liền gõ, độc trùng cấp tốc phát động đứng lên, chẳng những trên mặt đất lít nháy lít nhít, càng có chút trên nhảy dưới tránh, miệng phun ngọc đầu. Phương Chí Hưng thấy vậy, trường kiếm trong tay tật ra, dùng hết độc cô cựu kiếm phá thiên thức. Một thức này là dùng để đập nện ám khí sử dụng, tuy chỉ một chiều, đại thành sau đó lại có thể ngăn trở trăm ngàn kiện ám khí tê phát, không một sơ hở. Bây giờ trên mặt đất độc trùng mặc dù nhiên bất là ám khí, lại tới không sai biệt nhiều, hơn nữa còn dễ dàng hơn. Phương Chí Hưng bên dưới một kiếm đã đem trước người độc trùng đều đâm trúng, không trung một cái phiến đất trống. Hắn lo lắng độc trùng hít dịch văng đến rất bẩn tự thân là lấy xa xa đưa chúng nó đánh bay ra ngoài, lại ngăn chặn không thiếu độc trùng, đảo loạn trận thế. hắn bên này coi như thuận lợi, Lý Mạc Sầu bên kia tình thế cũng có chút không ổn, nàng phất chân bốn là có chút khắc chế những thứ này dầm dả chẳng trị độc trùng, nhưng bây giờ chỉ chịu ti đứt đoạn, chỉ còn lại một cái chơi chuỗi thép trôi, nơi nào còn có thể chống đỡ được? Thế vậy, nàng móc ra một cái ngân châm, hướng những độc chất này trùng tật ném mà đi, đưa chúng nó đóng ở trên mặt đất. Bất quá ngân châm tuy tốt, Lý Mặc Sầu trên thân mang cũng không tính là ít, nhưng so với cái này dầm dả chẳng trị độc trùng, lại có nhiều không bằng. mắt thấy Phương Chí Hưng bên kia lộ ra một khối đất trống. Nàng đem vật trần trôi ném về phía lão giả kia, xáo trộn hắn tiết ấu, hai tay ngân châm liên phát, chạy về phía Phương Chí Hưng bên này, muốn cùng hắn hội hợp. Mặc dù Lý Mạc Sầu cũng không tin được Phương Chí Hưng, bây giờ lại không lo được. Lần này nói đến cái gì dài, kỳ thực chỉ ở trong mấy mắt, lão giả kia né qua thép trôi, lại chỉ huy độc trùng bao vây tấn công, ngăn cản hai người hội hợp. Phương Chí Hưng thấy vậy, hướng Lý Mạc Sầu bên kia tật ra mấy kiếm, đem nàng tiếp ứng tới. Lại có không thiếu độc trùng chết tại dưới kiếm của hắn. Nhìn thấy Phương Chí Hưng kiếm pháp tinh tuệ, hai người lại đã hội hợp, lão giả kia lập tức đổi sắc lực, chỉ huy độc trùng càng nhiều phun trào nọc độc, nhà hướng hai người trong lòng của hắn thầm hận, nếu không phải hòa lý mạc sầu tranh đấu lúc bị đối thủ cũ chiếm trong trại độc liều sò, lại đả thương không thiếu chú tâm bồi dưỡng độc trùng, như thế nào bị lý mạc sầu cấp đi ngũ độc bí truyền, bây giờ lại như thế phí sức. Bây giờ trên mặt đất những độc chất này trùng, ngoại trừ một chút dẫn đầu, phần lớn là bọn hắn một đường siêu tập dẫn dụ mà đến, chỉ huy cũng không như ý nếu là thật có thể sử dụng chú tâm bồi dưỡng độc trùng phát động ngũ độc đại trận, phương chí hưng kiếm pháp lại cao hơn, làm sao tốt đạo quá thay. Thấy được cảnh này, phương chí hưng vẫn là huy kiếm ta cản, đem các loại luồn lên độc trùng cùng phun ra nọc độc đẩy ra. Hắn kinh lực khống chế như ý, chân kinh dùng xuất thần nhập hóa, chẳng những có thể đánh bay độc trùng ám khí, liền nọc độc cũng có thể dung ra. Hơn nữa hắn tận lực phía dưới còn có một số nọc độc phản văng đến những cái kia vây quanh trên thân người, để bọn hắn kinh hoàng không thôi. Bất quá những độc chất này trùng bên trong, có phun ra nọc độc lúc, lập tức hóa thành sương mù, tán ở trên không, lại làm cho Phương Chí Hưng không thể làm gì. Mắt thấy độc trùng bốn vọn, sương độc lại bao phủ tới, hắn cũng chỉ được nín hơi nín thở, cẩn thận đề phòng. Dù sao những độc chất này sương mù ngũ độc hỗn tạp, một khi hút vào, có thể thực nan giải. Những thứ này phun chảo khói độc độc trùng chính là ngũ độc trại trú tâm bồi dưỡng dị trùng, để mà bảo hộ trại sử dụng, quả thực hiếm thấy, bọn chúng hôn dấu tại chúng độc trùng ở giữa, nhất thời khó mà tìm ra. Phương Chí Hưng có học chín âm chân kinh bí thở, mặc dù bế hơi thở, vẫn còn có thể chèo chống, lý mạc sụp nhưng là khó mà lâu cầm. Cái này ngũ độc đại trận mặc dù nhìn như không quá tinh diệu, lại quả thực khó giải quyết, nếu là thời gian lâu dài, chỉ sợ Phương Chí Hưng cũng muốn bị chân khí hao hết, vây chết trong đó. Hai người cũng không dám mở miệng, chỉ sợ xương độc nhập thể, mắt thấy độc trùng quần quật không ngừng, xương độc cũng càng để lâu càng dày đặc, Phương Chí Hưng trong lòng ám cấp bách. Hắn bây giờ chẳng những muốn ngăn trở chính mình quanh thân độc trùng, còn phải thay Lý Mạc Sầu ngăn trở, nhìn nàng thần sắc, nếu là chờ một lát nữa, cái kết quả thật không ổn. Hắn nếu là mình pha vây, vừa rồi trận thế sơ thành lúc cũng đã có thể. Nhưng vì trợ Lý Mạc Sầu thoát khốn, hắn lại từ bỏ cơ hội kia. Bây giờ độc trùng tụ tập, lại xương độc bao phủ, hắn cũng không tốt đi ra. Nếu là Điêu huynh ở đây liền tốt, nó không sợ độc trùng, ngược lại là khắc tinh của bọn nó. Phương Chí Hưng trong lòng thầm nghĩ, nghĩ đến tần điêu, lập tức nhớ tới chính mình vừa sáng lập ra một môn công phu, tay trái hắn ống tay áo đột nhiên vung lên, kinh phong múa lên, lập tức thổi bay xương độc, đem xu tan mở ra chính là phòng theo thần điêu cánh tấn công sáng lập ra điều cánh công này công giống sắt tay háo công lại nặng như lấy ống tay háo phát ra kình phong dùng cái này khắc định phương chí hưng lần này toàn lực mà phát lập tức kình phong gào thét đem xương độc xua đuổi lão đại một mảnh còn đem một chút độc trùng cũng vô bay ra ngoài hắn thấy vậy trong lòng phân chấn ống tay háo run, run run hô hô ở giữa đã đem chung quanh xương độc quạt ra ngoài phương chí hưng mặc dù công lực không cao lắm vận dụng lại cực kỳ xảo diệu ống tay háo huy động ở giữa cũng có mấy phần thần điêu phấp cánh như thế mắt thấy xương độc tiêu tan rất nhiều lý mạc sầu thừa cơ hô hấp phương chí hưng thì trong miệng hô quát âm vang lên tiếng cực giống như lão giả kia trúc trượng đánh, nhưng lại cực kỳ hỗn loạn. hắn nghe lão giả kia gõ một hồi lâu, là lấy phòng theo đi ra. môn này kỹ nghệ là phương Trí hưng vì hoàn thiện nhất hồn âm, cố ý từ dân gian nghệ nhân chỗ học được, bây giờ dùng tại nơi đây. phương Trí hưng mặc dù nhiên bất hiểu lão giả này trúc trượng tiếng đánh thêm ý tứ, công lực cũng không bằng hắn, nhưng hắn nhất hồn âm lại có chút xảo diệu, lại chuyên về dẫn dụ mê hoặc, thêm nữa thanh âm hắn giống như lúc độc trùng nghe chỉ, lập tức có một bộ phận chịu ảnh hưởng, bắt đầu tán loạn đứng lên. phương chí hưng thấy vậy, càng là hô quát liên tục, cùng lão giả kia tranh đoạt độc trùng quyền khống chế. Lão giả kia mặc dù lớn cấp bách, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải như thế tình trạng, trúc trượng liền gõ, còn không ngừng hắc hét ra âm thanh. Độc trùng càng lai về loạn, mắt thấy có một phương hướng lộ ra khe hở, Phương Chí Hưng vội vàng kéo lại Lý Mã sầu, "Vũ động trường kiếm, chạy gấp mà đi." Bây giờ hắn lâm vào ngũ độc đại trận bên trong, tình thế có chút bất lợi, vẫn là nhanh chóng thoát thân thì tốt hơn. Hắn mới mặc dù nín hơi nín thở, nhưng cũng lo lắng xương độc xuyên thấu qua lỗ chân lông, rót vào thể nội. Đến nỗi lấy lại danh dự, vẫn là sau đó rồi nói sau. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 160 Thứ 158 chương 158: Nhân gian mạc sầu, một lý mạc sầu bị Phương Chí Hưng lấy tay kéo một phát, lập tức liền muốn tránh thoát. Nàng bây giờ mặc dù đã có hơn 20 tuổi, nhưng lại chưa bao giờ cùng nam tử ra thịt ra mắt. Chính là trước kia cùng Lục Triển Nguyên lưu luyến si mê đắng cuốn thời điểm, từ đầu đến cuối lấy lễ tử kiềm chế, cho tới bây giờ cũng vẫn là thân xử nữ. Mấy năm qua này nàng hành tẩu giang hồ, có không ít hán tử gặp nàng mỹ mạo, không khỏi động tình khởi ý, nhưng chỉ cần có chút mạo phạm, cũng sẽ bị nàng dùng phát trận ngăn châm giáo huấn. Bây giờ chợt bị một nam tử xa lạ giữ chặt, lập tức trong lòng kinh sợ không hiểu, trong lòng lại rất là e lệ, bản năng phải trở về cô lại. Bất quá Phương Chí Hưng chuyên cần dịch cân 12 thước, nửa năm qua lại ăn mật rắn, trên tay khí lực cỡ nào to lớn. Lý Mạc Sầu lần này chỉ là bản năng mà phát, sao có thể tránh thoát ra ngoài. Ngược lại cảm thấy tay thượng nhất đau, bị hắn cầm càng chặt. Nguyên Lai Phương Chí Hưng phát giác phía dưới, lại tăng thêm đem khí lực. Lý Mạc Sầu trên tay bị đau, trong lòng nổi giận, nhưng cũng hiểu được, bây giờ ở vào ngũ độc đại trận bên trong, cũng không phải dây dưa cái này thời điểm. Nếu là Phương Chí Hưng bỏ rơi hắn tự mình chạy thoát, chính mình có thể khó mà thoát thân. Mắt thấy có mấy cái độc trùng tán loạn phía dưới tới gần, nâng một cái tay phát ra ngân trầm, đưa chúng nó đình rơi xuống đất. Phương Chí Hưng ngang lý mạc sầu một mắt, kéo nàng tiếp tục đi nhanh. Nếu không phải nàng đột nhiên phía sau túm, kiếm pháp của mình như thế nào lại ra sơ hở, nhường độc trùng chui vào. Bất quá đi qua một cái như vậy chỉ hoãn, bên kia mấy người lại phản ứng lại, lão giả kia không còn lên tiếng, để cho những người còn lại dùng những phương pháp khác chỉ huy trong trại bồi dưỡng ra độc trùng, lấy cái này xua đuổi thu thập cái khác độc trùng. Hướng hai người tiếp tục vây lại, đồng thời còn có mấy người run run nện tác, hướng hai người chặn ngang xoan tới. Phương Chí Hưng huy kiếm cản, đã thấy cái kia nện tác ngã vào nửa đường, đột nhiên tàn ra, như mạng nện bao phủ chính mình. Nguyên lai cái này nện tắc mặc dù là dùng tơ nện tập kết, lại khả tụ khả tán, diệu dụng vô tận. Tơ nện dài nhỏ, mấy người bốn phương tám hướng đồng thời đánh tới, đổ hóa lý mạc buồn phất trần công phu, hình như có chỗ tương thông. Phương Chí Hưng dùng kiếm vắt ngang, nhưng cảm giác cái này tơ nện cực kỳ mềm dẻo, lại giống như mơ hồ không thụ lực, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. đã biết kiếm cực kỳ sắc bén, như thế nào liền tơ nện cũng đánh gãy không ra. hắn không biết cái này tơ nện là ngũ độc chạy nhiều năm qua thu thập dị trùng nện phun ra nuốt vào tơ nện mà đến, lại lấy bí pháp rèn luyện. Mặc dù cực nhỏ, lại cực kỳ mềm dẻo, không thua thần binh lợi khí mắt thấy độc trùng lại muốn xuống tới, phương chí hưng không muốn tới dây dưa, dùng gia độc cô cửu kiếm phá tác thức tới. cái này phá tác thức chuyên phá trương tác, nhuyễn tiên, tam tiết côn, dây xích cương, xích sát, lưới đánh cá, lưu tinh bay truy các loại mềm bình khí. dùng lúc này đang vì thích hợp, chỉ trong một chiêu đã phá mấy người niệm tác chiêu số. những người kia không ngờ tới phương chí hưng vậy mà trong nấy mắt liền phá chính mình niệm tác kỳ công, cần nệ tránh đã đến từ không bằng, phương chí hưng lại ra một kiếm đem mấy người đâm ngã ở đây, từ đây phá vây mà ra. mặc dù bên này còn có mấy người lại võ công không cao chỗ nào có thể ngăn cản. Lý Mạc Sầu mắt thấy thoát ly hiểm cảnh, vội vàng tránh thoát Phương Chí Hưng lôi kéo tay, thu mấy cây niệm tác, hướng những người kia đánh tới. Phương Chí Hưng thấy vậy, cũng rảnh tay, thuận tay giật một cây, cất vào trong tay áo, sau đó tiếp tục bố tẩu. Lúc này lão giả kia, đông dưng hô to một tiếng, tay phát độc truy, hướng hai người đánh tới. Những người khác thấy vậy, cũng không lo được thu hẹp độc trùng, nhao nhao theo phát ra ám khí. Phương Chí Hưng trường kiếm điểm nhanh, lách cách vài tiếng, đã đưa chúng nó đều đánh rơi. Nhưng Lý Mạc Sầu bên kia, lại truyền đến kêu đau một tiếng, rõ ràng chúng độc chùy. Muốn nói cổ mộ công phu cũng không thiếu vận dụng dây thường chờ nhu vật chiêu thức, nhưng Lý Mạc Sầu không có học được cổ mộ cao thâm công phu, sơ dùng dây thường phía dưới cũng không quen thuộc luyện, lập tức lộ ra sơ hở, bị lao giả kia giọ xét gặp, đánh một cái độc truy. Đi mau. Mắt thấy Lý Mạc Sầu bị thương thế, Phương Chí Hưng lại càng không nguyện cùng những người này dây dưa, niệm tắc rũ ra, đã đem Lý Mạc Sầu cuốn tới, ôm lấy nàng cấp bách tung mà đi. Lý Mạc Sầu vốn là thương thế cũng không tính trọng, bị hắn như thế ôm một cái, lại cảm thấy một cỗ nam tử nhiệt khí từ lưng truyền đến trong lòng, đặng tâm động phách, không khỏi toàn thân run rũn, đỏ bừng cả khuôn mặt, trên thân không còn khí lực. Nàng nội tức bừng lòng, khí độc nổ lên, lại mà hôn mê bất tỉnh. Phương Chí Hưng thấy vậy, càng kinh hãi hơn tất sắc, cho là độc truy lợi hại, vội vàng vận khởi khinh công chạy gấp. Hán thượng nhất thế phần lớn là mang theo trọng kiếm muốn đầu, bây giờ mặc dù mang theo một người, tốc độ vẫn là cực nhanh. Những người kia mặc dù đang phía sau đuổi theo, lại không đứt tay tái đi khí, nhưng nơi nào có thể theo kịp, ngược lại bị Phương Chí Hưng phát trở về ám khí, đả thương mấy người. Lão giả kia thấy vậy, ngừng đám người, thu hẹp tứ tán độc trùng, cũng không những người kia trị liệu thường thế. Phương Chí Hưng không biết đằng sau tình huống, một mực vọt ra hơn 10 dặm, mới ngừng lại. Hắn xem xét Lý Mạc Sầu thương thế, nhận ra là trên vai bên trong truy, muốn rút ra, lại nghe nàng trong hôn mê, vẫn là đau hử một tiếng. Phương Chí Hưng biết phía trên có gai ngược đâm ngược lại, không dám loạn động. Suy nghĩ một phen, biến mất vết tích, tại phụ cận tìm một cái thôn, liền như vậy dừng lại tu dưỡng. Lý Mạc Sầu từ trong hôn mê tỉnh lại, thấy mình nằm ở một gian phá trong nhà cỏ tranh, cảm thấy kỳ quái. Lấy tay trèo chống, muốn ngồi dậy, lại cảm thấy đầu vai đau xót, ngã đến trên giường. Hồi tưởng một phen, biết mình là chúng độc truy, khí độc nức lên, tiếp đó hôn mê bất tỉnh nghĩ đến chính mình khí độc ngược lên nguyên nhân, nàng vẫn là toàn thân run rùn, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng vừa thẹn lại giận. Liếc mắt một cái, lý Mạc Sầu lập tức phát giác độc truy đã bị lên đi ra, còn môi lên thuốc, bao gồm một chút vải trắng, trong lòng đã tức giận, lại xen lẫn một tia háo hức háo thượng, lại mà không giống như đối người khác như vậy thống hận. Phương Chí Hưng tại độc trong trận thủ hộ lấy nàng, lại đem nàng kéo ra ngoài, quả thực để cho nàng không hận nổi, loại kia nhìn như ôn hòa nhưng lại kiên định bá đạo hai phi, để cho nàng trong lòng có chút kỳ dị, lại có chút trước kia cùng Lục Triển Nguyên tình yêu cuồng nhiệt cảm giác. Bất quá liếc về chính mình quần áo, lý Mạc Sầu lập tức cực kỳ hoảng sợ. Bây giờ nàng một thân nông gia trang phục, đâu còn là nguyên lai like đã bảo. Chẳng lẽ tiểu tặc kia chẳng những thừa dịp cho ta trị thương nhìn bở vai của ta, còn vì ta đổi quần áo? Lý Mạc Sầu thầm nghĩ nói. Nàng càng nghĩ càng có khả năng, lập tức oán hận đứng lên, trong lòng không được tiểu tặc, tiểu tặc chửi loạn, nàng mặc dù cùng Phương Chí Hưng đánh nhau thật lâu, lại cùng lui địch, lại cũng không biết tên của hắn. Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng càng ngày càng thống hận. Đang nghĩ ngợi thương thế tốt lên phía sau như thế nào đối phó cái kia tiểu tặc, Lý Mạc Sầu đột nhiên nghe được cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng, bị người mở ra. Nàng suy nghĩ ngoại trừ cái kia tiểu tặc bên ngoài cũng không người khác đang muốn chửi hòm lên, đã thấy một cái trưởng mười tuổi tiểu nữ hài nô đầu ra, cầm một kiện áo khoác, rụt rẽ nói, tiên tử tả tạ, đạo sĩ ca ca nói ngươi tỉnh, muốn ra ngoài, để cho ta cho ngươi đưa tới quần áo. Lý Mạc Sâu cực kỳ thông minh, nghe vậy lập tức hiểu được chính mình mới là hiểu lầm, trong lòng càng cảm giác khác thường, tiểu tắc kia thật không ngờ biết tâm sự của ta, thông qua tiểu hài này hướng ta giảng giải, thực sự là xấu. trong nội tâm nàng thiên ngôn và ngữ, lại khó mà hình dung đi ra, nhớ tới mình bị trục xuất sư môn sau đó, chưa bao giờ có người quan tâm như vậy quan tâm chính mình, trong lòng càng là chua chua, hốc mắt đỏ bừng. Phương Chí Hưng vừa mới tại bên cạnh nghe đến bên này đột tĩnh, lập tức biết Lý Mạc Sầu tỉnh lại. Hắn biết Lý Mạc Sầu đối tự thân trong sạch cực kỳ coi trọng, nhường cô bé này đi qua, chính là vì hướng Lý Mạc Sầu cho thấy trên người nàng quần áo cũng là cô bé này cho đổi, chính mình cũng không chỗ liên quan. Đến nỗi Lý Mạc Sầu làm thế nào nghĩ, nhưng là hắn nghĩ không ra. Cô bé kia gặp Lý Mạc Sầu trong mắt tựa hồ dưng dưng, nói: "Tiên tử tả tả, người tại sao khóc?" Lý Mạc Sầu vội vàng lau đi trong mắt nước mắt, nói: "Nào có, bất quá là bị cho bụi mế mắt." Lại hướng tiểu nữ hài đạo: "Ngươi tên là gì? Phu mẫu là ai?" Cô bé kia nghe vậy, lập tức ốc mắt đỏ lên, nói, ta gọi Hồng Lăng Ba, cha mụ mụ đều chết đi rồi. Lý Mạc Sầu chính là mềm lòng thời điểm, gặp nàng như thế, liền thanh ăn đuổi. bất quá nàng lúc này vừa ăn đuổi, lập tức khơi gợi lên Hồng Lăng Ba cảm xúc, trong nội tâm nàng càng thêm khổ sở, khóc ra thành tiếng. bên cạnh Phương Chí Hưng nghe được, không biết đã xảy ra tình huống gì, vội vàng chạy tới, mắt thấy Lý Mạc Sầu đang tại ăn đuổi Hồng Lăng Ba, trong lòng cũng là chấn an, xem ra Lý Mạc Sầu lúc này tâm tính còn không tính hỏng, chẳng thể trách mấy năm nay nàng tiếng xấu không trừng, nếu là có thể đem nàng kéo vào chính đạo, cái kết quả nhiên là, là một đại chuyện tốt. Lý Mạc Sầu nhìn thấy Phương Chí Hưng, lập tức khuôn mặt hiện đường hồng, liền nghĩ tới hắn ôm mình cảm giác. Trong nội tâm nàng lung tung khó tả, hướng Phương Chí Hưng nói: "Ngươi ra ngoài." Nói chỉ chỉ Hồng Lăng Ba lấy ra áo khoác. Phương Chí Hưng thấy vậy, mỉm cười, lui ra ngoài. Qua một hồi lâu, Lý Mạc Sầu mới tại Hồng Lăng Ba dưới sự giúp đỡ, khoác lên áo khoác đi ra. Nàng bây giờ mặc dù một thân thôn cô trang phục, cũng không che đậy dấu kiểu mị chi sắc, ngược lại so mặc đạo bạo thời điểm, càng lộ vẻ chất phác tự nhiên. Nhìn thấy Phương Chí Hưng cũng là một thân vải thô y phục, rất giống cái nông gia há tử, Lý Mạc Sầu không khỏi cười ra tiếng bất quá lập tức nghĩ đến mình và hắn mặc hẳn là hồng lăng ba cha mẹ của lưu lại trên mặt lại là một mảnh đỏ hửng đến nỗi nguyên bản quần áo nghĩ đến là nhiễm xương độc quá nhiều đều bị phương chí hưng xử lý xong phương chí hưng gặp nàng túi đầu túi đầu nhưng không nói lời nào không thể làm gì khác chính mình nói lý tiên tử bây giờ cảm giác như thế nào đã tốt hơn nhiều đa tạ đạo trưởng tương trợ còn không biết cao lớn họ đại danh lý mạc sầu ôn nu nói nàng lời nói này nhỏ giọng thì thầm ngược lại là có chút ôn nu phương chí hưng nghe được âm thanh như thế kia mỹ nhịn không được trong lòng run động thầm tiêu lợi hại vội vàng hồi tâm nhất thần trả lời bận đạo phương chí hưng trước mắt tại trung nam sơn học nghệ gia sư quảng ninh tử nguyên lai là hách chân nhân muôn hạ, chẳng thể trách như thế phải lý mạc sâu đạo phương chí hưng mỉm cười nói chuyện này nói đến còn muốn cảm tạ tiết tử ngày đó nếu không phải gặp phải tiết tử chỉ sợ bần đạo cũng khó có thể thuận lợi bái sư nói đem ngày đó chuyện giảng thuật một lần lý mạc sâu nghe được chính mình rời đi thời điểm sư phụ đưa đến trung nam sơn chân mấy năm này đối với sư phụ án hận, đều hóa thành hư không nàng biết mình sư phụ cực nặng muôn quy tổ sư bà bà mẹ chồng từng nói qua không phá lời thể không thể xuống núi, nàng liền từ chưa xuống núi một bước, liền chọn mua vật phẩm cho chuyện, cũng tất cả đều giao cho tôn bà bà làm. Lúc đó sư phụ âm thầm đem nàng đưa đến trung nam sơn Trân, có thể nói là làm được tự hạng. nàng nghĩ tới đây, trong lòng càng làm mềm mại, nhịn không được hướng phương chí hướng đạo, phương minh đệ cũng không cần khách khí như thế, ngươi gọi ta sáu, gọi ta sáu, mặc sâu liền có thể. nàng nói cuối cùng mấy chữ, đã bé không thể nghe, đầu cũng thật sâu rủ xuống, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tiệm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Tô S, thượng nhất trương trường tiết hảo sai rồi, hẳn là một xin lỗi. 161 thứ 159 chương nhân gian mạc sầu 2 trong sông chi thủy hướng đông lưu, Lạc Dương nữ nhi tên Mạc Sầu. Tên rất hay. Tên rất hay. Phương Chí Hưng mặc dù đã sớm biết tên của nàng, lại cũng chỉ có thể ra vẻ không biết, dù sao bây giờ Lý Mạc Sầu danh tiếng không trương, trên giang hồ biết nàng khuê danh thật đúng là không nhiều. Bất quá nghe được nàng để cho mình như vậy xưng hô, còn có động tác của nàng, Phương Chí Hưng nhưng cũng nghe được cất giấu trong đó một chút hàng nghĩa. Không biết Mạc Sầu mấy năm này đi nơi nào? Như thế nào chọc phải ngũ độc trả người? Phương Chí Hương vấn đạo. Đối với trong lời nói của nàng cái khác hàm ý, thì né qua không nói. Lý Mạc Sầu thấy hắn muốn hỏi, lập tức đem chính mình mấy năm này kinh lịch nói ra. Nàng mấy năm này đến lúc đó có chút đơn giản, xuống Trung Nam Sơn phía sau, bởi vì bị người đùa giỡn, còn động thủ động ước, liền đem ra nhân kia đều giết, đoạt đối phương trạng tử, ở lại. Nàng đem nơi đó mệnh danh là Xích Hà Trang, sau đó liền một mực chuyên cần võ nghệ, thẳng đến một năm trước, cảm giác lại không chỗ tiến, mới ra ngoài hành tẩu. Trong lúc vô tình đến rồi Tương Tây Nguyên trên sông, bởi vì liền hủy 63 nhà kho hàng thuyền hành, liền như vậy chọc tới Ngũ Lộc trại. Song phương đấu mấy trận, Lý Mạc Sầu bị thua thiệt nhỏ, trong nội tâm nàng không cam lòng, thường ngũ độc chạy gặp phải ngoại địch xâm lấn lúc lẻn vào trong đó trộm ra ngũ độc bí truyền, tiếp đó liền trêu đến đối phương theo đuổi không bỏ, thẳng đến nơi đây cùng Phương Chí Hưng gặp nhau. Phương Chí Hưng lấy ra một quyển sách, nói: đây chính là ngũ độc bí truyền A. bên trong công phu mặc dù có chút tinh diệu, nhưng cuối cùng không phải chính đạo, khó mà đạt đến cảnh giới trí cao. Mạc Sầu xem liền có thể, không cần nghiên cứu sâu, nói hướng lý Mạc Sầu đưa tới. cái này ngũ độc bí truyền bên trên ghi lại ngũ độc thần trưởng cùng nện tác công phu chớ có chút tinh diệu, còn có rất nhiều kịch độc rút ra, phối chế và thuốc giải luyện chế phối phương, càng có độc trùng bổ dưỡng huấn luyện cùng ngũ độc đại trận chi pháp, có thể nói là trong chốn võ lâm khó được trí bảo, nhưng ở phương trí Hưng trong mắt, nhưng vẫn là không đáng giá nhắc tới. Võ công của hắn không nói là một đời tông sư, cũng đạt tới một cái thưởng nhân khó có thể tưởng tượng cái giới. Tự nhiên đối với mấy cái này chiêu số võ công cũng không coi trọng, mà đối với độc thuật, không nói công lực sâu phía sau có thể dùng nội công cắc bức, chính là hắn hôm nay y thuật, cũng có thể đem hắn đều hiểu, tự nhiên đối với cái này chẳng thèm nó tới. Đương nhiên, ngũ độc bí truyền lên một chút ghi chép, đối với hắn cũng có chút dẫn dắt, xem như suy luận. Lý Mặc Sầu đưa tay tiếp nhận, đối với hắn không cáo tự rước sự tình, cũng không truy cứu, ngược lại mỉm cười, tự nhận là hắn là vì chính mình trị liệu mà thương, không thể không lấy ra ngoài. Mặc Sầu là bởi vì chuyện năm đó thương tâm a, kỳ thực không cần phải. Nhân sinh chuyện không như ý mười phần, lại có ai sợ trường chuyện như ý. Phương Chí hưng thở dài một tiếng, nói: Hắn đây cũng là cảm khái mình thượng nhất thế, khi đó hắn mặc dù xuất thân danh môn, ngoại nhân xem ra có chút như ý, kỳ thực trong nội tâm, làm sao từng chân chính quái hoạt. Hoa Sơn mặc dù uy danh làm lấy, cũng đã xuống dốc, tràn ngập nguy hiểm. Thậm chí tùy thời đều có diệt môn nguy cơ kém xa ngoại giới xem ra cảnh tượng như vậy, riêng lại như thế thì cũng thôi đi. Phái Hoa Sơn nội bộ cũng là không yên ổn, còn phải không ngừng vì người bên cạnh lo lắng. Có thể nói hắn thượng nhất thế trong đầu một mực băng bó một cây dây cung sáu. Đối với một cái cuối cùng cũng bất quá 23 tuổi mà nói, thật sự là gánh vác quá nhiều. Một thế này Phương Chí Hưng không ràng buộc, liền lại tùy tính rất nhiều, rất nhiều chuyện cũng nhìn tương đối nhạt. Hắn bái nhập toàn chân, cầu thật đạo, chính là bởi vì như thế. Toàn chân 4 năm thông lãm điển tịch, đối với Phương Chí Hưng tới nói, thực sự thu hoạch rất nhiều, là lấy cảm thán như thế. Người sáu, người cũng biết rồi sáu. Lý Mạc Sầu nghe được lời này, lại sắc mặt trắng bệch, dù giọng nói. Phương Chí Hương đang ngồi cảm thán ở giữa, gặp nàng như thế muốn hỏi, liền khẽ gật đầu một cái. Nghĩ đến nói là Lục Trừng Nguyên, Dị Nguyên quân sự tình, hắn tự nhiên đã sớm biết. Lý Mạc Sầu thấy vậy, thân thể lung la lung lay, đi vào trong phòng. Phương Chí Hương gặp nàng bộ dáng như vậy, muốn đi nâng, lại bị nàng đẩy ra. Chỉ chốc lát sau, hắn mơ hồ nghe đến trong phòng có tiếng khóc truyền đến, còn có vài câu ca dao hỏi thế gian, tình là vật gì, thẳng dại thể nguyện xung chết. Âm điệu réo rắt thảm thiết, làm cho người ruột hồi bất chuyện, trong lòng chua xót. Phương Chí Hưng nghe vậy, trong lòng cũng là ám hối hận, chính mình vẫn là quá mức sơ suất, không có thăm dò lý Mạc Sầu nội tâm ý nghĩ, vậy mà trong lúc vô tình khơi gợi lên chuyện thương tâm của nàng, lại đưa nàng đả thương một tầng, bây giờ lại nghĩ quên giải, thế nhưng là khó khăn. Lý Mạc Sầu trong phòng, khóc giống không thôi, nàng vốn cho rằng trong sân thôn, bình an vui sướng, mình đã quên đi cái kia chuyện thương tâm, ai ngờ bây giờ, nhưng lại bị Phương Chí Hưng câu lên, hơn nữa thương tâm càng lớn. Nghĩ đến trước kia cùng Lục Chiến Nguyên sự tình, nhịn không được bi ca lên tiếng. Nghe được lý Mạc Sầu tiếng khóc, Phương Chí Hưng cũng là không nhịn được nghĩ đến rồi Khúc Phi yên, trong lòng bi thiết không thôi. Hắn cùng Khúc Phi Yên ở giữa, mặc dù cảm tình cũng không tính nhanh nhanh liệt liệt, nhưng cũng không phải người thường có thể so sánh, như hôm nay người hai cách, lẫn nhau không biết đối phương tin tức, làm sao không bận. Hồng Lăng ba gặp hai người nói chuyện một hồi, lại nói một đoạn cố sự, Tiên tử Tạ Tạ liền đột nhiên trở về phòng khóc giống, đạo sĩ Ka Ka cũng lưu lại nước mắt, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không biết rõ hai người như thế nào. Rốt cuộc là cái mười tuổi tiểu hải tử, đối với mấy cái này cái gì cũng không hiểu. Lý Mạc Sầu khóc thật lâu, đến cùng độc thương mới khỏi, thân thể suy yếu, âm thanh cũng càng lại biệt thấp. Phương Chí Hương cảm thấy này, biết nàng đại bi phía dưới Có thể đả thương cơ thể, cũng không lo được cái gì, xông vào trong phòng, lấy ra tự mình luyện chế Bạch Vân Gấu Sa Hoàn, đút nàng ăn vào, đồng thời vận công trợ nàng hóa giải dược lực. Như thế một lát sau, lý Mạc Sầu mới dần dần tiếp đi. Thang đến ngày kế tiếp, lý Mạc Sầu vừa mới tỉnh dậy, Phương Trí Hưng gặp lại lúc, lại cảm thấy sắc mặt nàng chợt nhìn rất nhiều, không bằng dĩ vãng đỏ tươi. Hơn nữa thần sắc cũng lạnh xuống, lại không giống như hôm qua như vậy e lệ ôn nhu bộ dáng, đối với hắn cũng xa cách, có việc cũng đều là thông qua Hồng Lăng Ba truyền lời. Phương Chí Hưng cũng không hiểu rõ lý Mạc Sầu trong lòng nghĩ như thế nào, gặp nàng như thế, cũng chỉ là trong lòng thở dài suy nghĩ về sau lại đi giải, cũng không thể nhường trong giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sít luyện tiên tử xuất hiện. như thế lại qua mười mấy ngày, ngũ độc trong trại nhân cũng không có đi tìm tới, phương chí hưng đi dò xét một phen, lại nhiều mặt hỏi thăm, biết những người kia năm đi hẳn là trở về tương tây. suy nghĩ một chút cũng phải, ngày đó ngũ độc trại nhiều người như vậy thiết hạ mai phục, đều bắt không được hai người mình, chính là đuổi nữa đến, đến rồi, lại có thể thế nào? hơn nữa bọn hắn tìm hiểu sau đó, định nhiên chi đạo phương chí hưng là toàn chân đệ tử, nơi này cách trọng dương cũng bất quá ngàn dặm, nếu là dứt lấy toàn bộ chân giáo, bọn hắn như thế nào chịu được nổi? nghĩ đến lý mạc sầu một mực hướng về bắc mà đi, cũng có mượn toàn bộ chân giáo tị nạn ý tứ. dù sao ngũ độc chạy một đường xua đuổi độc trùng, nếu là đến rồi toàn bộ chân giáo phạm vi, toàn bộ chân giáo định nhiên bất sẽ mặc kệ. bất quá phương chí hưng trong lòng cũng là âm thầm may mắn, hạ tại ngũ độc bí truyền bên trên cũng nhìn thấy ngũ độc đại trận chi pháp, biết lợi hại trong đó. suy tư sau đó đã minh bạch ngày đó bất quá là một chút sơn giả độc trùng, chỉ huy cũng không như ý. nếu là ngũ độc chạy thật sự mang lên chính mình chú tâm bồi dưỡng độc trùng, hắn đột nhiên gặp phía dưới, thật đúng là khó mà sung ra. đạo sĩ ca tiên tử tả tả nói muốn đi, để cho ta cùng ngươi nói đường. Ngay hôm đó, Hồng Lăng Ba hướng Phương Chí Hưng đạo. Phương Chí Hưng hơi khẽ giật mình, chợt cũng đã minh bạch. Lý Mạc Sầu thương thế đã triệt để khỏi hẳn, cũng là thời điểm rời đi. Đang nghĩ ngợi, liền gặp Lý Mạc Sầu có hành lễ, từ trong phòng đi ra. "Lăng Ba, Người theo ta đi thôi." Lý Mạc Sầu hướng Hồng Lăng Ba đạo. "Tiên tử tả tả mang ta đi đâu?" Hồng Lăng Ba vấn đạo. Lý Mạc Sầu đạo, "Ta mang ngươi trở về Xích Hà Trang. Nơi đó Sơn Minh Thủy Tú, gian phòng rộng thoáng, có thể so sánh cái này tốt hơn nhiều." "Tốt, tốt. Tiên tử tả tả chúng ta đi nhanh đi." Hồng Lăng Ba vỗ tay nói. Nàng ở đây không ràng buộc, ngược lại bị người bắt nạt, bây giờ theo Lý Mạc Sầu rời đi, cũng tịnh không kháng cự. Về sau không nên kêu tiên tử tả tả, gọi sư phụ. Lý Mạc Sầu nhìn nàng vài lần, đột nhiên nghiêm nghị nói: "Nàng một tiếng này có chút nghiêm khắc." Lập tức hù dọa tiểu cô nương. Phương Chí Hưng nhìn thấy, nói: "Lăng Ba, Hướng sư phụ ngươi dập đầu ba cái, dạng này mới tính bái sư." Hồng Lăng Ba nghe vậy, lập tức rất cung kính hướng Lý Mạc Sầu dập đầu ba cái, liền như vậy chính thức trở thành Lý Mạc buồn đệ đệ, phái của mộ đệ tử đại đệ tử. Phương Chí Hưng thấy vậy, hướng Lý Mạc Sầu đạo: "Chúc mừng Mạc Sầu thu được giai đồ, tại hạ thân không vật dư thừa." Tạm thời dùng cái này làm trước. Nói đưa qua một quyển sách, đúng là hắn mấy ngày nay chỗ ghi chép. Bên trong không chỉ có dịch cân 12 thức chi pháp, còn có huyền thiên chỉ. Trong ngáy mắt quyết, chín âm luyện khí pháp môn, nhiếp hồn âm cùng di hồn, nín thở bí quyết, giải huyệt bí quyết, trở công phu, chính là khắc chế ngũ độc bí truyền công phu. Phương chí hưng biết nguyên thư bên trong Lý Mạc Sầu lấy ra sích luyện xà độc tố, đồng thời lấy nhựa đã luyện thành ngũ độc thần trưởng bên trong một độc, mệnh danh là xích luyện thần trưởng. Hắn chỉ sợ Lý Mặc Sầu dẫm lên vết xe đổ, trở thành xích luyện tiên tử, là lấy đem các loại pháp môn ghi lại, chuyển cho Lý Mặc Sầu. Hắn trong nháy mắt quyết mặc dù nhiên bất như Hoàng lao ta đạn chỉ thần công, nhưng nếu là phối hợp huyền thiên chỉ, nhưng cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Đến nỗi dịch cân 12 thức cùng chín âm luyện khí pháp môn, nhưng là hắn biết Lý Mạc Sầu không được truyền phái cổ mộ cao thâm công phu, dùng cái này để cho nàng tu luyện này công, cũng miễn cho nàng dùng ngũ độc bí truyền chúng độc tăng công lực tiến công lực. Mà phía sau nhiếp hồn âm chờ công phu, hỗ trợ lẫn nhau, là phòng ngừa ngũ độc chạy lại tìm đến chuyện, lâm vào ngũ độc đại trận, bởi vậy Phương Chí Hưng cũng cùng nhau truyền cho Lý Mạc Sầu. Cái khắc 9 âm chân kinh bên ngoài môn công phu, Phương Chí Hưng thì đều không ghi chép, miễn cho bị người khác nhận ra được, rước lấy càng lớn phong ba. Lý Mạc Sầu nghe hắn nói như thế, nhường hồng lăng ba đưa tay tiếp nhận, sau đó mới lấy tới, lật ra hơi hơi xem xét, lập tức minh bạch dụng ý của hắn. Trong nội tâm nàng hơi ấm, trong miệng lại lạnh rên một tiếng, nói, ngươi xem ta ngũ độc bí chuyển, như thế cũng là cần phải. Phương Chí Hưng mỉm cười, cũng không tranh luận, trở về phòng lấy ra một cây phất trần, nói, ngày đó vô ý hủy Mạc Sầu binh khí, bây giờ cuối cùng bù lại. Hướng Lý Mạc Sầu đưa tới. Lý Mạc Sầu nhìn thấy, lập tức biết là chính mình cái thanh kia phất trần k ngày đó chuôi này phất trần chịu mệt tơ phương trí hưng dùng lợi kiếm cắt đứt bây giờ trói lại tơ nhện, nghĩ đến là hắn lấy thép chuôi sử dụng sau này lấy được nện tác chế thành nàng đưa tay tiếp nhận nói thính ngươi hữu tâm trong giọng nói lại hòa hóa lại dừng một chút lý mạc sầu lại nói ngươi nện tác dùng tại phất trần bên trên ta liền trả lại ngươi một cây nói đem chính mình lấy được nện tìm lấy ra một cây hướng hắn vứt ra tới phương trí hưng đưa tay tiếp lấy nhưng lại đưa tới nói ta am hiểu là kiếm pháp muốn cái này nện tác cũng là vô dụng mạc sầu vẫn là mình giữ đi lý mạc sầu lạnh rên một tiếng nói cho ngươi ngươi liền tiếp lấy chính là không cần Cầm đai lưng cũng là tốt. Nói xong cảm thấy lời này có chút, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân, liền muốn rời đi. Phương Chí Hưng gặp nàng như thế, nói: "Mạc Sầu, chờ một chút." Hút. Lý Mạc Sầu nghe vậy, lập tức ngừng bước bộ. Phương Chí Hưng lại từ trong phòng lấy ra một chút bình bình lọ lọ, bao vây lại, đưa cho Lý Mạc Sầu, nói: "Mạc Sầu, đây là ta luyện chế một chút chữa thương cùng tăng tiến công lực đang dự, ngươi cũng lưu một chút ta. Cái kia ngũ độc bí truyền lên công phù, cuối cùng không phải chính đạo, ngàn vạn không thể luyện thêm. Về sau gặp phải không đứng đắn người, dùng nhất hồn âm giáo huấn liền có thể. Phương Chí Hưng trong lòng lo lắng, lại dặn dò Lý Mạc Sầu đưa tay tiếp nhận, tiến tính không nói, sau đó lôi kéo Hồng Lam ba, tự ý rời đi. Nhìn qua hai người càng lúc càng xa bóng lưng, Phương Chí Hưng thở dài một tiếng, thu lại đồ vật của mình, hướng về Trung Nam Sơn mà đi. Trải qua mấy ngày nay, Phương Chí Hưng sớm đã phát giác Lý Mạc Sầu đối với mình một chút tình cảm. Hắn bây giờ 16, 17 tuổi, huyết khí phương cương, lại bởi vì khóa lại một thân thuần dương chi khí, dương hỏa đang lên rừng rực. Trong ngày đối với một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, muốn nói không động tâm, đó là không có khả năng. Bất quá nghĩ đến đã biết một đời truy cầu cùng thượng nhất đời tương ngộ, nhưng lại uim lặng nguyên công. Đệ xuống ý nghĩ thế này, mình đã gieo họa một nữ tử, làm sao có thể treo chọc hắn nữa người? Hơn nữa hôm nay Lý Mạc Sầu trong lòng, Lục Triển Nguyên từ đầu đến cuối càng nặng một điểm, chính là đó nhận hắn, giữa hai người cũng vẫn có ngăn cách. Là lấy bọn hắn mặc dù đều đoán được đối phương tâm ý, lại cuối cùng không có biểu lộ ra. Hai người chính là biểu bạch, cũng không qua được trong lòng mình một cửa ai kia, tăng thêm lúng túng mà thôi. Chưa xong còn tiếp tình lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 162. Thứ 160 chương phá ngọc thần quyền không mấy ngày, Phương Chí Hưng đã trở lại Trung Nam. Trên đường hắn đi qua đạo quán lúc, đổi lại một thân đạo bào Miễn cho toàn chân trưởng bối nhìn thấy, trong lòng không vui. Dù sao hắn thân phận hôm nay, thế nhưng là chính tông toàn chân đạo sĩ, xuống núi thay đổi đạo bảo, thế nhưng là xúc phạm môn quy. Phương Chí Hưng phen này ra ngoài, thẳng có nửa năm có thừa, không quá thời hạn ở giữa hắn thỉnh thoảng truyền về tin tức, là lấy Hắc Đại Thông cũng không lo lắng. Bây giờ nhìn thấy Phương Chí Hưng công lực tinh tiến, trong lòng rất là vui vẻ, nhưng hắn cũng đoán ra Phương Chí Hưng là ăn song linh dược, lo lắng hắn tiến triển quá nhanh, nhường hắn đệ thượng nhất để, về sau lại độ đột phá. Miễn cho căn cơ bất ổn, làm chế ngại về sau tiến cảnh. Phương Chí Hưng nghĩ cũng là như thế, tự nhiên tuân theo thuận. Dù sao toàn chân công phu, cũng không chỉ là công lực xúc tích, còn cố ý cảnh yêu cầu. Nếu là có chút bất ổn, nhưng là khó mà đại thành. Hai người lại tự trong chốc lát lời nói, hắc đại thông thuận miệng vấn đạo, trí Hưng, ngươi lần này xuống núi, thế nhưng là gặp cái gì chuyện về lòng. Phương Chí Hưng nghe vậy, nghiêm túc nghĩ một hồi, nói, sư phụ, đệ tử chính xác gặp phải một chuyện, không biết như thế nào quyết đoán. Hắn nói chính là Lý mạc Sầu sự tình, nếu là theo hắn thượng nhất đời tính tình tới nói, là tuyệt đối sẽ không để ý tới Lý mạc Sầu loại này lạm sát kẻ vô tội người nhưng hắn lại kinh lịch một phen sinh tử phía sau, đối với mấy cái này lại coi nhẹ rất nhiều, cũng không tính toán cái này. Ngược lại bởi vì ở trung phía dưới, đối với Lý Mạc Sầu có chút động tâm. Bất quá nghĩ đến đã biết một đời truy cầu, còn có một đời trước kinh lịch, nhưng lại nhường hắn thực sự khó mà quyết đoán. Nghe được sư phụ muốn hỏi, hắn cũng nghĩ thỉnh giáo một phen. Dù sao toàn chân thất tử võ công không tính quá cao, đạo học công phu nhưng còn xa không phải người bên ngoài có thể đụng. Là chuyện môn phái cũng là người chính mình tâm sự. Hát Đại Thông cũng không nói là không giải đáp, mà là hỏi lại hắn hỏi, là đệ tử chính mình tâm sự. Phương Chí Hưng thành thành thật thật nói tâm sự còn cần tự mình nghĩ thông, tiên sư có lời mải kính đúng như mải lòng ta, lòng ta từ chiếu xa còn sâu, ngươi trường nào thì hiểu thông chính mình bản tâm, tự nhiên cũng liền minh bạch như thế nào quyết định, hả đại thông đạo, tiếp đó lại bổ sung, vô luận như thế nào, ngoan ngoãn theo bản tâm liền có thể, không cần quá mức tật lực. phương chí hưng nghe vậy, lập tức lòng có sở ngộ, cũng là thuận theo tự nhiên liền có thể, hà tất lòng có lo lắng, tiếp lấy lại có chút tự ước, lại kinh lịch một phen xinh tử, ngược lại không bằng thượng nhất thế kiên định như vậy, ngay cả mình tâm sự cũng nghĩ cầu viện người khác, xem ra đoạn thời gian này công lực tiến triển quá nhanh tâm cảnh đều có chút không yên. toàn bộ chân giáo tâm pháp vốn là xem trọng đạm bạc huyền mặc, phương chí hưng mấy năm qua này tu hành phía dưới, rất rõ trong đó diệu nghệ nhận được hắc đại thông chỉ điểm, lập tức khôi phục dĩ vang im lặng hư huyền tâm cảnh. mắt thấy hắc đại thông bây giờ công lực củng cố, nhưng lại không có đột phá, phương chí hưng hữu tâm chỉ điểm hắn tiến thêm một bước, nói không biết tổ sư truyền cho sư phụ ra sao luyện khí pháp môn, có thể hay không nhường đệ tử mở mang tầm mắt. hắc đại thông biết hắn lần này phải đi lấy võ học gia truyền, nghe hắn như thế muốn hỏi cũng không giật mình. dù sao phương chí hưng bây giờ võ công cũng đến rồi như thế cảnh giới tiến thêm một bước, toàn bộ chân tâm pháp liền đã đại thành, cần chuyển tu nó công. Lúc này cũng chính là suy tư sau này con đường thời điểm. Bây giờ hắn như thế muốn hỏi, nghĩ đến là ở cân nhắc phải chăng muốn tu luyện võ học gia truyền, là lấy Hắc Đại Thông cũng không giấu giếm. Đem Vương Trọng Dương truyền cho hắn luyện khí chi pháp nói ra, nhường Phương Chí Hưng tự mình lựa chọn. Phương Chí Hưng cẩn thận nghe tới, chỉ cảm thấy trong đó có thật nhiều cùng Tím Hà thần công có giống nhau chỗ, bất quá so sánh Tím Hà thần công, liền cực kỳ đơn giản, thậm chí còn có một chút sơ hở. Suy nghĩ một chút cũng phải, Tím Hà thần công là một bộ nổi tiếng giang hồ thần công. Chỗ nào là Vương Trọng Dương tiện tay liền sáng tạo ra. Phương Chí Hưng nhìn quỳ hoa bạo điện lúc, liền biết Tím Hà thần công bên trong có một chút tham khảo trong đó luyện khí phương pháp, nghĩ đến cũng là sau cái kia, Tím Hà thần công mới hoàn toàn hoàn thiện, tạo nên uy danh hiển hách. Sau khi nghe xong, Phương Chí Hưng suy tư một phen, hướng Hắc Đại Thông đạo: "Sư phụ, đệ tử lần này được một môn Hướng Dương công, cảm giác cùng sư phụ môn này luyện khí chi pháp có chút tương cận, còn xin sư phụ ngụ ý." Nói cũng không chờ Hắc Đại Thông có đáp ứng hay không, liền đem Hướng Dương công nói ra, còn ở trong đó tăng thêm rất nhiều Tím Hà thần công lên pháp môn, chính là Hắc Đại Thông nói tới luyện khí chi pháp bên trong không có. Cái này hướng Dương công đệ tử vốn là từ tím hà thần công đơn giản hóa mà đến, cùng Hắc Đại Thông nói tới luyện khí chi pháp có chút tương cận, Phương Chí Hưng coi đây là tử, muốn dẫn đạo sư phụ hoàn thiện công pháp. Hắc Đại Thông đang muốn chối từ, nghe được Phương Chí Hưng nói tới, lại lập tức bị hấp dẫn lấy. Hắn tập luyện môn này luyện khí chi pháp hơn 20 năm, có thể nào nghe không ra cùng Phương Chí Hưng nói tới hướng Dương công chỗ tương tự, lập tức liền nhiều dận dắt, trong lòng không ngừng suy tư. Phương Chí Hưng nói một hồi, liền ngừng lại, nói: "Công phu này cực kỳ hữu đạo, ngày khác ta ghi chép thành văn chữ, lại mời sư phụ chỉ điểm." Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đến cùng nên nói cái nào lại biến mất cái nào, là lấy nói như thế. Chỉ sợ Hắc Đại Thông chối tử, Phương Chí Hưng lại nói, nếu là sư phụ có thể đem Hướng Dương công cùng trùng Dương tổ sư truyền thụ cho luyện khí pháp môn kết hợp lại, đệ tử cũng không cần buồn rầu tu luyện loại nào công phu. Nói trên mặt nở nụ cười. Thấy hắn như thế, Hắc Đại Thông cũng chỉ được đáp ứng. Cảm thấy lại đối với cái này đệ tử càng ngày càng yêu thích. Phương Chí Hưng mấy năm qua này, quả thật nhường hắn thu hoạch rất nhiều. Ngày kế tiếp, Phương Chí Hưng đem Hướng Dương công cùng bộ phận tím hà thần công ghi chép tại cùng một chỗ, đồng thời bổ sung mặt trời mới mọc trưởng cùng tiêu dương nhấc khí kiếm, cùng nhau cho Hắc Đại Thông Hắn ghi chép lúc không ngừng cùng Hắc Đại Thông nói tới luyện khí chi pháp tham chiếu, tra lỗi bổ khuyết, nghĩ đến Hắc Đại Thông thể ngộ phía dưới, át hẳn đem tím hà thần công lục loại ra đại bộ phận. Đương nhiên, liên quan tới tím hà thần công bên trong đề cập tới tiên thiên bộ phận, Phương Chí Hưng một mực không viết, để tránh rước lấy hoài nghi. Dù sao Hắc Đại Thông chưa bao giờ đã nói với hắn cái này, hắn lại không thấy qua tiên thiên công, tự nhiên bất dám nhiều lời. Hắc Đại Thông nhìn thấy hắn viết hướng Dương công, quả nhiên nhiều cảm ngộ, không mấy ngày liền muốn bế quan lĩnh hội công pháp. Trước khi bế quan, hắn lại truyền một chút võ học nhường Phương Chí Hưng tập luyện, đồng thời dặn dò Phương Chí Hưng thuận theo tự nhiên, không đủ tháo vát cầu đột phá. Đối với này lời, Phương Chí Hưng tự nhiên nghe theo, hắn một đoạn thời gian trước công lực tiến triển có phần nhanh, bây giờ đang cần củng cố, làm nhiên bất nóng lòng đột phá. Mỗi ngày chỉ là vận chuyển huyền công, hồi tâm hơi thở niệm, hấp thu một đoạn thời gian trước ăn mật rắn dược hoàn lúc tích xúc ở dưới tinh khí. Hắc đại thông lần bế con này, thẳng có một năm có thừa. Trong lúc đó Phương Chí Hưng mặc dù không có tận lực không chế, nhưng cũng đem toàn bộ chân tâm pháp tu luyện đến đại thành, công lực đạt đến nhất lưu cảnh giới. Hơn nữa hắn hoàn toàn tiêu hóa tích góp mật rắn tinh khí phía sau, dịch cân 12 thức đã đạt đến đại thành, bây giờ gần cốt chí chãng, không thua ngoại gia cao thủ, toàn bộ chân tâm pháp đại thành cũng nhiều ý lại này công, phương chí hưng hơn một năm nay, ngoại công bên trên cũng có đột phá, trong đó thu hoạch lớn nhất, liền đem phá ngọc quyền lý lực, lại đẩy cao một cái cấp độ. chuyện này liền muốn từ hắc đại thông truyền thụ cho võ học của hắn nói đến, hắc đại thông biết hắn cực kỳ thông minh, học tập võ công có phần nhanh, là lấy chẳng những liền phương chí hưng trước đó chưa học toàn chân công phu truyền thụ cho hắn, liền toàn bộ chân giáo sắc bén nhất lý xương phá băng trưởng cũng cùng nhau truyền. bộ trưởng pháp này xem như toàn bộ chân giáo bén nhọn nhất trường pháp, đương nhiên cực kỳ bất phàm. trong trường pháp lý xương hai chữ, là chỉ hắn nhẹ nhàng mà phá băng, nhưng là chỉ lăng lệ, đạp xương mà đi lấy trưởng phá băng, có thể nói nhẹ nhàng lăng lệ, đồng thời cũng có. Bất quá cái này trưởng pháp vi lực tùy lớn, toàn chân đệ tử lại ít có tu hành người, bây giờ vì phân đi phương chí hưng tâm tư, hạ đại thông cùng nhau chuyện. Phương chí hưng vô công cảnh giới cực cao, đối với cái này Lý Dương phá băng trưởng ngược lại là học có phần nhanh, sớm đã nắm giữ chỗ tinh diệu trong đó, cũng minh bạch vì cái gì toàn chân đệ tử vì cái gì ít có dùng này trưởng pháp người. Dù sao toàn bộ chân tâm pháp công chính bình hạn, thiên vệ tại hậu tích bắt phát, cùng lăng lệ loại không hơn bên cạnh, quả thật khó mà phát huy trưởng pháp vi lực. Mà phương chí hưng chân khí là tự động công tu luyện mà đến. So với bình thường toàn chân đệ tử chân khí muốn ngưng luyện rất nhiều, tự nhiên có thể phát huy ra cái này trưởng pháp mấy phần uy lực. Căn cứ vào Phương Trí Hưng ngờ tới, cái này trưởng pháp hơn phân nửa là cần lấy tiên thiên chân khí vận dụng, mới có thể chân chính phát huy ra trong đó chỗ lợi hại. Sau khi luyện thành, Phương Trí Hưng nhưng lại có một cái ý nghĩ. Hán thượng nhất thế tu hành phá Ngọc Quyền Lúc, vì đề thăng uy lực của nó, đã từng cùng đại phục ma quyền pháp quyền pháp một chút tàn quyết dung hợp lẫn nhau, về sau lại phát hiện giữa hai bên, có nhiều không hợp chỗ. Dù sao phá ngọc quyền cùng đại phục ma quyền pháp mặc dù cùng thuộc cương mãnh một mạch, lại một cái xem trọng hùng hậu, một cái xem trọng lăng lệ, sao có thể hoàn toàn tương dung? Về sau nữa phương chí hưng kiếm pháp chuyển hướng lăng lệ, càng là từ bộ loại này ý nghĩ, chuyên tâm tu luyện vốn có phá ngọc quyền. đương nhiên, phương chí hưng khi đó võ công đã là cực cao, phá ngọc quyền mặc dù cũng coi như là nhất lưu quyền pháp, cũng đã ít có vận dụng. Hắn vốn còn nghĩ võ công sau khi đột phá, đem phá ngọc quyền cũng đẩy cao một cái cấp độ, lại cuối cùng không có áp dụng. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, phương chí hưng trong lòng lúc nào cũng thở dài không thôi. Bây giờ nhận được lý sương phá băng trưởng lại làm cho hắn lại có một phen ý nghĩ phá ngọc quyền không thể cùng đại phục ma quyền pháp tương dung còn không thể cùng lý xương phá băng chỉ tay cho không thành cả hai mặc dù một quyền một trưởng lại đều thiên hướng lang lệ một đường tự nhiên có thể tham chiếu hắn bây giờ mặc dù sẽ có không ít quyền pháp lại đều uy lực không tính là gì đại mà đại phục ma quyền pháp bởi vì là chín âm chân kinh võ học hắn bây giờ cũng không dám tùy tiện sử dụng miễn cho dẫn xuất phong ba bởi vậy thời gian kế tiếp phương chí hưng ngoại trừ tu hành nội công bên ngoài liền một mực suy tư chuyện này phương chí hưng thượng nhất thế kiếm pháp thiên về tại trạng tuyệt kỳ cương mánh lăng lệ, tự nhiên đối với loại này lăng lệ công phu rất có tâm đắc. Bây giờ có ly xương phá băng trưởng xem như tham chiếu, cảnh giới hắn lại cao, nhiều phiên nếm thử, đã đem phá ngọc quyền uy lực lại cao thêm một tầng, đồng thời hợp với một bộ nhẹ nhàng thân pháp, tự nghĩ uy lực to lớn, chỉ sợ đương thời ngũ tuyệt cũng không dám xem thường. Vì cùng vốn có phá ngọc quyền cùng nhau phân chia, hắn mệnh danh là phá ngọc thần quyền. Đi qua như thế một phen, phương chí hưng chân khí lại ngưng luyện một chút. Mặc dù bởi vì hắc đại thông cũng không xuất quan, không dám chuyển tu tiêm hà thần công, nhưng cũng làm cho thực lực mình tiến thêm một bước. Mắt thấy Hắc Đại Thông tựa hồ còn không có xuất quan ý tứ, Phương Chí Hưng suy tư một phen, liền lại đi xuống núi. Hắn lần trước luyện chế mật rắn đan dược phần lớn đều cho Lý Mặc Sầu, mắt thấy sau này tu luyện tím hà thần công chính là tiến bộ dũng mãnh thời điểm, đương nhiên lại muốn luyện chế một chút, chuẩn bị sử dụng sau này. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, DS, hôm nay canh một. 163 thứ 161 chương trủi lông xấu điều Phương Chí Hưng xuống Trung Nam Sơn, liền một đường hướng Tương Dương mà đi. Trên đường hắn cũng không nghe thấy trên giang hồ lưu truyền xích luyện tiên tử tin tức, trong lòng vui mừng, xem ra chính mình một fan cổ tâm, cuối cùng không có uổng phí mặc kệ lý mạc sầu bây giờ là gì tình trạng trong giang hồ cuối cùng ít đi rất nhiều sát nghiệt. hắn lúc đầu cũng nghĩ đi xem một chút lý mạc sầu bây giờ như thế nào nhưng lại không biết xích hà trang cụ thể chỗ cũng bình thôi đến rồi tương dương địa giới phương chí lưng xe nhẹ đường quen trực tiếp đi tìm thần điêu. hắn lần này tới mục đích đúng là như thế tự nhiên bất sẽ sự tình khác bên trên chỉ hoãn lần này hắn rét đậm thời gian đi ra cũng có không muốn tham gia môn phái thi đấu ý tứ hắn mấy năm trước công lực còn cạn tiểu bỉ thời điểm cũng đã bỏ quyền tự nhiên bất dùng tham gia thi đấu nhưng bây giờ công lực của hắn đã đạt đến nhất lưu riêng lấy này mà nói, tại toàn bộ chân giáo trong tam đại đệ tử cũng là đứng đầu nhất một nhóm, lại muốn bỏ quyền, nhưng là không nói được. bất quá nếu là thật tham gia thi đấu, vậy coi như lâm vào toàn chân nội bộ phân tranh. bây giờ thất tử niên kỳ đang giả, liên quan tới toàn bộ chân giáo đệ tử đời ba thủ tọa chi tranh, thế nhưng là ám lưu hưng dũng, phương chí hưng cũng không nguyện tham dự trong đó. là lấy hắn dứt khoát lưu lại một phong thư, lánh đi ra. điêu minh, gần đây vừa vặn rất tốt, ta bây giờ tới tìm ngươi qua tết rồi. phương chí hưng tiến vào thần điêu đáy vực, hô lớn. thần điêu nghe ra thanh âm của hắn, ngang một tiếng ca minh. Thế lương máy liệt, liền muốn giang lên tiếp. Bất quá Phương Chí Hưng nghe hắn đi mấy bước, nhưng lại chạy vội trở về, cũng không biết đang làm cái gì. Trong lòng của hắn lấy làm kỳ, chẳng lẽ thần điêu xảy ra chuyện gì? Như thế nào như thế thẹn thùng. Trong lòng kỳ quái phía dưới, Phương Chí Hưng vận khởi khinh công, đổi tới, vừa vặn nhìn thấy thần điêu chạy tiến độc cô cầu bại mộ địa chỗ ở trong sân đấu. Hắn đi theo liền muốn đi đến rào bước tiến lên. Lại cảm giác một cỗ kình phong tốc thẳng vào mặt, giống như là muốn đem hắn phiến ra ngoài. Cỗ phong này mặc dù phạm vi so trước đó nhỏ đi rất nhiều, lại càng mạnh mẽ hơn giống như đao cắt đồng dạng, nghĩ đến là thần điêu hôn nguyên cái cọp có thành tiểu, kinh lực lại ngưng kết một chút, nói không chừng đã luyện được hôn nguyên kính. Phương Chí Hưng thấy vậy tâm hỉ, cười hắc hắc, nói: điêu minh, cái này trời đang rất lạnh, ngươi đã thấy mặt liền cho ta quả gió, đây cũng không phải là đạo đại khách ta. nói hắn một cái phá ngọc thần quyền vung ra, cương mãnh hùng hồn, lôi kéo một cỗ cực kỳ bén nhọn quyền phong, đem cỗ kình phong này đánh tan, cướp bước bước vào trong đậu. Phương Chí Hưng bây giờ dịch cân mười thức cùng toàn bộ chân tâm pháp đại thành, thực lực tăng nhiều, chính là cùng thần điêu liều mạng mấy lần cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng, chớ nói chi là dùng ra phá ngọc thần quyền xa đánh, dù sao chân khí tuyển đỉnh diệu, có thể xa không phải ngoại gia kình lực có thể so sánh. Thần Diêu tự hồ không ngờ tới Phương Chí Hưng tiến triển nhanh như vậy, vậy mà dùng quyền gió đánh tan nó dùng sức cơ ra kình phòng, sau này còn không có ra chiêu, chỉ thấy Phương Chí Hưng thân hình lóe lên, đã đứng ở trong động. Nó thu một tiếng, đã trốn vào độc cô cầu bại phần mộ sau đó. Trong động lờ mở, Thần Diêu lại tận lực tránh né. Phương Chí Hưng cũng thấy không rõ lắm, hắn cười ha ha một tiếng, nói: "Diêu huynh, cũng là bà cụ, có cái gì không tốt gạo, ngươi như thế thẹn thùng làm gì?" hắn nhìn thấy thần điêu như thế, trong lòng càng là hiếu kỷ, càng là vui vẻ lên. thần điêu chiêm chiếc trực yếu, lại cũng không đi ra. phương chí hưng thấy nó như thế, cũng không tốt cớ bước, nói, được rồi, được rồi, ngươi không muốn gặp ta, vậy ta liền đi trước rồi. nói cất bước xuất động, tựa hồ liền muốn rời đi. hắn nhìn thấy thần điêu bây giờ bộ dáng, trong lòng cũng vui vẻ lên, muốn trêu cận một chút, nhìn nó đang dở trò quỷ gì. cái này thần điêu như thế hành vi, tựa hồ so trước đó càng có linh tính. phương chí hưng ra khỏi sân động, lại có thể mấy chục bước, tiếng bước chân cũng bé không thể nghe, tựa hồ càng lúc càng xa, đã rời đi. Thần điêu trong động, tự nhiên có thể nghe được. đương nhiên, Phương Chí Hưng kỳ thực cũng không rời đi. Thanh âm này chỉ là hắn dùng khẩu kỹ phát ra, dùng để mê hoặc thần điêu. Bây giờ hắn thân thể ẩn đến một bên vách núi sau đó, vị trí này có chút xảo dịu, đang có thể mượn lấy cách đó không xa một khối tảng băng. Nhìn thấy cửa hang, hang núi kia nhỏ hẹp, lại không cái gì ăn đến, thần điêu tất nhiên còn muốn đi ra, đến lúc đó sẽ biết nó vì cái gì như thế. Thần điêu trong động, đương nhiên nghe được Phương Chí Hưng tựa hồ rời đi, lại đợi một hồi lâu, nó vừa mới nô đầu ra, nhìn trung canh, cẩn thận xem xét. Hơn một năm không thấy, thần điêu tựa hồ lại gầy chút cổ cũng càng dài nhỏ, hơn nữa trên đầu nó biễu thịt nhỏ đi rất nhiều, càng lộ vẻ huyết hồng. Phương Chí Hưng nín hơi nín thở, lại ẩn tàng bách núi sau đó, thần điêu tự nhiên không có phát hiện, ngược lại làm cho Phương Chí Hưng mượn tàng băng thấy được nó. Hắn cái này gặp một lần, lập tức vui vẻ lên, minh bạch thần điêu vì cái gì như thế. Mặc dù tiếp lấy tàng băng thấy không rõ lắm, hắn cũng có thể phát giác thần điêu trên đầu trơ chuỗi, điêu mỏ cũng rất giống là mới mọc ra. Nhớ tới chính mình lần trước rời đi thời điểm, thần điêu mầu lông tựa hồ sáng lên rất nhiều, Phương Chí Hưng nghĩ thầm, chẳng lẽ điêu huynh hấp thu thể nội tích góp mật rắn tinh khí phía sau lại có tiến tiến, bây giờ đang tại nội long Như thế cũng không trách được nó trốn tránh không thấy, nghĩ đến là cảm thấy mình bây giờ bộ dáng không dễ nhìn, không muốn để cho mình nhìn thấy, xem ra nó linh tính quả nhiên lại có tăng trưởng thần điêu nhìn một lúc lâu, cũng không có phát giác được Phương Chí Hưng dấu vết, lúc này mới cất bước đi ra. Phương Chí Hưng mượn tạng băng phản quang, thận thận nhìn thấy nó bây giờ gầy rất nhiều, hơn nữa lông vũ cởi hết, dù cho có một chút, cũng là mới rải ra lông tơ, lộ ra chơ chửi, cực kỳ xấu xí, rất giống một cái không có lông đặc biệt cỡ lớn quái gà trống. Hơn nữa trên người nó cũng lốm đốm lâm tấm, liền ra từng cái khối cầy, tựa hồ bị bỏng rơi mất một nửa dạng, quả thật ghê tởm từ điểm. Phương Chí Hưng lần trước nhìn thấy Thần Điêu lúc, trên người nó mặc dù lông vũ thưa thớt, vẫn còn có thể bao trùm thân thể đại bộ phận, bây giờ bộ dáng này, có thể so sánh trước đó càng thêm khó coi nhiều. Chẳng thể trách sẽ như thế thảm thùng, không muốn để cho hắn nhìn thấy. Mắt thấy Thần Điêu đã hoàn toàn xuất động, lại hướng ra phía ngoài đi mấy bước, Phương Chí Hưng thân hình khẽ động, lựa ra, nói: "Chúc mừng Điêu huynh, ngươi về sau cần phải càng thêm thần tuấn hướng rồi." Hắn biết Thần Điêu vô cùng có linh tính, tuyệt không dám lộ ra vẻ lùa cận, ngược lại tán dương. Thần Điêu gặp Phương Chí Hưng đột nhiên xuất hiện, oa oa kêu vài tiếng, liền muốn hướng về trong động tránh đi. Nghe được hắn như thế tán dương, lại ngừng lại, Rõ ràng nghe hiểu Phương Chí Hưng mà nói, hơn nữa có chút hưởng thụ. Phương Chí Hưng thấy vậy, lại liên tiếp khen vài câu, đem thần điêu thổi phồng đến mức trên trời ít có, trên mặt đất tuyệt không. Để nó mừng gật đầu mà đứng, dương dương tự đắc. Phương Chí Hưng cảm thấy cười thầm, lại có chút nghi hoặc, nói: "Điêu huynh, ngươi tu ra chân khí rồi." Nói đưa tay hướng về phía trước, muốn dò xét một phen. Thần điêu thấy hắn như thế, chơ chủi cánh hơi động một chút, như muốn đem hắn tay phiến mở, nửa đường lại ngừng lại, không động đậy được nữa, rõ ràng đón nhận bây giờ bộ dáng Phương Chí Hưng điều động chân khí, dò xét một phen, cảm giác thần điêu cơ thể tựa hồ càng thêm thông thấu chặt chẽ cũng không có phát hiện thật khí cái bóng, trong lòng khẽ thở dài một cái, cái này tu ra chân khí sự tình, quả nhiên bất là dễ dàng như vậy. Hắn cảm thấy tinh tế suy tư, cũng có chút hiểu được, nghĩ đến là thần điêu mặc dù đã luyện thành dưỡng nguyên thức, lại không có dưỡng ra chân khí, ngược lại học xong dùng mật dẫn tinh khí bổ ích tự thân, mới có lần lộ sắc này. Nghĩ đến trải qua này sau đó, nó hẳn là có thể mọc ra toàn thân lông vũ, đó là tung nhiên bất có thể bay liệu, cũng có thể lướt đi đứng lên. Đến nỗi thần điêu vì cái gì lông tóc chỉ dài ra một điểm, Phương Chí Hưng cũng nghĩ đến nguyên nhân. Bây giờ bổ tư khúc xạ đều ở vào ngủ đông kỳ, khó mà tìm được Thần điêu dù cho ngẫu nhiên tìm được mấy cái, cũng khó có thể nhận được rất nhiều. Trong cơ thể nó tích góp mật rắn tinh khí cũng đều tiêu hao ở mới dài ra mới mỏ cùng trên lợi trảo, cho nên lông vũ cũng rất phải không đủ. Dù sao đối với thần điêu tới nói, mỏ cùng trảo mới là sinh tồn gốc rễ. Nghĩ đến điểm này, Phương Chí Hưng đem mình còn lại mật rắn dược hoàn lấy ra, hướng thần điêu nói: "Điêu huynh, ta đây còn có một số mật rắn luyện chế dược hoàn, ngươi liền đem dự sát tàn đi." Thần điêu gặp qua hắn luyện chế dược hoàn, làm nhân chi đạo đây là cái gì, lập tức chơi hoa tiêu to, rũa ra điêu mỏ, liền muốn đem bình thuốc cùng nhau mổ qua. Phương Chí Hưng đưa tay tránh phát lấy ra mấy cái dược hoàn, quang cho nó, nói, thuốc của ta hoàn cũng không nhiều, vẫn là dùng ít đi chút ta. hắn làm nhiên bất lo lắng thần điêu ăn quá nhiều, không tiêu hóa nổi, lại lo lắng nó một chút liền ăn sạch, làm chê ích về sau. dù sao bây giờ cách phủ tư khúc xà hoạt động, ít nhất cũng phải một hai tháng. lần này vốn là muốn nhiều tích lũy chút dược hoàn, không nghĩ tới hôm nay trước tiên cần phải trả giá đi. phương chí hưng trong lòng cũng là cười thầm. thần điêu trương mổ ngạt qua, nuốt xuống, thần sắc lại cũng không vui lòng. nó muốn mau sớm hấp thu mật dán tinh khí, mọc ra lông vũ, bởi vậy nuốt vào sau đó, lại hướng phương chí hưng trong tay bận đi. Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, lách mình tránh ra, hắn thân pháp nhẹ nhàng, thần điêu có thể so sánh chi bất quá. Một người một điêu náo loạn một hồi, mới ngừng lại được. Thần điêu mắt thấy không cách nào, đành phải đi hấp thu mật rắn tinh khí, bổ ích tự thân. Phương Chí Hưng thấy nó đứng lên hồn nguyên cái cọc y theo rằng, dấp, trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra thần điêu hơn một năm nay, quả thật tiến bộ có phần nhanh, chẳng thể trách sẽ có lần này thê biến. Hắn đi qua hơn một năm nay, đối với vì thần điêu sửa chữa hồn nguyên cái cọc cũng có mới tâm đắc, triệt để hoàn thiện một phen, lập tức lại đối thần điêu trọng thêm chỉ điểm, vốn nắng trong đó sai lầm. Như thế qua hơn một tháng, Phương Chí Hưng trong tay dược hoàn cuối cùng bị thần điêu ăn sạch trơn, cũng lại không có còn thừa. Bất quá cũng may bây giờ đã qua kinh chậm, vô tư khúc xạ cũng bắt đầu hoạt động. Thần điêu lại có mới nơi phát ra, không còn quấn lấy Phương Chí Hưng. Đi qua cái này hơn một tháng, trên người nó lông tơ đã lại dài chút, da cũng cởi rất nhiều, nguyên bản không trôi chảy đã hoàn toàn không có dấu vết, giống như là tỏa sáng tân sinh, rất là khả quan. Thần điêu trên thân những cái kia không trôi chảy, phần lớn là cùng cự mãng trở vật lộn lúc lưu lại vết thương, tôi viết tích lý mà đến, còn có một số nhưng là lông vũ không có sạch chỗ, sinh ra ký sinh trùng. Phương Chí Hưng mặc dù lần trước giúp nó dọn dẹp một phen, nhưng cũng không thể hoàn toàn thành trừ. Dù sao đi qua nhiều năm như vậy, những cái kia không trôi chạy đã cùng Thần Điêu nối liền thành một thể, căn bản là không có cách thành trừ. Bây giờ đều rút đi, xem như sạch sẽ. Phương Chí Hưng đoạn thời gian này cũng không nhàn rỗi, hắn đem Thần Điêu chút bỏ móng nuốt tu chỉnh một phen, chế thành một cái bức lợi chảo, phụ trợ Thần Điêu chảo thi triển. Hôm nay Thần Điêu chảo đi qua hơn một năm nay thời gian, đã bị hắn kết hợp trên giang hồ truyền lưu hưng chảo công, lại hoàn thiện một phen, phối hợp cái này lợi chảo càng là uy lực khá lớn, cũng coi như là một môn nhất lưu tuyệt học, đã như thế. Phương Chí Hưng cũng lại nhiều một môn chế địch thủ đoạn, có chút ít còn hơn không. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 164. Thứ 162 chương Xuyên Nam Tương Tây như thế lại qua hơn 2 tháng, đã tiếp cận mùa hạ, bổ tư khúc xá càng lai việc nhiều. Tại thần điêu dưới sự trợ giúp, Phương Chí Hưng lại luyện chế ra rất nhiều mật rắn dược hoàn, tổn chứa đứng lên. Năm trước hắn luyện chế dược hoàn thời điểm, thần điêu đã từng nhìn thấy, lại đối nó chẳng thèm ngó tới. Lần này lại làm cho Phương Chí Hưng cho nó luyện rất nhiều, lưu lại chờ mùa đông lại ăn. Nó lần lộ sắc này tốc độ có phần chậm, thật không biết năm nay có thể hay không hoàn thành, đương nhiên phải có điều chuẩn bị. Mặc dù qua 3 4 tháng, Thần Diêu cũng bất quá là đem vỏ khô hoàn toàn rút đi, mới Vũ bao trùm toàn thân, cách đến hoàn toàn trưởng thành, còn kém xa lắm. Đương nhiên, nó lông Vũ chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng cũng so 3 4 tháng phía trước chuỗi lông hình tượng càng dễ nhìn, thậm chí so 2 năm trước Phương trí Hưng nhìn thấy lúc càng cho thỏa đáng hơn nhìn. Hơn nữa Thần Diêu lần này dài ra lông Vũ, mặc dù vẫn là hắc hoàng chi sắc, lại so trước đó sáng lên rất nhiều, ẩn ẩn còn phát ra kim quang, cực kỳ mê người. Nó đối với cái này cũng cực kỳ đắc ý. Mỗi ngày rửa mặt sửa trị, lại không giống như trước như vậy luôn thôi, nhường Phương Chí Hưng trong lòng cười thầm không thôi, lần trước hắn khuyên thần điêu rất lâu, thần điêu cũng không lý tới, bây giờ lại chủ động như thế. Bất quá thần điêu thay đổi lớn nhất cũng không ở chỗ này, mà là trên đầu nó nhú thịt. Phương Chí Hưng mấy tháng trước nhìn thấy lúc, liền cảm giác nó nhỏ đi rất nhiều, bây giờ lại qua 3 4 tháng, thịt này liệu càng thêm mượt mà, trái ngược với tròn quan đồng dạng, vì thần điêu tăng một tia cổ kính ý vị, để nó càng lộ vẻ kỳ dị. Hơn nữa thịt này lưu thu nhỏ sau đó, lại khỏe mạnh rất nhiều, không còn giống như trước như vậy bị sà khẽ cắn liên phá, ngược lại cực kỳ mềm dẻo. Phương Chí Hưng thấy vậy, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này thần điêu cũng không biết là cái gì dị trùng hậu đại, thật không ngờ bộ dáng, rất giống mang theo cái mũ miệng. Hắn mặc dù đã gặp không thiếu loài chim mạo, lại lớn nhiều giống mào gà như thế dựng thẳng dài. Giống thần điêu bây giờ dạng này, thế nhưng là gần như không tồn tại. Cái này 3-4 tháng thời gian, Phương Chí Hưng mặc dù không có phục dụng mật rắn dược hoàn, công lực cũng lại có tinh tiến. Hắn bây giờ đã đến 18 tuổi, gân cốt bắt đầu định hình, bởi vậy dịch cân 12 thước đại thành phía sau, liền bắt đầu luyện tập dịch cân đoàn cốt chương cái này dịch cân đoán cốt trương và dịch cân 12 thức mặc dù cũng là dịch cân đoán cốt công phu lại càng thêm tinh diệu hơn nữa nó còn có một cái diệu dụng đó chính là có thể ở người kinh mạch xương cốt định hình phía sau lần nữa thay đổi gần cốt người ta tư chất làm cho thích hợp tu luyện hơn võ công trước kia váy vàng ngộ ra võ công lúc đã bốn năm tuổi vẫn tu xuất ra một thân kinh thế hai tục võ công chính là đạt được nhiều này công trợ rút bởi vậy công phu này mặc dù chỉ là chín âm chân kinh cơ sở pháp môn lại quả thực thân diệu lạ thường chính là lấy bây giờ phương chí hưng cảnh giới cũng không cách nào đối với nó sửa chữa là lấy hắn một thế này hoàn thiện dịch cân mười thức lúc cố ý đem hắn thiên về tại cường cân kiện cốt phụ trợ cơ thể phát dục đang trưởng thành bên trong thay đổi tư chất dùng cái này dịch cân đoán cốt trường đều có thiên về bây giờ phương chí hưng dịch cân 12 hai thước đại thành mới dùng bắt đầu tu luyện cái này dịch cân đoán cốt trường thêm một bước thay đổi tư chất toàn bộ chân tâm pháp ngoại trừ công chính bình thản bên ngoài còn có khác một cái đặc tính đó chính là đại thành sau đó vẫn có thể không ngừng tích xúc chân khí mặc dù tiến độ chậm chậm lại có thể không ngừng nện vững chắc căn cơ đã như thế tại dịch cân đoán cốt trường phụ trợ phía dưới phương chí hưng chân khí cũng lại có tiến bộ trở nên càng ngày càng hùng hậu mặc dù ngưng luyện như cũ nhưng không có tu luyện phá ngọc thần quyền lúc sắp bén, trở nên bình hẳn, càng thêm tuần hậu dày đặc. Điểm ấy kỳ thực cũng không riêng là tu hành dịch cân đoán cốt trường chi nhân, còn có phương chí hưng căn cứ chính mình tình huống thân thể, đối với toàn bộ chân tâm pháp sửa chữa. Trước kia Vương Trọng Dương sáng lập toàn bộ chân tâm pháp lúc, vì có thể làm cho càng nhiều người có thể tu luyện, giản hóa rất nhiều không thích hợp mở rộng trình tự, sau đó mới lưu truyền xuống. Phương Chí Hưng mấy tháng trước ngẫu nhiên tại trong tàng kinh các nhìn thấy Vương Trọng Dương sáng tạo công tội trình đi lại, căn cứ vào ý nghĩ của hắn, lại kết hợp chín âm luyện khí pháp chờ cầm phù, đem toàn bộ chân tâm pháp lại thôi diễn một phen, hấp thu trong đó thích hợp bản thân chỗ lại thôi diễn một phen, làm cho càng thích hợp tự thân. đã như thế, công lực của hắn tự nhiên lại có tinh tiến, càng ngày càng hùng hậu đứng lên. kỳ thực cái này cũng là phương chí hưng không vội ở chuyện tu tím hà thần công nguyên nhân. dù sao hắc đại thông không thôi diễn ra công pháp không nói, hắn cũng còn có phát triển không gian, cần gì phải gấp gáp. hơn nữa tím hà thần công tiền kỳ nặng như tiến bộ dũng mãnh, tích xúc càng sâu, bước này tiến triển cũng liền càng lớn. phương chí hưng chịu đến thượng nhất thế giáo hấn, muốn đem mình căn cơ đánh vô cùng kiên cố, tự nhiên bất sẽ nóng nảy. mắt thấy mật dán dược hoàn đã đầy đủ, phương chí hưng liền hướng thần điêu máy biệt, rời khỏi nơi này lần này hắn cũng không mời thần điêu dù sao bây giờ thần điêu đang đứng ở tiến hóa thời kỳ muốn trong cốc ăn mật rắn bổ sung tinh khí cũng không thể chậm trễ đương nhiên phương chí hưng cũng nhiều lần dặn dò để nó thiếu giết chút bổ tư khúc xả miễn cho loại này dị xả tuyệt chủng bất quá nhìn thần điêu dáng vẻ cũng không biết nó có nghe vào hay không đi phương chí hưng rơi vào đường cùng cũng chỉ được tại còn lại mấy châu vắng vẻ trong cốc thả một chút trứng rắn lấy ngũ độc bí truyền bên trong ghi lại dưỡng xả chi pháp để đặt đứng lên để phòng vặt nhất có cảm giác tại về sau có thể gặp họa chiến tranh phương chí hưng cố ý chọn lựa thần điêu bắt giết cự mang ra lấy hắn cứng quả chỗ tiêu chế mấy món giáp da để mà phòng thân. Sa này ra cực kỳ mềm dẻo, còn có một số có giãn, ngược lại cũng không ảnh hưởng động tác. Hơn nữa cái này giáp da có chút bóng loáng, tất yếu thời điểm còn có thể dùng làm đồ lặn, lấy làm bơi lội chi dụng. Miễn cho như lần trước tiến vào cổ mộ mật đạo lúc, toàn thân khởi tinh quang, tuổi của hắn giờ còn có thể, bây giờ cũng không thể như vậy. đã xuất thần điêu đáy vực, phương chí hưng cũng không bắt trở lại, mà là hướng nam bước đi. Hắn bây giờ công lực mặc dù thịnh tiến, lại càng nhiều hơn chính là tại củng cố, phải trang tại trung nam sơn tiềm tu, khác nhau cũng không tính lớn. Hơn nữa hắn bây giờ trở về. Hắc Đại Thông cũng chưa chắc đã bế quan. Dù sao lần này hắn bế quan lâu như vậy, hơn phân nửa làm yêu cầu đột phá, làm cho chính mình tiến thêm một bước. Đây cũng không phải là nhất thời sự tỉnh. Là lấy Phương Chí Hưng cũng không cố quyết, liền tại Giang Hồ ngược lên đi. Trên đường đi, Phương Chí Hưng nghe nói tháng riêng thời điểm, Kim Quốc đang lừa cổ cùng triều Đại Nam tống giáp công phía dưới, cuối cùng diệt vong. Không khỏi trong lòng cảm thán, Kim Quốc đã diệt, mông cổ tiêu hóa vùng đất mới phía sau, đoán chừng liền muốn xâm nhập phía nam, không ngoài mấy năm, cái này tương đương cũng sẽ không như thế thái bình. Thở dài về thở dài, Phương Chí Hưng nhưng cũng biết thiên hạ này lại thế. Không phải mình một người có khả năng thay đổi. Thượng nhất thế hắn vì Hoa Sơn phục hưng, có thể nói vất vả không thôi. Cuối cùng bỏ mình cũng nhiều có phương diện này nguyên nhân. Một thế này hắn chuyên chú võ đạo tu hành, chỉ cầu đột phá tự thân, đối cái khác sự tình thì cũng không chú ý giống quách tĩnh như thế thủ thành ba. 40 năm cuối cùng còn bỏ mình trong đó, hắn mặc dù đội phục lại không học được. Một thế này hắn xuất gia vì đạo, đi là xuất thế chi pháp, nhưng không có đem thiên hạ gánh tại trên vai ý nghĩ. đương nhiên nếu là thuận tay gặp phải, hắn cũng không để ý ra tay, mọi thứ thuận cầu bản tâm liền có thể. Lần này đi về phía nam, phương chí lương mục đích nhưng là tương tây. Lần trước hắn về núi thời điểm gặp phải tương tây ngũ độc chạy vây công, bây giờ võ công lại tiến, lại từng phải lãng ngũ độc bí chuyển, đương nhiên cũng có lấy lại danh dự ý nghĩ, nhường ngũ độc chạy chịu đến giao hấn, miễn cho về sau lại đến tìm phiền toái. Kỳ thực lấy phương chí hương tiếp này tâm tính tới nói cũng không phải rất lo lắng chuyện này. Hắn tại trung nam sơn tu đạo 6 năm có thừa, mặc dù không gọi được vạn sự không anh tại nghi ngờ, nhưng cũng đảm bảo kiên tĩnh, tâm tư so thượng nhất thế nhẹ nhiều. Đặc biệt đến hắc đại thông chỉ điểm phía sau trực chỉ bản tâm càng thẳng thắn tự nhiên, nhưng trong lòng tất nhiên nghĩ đến, hắn liền theo tâm ý chạy tới tương tây đến nỗi cái khác gần nuốt ý niệm, chính hắn cũng không có phát giác. Phương Chí hưng một đường du dương mà đi, cũng không đội vàng, cũng không tận lực giấu giếm hành tích, không giống như là đi tìm chẳng tử, ngược lại là giống lữ hành đồng dạng. Như thế qua gần nguyệt, vừa mới đi đến tương tây, tìm hiểu ngũ độc trại chỗ, chạy tới, đến rồi dân bản sứ nói tới ngũ độc trại vị trí, Phương Chí hưng lập tức có chút mắt tròn tròn. Hôm nay ngũ độc trại rách nát không chịu nổi, lại không có một hai, nào còn có uy chấn tương tây bổ dáng. Quả thật để cho người ta hoài nghi đây có phải hay không là ngũ độc chạy? Đi hơn mười dặm. Phương Chí Hưng vừa mới tìm được người lân cận cẩn thận hỏi thăm, biết hai tháng trước, ngũ độc trại người đã di chuyển mà đi. Hỏi đến nguyên nhân, nói là có một tay cầm màu đỏ phất trận đạo cô không ngừng quấy dối, dùng tiếng ca dẫn dụ phụ cận sơn lâm thậm chí ngũ độc trong trại độc trùng làm loạn. Ngũ độc trại không chịu nổi, phái ra nhiều người mấy đuổi không kịp nàng, đuổi kịp bị giết mấy cái. Như thế hơn một tháng, bọn hắn cũng chỉ được rời đi xong việc. Đến nỗi rời đi nơi nào, người lân cận cũng không biết. Bất quá nghĩ đến là vân quý khu vực, độc trùng càng nhiều địa phương hơn. Nghe thế một phen, Phương Chí Hưng trong lòng thở dài không thôi. Cái này ngũ độc trại quả thật thời giờ bất lợi, chọc tới một cái như vậy sát tình cũng không trách được muốn từ bỏ tổ nghiệp, tránh hướng nam chạy trốn, nghĩ đến đời sau ngũ độc giáo, cũng là bởi vậy mà đến đây đi. Hắn nghe thế người miêu tả, đâu còn không biết đạo cô kia chính là là Lý Mạc Sầu. Nghĩ đến nàng là dùng nhiếp hồn âm vận dụng ngũ độc bí truyền lên điều động độc trùng chi pháp, đem ngũ độc chạy nhân bức thành dạng này, đến nỗi còn có hay không cái khác thủ đoạn, vậy cũng không biết được. Đồng thời phương chí hưng trong lòng, cũng thoáng có chút tiếc hận, nếu là sớm tới 2 tháng, hắn liền lại có thể đụng tới Lý Mạc Quân. Bây giờ phân biệt gần tới 2 năm, cũng không biết nàng là bộ dáng gì, tình trạng như thế nào. Mắt thấy sắc trời đã tối, Phương Chí Hưng thu thập nỗi lòng, đến ngũ độc trại bên cạnh một chỗ nhà gỗ ở lại. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ độc trùng. Hai năm này hắn căn cứ vào ngũ độc bí truyền lên phương pháp, cũng luyện chế ra một chút xua đuổi độc trùng dược vật, cũng không lo lắng có thể lưu lại độc trùng. Cái này ngũ độc trại xây trại nơi này, quả thật không phải bắn tên không đích. Ban ngày vẫn không cảm giác được phải, đến rồi ban đêm, lại có đủ loại độc trùng không biết từ nơi nào xung ra, lộn xộn đến xa ngút ngàn dâng tới, rất có quý hiếm dị vật, độc bên trong dị trùng. Nhường Phương Chí Hưng lại giải một cái phiên kiến thức. đương nhiên. Những độc chất này trùng người được Phương Chí Hưng tung xuống dược vật, cũng không dám tiến, ngược lại đi vòng. Phương Chí Hưng nhìn thấy trong đó có nhiều chưa từng thấy chi vật, thuận tay nắm mấy loại rắn độc, mộ ra mật rắn, linh hội cùng bổ tư khúc xà mật rắn khác biệt, suy nghĩ có thể hay không luyện vào bạch vân gấu xà hoàn. Dù sao thần điêu trong cốc bổ tư khúc xà đến cùng không tính là gì nhiều, lại gần như chỉ ở cái kia một chỗ, sử dụng có nhiều bất tiện, còn cần tìm cái khác mật rắn thay thế mới được. Dù cho dược hiệu giảm xuống một điểm, hắn cũng có thể tiếp nhận. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 165 thứ 163 trăm chương đánh đêm tiêu tương chính thể sẽ ở giữa. Phương Chí Hưng đột nhiên nghe được trại hậu truyền tới một hồi va va thanh âm, tựa hồ còn có cái khác động tĩnh, giống như là có người ở hoạt động. trong lòng của hắn run lên, như thế quỷ vực chi địa, làm sao còn sẽ có người? chẳng lẽ là ngũ độc trại ở lại giữ người? lại nghĩ một chút, không phải a? mặc sầu tại giang hồ bên trên sông sáu mấy năm, như thế nào nhổ có không trừ gốc? ngũ độc trại cũng đánh gãy nhiên bất sẽ lưu người chịu chết, chẳng lẽ là cái khác tới bắt độc chủ người? cái này va va thanh âm dường như là qua mà phát, trung quanh những độc chất này chúng nghe được, lập tức hướng bên kia bước đi. Phương Chí Hưng trong lòng kỳ quái, cũng theo bọn chúng tìm tòi hư thực. Trên người hắn leo khu trùng dự vật, lại mặc vào một thân da rắn nội giáp, bình thường độc trùng khó mà cắn ra, là lấy không chút nào lo lắng. Nay đêm chính vào cuối tháng, xung quanh đen kịt một màu, bất quá Phương Chí Hưng công lực sâu xa, chỗ phục mật rắn dự hoàn lại có bao nhiêu thanh tâm mắt sáng hiệu quả, là lấy cũng có thể thấy rõ một điểm. Đương nhiên, hắn nghiêm trọng thấy, cũng chỉ là loáng thoáng một chút bóng dáng. Phương Chí Hưng ẩn tàng thân hình, cước bộ thả nhẹ, theo độc trùng mà đi. Đi nửa dặm, liền nhìn thấy thanh âm này phát ra chi điệu, dường như là một mảnh mô mộ điệp nghĩ đến là ngũ độc trong trại tiền bối trôn xương chỗ trong lòng của hắn kỳ quái chẳng lẽ ngũ độc trại có gì đó cổ quái quý cũ dùng cả một đời độc trùng sau khi chết thi thể cũng phải trả cho độc trùng trên giang hồ kỳ văn dị sự quá nhiều hắn cũng không thể biết rõ là lấy như thế ngờ tới còn đang nghi hoặc liền gặp trong mộ địa chợ thoát ra một đám độc nêu sò nô ra đầu lưỡi hướng về độc trùng xoắn tới những nô công kia nện hạt tử chi loại tiểu độc trùng không sẵn sàng phía dưới lập tức bị hắn nuốt vào thậm chí một chút gián độc đều bị quất căn xuống bụng đi phương trí hưng nhìn thấy trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại từ nhỏ tâm phòng bị Những độc chất này nêu sò như thế, hiển nhiên là có người nuôi thả, nói không chừng người kia ngay tại lân cận. Người này có thể ẩn nút mình cũng nghe không hiểu, rõ ràng võ công khá cao. Đám tia độc nêu sò qua lại xuất kích, chỉ chốc lát sau, liền nuốt vào rất nhiều độc trùng, cắn chết càng nhiều. Phương Chí Hưng thấy chúng nó xúc kinh hầm thế, một kích tất chúng, nghĩ đến Tây độc Câu Dương Phong cóc Công Công Phu, cũng là có chút hiểu được. Có lẽ là An Thần Nô. No, đám tia độc nêu sò hoa kêu to, đem còn thừa độc trùng xua đổi ra. Tiếp đó hóa bát, hướng phía sau mà đi. Phương Chí Hưng thấy vậy, vội vàng dạo bước đuổi kịp, xem độc này nêu sò rốt cuộc là ai nuôi thả? hẳn là chút quỷ vực chi vận, đám tiêu độc nêu sò đi không xa lắm, liên ngưng lại, liên tiếp nhảy vào một cái chiếc lồng tựa như vật thể, phương chí hưng roi mắt nhìn lại, mơ hồ nhìn ra chiếc lồng bên cạnh chết có một quan tài bộ dáng, trong lòng càng là lấy làm kỳ, chẳng lẽ trong nghĩa địa có người chết biến thành cương thi? vẫn là ngũ độc trong trại có người luyện chế ra cương thi, chưa kịp mang đi, tiếp đó cương thi này liền thoát ly không chế, cảnh này thực sự quá kỳ dị, cũng không trách được phương chí hưng sẽ nghĩ tới cương thi, trong lòng của hắn lo sợ bất an, suy nghĩ muốn hay không vẽ chút đạo phụ, hàng phục cương thi này, hắn một thế này tại toàn bộ chân giáo học nghệ. Nhưng khi nhìn đến không thiếu phương diện này kiến thức, Đống Dương trong đêm yên tĩnh phanh một tiếng. Cái kia nắp quan tài chợt bay khỏi, ngảy ra một cái vừa cao vừa gầy, thân thể cứng ngắt người, rất giống là cương thi đồng dạng, làm người ta trong lòng run rợn dậy. Vì cái gì nói hắn là người, chính là bởi vì hắn đã lên tiếng. Bằng hữu đêm khuya tới đây, bất giác quá mức vô lễ sao?" Người này nhỏ giọng nói, âm thanh lại âm chắc chắc, để cho người ta dùm mình. Phương Chí Hưng nghe ra là một cái người sống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại thầm tự lễ phòng. Người này không phải cương thi, nhưng cũng là võ lâm cao thủ, chính mình không nghe thấy hắn động tĩnh. Hắn lại có thể nghe được hắn đến. Trong lòng của hắn cẩn thận, lập tức hành một vai chào, nói: Mạng muội quái dày, bần đạo ở đây bồi lễ. Hắn vừa nhận ra là nhân, cũng không muốn nhiều chuyện. Bây giờ thân ở quỷ này vượt chi địa, vẫn cẩn thận là hơn. Trách trách trách trách. Một câu nhận lỗi liền xong rồi sao? Giao ra ngũ độc bí truyền, tha cho ngươi một mạng. Người này âm thanh nói, âm thanh có chút tâm lệ. Hắn gặp Phương Chí Hưng nói là bần đạo, lập tức nhớ tới 2 năm trước hắn xâm nhập ngũ độc trại cướp đoạt độc nghe xó lúc gặp phải cướp đi ngũ độc bí truyền một màn. Lúc đó hắn không biết là ai. Hai tháng phía trước lại nghe nói là cái đạo cô, còn điều động độc trùng đem ngũ độc trong trại người bước đi. đạo sĩ kia đêm khuya tới đây, liệu đến cũng phải không sợ độc trùng. nói không chừng liền cùng đạo cô kia có chút quan hệ. hắn mặc dù sẽ dưỡng độc nheo sò, lại cũng không xua đuổi độc hại chế địch, là lấy muốn từ phương chí hưng chỗ nhận được. hơn nữa ngũ độc bí truyền bên trong cái khác võ công, cũng làm cho hắn có chút sốt ruột. hắn cái môn này cùng ngũ độc trại đấu mấy chục năm, làm nhiên chi đạo đối phương lợi hại. phương chí hưng nghe hắn nói như thế, trong lòng càng là đề phòng. âm thầm xúc tích kinh lực, nói, bần đạo không biết ngươi nói đồ vật gì, cáo tử. nói hơi quay người, liền muốn rời đi. người này gặp phương chí hưng như thế không nói một lời, cánh tay dài duỗi ra, đã đem quan tài nắm lên, hướng hắn mánh kích đánh tới. người này thân thể cứng nhắc, hành động lại mau lẹ vô cùng, trong mấy mắt, quan tài liền muốn rơi xuống Phương Chí Hưng trên đầu. Phương Chí Hưng sớm đã đề phòng, thấy vậy hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia quan tài đã bị hắn đánh bay nửa bên, còn lại nửa bên ầm vang rơi đập trên mặt đất. một quyền này chính là phá ngọc thần quyền, cực kỳ cương mãnh lăng lệ, uy năng bổ thạch phá ngọc. Phương Chí Hưng xúc tích đã lâu, dựa vào hắn hưng thịnh toàn thân đại lực, lại mà đem quan tài đánh thành hai nửa. đương nhiên, Phương Chí Hưng quyền lực tuy mạnh, cũng chỉ là trên quan tài khai ra khe hở. Quan tài có thể phá vỡ, còn là bởi vì song phương lực đạo đều quá mức mạnh mẽ, lại tương đối mà phát, hợp lực sở trí. Người kia biết là kinh địch, gầm lên một tiếng, song chảo như sắt, ra chiêu tàn nhẫn, hướng Phương Chí Hưng mạnh kích mà đến. Hắn thân thể cứng ngắc, hai tay cũng là thẳng tắp vươn về trước, lực đạo lại cực kỳ mạnh mẽ. Phương Chí Hưng tiếng hét lớn hảo, cũng không rút kiếm, đồng dạng lấy chảo đối với chảo, giống đối phương mạnh kích mà đi. Hắn cái này chảo là phòng theo thần điêu tấn công mà đến, cũng là cực kỳ cứng mạnh. Mặc dù không mang theo thần điêu trảo bộ, Phương Chí Hưng cũng không sợ chút nào đối phương. Hai người lấy chảo đối với chảo, trong mắt Đã qua hơn 10 chiêu. Phương Chí Hưng mặc dù công lực không bằng đối phương, chân khí lại cực kỳ cô đọng, lại hỗn nguyên như ý, lại thêm hắn có thiên trung khí hải xem như trảo trống, mỗi một chiêu đều toàn lực mà phát, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Người kia song trảo liên phát, quái khiếu liên tục, mắt thấy Phương Chí Hưng rõ ràng công lực không bằng chính mình, chính mình không chút nào mắt thấy chiếm không được tiện nghi, biết hắn trảo công lợi hại. Du trận ở giữa, đã đứng thẳng lùi lại, lại từ bể tan cảnh trong quan tại rút ra một vật, hướng Phương Chí Hưng quay đầu đánh tới. Thứ này dường như cái côn đồng bộ dáng, thế đạo mạnh mẽ, kình phong gào thét. Phương Chí Hưng thấy vậy, cũng lạn rút kiếm mà ra đánh về phía người này, đối phương động binh khí, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nếu bàn về binh khí công phu, trong thiên hạ còn không có nhường Phương Chí Hưng e ngại người. Trong đêm tối, thấy không rõ lắm, Phương Chí Hưng cũng chỉ là nghe gió biệt vị, đầu với hắn lên. Người kia động pháp mặc dù tinh, nhưng so với Phương Chí Hưng kiếm pháp vẫn còn kém rất nhiều, mấy chiêu ở giữa đã rơi vào hạ phòng. Bất quá hắn côn động là thép tinh đánh liền, trầm trọng cứng rắn, Phương Chí Hưng trường kiếm mặc dù lợi, cũng không thể cứng rắn gọn. Đông dưng, người kia rít lên một tiếng, Đông Nhiên thẳng vọt hơn trượng, từ giữa không trung đem động điểm xuống. Phương Chí Hưng thấy hắn chiêu này không môn đại khai. Không cần nghĩ ngợi, đã là một kiếm đâm ra. Kiếm đến nửa đường, Phương Chí Hưng trong mũi đột nhiên ngửi được một mùi tanh hôi, vội vàng nín hơi nín thở. Nhưng dù cho như thế, cũng đã đem khí độc hút vào một điểm, đầu não hơi hơi choáng váng một cái. Trịu này hắn toán, hắn không lùi mà tiến tới, trường kiếm thẳng ra, theo hắn chiêu này không môn đại khai lúc, đã thừa cơ đâm trúng đối phương. Người này mặc dù có chút khổ luyện công phu, nhưng không chịu nổi Phương Chí Hưng trường kiếm sắc bén, chỉ trong một chiêu, đã bị Phương Chí Hưng đâm trúng, cơ thể tổn thương. Hai người đấu thật lâu, lúc này một cái chu kiếm, một cái chúng độc, vậy mà lưỡng bại câu thương. Trong ngay mắt riêng phần mình lui lại, đã cách nhau năm trượng có thừa. người là Tiêu Tương Tử, Phương Chí Hưng vừa mới lui lại, đã kêu to lên tiếng. hắn nhìn thấy người này côn động phát ra xưng độc, đâu còn đoán không được đối phương là ai. suy nghĩ một chút cũng phải, Tiêu Tương Tử cũng không chính là tại tương tây chi địa, lại tiện dùng độc độc, chỉ tự trách mình đoạn thời gian này quá mức sơ suất, vậy mà không nghĩ tới, người này lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời, đống dưng nhấc lên con nít lồng, hướng ra phía ngoài gấp chạy, trong thoáng chốc đã đi không còn thấy bóng dáng tam hơi. Phương Chí Hưng không biết đối phương tổn thương nặng bao nhiêu, chính mình cũng đã trúng độc lập tức cũng không đổi theo, lấy ra một cái thanh tâm giải độc đang lượn an bảo trở lại chạy bên cạnh nhà gỗ. Khí độc này cực kỳ lợi hại, phương chí hưng mặc dù chỉ hút vào một điểm, nhưng cũng cảm giác ngược phiền muộn cực điểm, lại có nôn mửa chi ý, hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào tham dò khí độc này phối phương, đành phải vận chuyển công lực bước ra độc tố. May mắn ngũ độc bí truyền bên trong có bức độc chi pháp, dùng lúc này chính là thích hợp. Phương chí hưng thầm vận huyền công, thật lâu, từ trong mũi phun ra một cỗ sương mù, cuối cùng hồi phục lại, trong lòng cực kỳ cảm thán, thiên hạ chi đại, quả nhiên là năng nhân bối xuất, chính mình bây giờ mặc dù công lực khôi phục rất nhiều về mặt chiến lược càng là không sợ ngũ tuyệt dưới bất luận kẻ nào nhưng cũng không thể xem thường người khác cái này hư hư thực thực tiêu tương tự chi người mặc dù công phu không bằng hắn nhưng ở như thế đặc biệt trong hoàn cảnh nhưng cũng thương tổn tới hắn nghĩ đến lý mạc sầu nói nàng lấy ngũ độc bí truyền thời điểm ngũ độc trại gặp phải ngoại địch xâm lấn, mới khiến cho nàng dễ dàng đã thủ phương trí hưng cũng đã minh bạch nghĩ đến lý mạc sầu nói tới ngũ độc giáo ngoại địch chính là người này hắn hôm nay hướng mình muốn ngũ độc bí truyền nghĩ đến đối với bí tịch này cũng có ý nghĩ may mắn lý mạc lo không có gặp phải người này không phải vậy lấy nàng hôm nay công lực thật đúng là không chắc chắn có thể nổi. Phương Chí Hưng khôi phục công lực phía sau, lại tại này nghỉ ngơi mấy ngày, muốn nhìn người nọ là không vẫn sẽ hay không tới. Người này tất nhiên muốn có được ngũ độc bí truyền, hơn phân nửa cũng không hết hy vọng, Phương Chí Hưng cũng nghĩ thửa cơ chấm dứt chuyện này. Hắn hành tẩu Giang Hồ mấy năm, thế nhưng là lần đầu chịu này am toán, dù cho tâm tính đạo bạc, nhưng cũng có chút nhớ nghi ngờ. Bất quá Phương Chí Hưng đợi đã lâu, cũng không có nhìn thấy người này lại đến, nghĩ đến đối phương hơn phân nửa thụ thương rất nặng, hoặc đã biết sự lợi hại của hắn. Lại qua mấy ngày, mắt thấy cũng không thu hoạch, hắn cũng chỉ được rời khỏi nơi này, tiếp tục hướng đi về phía nam đi. Tất nhiên đi tới nơi đây. Dù sao cũng phải xem Nguyên sông, 2 năm trước Lý Mạc Sầu ở đây hủy 63 nhà kho hàng truyền hành, hắn cũng muốn đi xem xem xét. 166 thứ 164 trường khói sóng câu tẩu bây giờ khoảng cách Lý Mạc Sầu hủy đi kho hàng truyền hành sự tình đã 2 năm có thừa, lúc này Nguyên trên sông đã trọng lại dựng lên rất nhiều kho hàng truyền hành. Bất quá Phương Chí Hưng cẩn thận nhìn lại, lại không thấy đến một cái mang theo nguyên chữ, rõ ràng 2 năm trước sự tình, để cho người ta những người này lòng còn sợ hãi, không dám xúc phạm, rước lấy sát tinh. Phương Chí Hưng trong lòng thở dài, Lý Mạc Sầu chuyện này, thật sự là làm qua. May mắn nàng lúc đó chỉ là hủy đi kho hàng truyền hành cũng không có sát thương nhân mạng, bằng không cái này tội lỗi thật đúng là lại sâu một tầng. mặc dù nàng cũng là lòng có oán khí, nhưng tùy ý như vậy chút giận sang người khác, lúc nào cũng không đúng. hơn nữa trong lòng lưỡi động phía dưới, ngược lại đả thương tự thân. các ngươi nghe nói qua chưa? hai tháng trước mã lão bản trong nhà đột nhiên nhiều hơn một chồng vàng bạc tài vật. phương chí hưng đang tại một chỗ thuyền hành cái khác tiểu quán tạm nghỉ, đột nhiên nghe được có người nói. đương nhiên nghe nói, hơn nữa không chỉ mã lão bản, lưu lão bản, vương lão bản trong nhà cũng nhiều một đống vàng bạc. một người khác nói. phương chí hưng nghe vậy, trong lòng cẩn kỳ, lập tức vinh hài, thêm chút chú ý các ngươi chỉ biết thứ nhất. Không biết thứ hai, ta dám đoán một cái khác chuyện các ngươi nhất định không biết. Người kia lại bắt đầu bán cái nút, Dương Dương đắc ý nói: "Chuyện gì? Chẳng lẽ là Mã lão bản, Lưu lão bản, Vương lão bản mấy năm trước thuyền hành bị hủy diệt sự tình? Việc này đã sớm là lão hoàng lịch. Lại một nhân đạo. Cùng chuyện này cũng có chút liên quan, các ngươi không biết à, mấy năm trước hủy đi bọn hắn thuyền hành người, chính là lần này đưa bọn hắn vàng bạc người." Người kia nói ra đáp án, càng là Dương Dương tự đắc. Đám người a một tiếng, người kia giảo giạt nói: "Chuyện này là ta nghe Mã lão bản em vợ biểu thúc phụ thân miệng nói, sao lại giả? Có nói làm sao có thể?" Có nói bọn hắn mấy năm trước thuyền hành bị hủy diệt, cuối cùng cũng là chút đèn bù. Có thì nói những người trong giang hồ này cao lai cao khứ, triều đình cũng không quản một chút, sáu. Chúng thuyết phân vân, chưa kết luận được. Phương Chí Hưng nghe đến đó, đâu còn không biết là chuyện gì xảy ra, lập tức cười ha ha. Trương ngâm một tiếng, vạn đạo quang minh đều không lộ ra, một đoàn cắt bụi tất cả đều bôi. Liên như vậy nên ngang rời đi. Lý Mạc Sầu làm như thế, có thể nói là hắn điểm hóa mà đến, nhường hắn có thể nào không vui. Đến nội những cái kia tài hóa đến từ đâu, Phương Chí Hưng hơi suy nghĩ một chút, liền đã minh bạch. Nghĩ đến ngũ độc trại rời đi sự tình, chịu đến lý mạc sầu nhiễu loạn, ném xuống những vật này, mặc dù nhiên bất thấy được có thể đền bù những người kia thiệt hại, lại cuối cùng là một phần tâm ý để mà bù đắp dị vãng sơ suất, nàng có thể làm như thế, chính mình cần gì phải lo lắng trên giang hồ xuất hiện xích luyện tiên tử, phương chí hương chẳng biết tại sao, cảm thấy rất là vui vẻ, trước đó vài ngày bị tiêu tương tử ám toán phiền muộn cũng quét sạch sành sanh, quả thật ý chí thông suốt, mắt thấy như thế, hắn lại càng không vội vã về núi, liền như vậy thuê chiếc thuyền, theo nguyên sông, hướng về động đỉnh mà đi, câu cửa miệng tám dặm động đỉnh, ầm ầm sóng dậy, phương chí hương bây giờ nam ơi, tự nhiên muốn đi gặp một phen hán thượng nhất thế mặc dù đi qua hành sơn rời động tòa không tính quá xa lại bởi vì sự vụ bận rộn cuối cùng duyên khan một mặt một thế này tự nhiên muốn kiến thức một phen thuyền hành không tốc phương chí hưng cũng không gấp gáp liền như vậy thoải mái nhàn nhã hướng về động đỉnh mà đi như thế mười mấy ngày phía sau mới đã tới động này tòa hồ hưởng dự ngàn năm đương nhiên cực kỳ hùng vĩ phương chí hưng dõi mắt nhìn lại chỉ cảm thấy bao la hoành không bờ bến thỉnh thoảng bay lên ô cỏ lại vì bình tĩnh mặt hồ tăng thêm một kia sóng động cực kỳ làm người khác chú ý thấy được cảnh này phương chí hưng càng là ý chí thông suốt liền như vậy mua một đầu thuyền nhỏ. Cả ngày tại trong động đỉnh hồ phiêu dãng, cảm thụ hồ này mỹ hoa cảnh. Mỗi khi mặt trời mọc mặt trời lặn thời điểm, động đỉnh hồ hào quang bắn ra bốn phía, muôn hình vạn trạng, rất là mê người. Phương Chí Hưng một đường đi tới, lại thấy do cảnh này, thể xác tinh thần triệt để trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy lại có sở ngộ. Toàn thân chân khí cũng càng bình tĩnh, như hồ nước, không dậy nổi gợn sóng, bất quá vừa nghĩ, nhưng lại bao la, tràn trề mặc đường. Thấy vậy, Phương Chí Hưng càng là đại hỉ, liền như vậy dừng lại, tinh tế thể ngộ. Ngay hôm đó, Phương Chí Hưng đang cưỡi thuyền nhỏ phiêu phiêu dãng dãng, không biết đến phương nào rồi, chợt thấy bên ngoài hơn 10 trượng Một chiếc thuyền con dừng ở trong hồ, một cái chừng 50 ngư nhân ngồi ở mũi thuyền thả câu, đuôi thuyền có một tiểu đồng đang tại pha trà nấu rượu. Phương Chí Hưng Dương mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy giống như nhìn một bức thủy mặc sơn thủy, ý cảnh xa xăm, lại cực kỳ phiêu miểu. Nhìn rất lâu, Phương Chí Hưng thấy kia ngư nhân vẫn đoan đoan chính chính ngồi ở mũi thuyền, cần câu câu ti đều không nhúc nhích tí nào, không khỏi trong lòng đại thán, tiêu tương chi địa, quả nhiên năng nhân bối xuất, nhìn người này công lực, so với trưởng giáo Mã Ngọc sư bá cũng không vị yếu đi. Hơn nữa người này như thế kiên nhẫn, quả thật tâm cảnh cực cao. Bất quá cảm thán về cảm thán, Phương Chí Hưng lại không có cùng hắn đáp lời ý nghĩ, dù sao người này võ công như thế, nhưng lại không hiện tại thế, định nhiên bất nguyện để cho người ta quấy rầy, hắn cần gì phải nhễu người nhà hứng. Mắt thấy muốn mặt trời lặn, Phương Chí Hưng Hưng thú đã gần đến, phải trở về trở lại. Ai ngờ lúc này, mặt hồ chợt nổi lên mây đen, vậy mà bắt đầu mưa, Phương Chí Hưng cái này không qua một đầu trời nhỏ, cũng không có mũi thuyền, lập tức bị xối. May mắn mưa này không lớn, chỉ là tương đối chi tiết. Thấy vậy, Phương Chí Hưng lấy ra một cái mũ rộng vành, đeo lên. Hắn những ngày này cũng đã gặp qua mấy lần loại tình huống này, cũng không thèm để ý đến nỗi nước mưa trên người. Hắn trong quần áo còn có nội giáp, bên trong còn có nội y, càng là không sao. Đang muốn mai trèo trở về, lúc này, Phương Chí Hương thỉnh líng nghe cái kia ngư nhân cất cao giọng nói, trên hồ vui gặp tuyết khách, mời đi theo cùng uống một chén như thế nào. Phương Chí Hương Dương mắt nhìn lên, gặp cái này ngư nhân đã mang lên mũ dạo vảnh, phủ thêm một thân áo tơi, quả nhiên là thanh nhược nó lá, lục áo tơi, tà phong mưa phùn không cần phải về. Nghe hắn nói năng lịch sự tao nhã, Phương Chí Hương càng là tâm hỉ, cũng có lòng kết giao một phen, nói, chỉ sợ quấy giày trưởng giả. Cái tiêm ngư nhân cười nói, bèo nước gặp nhau một chén rượu, càng là sướng người ý chí, mau mời tới. Nói liền ra lệnh tiểu đồng chèo thuyền tới gần. Phương Chí Hưng thấy vậy, không còn tức tử, lập tức cổ động tay áo gió, kích thích mặt hồ hồ nước, liền như vậy tới gần. Hắn đem điêu cánh công dụng ở chỗ này, ngược lại là cực kỳ xảo diệu. Mặc dù tốc độ chậm hơi chậm, lại có phần hao tổn công lực, ngược lại là cực kỳ yêu nhã. Cái kia ngư nhân thấy được như thế, càng là cười ha ha một tiếng, nói: "Hay lắm, hay lắm. Nguyên lai like là cùng đạo chung người." Phương Chí Hưng chuyên cần tự nhiên hô hấp pháp, khí tức yếu ớt, bây giờ chân khí lại giống như hồ nước, thật có thể nói là không có chút rung động nào, cái này ngư nhân công lực tuy cao, nhưng cũng không có phát giác được Phương Chí Hưng người có võ công. Hắn lần này mời Phương Chí Hưng, thuần là sợ hắn chịu dầm mưa, lây nhiễm phong hàn. Đương nhiên, Phương Chí Hưng cái kia một thân đạo bảo cùng khí độ phong thái, cũng là nguyên nhân một trong. nếu là Phương Chí Hưng là một cái thô bị người, hắn nhưng là chưa chắc như thế. Phương Chí Hưng mỉm cười, nói, không bằng trưởng giả định lực. Hắn lần này hiện lộ công lực, cũng không phải khoe khoang, mà là hướng về đôi này Phương cho thấy chính mình người mang võ nghệ, miễn cho bị hắn trong lúc vô tình phát hiện sau đó, ngược lại hoài nghi mình lòng mang ý đồ xấu. Cứ động lần này đường đường chính chính, quang minh chính đại, cho dù ai cũng nói không ra cái gì mắt thấy hai thuyền tương cận, phương trí hưng một cái cất bước, liền như vậy bước đi qua. cái kia tiểu đồng cầm qua một thân áo tươi, nhường hắn phụ thêm, tiếp đó đem hai thuyền buộc ở cùng một chỗ, không còn huy động, liền như vậy bồng bềnh trong hồ. hai người cũng là người có võ công, đối với điểm ấy mưa phùn tự nhiên cũng không thèm để ý, lập tức cũng không vào khoang, liền như vậy bày chén nước rượu, uống đứng lên. chớ có lão sưng hô trường giả, bảo ta một tiếng lão ca lập tức thi hành, không biết tiểu hữu sưng hô như thế nào. hai người uống chén rượu, cái kia ngư nhân vấn đạo. phương trí hưng nghe hắn như thế, liên sưng không dám trả lời, bẩn đạo toàn chân phương trí hưng, gia xưa quảng lĩnh tử. Nguyên lai là trùng dương chân nhân môn hạ, chẳng thể trách bất phàm như thế. Lão ca tên họ ta không nhắc cũng được, người hiểu chuyện xương ta là khói sóng câu tẩu. Cái kia ngư nhân nói, toàn bộ chân giáo mặc dù đang phương nam thế lực không hiện, nhưng ở phương bắc lại có độc tôn chi thế, huống chi toàn bộ chân giáo tổ sư Vương Trọng Dương trước kia hoa sơn lục kiếm, đoạt được thiên hạ đệ nhất, trong trốn võ lâm ai không biết, thuốc lá này sóng câu tẩu vừa có võ công, đương nhiên cũng biết chút chuyện trong trốn giang hồ. Phương trí Hương nghe vậy, lập tức vang lên vị này tại trong thần điêu khía cạnh nhân vật xuất hiện, cảm thấy mỉm cười, không nghĩ tới sẽ gặp phải người này. Hắn biết người này mặc dù danh hào không trương, lại ngay cả Đông Tà Hoàng Dược Sư cũng khoe võ công của hắn không tệ, bây giờ gặp một lần, quả nhiên bất phàm. Trường giả 6. Phương Chí Hưng lời còn chưa xong, liền bị người này đánh gãy, nói tiếng tiêu lão ca liền có thể. Hà tất Trường giả trở giả, không duyên cớ đem người gọi giả. Nói chính mình cũng nở nụ cười. Phương Chí Hưng bị hắn đánh gãy, cũng không sinh khí, nói như thế bẩn đạo là quyền. Lão ca gọi ta một tiếng Chí Hưng liền có thể. Vậy thì đúng rồi đi, Chí Hưng tiểu hữu, tới, chúng ta hôm nay tương kiến, thực là có duyên. Trước tiên uống một ly. Nói khói xong câu tẩu lại cùng hắn uống đứng lên. Phương Chí Hưng cũng không từ chối, lập tức hai người ngay tại trong hồ trong mưa phùn, liền như vậy thoải mái uống, nói chuyện trời đất. Khói sóng câu tẩu là đạm bạc cần dân người, bằng không cũng sẽ không nắm giữ võ công như thế, lại vẫn luôn danh tiếng không trương. Mà Phương Chí Hưng một thế này tại toàn chân tu đạo 6 năm, càng thẳng thắn tuấn chân. Hai người một phen trò chuyện với nhau, rất là ăn ý, cảm thấy cũng là rất mừng, cho rằng giao cho một cái trí thú tương hợp hảo hữu. Lại nói chuyện một hồi, mắt thấy mưa phùn sơ hiết, mặt hồ nhưng lại lên sương mù tới, sương chiều bạc lơ, khó mà thấy rõ. Khói sóng câu tẩu đạo, cái này sương ngủ tràn ngập, chỉ sợ chờ một lúc liền khó mà thấy rõ bỏ đi ngay tại quanh hồ, Liều Lĩnh muốn mời Chí Hưng tiểu hữu dừng lại mấy ngày. Phương Chí Hưng mới kết giao đến một vị hảo hữu, cũng không muốn liền như vậy phân biệt, thấy hắn nói đến thành thận, nhân tiện nói, như thế liền quấy giày lão ca. Hắn bây giờ tính tình thẳng thắn, mọi thứ theo tâm ý, cũng không tận lực khước tử. Không nói hai người rất là tương hợp, chính là người này có cái gì ý đồ xấu, hắn còn có thể sợ phải không, lấy hắn bây giờ chiến lược, ngoại trừ đương thời ngũ tuyệt này loại nhân vật, làm sao có sợ quá thay. Khói sóng câu tẩu lại hỉ, lập tức tự mình trở thuyền, liền như vậy trở về. Phương Chí Hưng cũng vạch lên thuyền nhỏ, theo đôi mà đi. Hai người tốc độ cũng là cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã đạt đến quanh hồ. Thuốc lá này sóng câu tẩu mặc dù nhiên bất tính toán rõ ràng bần như tẩy, nhưng cũng còn lâu mới được xưng là phú quý. Phương Chí Hưng đến lúc đó, chỉ thấy được có mấy gian trúc một tiểu viện, ở bên hồ đám nhưng mà lập, mặc dù đơn giản, lại cùng cảnh vật xung quanh cực kỳ tương hợp, càng lộ vẻ ẩn giật tiêu sái. 167 thứ 165 chương động đỉnh minh khúc lập tức, Phương Chí Hưng ngay ở chỗ này cùng khói sóng câu tẩu ở lại, trong mỗi ngày cao đàm phát luận, du lãm cảnh đẹp, ngược lại là cực kỳ thoải mái. Một ngày, hai người nói tới Giang Hồ sự tình, Phương Chí Hưng đạo: "Tháng trước thực chất ta tại Ngũ Độc trại" từng cùng một thân tử cứng ngắc người đại chiến một trận, còn suýt nữa còn thụ hắn am toán, không biết lão ca có biết lai lịch người này. Hắn mặc dù hoài nghi đối phương là Tiêu tương tử, nhưng là không bài trừ là Tiêu tương tử đầu môn, là lấy hướng khói sóng câu tẩu tìm hiểu một chút, lấy làm phòng bị. Vị này lão ca mặc dù nhiên bất quá tham dự giang hồ sự tình, nhưng hắn lâu tại Tiêu tường, nghĩ đến cũng biết một điểm. Khói sóng câu tẩu hướng phương chí hưng cẩn thận hỏi võ công của người kia con đường, nói, tiểu hữu nói tới, hẳn là Tiêu tương tử, người này xuất thân một tà đạo môn phái, làm việc quỷ bí, ngoại nhân cũng ít có chỗ biết, phần lớn là xưng là cường thi môn. Phái này công phu cực kỳ kỳ lạ, nghe nói bọn hắn chẳng những am hiểu khổ luyện công phu, còn tu có một loại trong kỳ môn công, bởi vậy thân thể cứng ngắc, lực lớn vô cùng. Nghe nói công phu này cực kỳ khó luyện, tư chất yêu cầu cũng rất cao, hơn nữa cương thi môn nhiều năm qua cùng ngũ độc trại đối địch không ngừng, là lấy môn nhân một mực không nhiều, tiểu hữu cũng không cần thiết lo lắng. Phương Trí Hưng nghe vậy, gật đầu cảm ơn, cương thi này môn làm việc quỷ bí, lại cùng chính mình kết thủ án, nếu là thật người đông thế mạnh, hắn thật vẫn muốn chủ tính một fan. Khói sóng câu tẩu lại vớt râu cười nói, nghe nói cái này tiêu tương tự những năm này công lực tiến nhanh. Hai năm trước còn lớn hơn náo ngũ độc trại, đoạt bọn chúng độc liều sò. Tiểu hưu có thể ở sau khi chúng độc đem hắn bức lui, thủ đoạn quả thật bất phàm a." Phương Chí Hưng khách khí nói, hổ thẹn. "Bất quá là ỷ vào trường kiếm sắp bén, may mắn đất thủ." Khói sóng câu tẩu mỉm cười, cũng không đáp lời. Hắn những ngày này cùng Phương Chí Hưng có nhiều tiếp xúc, đối với hắn võ công cũng biết một điểm. Biết công lực của hắn còn không bằng chính mình, nhưng cũng bước vào đương thời hạng nhất cảnh giới, hơn nữa vận dụng chi diệu, lại càng không giới mình, có thể nói là trong thế hệ thanh niên siêu quần suất chúng nhân tài. Ngày sau trong giang hồ, cũng tất nhiên sẽ có một chỗ cắm rủi toàn bộ chân giáo như thế hương thịnh quả thật không phải chỉ là hư danh lúc đến giữa tháng thời tiết sáng sủa trăng sáng treo cao hai người hứng thú cực cao cũng không trở về ngay tại trong động đỉnh hồ năm trăng tự có một phen niềm vui thú đang nói thoải mái ở giữa đột nhiên truyền đến một hồi trong chèo nhu hòa ống tiêu thanh âm du dương véo von, cực kỳ động lòng người phương chí hưng cùng khói song câu tẩu nghe nói lập tức ngừng nói chuyện Thính tâm nghe động đỉnh hồ men mông không gợn sóng cái này tiếng tiêu bắt đầu cũng là như thế bất quá một lát sau liền giống như là thủy triều chậm rãi đợi gần tiệm cận nhen dần Phía sau sóng lớn mãnh liệt, sóng bạc liền với núi, mà trong dòng nước, mưa nư dược kinh phủ, trên mặt biển tiếng gió hú âu bay. Lại thêm thủy yêu hải quái, quần ma lộng chiều. Đông nhiên băng sơn phiêu đến, đông nhiên nhiệt hải như sôi, cực điểm biến ảo sợ trường. Thật lâu, tiếng tiêu trọng lại bình hàn, giống như là triều lui sau đó, trình độ như gương, dần dần âm thanh không thể nghe thấy. Tiếng tiêu chưa dứt, Phương Chí Hưng liền lấy lại tinh thần, theo tiếng tiêu nhìn lại, lại không có phát hiện bóng người, đứng dậy tất cao giọng nói, thế nhưng là đà hoa đạo hoàng đao chủ ở trước mặt. Vạn núi nghe này dịu ầm, may mắn thế nào là. Thanh âm này sáng rựa mãnh liệt, xa xa truyền ra ngoài. Khói sóng câu tẩu nghe vậy, trong lòng hơi động, cũng không cãi dậy. Đào Hoa, Đào Hoàng, Đào Chủ, hắn tự nhiên chi đạo là ngũ tuyệt một trong Đông Tà Hoàng Dược Sư. Chẳng lẽ cái này tiếng tiêu là người này phát ra? Phương Chí hưng mới vừa nghe trong chốc lát, đã nhiên chi đạo bài hát này là mô phỏng biển cả mà đến. Hắn sở trường về âm luật, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói khúc này. Bài hát này tinh diệu như thế, định nhiên bất cùng bình thường. Hắn hơi suy nghĩ một chút, đã đoán ra khả năng này là Đông Tà Hoàng Dược Sư Bích Hải Triệu Sinh Cúc là lấy hô lên. Bất quá hắn âm thanh mặc dù truyền ra ngoài, đối phương lại không có đáp lại, ngược lại lạnh giền một tiếng, giống như là đã đi xa. Phương Chí Hưng nghe nói tiếng này, chỉ cảm thấy bên tai vang lên một tiếng sấm nổ, chân khí cũng bắt đầu chấn động. Hắn vận công bình phục lại đi, nội tâm cười khổ không thôi, có thể có công lực như vậy, hẳn là Đông Tà Hoàng dược sư không thể nghi ngờ. Người này tính khí cổ quái như vậy, chẳng thể trách được người xưng là tà. Ai? Chính mình lần này mạo muội lên tiếng, nói không chừng cũng phá giấy lão nhân ra ông ta, cũng không trách được hắn. Khói sóng Câu Tẩu thấy hắn như thế, kinh ngạc đạo, chẳng lẽ người này thực sự là ngũ tuyệt một trong Đông Tà Hoàng Giả sư? Hắn gặp Phương Chí Hưng phản ứng như thế, lại kết hợp lời hắn nói, suy đoán nói Phương Chí Hưng nghe vậy nói, trong thiên hạ có thể có công lực như vậy, bất quá hai tay số, trong đó Đông Tà Hoàng Dược sư nhất là sở trưởng về âm luật, bài hát này dường như thủy triều lên xuống, nghĩ đến là đà hoa đảo tuyệt kỵ bích hải triều sinh cốc. May mắn Hoàng Tiền Bối không có sử dụng nội lực, không phải vậy người ta thật đúng là không tốt chống nổi. Khói sóng câu tẩu thở dài, nghe nói cái này Đông Tà Hoàng Dược sư thông minh tuyệt đỉnh, chẳng những võ công kinh người, liền cầm kỳ thư họa, y bạc tinh tượng, binh pháp chiến trận, cũng là không một không hiểu, không gì không giỏi. Ta dĩ vãng còn có chút không tin, hôm nay nghe nói không này, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói tán thưởng liên tục, lại nói cũng không biết lúc nào mới có thể có người giễu âm. Lao ca mặc dù lược thông âm luật, nhưng lại xa xa không đến đây. Phương Chí Hưng trong lòng hơi động, nhớ tới chính mình lấy được một bài khúc, nói, "Bích Hải tiếng sóng khúc tự nhiên bất phàm, bất quá bài hát này chủ yếu là dùng để chế địch chi dụng, hôm nay Hoàng Đảo chủ Châu Tấu, nghĩ đến là ít đi rất nhiều. Giếng lấy âm luật mà nói, cũng không tính là thượng thừa nhất cái giới." Khói sóng Câu Tẩu nghe vậy đạo, chẳng lẽ Tiểu Hữu còn có càng tinh diệu hơn khúc? Đáng tiếc, ta lại không có như thế sướng tai. Phương Chí Hưng mỉm cười, cổ động bờ môi, lên tiếng, "Thanh âm này không phải nói chuyện, ngược lại là tại Minh Cẩm." chính là Phương Chí Hưng đang bắt trước gảy đàn. hắn hôm nay nghe nói Bích Hải Triệu sinh khúc, lại bị Hoàng Lão tà chấn một cái, hứng thú lại nổi lên, nhìn không được lên tiếng cùng hắn cách không tỉ thí một phen. thanh âm hắn trong trẻo, liệu tới cái kia Hoàng Lão tà chỉ cần không đi quá xa, nhất định có thể nghe được. bất quá Phương Chí Hưng bên cạnh không có nhạc khí, cũng chỉ được lấy khẩu kỹ bắt trước. quanh hồ một cái thanh bảo lão giả đang tại rời đi, nghe này âm kinh a một tiếng, lập tức ngừng cất bộ. Phương Chí Hưng không ngừng bắt trước tiếng đàn, âm thanh càng lai việc cao, trải qua phút chốc, lại có mấy lần nu hòa tiếng tiêu kẹp vào cầm vận bên trong. tiếng đàn rõ ràng, tiếng tiêu ôn nhu lịch sự tao nhã. Hai âm liên tiếp, khi thì sục sôi, khi thì trầm thấp, chận cao chận thấp, lại rất là tương hợp. Đông Dương, âm thanh lại đột nhiên biến đổi, tựa như có bảy, tám cố đàn ngọc, bảy, tám chi ống tiêu đồng thời tại tấu nhạc đồng dạng. Mà nó biến hóa mặc dù tạp, mỗi cái âm thanh nhưng lại trầm đồng dư dương, em hai động tâm, chỉ làm cho người nghe huyết mạch sôi sụp, nhịn không được liền muốn đứng dậy. Lại qua một hồi, tiếng tiêu đã biến thành căn bản nhịp điệu, tiếng đàn chỉ đinh đinh đương đương nhạc đệm, nhưng tiếng tiêu lại càng lúc càng cao. Đột nhiên chen một tiếng cấp bách vang dội, tiếng đàn lập chỉ, tiếng tiêu cũng tức ở, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trang sáng trên không, chiếu rọi lộng đỉnh. Hảo, khói sóng câu tẩu đợi đến khúc tất, lập tức nhịn không được hét lớn đi ra. Mặc dù Phương Chí Hưng lấy khẩu kỹ bắt trước, không thể tận đạt đến kỳ diệu, hắn nhưng cũng nghe được trong đó diệu dụng, riêng lấy âm luật mà nói, chính xác so mới vừa nghe được Bích Hải triều sinh khúc cao một bậc. Hơn nữa Phương Chí Hưng có thể lấy khẩu kỹ tấu lên tinh diệu như vậy khúc, cũng làm cho người nhìn mà than thở. Bài hát này rõ rạc, lại du dương méo von, tự có một cố gửi gắm tình cảm xuân thủy, tung hoành giang hồ chi ý, không biết lấy cái gì là tên. Khói sóng câu tẩu lại nói, Phương Chí Hưng thổi xong tất, thở phào một cái, nghe hắn muốn hỏi, trả lời, cười nạo giang hồ. Thanh âm này như vừa mới đồng dạng, xa xa truyền ra ngoài. Cái kia thanh bảo lão giả nghe lời nói này, thấp giọng lẩm bẩm, cười ngạo giang hồ, cười ngạo giang hồ sáu, hát 6 nói lắc đầu nợ đủ cười, đủ không dừng bước, liền như vậy phiêu nhiên đi xa, cười ngạo giang hồ. Lão ca cô lậu quả văn, thế nhưng là chưa từng nghe qua khúc này, thế nhưng là tiểu hữu sở tác, khói sóng câu tẩu đạo. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói: Ta đây điểm đạo hạnh tầm thường, sao có thể làm ra khúc này? Khúc này là hai vị tiêu tương đất tiền muối hóa dụng quảng lang tán sở tác, ta bất quá may mắn được truyền thôi. Bài hát này là hắn thượng nhất thế đã được là lấy cũng chỉ là lấy tiền bối hư chỉ Khói sóng câu tẩu nghe vậy gật đầu một cái, cũng không truy vấn, mà là cẩn thận hiểu ra. Hai người trải qua này một phen, hứng thú đã hết, liền như vậy vẽ lên thuyền con, trở về mà đi. Ngày kế tiếp, Phương Chí Hưng liền hướng Khói sóng câu tẩu bái biệt. Đi qua Hoàng Dược Sư tối hôm qua chấn động, hắn tâm tư lại sinh động đứng lên, muốn đi vòng một chút. Hơn nữa hắn lần này tại động đình hồ đã co gần nguyện, cũng chính xác đến rồi rời đi thời điểm. Khói sóng câu tẩu cũng biết Phương Chí Hưng sẽ không ở lâu nơi này, cũng không tận lực giữ lại, hai người xin bái biệt từ đây, ước định ngày sau gặp lại. Giang hồ tuy lớn lại hiếm thấy một chi kỷ. Hai người mặc dù tương giao bất quá một hai chục ngày, hiu tình lại so người bên ngoài thâm hậu nhiều. Sắp chia tay thời điểm, Phương Chí Hưng lại tặng lấy chính mình chỗ ghi chép cười ngạo Giang Hồ khúc làm lưu niệm. Sau đó mới khu lấy thuyền nhỏ, xuôi theo động đỉnh hồ Bắc Thượng Trường Giang. Dọc theo đường đi Phương Chí Hưng lại đi qua Quân Sơn, Nhạc Dương các vùng, du Lã một phen, cảm thụ nơi đây cảnh đẹp. Đến rồi Trường Giang mới vứt bỏ phía dưới thuyền nhỏ, lên một đầu thuyền lớn, theo Trường Giang đi về hướng đông. Tất nhiên đi tới phương nam, Phương Chí Hưng tự nhiên muốn thật tốt du lãm một phen. Hắn tính toán đến Hạ Lưu phía sau xuôi theo kênh đạo Bắc Thượng Sơn Đông, tế bái một chút cổ thân thể này thân nhân, đồng thời thuận tiện xem huyền thông sư huynh. Phương Chí Hưng cho hắn trợ giúp thuận lợi bái sư, đương nhiên muốn đáp tả một phen. Gia Hưng Nam Hồ, chính là hoa sen nở rộ mùa, một cái đạo sĩ lặng yên đứng ở bên hồ, ngưng mắt chúng quanh. Người này chính là Phương Chí Hưng, hắn theo trường giang đến rồi Thái Hồ, lại là độc đã mất một phen, suy nghĩ cách Gia Hưng đã gần đến, liền thuận tiện hướng về này du lịch, muốn nhìn một chút có thể hay không gặp phải Dương Quá cùng Mục Nhập Tử. Bất quá hắn ở đây tìm mấy ngày, nhưng cũng không có tìm được, đành phải từ bỏ, suy nghĩ về sau hướng về Lâm An một tìm. Nơi đó là Dương Quá tổ tiên ở, nói không chừng mục niệm từ mang theo Dương Quá tại Nưu Gia thôn đâu. Phương Chí Hưng bây giờ hy vọng chính là trong giang hồ nổi danh mưa bụi lầu trước kia khâu sự cơ cùng Giang Nam thất quái đánh nhau, về sau lại tại này ước chiến chí địa, bao nhiêu sự cố đều là do này mà phát. Đang than thở ở giữa, Phương Chí Hưng đột nhiên nghe được có người ở bên cạnh nói, nghe nói Lục Gia đại gia thân thể không tốt, có thể thì đi. Hắn ngưng thần hơi tưởng nhớ, nghĩ đến chỗ này mà đang tại Gia Hưng, lập tức biết người này nói tới Lục Gia đại gia chính là Lục Triển Nguyên trước kia vứt bỏ lý mặc sầu, cùng gì nguyên quân thành hôn người, nhớ kỹ thần điêu mở màn lúc hắn liền đã chết chẳng lẽ chính là lúc này? Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 168. Thứ 166 chương Dương Nguyên Nguyên quân ai nói không phải thì sao? Bây giờ Lục Gia Trang đang tại lượt mời danh Ilya, muốn cho Lục Đại gia chữa bệnh đâu? Lại một nhân đạo. Không thể nào. Lục Gia Đại gia bây giờ cũng bất quá chừng 30, nghe nói còn tu có một thân võ nghệ, làm sao lại sớm như vậy lại không được đâu? Lần trước ta ra ngoài thời điểm, cũng không có nghe nói chuyện này. Người còn lại nói, người này dường như là cái hành hương, vừa mới trở về. Người đây thì có chỗ không biết, Lục Đại gia kể từ sau khi kết hôn, tân thể liền không có trước đó kiện hang hai năm này càng là thường xuyên sinh bệnh liền trang tử đều rất ít ra mấy năm qua lục nhị gia không ngừng hướng người cầu y hỏi thuốc lại không thấy tốt đẹp đến mức nào chuyện bây giờ xem ra sợ là chạy không khỏi cửa ải này ai đáng thương lục gia trang to lớn cơ nghiệp hắn nhưng ngay cả một dòng dõi cũng không có ngày sau cũng chỉ có thể giao cho lục nhị gia người kia cảm thán nói một cái du đầu phấn diện nhân đạo chẳng lẽ là lục phu nhân quá mức yêu mị hút khô hắn tinh khí thanh âm này có chút phóng đẳng đám người nghe vậy lập tức nổ một tiếng nhường hắn không nên nói lung tung Lục Đại Gia mặc dù sinh bệnh, nhưng Lục Gia Trang lại riêng có uy danh. ở nơi này gia hương địa giới, ai dám trêu chọc? Chính là chỗ này trong lời nói tiện nghi cũng không phải có thể lọt chiếm, nói không chừng truyền đến người Lục Gia lỗ thay, chính là một cọp tai họa. Hẳn là Lục Đại Gia thê tử cầm sắt không hài hòa, trong lòng lưỡi đỏ a. Vậy được Thương Suy đoan nói. người kia lắc đầu nói, thế thì không phải vậy. Lục Đại Gia cùng thê tử cảm tình vô cùng tốt, nghe nói hai người chưa bao giờ đỏ mặt qua, một mực tương kính như tân. Vậy được Thương Nhi ngờ nói, cái này coi như kỳ quái. Lục Đại Gia là người tập võ, trong nhà lại phú quý nhiều tài, bệnh gì trị không hết, nhao đến bây giờ bộ dáng. Người là mới tới, có chỗ không biết. 7 năm trước lục đại gia đại hôn thời điểm, thế nhưng là xảy ra một kiện oanh động khắp thành đại sự. Nghe nói Hà lão quyền sư cái chết cũng là có liên quan với đó. Vậy nhân thần thần bí bí đạo. A, Hà lão quyền sư, chính là cái kia cả nhà bị diệt người. Vậy được thương đạo. Hắn ham tiền nghi. Người thuê phòng ở ngay tại trước đó Hà lão quyền sư nhà phụ cận, là lấy biết cái này. Người kia gật đầu một cái, nói, trước kia lục đại gia thành hôn thời điểm, thế nhưng là có phần không bình tĩnh. Nghe người ta nói có một cô gái xinh đẹp tại chỗ chỉ trích hắn thay lòng đổi dạ, nhường hắn không thể thành hôn. Còn có lục phu nhân gia trưởng cũng là tới ngăn cản, điên điên cùng cùng. Nếu không phải tại chỗ một vị thiên long chúa cao tăng chế trụ hai người, cái kia hôn lễ thật đúng là xử lý không đi xuống. Nữ tử kia sau khi đi ra, không biết tại sao cùng Hà lão quyền sư xảy ra mâu thuẫn, giết hắn toàn ra. Từ đó về sau, lục phu nhân người nhà mẹ đẻ chưa từng tới bao giờ, cũng không gặp lục phu nhân trở lại nhà mẹ đẻ, nghĩ đến hai nhà bởi vậy xích mích lại một người nói bổ sung. Người kia gật đầu một cái, cũng là tán đồng, lại nói, nghĩ đến lục đại gia sau đó thân thể không tốt, cũng là có liên quan với đó. Lục đại gia bởi vì cưới vợ sự tình, vậy mà náo ra nhiều như vậy phân tranh, liền không có trưởng đối quản quản sao? vậy được thương nói, người kia lắc đầu nói, lục đại gia phụ mẫu chết sớm, lại không có cái gì trí thân thúc bá, trong nhà chỉ có lục nhị gia một cái đệ đệ, ai tới mặc kệ nó? ai nói không phải thì sao? lục đại gia có được gia tài bạc triệu, lại rơi phải kết quả như vậy, thật là khiến người than tiếc. một người cảm thán nói, đám người nghe vậy, cũng là cảm thán không thôi. lục chiến nguyên bởi vì nhi nữ tình trường, đem chính mình hấp vào, rất là đáng tiếc. phương trí hưng nghe bọn hắn nói đến đây, đã thăm dò đại thể tình huống, mắt thấy những người kia nói một chút rời khỏi nơi này. Hắn cũng không đợi theo hỏi, suy nghĩ một phen, hướng về Lục Gia Trang mà đi. Bây giờ tất nhiên gặp chuyện này, đương nhiên mau mau đến xem. Người trong Võ Lâm tu hành võ công, phần lớn có cường thân kiện thể chi dụng, mà tu hành công phu nội gia người, càng là khác hẳn với thường nhân. Chẳng những tinh lực thịnh vượng, bình thường cũng khó có thể sinh bệnh. Lục Triển Nguyên bây giờ bất quá 30, có thể nói là người trong võ lâm rồi rào nhất tinh lực thời điểm, lại liền như vậy bệnh nặng không dặn nổi, thực sự khó mà nói rõ. Phương Chí Hưng từ những người kia nói chuyện bên trong biết được Lục Triển Nguyên bệnh này kéo dài đã lâu, đương nhiên càng là nghi hoặc. Đến rồi Lục Gia Trang, Phương Chí Hưng gõ cửa bài kiến, người tới thấy là người đạo sĩ, tưởng rằng tới tống tiền, nói: bây giờ trong trang có việc, không dành chiêu đãi, đạo trưởng vẫn là đến nơi khác gà. Lục gia trang xem như rằng nằm trong võ lâm tên trang, xưa nay cũng không ít người trong võ lâm lui tới, lần này người cũng không ngoài ý muốn. Phương Chí Hưng làm một vai chào, nói: vân đạo toàn chân Phương Chí Hưng, lược thông y thuật, nghe nói đại trang chủ nhiễm bệnh, chuyên tới để cùng nhau dò xét một hai. Lần này người nghe được là toàn chân muôn hạ, không dám thất lễ, chờ nghe được Phương Chí Hưng lược thông ý thuật, lại không dám tùy ý tự tuyển, lập tức xin lỗi một tiếng, hướng vào phía trong hồi bẩm. Cáo chi bây giờ trong trang chủ sự lục lập đỉnh cũng chính là lục triển nguyên nhi đệ. Chỉ chốc lát sau, lục lập đỉnh liền dẫn người đón, luôn miệng nói tội. Phương chí hưng cũng không để ý, trực tiếp nói, không biết lệnh huynh bây giờ như thế nào. Bần đạo lược thông y thuật, không biết có thể hay không tương trợ một hai. Lục lập đỉnh những ngày này vẫn bận bên trong nội vàng bên ngoài, thần sắc cực kỳ mệt mỏi. Nghe được phương chí hưng tra hỏi, trả lời, mời mấy cái đại phu đều nói không tốt, mong rằng đạo trưởng mở ra kỳ hảo. Nói hắn rành mắt phiếm hồng, dẫn phương chí hưng tiến vào trong trang. Cha mẹ của hắn chết sớm, có thể nói là lục triển nguyên nuôi lớn, cùng huynh trưởng cảm tình cực sâu. Bây giờ thấy hắn như thế, đương nhiên trong lòng khổ sở. Lại nghĩ tới vừa rồi Lục Triển Nguyên giải thích, càng là lo lắng không thôi. Phương Chí Hưng vừa theo Lục Lập Đỉnh đi vào nội viện, liền nhìn thấy một cái phụ nữ vội vàng mà đến, nói: "Lập Đỉnh, mau đi xem một chút đại bá, đại bá muốn không được." Chính là Lục Lập Đỉnh phu nhân. Lục Lập Đỉnh nghe vậy, vội vàng cất bước chạy vào, Phương Chí Hưng theo đuôi phía sau, theo đi vào. Đi vào phòng, Phương Chí Hưng chỉ cảm thấy trong phòng một cỗ mùi thuốc nồng nặc truyền đến, còn có một cỗ tĩnh mịch khí tức, để cho người ta không khỏi căm ghét. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái sắc mặt tái nhợt, cực kỳ gầy gò nam tử nằm ở trên giường, bên cạnh còn có một tên nữ tử. Nam tử này hình dung tiểu thụy, thoi thót, nữ tử thì đang tại rơi lệ. Lục Lập đỉnh thả chậm cước bộ, đi đến bên giường, nói khẽ, "Đại ca, tới một vị đạo trưởng, nhường hắn đến cấp ngươi xem bệnh." Nói liền tỉnh Phương Chí Hưng vì Lục Triển Nguyên xem xét. Lục Triển Nguyên nằm ở trên giường, đã không cách nào chuyển động. Phương Chí Hưng cũng không hỏi thăm, trực tiếp đưa tay nắm lại hắn mạch đập. Hắn tinh tế một xem xét, lập tức biết Lục Triển Nguyên đã rầu hết đạn tắc, không còn sống lâu nữa. Hắn chính là y thuật thông thần, đối với cái này loại bệnh tình cũng không có thể ra sức bệnh nhân trước mặt không tiện nói nhiều phương trí hưng cùng lục lập đỉnh đi ra khỏi phòng hướng hắn tố cáo kể tội nói lệnh huynh ngày giờ không nhiều hay là chuẩn bị nhanh chóng hậu sự à lục nhị ra bất đau buồn đi nói trong lòng của hắn cảm thán không thôi lục triển nguyên rơi vào như thế thật khiến cho người ta thở dài hắn mới điều tra một phen đã nhiên chi đạo lục triển nguyên nguyên nhân bệnh không vì cái khác chính là tâm tư quá nặng sở trí về phần hắn tâm tư quá nặng nguyên nhân phương trí hưng cũng đoán được một điểm nghĩ đến không ngoài là bảy năm trước sự tình lý mạc sầu ngày đó đảo loạn hôn lễ sau khi thất bại dẫn lây phía dưới Diệt Hà lão quyền sư một nhà. Lục Triển Nguyên sau khi biết, đương nhiên trong lòng sợ hãi. Dù sao lấy hắn lục gia trang võ công, chính là lại chuyên cần khổ luyện, cũng tuyệt không đuổi kịp Lý Mạc buồn có thể. Vốn là hắn còn có thể nghĩ những biện pháp khác, tỉ như trốn hướng đại lý, hướng Nam Đế môn phía dưới học nghệ trở, lại bởi vì Vũ Tam thông náo sự, trở nên lại không thể có thể. Ngày đó vị kia Thiên Long chùa cao tăng bảo là muốn bảo đảm hắn 10 năm, tuy là ân trọng, nhưng cũng mang ý nghĩa 10 năm về sau hắn sẽ không đứng tay, liền như vậy lục ra trang cùng Nam Đế nhất mạnh môn môn, cũng coi như liền như vậy rõ ràng. Đã như thế, Lục Triển Nguyên có thể nói không cách nào có thể tưởng tượng. Dù sao trên giang hồ thứ nhất Lưu Cao Thiếp tay liền thiếu đi gặp, chớ nói chi là tìm được có thể thắng được Lý Mạc Sầu, hơn nữa nguyện ý nhúng tay cái này tam phương ân oán người. Ngũ Tuyệt muôn hạ, ai dám dễ dàng nhúng tay. Thời gian dọc lại phía dưới, trầm dãi trở thành tâm bệnh, hai năm trước Lý Mạc Sầu tại Nguyên Trên sông liền hủy 63 nhà kho hàng thuyền hành, nghĩ đến cũng truyền đến lỗ hai hắn bên trong, nhường hắn càng là lo lắng, mãi đến bất trị. Phương Chí Hưng nhiều lịch sự bưng, có chút manh mối, liền đem những chuyện này đẩy ra 7, 8 phần. Nghĩ đến dù có khác biệt, cũng sẽ không quá lớn. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, tình này một chữ này, quả thật mật ngọt chỉ vì Lục Triển Nguyên hòa Lý Mạc Sầu, Dị Nguyên Quân ba người thích hận dây dưa, liền đã dẫn đến một người điên điên khủng khủng, còn có một người sắp chết, nếu không phải hắn thuyết phục Lý Mạc Sầu, nói không chừng về sau người chết còn muốn càng nhiều. Bất quá Lục Triển Nguyên rơi vào kết quả như vậy, Phương Chí Hưng cũng sẽ không thông cảm, chuyện này mặc dù có Lý Mạc Sầu, Vũ Tam Thông đám người nhân tố, cũng nhiều có hắn tự thân nguyên nhân. Lục Triển Nguyên tâm trí hèn yếu như vậy, thật không biết trước kia Lý Mạc Sầu như thế nào thích hắn. Hơn nữa y theo Phương Chí Hưng nói tới, Lục Triển Nguyên vứt bỏ Lý Mạc Sầu cưới Dị Nguyên Quân, mục đích tuyệt không phải đơn giản như vậy. Dị Nguyên Quân là Vũ Tam Thông dưỡng nữ, Vũ Tam Thông lại là Ngũ Tuyệt một trong Nam Đế môn Hạ. Nam Đế xuất thân Đại Lý Đoàn Thị, muốn nói lục triển nguyên không có nhờ vào đó cùng Đại Lý Đoàn Thị liên lụy đường đi ý nghĩ đó là không có khả năng, không phải vậy ngày đó cũng sẽ không có Thiên Long chùa cao tăng dự tiệc. Một cái không có bao lớn liên hệ hòa thượng, làm sao tùy ý chạy xa như vậy tới tham gia người thị cưới? Tất nhiên là có những nhân tố khác. So sánh Dị Nguyên Quân, Lý Mặc buồn bối cảnh liền muốn kém quá nhiều. Nàng xuất thân của mộ, mặc dù công phu không cạnh, nhưng bối cảnh thanh thế lại cùng đại lý Đoàn thị xa xa không cách nào so sánh được, so sánh giữa hai người, quả thật không thể đạo trong vòng kế. Dù sao cổ mộ tổ sư Lâm Triều anh mặc dù là một cái kỳ nữ, phương diện võ công cũng không kém tại Ngũ Tuyệt, nhưng ngoại trừ toàn bộ chân giáo bên ngoài, người biết lại lác đác không có mấy, nếu không phải Lý Mạc sầu xuống núi, nói không chừng trong giang hồ không một người biết. Lục Triển Nguyên tuổi còn trẻ liền bắt đầu lo liệu chuẩn bị gia nghiệp, đương nhiên sẽ suy tính trong đó lợi hại. Đương nhiên, Lục Triển Nguyên có phải hay không bội vì cùng gì nguyên quân cảm tình tốt hơn vứt bỏ Lý Mạc Sở, Phương Chí Hưng cũng không dám ngông cuồng tính toán. Dù sao cảm tình loại chuyện này, ngoại nhân không ai nói rõ được chỉ có người trong cuộc chính mình minh bạch nghĩ đến hắn bây giờ trước khi chết mình cũng sẽ tỉnh lại a phương chí hưng lại a đuổi lục lập đỉnh một phen mắt thấy hắn không quan tâm liền cáo từ rời đi lục ra trang không còn máy dậy ngày kế tiếp hắn liền nghe được lục triển nguyên qua đời dì nguyên quân tuấn tỉnh tự vẫn tin tức trong lòng thở dài một tiếng mặc kệ lục triển nguyên đối với dì nguyên quân tỉnh có bao nhiêu thật dì nguyên quân đối với hắn ngược lại là rước khoát giữa hai người cũng coi như đồng sinh cộng tử cảm thán một phen phương chí hưng liền như vậy xuôi nam hướng về lâm an mà đi chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh một Thứ 167 chương cổ mộ kịch đấu Phương Chí Hưng lần này thời gian xuất hành rất lâu, cho tới khi gần tháng 10, vừa mới trở lại Trung Nam Sơn. Hắn rời đi ra Hưng phía sau, lại đi Lâm An Nữu già thôn điều tra một phen, vẫn là không có tìm được mục niệm Từ Cùng Dương quá dấu vết. Than thở một tiếng, cũng chỉ được từ bỏ. Mục niệm Từ chưa lập gia đình sinh con sống chết, Dương Khang cũng đã bỏ mình, chắc hẳn nàng không muốn nhìn thấy người cũ, là lấy trốn đi. Phương Chí Hưng lực lượng một người, nơi nào tìm được? Dù sao toàn bộ chân giáo thế lực tuy lớn, lại chủ yếu tập trung ở phương Bắc, tại phương Nam còn kém nhiều. Sau đó Phương Chí Hưng tại Lâm An Du lã một phen, mới bác thượng Sơn Đông, thừa dịp Trung Thu thời điểm, bái tế thân nhân. Hắn mặc dù mấy năm không trở về, cái địa phiến phần mộ lại vẫn luôn có người xử lý, phụ cận trong đạo quan người biết hắn bái nhập Hắc Đại Thông môn hạ, làm nhiên bất sẽ mà đái. Phương Chí Hưng bái tế một phen, mới đến Đông Bình Thượng Thanh Vạn Thọ cung hội gặp Huyền Thông sư huynh. Huyền Thông đạo trường nhìn thấy Phương Chí Hưng, cũng là cực kỳ mừng rỡ, hắn lưu cư Sơn Đông, thế nhưng là rất nhiều năm chưa có trở về qua Trung Nam Sơn. Nhìn thấy Phương Chí Hưng, lập tức liền hướng hắn hỏi thăm trên núi tình trạng, còn có Hắc Đại Thông tình hình gần đây. Hắn mặc dù nghe nói sư phụ bế quan, lại không biết cụ thể nguyên do. Nghe được Phương Chí Hưng nói sư phụ đang lúc bế quan sáng tạo công, trong lòng của hắn càng là vui vẻ, nếu là Hắc Đại Thông thật sự sáng chế ra sau này công pháp, đã biết một môn thanh thế cần phải lại tăng lên. 7 năm không thấy, Phương Chí Hưng đã từ một cái không biết võ công hài đồng trở thành nhất lưu cao tay, Huyền Thông đạo trưởng cũng lại có tiến bộ. Hắn bây giờ phải dịch cân 12 thước trợ rút, công lực cũng đã bước vào nhất lưu cảnh giới, so với toàn bộ chân giáo đệ tử đời 3 người nổi bật cũng không kém chút nào. Bất quá hắn chuyên tâm tuên dương đạo học, cũng không tại giang hồ dư danh, là lấy chẳng những ngoại nhân không biết toàn bộ chân giáo biết đến cũng không nhiều. Phương Chí Hưng bị huyền thông đạo trường lưu lại gần nguyện, thẳng đến trùng dương sau đó, vừa mới lên đường trở về trung nam. một đường thấy, đều là sau đại chiến thê lương cảnh tượng, trong lòng than thở không thôi. đại chiến liên miên, thật không phải thường sinh chi phúc. nhắm mắt làm ngơ, Phương Chí Hưng vận khởi tuấn mã thức. một đường đuổi gấp, thẳng hướng trung nam. cái này tuấn mã thức tại hắn vì thần điêu chỉnh lý huân nguyên cái có lúc tham khảo thần điêu thân pháp, đã chọn lại hoàn thiện, bây giờ vận dụng đứng lên, có thể nói giống như tuấn mã. Phương Chí Hưng khí lực rất tốt. Bình thường không kín cấp bách lúc, cũng liền dùng cái này gấp rút lên đường, miễn cho đồ hao tổn chân khí. Như thế đến rồi cuối tháng, Phương Chí Hưng đã đuổi tới Trung Nam, xa xa trông thấy Trọng Dương Cung. Hắn cũng thả chậm tốc bộ, chỉnh lý một phen, liền hướng trên núi bước đi. Trên đường nhớ tới chính mình chuyện bãi sư, Phương Chí Hưng không tự giác đi qua phía sau núi, lại nhìn một phen. Phương Chí Hưng đứng một hồi, mơ hồ nghe được có người tiếng ho hét, nghi ngờ trong lòng không thôi, thanh âm này dường như nam tử, như thế nào đến rồi của mộ? Cổ mộ chỗ là toàn chân cấm địa. Từ trước đến nay không người tiến đến, mà trong mộ người cũng đều là nữ tử, hắn nghe được này âm Tự nhiên cực kỳ nghi hoặc. Đột nhiên, Phương Chí Hưng nghĩ tới một chuyện, hướng về cổ mộ chạy gấp mà đi. Hắn trải qua này nhắc nhở, lập tức nhớ kỹ thần điêu mở màn lúc, Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ sư phụ cha đã bị Tây Độc Câu Dương Phong đánh chết, nói không chừng chính là lúc này. Trong lòng lo nghĩ phía dưới, Phương Chí Hưng cũng không lo được môn quỷ, bước nhanh hướng về cổ mộ mà đi. Phái cổ mộ vị tiền bối kia từng trợ Phương Chí Hưng bái nhập toàn chân, cũng coi như là một đại ơn đức, hắn đương nhiên muốn đi cứu viện. Chính là đối phương là Tây Độc Câu Dương Phong, hắn cũng muốn đấu thượng nhất đấu nếu không phải những năm này khâu sự cơ bọn người thường xuyên bên ngoài truyền đạo có nhiều không ở trong cung Phương Chí Hưng đều phải mời bọn họ cùng tới bảy sao bắt đầu bắt đầu trận Phương Chí Hưng vận khởi khinh công chỉ chốc lát sau đã đuổi tới cổ mộ nhưng thấy cửa mộ mở rộng cửa vào một mảnh lộn xộn dường như đánh nhau vết tích trong lòng của hắn càng kinh lớn tiếng hô tiền bối toàn chân Phương Chí Hưng bài kiến mắt thấy trong mộ không người trả lời Phương Chí Hưng cũng không kịp chờ lợi trực tiếp tiến vào cổ mộ hắn nhớ kỹ cổ mộ địa đồ thượng nhất thế lại từng tại cổ mộ sinh hoạt mấy tháng tự nhiên rất tin tưởng lập tức cẩn thận tránh đi cơ quan đi đến đuổi gấp mà đi Cổ mộ quá lớn quá nhiều, Phương Chí Hưng cũng không biết người ở bên trong ở nơi nào, đành phải không ngừng tìm bòi. Đồng thời trong miệng lớn tiếng nói, tiền bối, người này là Tây Độc Câu Dương Phong, một thân góc công cương mãnh vô cùng, lại tiện dùng độc công, còn có thể kinh mạch nói chuyển. đương thời có thể đánh vào cổ mộ cũng không có mấy người. Phương Chí Hưng đã cơ bản xác định đối phương chính là Tây Độc Câu Dương Phong, cũng không kiêng rẻ cái gì, trực tiếp đem hắn võ công đặc điểm nói ra. Trong lúc nói chuyện, cổ mộ một góc đã truyền đến một hồi cơ quan văn động, còn có người kêu đau sợ hãi đều thành êm. Phương Chí Hưng nghe tiếng, nhất thời chạy tới. Thanh thế như vậy hơn phân nửa là trong cổ mộ tiền bối lợi dụng cơ quan cùng Âu Dương Phong giao thủ. đang trong lúc chạy vội, Phương Chí Hưng đột nhiên phát giác một người vội xông mà đến, lập tức nô lên trường kiếm, đâm thẳng tới. hắn gặp người này thế tới cái gì mãnh liệt, không giống cổ mộ công phu nhẹ như vậy linh, lập tức biết người này hơn phân nửa là Âu Dương Phong, là lấy gọi cũng không đánh, trực tiếp xuất kiếm đâm tới. Phương Chí Hưng không bị ràng buộc ngũ độc chạy nhìn thấy độc nêu sò đi săn phía sau, nhiều lần quan sát cọp săn đuổi, biết cọp công trọng tại hàm thế xúc kình, là lấy trong khi xuất thủ liền dùng tới độc cô cửu kiếm phá khí tức, muốn phá vỡ đuôi phương xúc tích bình lực. Bất quá Phương Chí Hưng xuất kiếm mặc dù nhanh, Âu Dương Phong lại thế tới càng nhanh, hắn dựng ngược mà đi, lại tại hô quát ở giữa, đã vọt lên đánh ra sông trường. Còn chưa kịp thân, liền để Phương Chí Hưng cảm giác một hồi kình phong đập vào mặt, chính muốn không đứng được. Trong miệng quát lên một tiếng lớn, Phương Chí Hưng trường kiếm hơi động một chút, đã xen lẫn độc cô cửu kiếm phá trường thức, đâm về người này lòng bàn tay. Đồng thời tay trái nắm đấm, xúc tích kình lực. Hắn tu hành toàn bộ chân tâm pháp, rất được hắn tĩnh hư huyền mặc chi yếu, bây giờ đã có thể phân tâm lưỡng dụng một thần phòng thủ bên trong, một thần du bên ngoài. Mặc dù kém xa lão ngoan đồng tinh niên mười mấy năm hai tay vật nhau thuật tinh diệu, nhưng cũng có thể dùng hai tay tất cả phát chiêu thức, không ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa Phương Chí Hưng có đan điền, thiên trung hai nơi xúc tích chân khí chỗ, mỗi cái trên tay công lực đều không hề yếu, điểm ấy lão ngoan đồng cũng so với không hơn. Độc cô cửu kiếm cỡ nào tinh diệu, có công lại không trọng tại biến ảo. Âu Dương Phong một tay nắm lập tức bị Phương Chí Hưng đâm trúng. Trường kiếm rung động ở giữa, đã phá vỡ hắn trên lòng bàn tay cương khí. Âu Dương Phong chịu một đòn này, toàn thân chân khí bất ổn, trên tay bị đau, gào lên đau đớn liên tục, một trường khác lại không chút nào dừng lại, vẫn là hướng về phía trước đánh tới. Phương Chí Hưng thấy vậy, quyền trái cấp bách vung mà ra, đánh về phía Âu Dương Phong một trường khác. Hai người tương đối mà đến, trong chớp mắt đã gần thân, hắn cũng không kịp rút kiếm, chỉ có thể như thế ứng đối. Quyền trường chạm nhau, lập tức kình phong bốn phía Âu Dương Phong mặc dù bị Phương Chí Hưng dùng phá khí thức phá đi suốt tích hơn phân nửa kình lực, nhưng công lực từ sâu lại mang theo thế mà đến, còn lại lực đạo vẫn là không thể khinh thường. Phương Chí Hưng công lực xa xa không bằng hắn, mặc dù dùng phá ngọc thần quyền đánh tan hắn trên lòng bàn tay còn thừa kình lực, nhưng cũng bị đối phương tứ tán kình khí chấn ngã xuống đất. Bất quá trải qua này một phen, Phương Chí Hưng lại cùng Âu Dương Phong kéo dài khoảng cách. Trường kiếm cũng thừa cơ thoát ly đối phương bàn tay. Hắn nô lên trường kiếm, muốn hướng về phía trước đâm trạm, đã thấy Âu Dương Phong lại là một tiếng gào lên đau đớn, xoay người vọt lên, đứng thẳng chạy ra ngoài. Hắn một tay nắm bị Phương Chí Hưng đâm xuyên, một cái khác cũng bị phân kim phá ngọc phá ngọc quyền lực đánh xương bàn tay một lúc, cũng không còn cách nào lấy tay dựng ngược mà đi, đành phải một lần nữa dùng chân. Nhưng cứ như vậy, tốc độ của hắn lại nhanh hơn. Lần này nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt, trong nháy mắt, Âu Dương Phong mấy cái nhảy vọt, đã xa xa mà đi. Phương Chí Hưng gặp Âu Dương Phong chạy trốn, cũng là thở phào một cái, đỡ dậy vết thương, miễn cưỡng đứng dậy. Hắn mặc dù chỉ là chịu Âu Dương Phong tứ tán kình khí đánh ngã, nhưng cũng cảm thấy toàn thân đau nhát, nhất thời dùng không xuất lực khí. May mắn chân khí của hắn ngưng thực vô cùng, lại hôn nguyên như một, không có bị đối phương đánh tan, bằng không vừa rồi cái kia một chút, nói không chừng liền muốn trọng thương. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh xông tới mặt, nhìn thấy Phương Chí Hưng đang tại lung la lung lay chống đất đứng lên, vội vàng hướng về phía trước đem hắn đỡ lên, ân cần nói: "Ngươi không sao chứ?" Phương Chí Hưng nghe được thanh âm quen thuộc, lập đầu, nói: "Không sao, chỉ là bị chấn có chút thoát lực, sư phụ ngươi thế nào?" Hắn hướng người tới vấn đạo, trong lúc nói chuyện, đã tiềm vận nội công khôi phục khí lực. Người này chính là Lý Mạc Sầu, nàng trước đó vài ngày tại Giang Hồ ngược lên đi, ngẫu nhiên gặp phải một cái điên điên khủng khủng quái lão đầu, la hét muốn nàng làm con trai của chính mình, cô vợ trẻ, trong cơn giận dữ, liền quang đối phương nhất phát trợn. Một chiêu này nàng vốn là cũng vô dụng bao lớn khí lực, nhưng lại một chút chọc tổ ong vỏ vẽ, Âu Dương Phong mặc dù điên điên khủng khủng, võ công lại không chút nào rơi xuống, lập tức hai người liền động thủ. Lý Mạc Sầu mặc dù xuất thân của mộ, tại Hàn Ngọc trên giường luyện thành một cái thân dày đặc sắc thật nội công, hai năm này tu hành phương chí hương dạy nàng chín âm luyện khí chi pháp phía sau, càng là tiến triển cực lớn, nhưng đến cùng niên, kỵ còn nhẹ Công lực vừa nông, xa xa không kịp nổi Âu Dương Phong. Động thủ bất qua điểm hợp, liền đã bị đối phương đánh bại, may mắn Âu Dương Phong điên điên khủng khủng, không, có đối với nàng hạ sát thủ, không phải vậy bây giờ có thể hay không mạng sống, thật đúng là chuyện không biết. Lý Mạc Sầu kinh hãi không thôi, không thể làm gì khác hơn là vận khởi khinh công một đường chạy trốn, lại luôn không thoát khỏi đối phương, rơi vào đường cùng, liền đến Cổ Mộ cầu viện. Sư phụ nàng thấy vậy, xuất động cùng Âu Dương Phong đánh nhau, lại bởi vì động thủ kinh nghiệm không đủ, nhất thời không sẵn sàng, liền tụ đối phương an toán, đành phải mang Lý Mạc Sầu trốn vào Cổ Mộ, tránh né không ra. Vốn cho rằng dạng này thì cũng thôi đi, ai ngờ không lâu sau, Âu Dương Phong ngay tại mộ bên ngoài kêu la khiêu chiến, về sau càng mạnh mẽ tấn công hơn vào mộ. Mấy người cũng chỉ được lợi dụng trong mộ cơ quan cùng Âu Dương Phong chào hỏi, thẳng đến Phương Chí Hưng đến đây lúc, đang tại động cơ quan, muốn chế trụ Âu Dương Phong. Lý Mạc Sầu nghe được Phương Chí Hưng muốn hỏi, vội vàng nói, "Ngươi mau đi xem một chút sư phụ ta, nàng thu Âu Dương Phong an toàn, vừa rồi lại đúng rồi một chưởng, bây giờ cũng đứng không nổi." Nàng và Phương Chí Hưng cùng một chỗ nửa tháng có thừa, biết ý thuật hắn là thường, là lời nói như thế. Phương Chí Hưng nghe Lý Mạc Sầu nói như thế, trong lòng kinh hãi chẳng lẽ vị này trong cổ mộ tiền bối cuối cùng vẫn bất trị? Vội vã hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiền bối võ công cùng Âu Dương Phong trên lệ không xa, như thế nào như thế? Lý Mạc buồn sư phụ mặc dù không hoàn toàn luyện thành ngọc nữ tâm kinh, lại tại Hàn Ngọc trên giường khổ tu mấy chục năm công lực sâu, so với toàn chân thất tử cũng thắng một bậc. Chính là cùng ngũ tuyệt so sánh, trên lệ cũng không tính toán quá lớn. Phương Chí Hường gặp qua nàng một lần, cũng đoán được nàng đại khái công lực. Mặc dù nhiên bất như chính mình kiếp trước đỉnh phong thời điểm, nhưng cũng cách biệt không xa. 170 thứ 168 trường cổ mộ sư đồ trong lúc nói chuyện, Phương Chí Hưng đã ở Lý Mạc Sầu nâng đỡ phía dưới chạy qua. Đến lúc đó, chỉ thấy một cái trung niên phụ nữ quanh chân vật công, bên cạnh còn có một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, còn có một cái vũ giả, hẳn là tiểu long nữ cùng tôn bà bà. Phương Chí Hưng thấy được cảnh này, cảm thấy hơi định vị này cổ mộ tiền bối có thể tự động vật công, nghĩ đến thương thế nhất thời cũng không chí mạng, như thế chắc là có thể cứu lại được. Hắn dựa vào hướng Lý Mạc Sầu bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi cho tiền bối ăn vào bạch vân gấu xà hoàn. Hai người chia tay lần trước thời điểm. Phương Chí Hưng cho Lý Mạc Sầu lưu lại rất nhiều thuốc trị thường, nghĩ đến nàng đã cho sư phụ phục dụng. Lý Mạc Sầu không sẵn sàng phía dưới, bị Phương Chí Hưng tới gần nói chuyện, chỉ cảm thấy bên thay một cỗ nhiệt khí xông thẳng mà đến, lập tức trong lòng đại số hổ, sắc mặt phím hồng, đâu còn đáp đạt được lời. Quay đầu đi, trong miệng nhẹ nhàng lên một tiếng, nhận lần tiếp theo chuyện. Nghĩ thầm, may mắn của mộ lơ mờ, Chí Hưng thấy không rõ lắm, vàng không về sau ta còn như thế nào thấy hắn. Nàng nào biết được Phương Chí Hưng mặc dù nhiên bất là sinh hoạt tại cổ trong mộ, một đời trước lại từng tại cổ trong mộ sinh hoạt, một thế này lại nhiều phục mật dán rượt hoàn, nhã lực rất tốt. Mượn trong cổ mộ lơ tia sáng. Đã ẩn ẩn thấy được Lý Mạc Sầu thân sắc. Mắt thấy Lý Mạc Sầu thẹn thùng bộ dáng, Phương Chí Hưng tâm động không thôi, đang muốn hỏi lại chút sự tình khác, lại nghe một thanh âm truyền đến, "Long Nhi, dìu ta đi Hàn Ngọc trên giường." Vị này của Mộ tiền Bối cũng không biết là không bị kinh sợ động, đã tỉnh lại, bất quá cũng không nhường Lý Mạc Sầu hỗ trợ, ngược lại nhường Âu Tiểu Tiểu Long nữ tới làm. Lý Mạc Sầu nghe được âm thanh, kinh hỉ nói, "Sư phụ, chào ngươi rồi." Cái kia Âu Dương Phong bị Chí Hưng đâm một kiếm, đã chạy ra mộ. Nàng mặc dù nhiên bất biết Phương Chí Hưng cùng Âu Dương Phong giao thủ tình cảnh, đã thấy đến rồi hắn trên thân kiếm vết máu. Đoán được đại khái đi qua. Bất quá Lý Mặc Sầu mặc dù vội vàng, sư phụ nàng lại cũng không để ý đến nàng, chỉ là tại tiểu long nữ nâng đỡ. Hướng về một chỗ thạch thất mà đi. Phương Chí Hưng thấy vậy, nói, "Tiền bối, vạn bối lược thông y thuật, không biết có thể hay không tương trợ một hai." Vị này của mộ tiền bối ngừng cấp bộ, liếc bê hắn một mắt, nói, "Ngươi là toàn bộ Trần giáo, lưu tại cổ mộ làm cái gì? Ngươi tự tiện xông vào cổ mộ, thế nhưng là phạm vào lớn hơn." Phương Chí Hưng đối với cái này cũng không thèm để ý, không người nói, "Vạn bối mông tiền bối tương trợ, bái nhập tận chân." Một mực không giang quên, nghe đến bên này có việc, lúc trước tới tương trợ. Vị này của Mộ Tiền Bối nghe lời nói này, mới biết được Phương Chí Hưng là hắn mấy năm trước ném ra ngoài Hải đồng. Lại nhìn hắn vài lần, lờ mờ nhận ra ngày xưa bộ dáng. Nghĩ đến hắn tại toàn chân bất quá 7 năm, bây giờ có thể làm bị thương Âu Dương Phong, trong lòng thất Kinh không thôi, toàn bộ chân giáo danh xưng Thiên Hạ Võ Học chính tông, quả nhiên cực kỳ bất phàm. Ai? Nếu là mình biết rồi toàn bộ chân giáo võ công yếu quyết, luyện thành ngọc nữ tâm kinh, thì đâu đến nỗi này. Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng thở dài không thôi, không nói thêm gì nữa. Liên như vậy hướng về Hàn Ngọc giường chỗ ở thạch thất mà đi, muốn mượn Hàn Ngọc giường chi lực, áp chế thương thế trong cơ thể. Phương Chí Hưng không biết trong nội tâm nàng ý nghĩ, thấy được cảnh này, đang muốn lại xuất lời khuyên bảo, liền gặp tôn bà bà ngăn tại phía trước, hung ác nói: Tiểu đạo sĩ, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Cái này cổ mộ thế nhưng là toàn chân cấm địa, bị sư phụ ngươi đã biết có thể không chiếm được lợi ích. Nàng hình dáng tướng mạo cực kỳ ghê tởm, lời nói cũng hung tợn, ý tứ trong lời nói lại lo lắng chiếm đa số. Mắt thấy tiểu Long Nữ đỡ lấy sư phụ nàng rời đi, Phương Chí Hưng thở dài một tiếng, biết trong lòng đối phương đối với toàn bộ chân giáo có nhiều thù ghét, cũng sẽ không lại phí sức. Hướng tôn bà bà nói: Bà bà mẹ chồng, ta đây có mấy hạt chấn tâm lý khí hoàn, vô luận nặng đến đâu nội tường đều có thể đệ xuống 10 ngày, hy vọng có thể đối với tiền bối có chút trợ giúp. Nói từ bao khoa bên trong lấy ra một bình dược hoàn, đưa tới. Cái này chấn tâm lý khí hoàn nhiều cần quý báo dược liệu. Phương Chí Hưng những năm này bốn phía sưu tập cũng bất quá luyện đến mười mấy hạng, bây giờ lần này, thế nhưng là lấy ra hơn phân nữa Tôn bà bà mặc dù đối với võ lâm sự tình không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết có thể ngăn chặn nội thương dược vật chân quý cỡ nào, lập tức đưa tay tiếp nhận. Hướng Phương Chí Hưng cảm tạ một phen. Hướng Lý Mặc Sầu đạo, Lý Côn Đường, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Lâm sư phụ nói ngươi đã ra khỏi cổ mộ, không thể lưu tại nơi này. Lý Mạc Sầu mặc dù bây giờ là cái đạo cô, nàng lại vẫn lấy lý cô nương xứng chi, đây là trước đây xưng hô. Phương Chí Hưng nghe vậy, mới biết được phái của mộ vị tiền bối này họ Lâm, nghĩ đến là theo Lâm triều anh họ. Hắn nghe Tôn bà bà nói như thế, đang muốn quên giải một phen, cầu một cái nhân tình, đã thấy Lý Mạc Sầu rầm chân, quay người đi nhanh mà đi. Thấy vậy, Phương Chí Hưng cũng chỉ được xin lỗi một tiếng, đuổi theo. Bây giờ Âu Dương Phong vừa mới thối lui, nói không chừng liền sẽ trở về đâu. Hắn mặc dù thủ thương, cũng không phải bình thường người có thể chống cự. Lý Mạc Sầu một người ra ngoài, Phương Chí Hưng lại không yên tâm. Lý Mạc Sầu thân pháp cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã xuất cửa mộ, mắt thấy nàng muốn hướng về dưới núi mà đi, phương chí hướng nàng nói, lâm tiền cùng thế hệ chỉ là không để ngươi chờ tại cổ mộ, lại không nói đuổi ngươi xuống núi, ngươi cần gì phải như thế. mắt thấy lý mạc sầu cũng không chỉ bước, hắn đi nhanh mấy bước, đưa tay giữ chặt, lại nói, lâm tiền cùng thế hệ bản thân bị trọng thương, vạn nhất cái kia dương phong lại trở về trở lại tới, để cho nàng làm sao có thể cản? nàng dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ lại bản thân bị trọng thương, ngươi cũng không thể vứt bỏ mà không chú ý à? Lý Mạc Sầu bị Phương Chí Hưng như thế kéo một phát, lập tức ngừng cước bộ. Hất ra Phương Chí Hưng nắm tay, nói: nàng chính là muốn đuổi ta đi, ta cần gì phải lưu tại nơi này? Lời tuy như thế, nàng cũng không lại xuống núi, còn nằm ngang nhìn Phương Chí Hưng một mắt, có chút trách cứ. Phương Chí Hưng dưới tình thế cấp bách, đưa tay kéo lại đối Phương, bị nàng tránh thoát, ngượng ngùng nở nụ cười, lại khuyên giải nói: Lâm Tiền cùng thế hệ nơi nào không quan tâm ngươi, bằng không ngươi như thế nào mới vừa rồi còn tại cổ mộ? Nàng chỉ là không để ngươi lưu tại cổ mộ mà thôi. Ngươi nghĩ a, cổ mộ như vậy thanh lãnh, ngươi như thế nào đợi được? Ngày sau nếu muốn trở mặt, há không càng thương cảm tình? Lý Mạc Sầu lạnh gen một tiếng, không còn trả lời, nàng kiến thức chân núi thế gian phồn hoa, mặc dù bởi vậy thụ thương rất sâu, lại lại càng không nguyện ý cả một đời trở tại cổ mộ. Lập tức Phương Chí Hưng cùng nàng cùng một chỗ tại mộ miệng trông đứng lên, miễn cho ngoại nhân tiến vào. Bây giờ trong cổ mộ cơ quan hư hại rất nhiều, thế nhưng là khó mà ngăn cản. Tự thuật một phen, Phương Chí Hưng mới biết được Âu Dương Phong đến chỗ này, ân cần nói, "Cái này Âu Dương Phong là thiên hạ ngũ tuyệt một trong, ngươi không bị thương tích gì à. Lý Mạc Sầu nghe hắn như thế, nội tâm có chút xúc động, nghĩ đến hắn phấn đấu quên mình chạy đến cổ mộ, hơn phân nửa là vì mình, Ôn Nhu nói, "Lao đầu kia mặc dù điên điên cùng cùng, nhưng vẫn không hạ thủ nặng, bảo là muốn để cho ta làm con hắn sáu. Cô vợ trẻ nói nhịn không được đỏ mặt đứng lên, cuối cùng ba chữ đã lặng lẽ nhiên bất ngữ. Phương Chí Hưng lắc đầu mỉm cười, cái này Âu Dương Phong thật đúng là bị điên có thể, khắp nơi nhận nhi tử, con dâu, thực sự là đáng thương đáng tiếc. Hắn hướng Lý Mạc Sầu giải thích một phen Âu Dương Phong nổi điên cùng Âu Dương khắc bỏ mình đi qua, nói, con của hắn bởi vì Phong Lưu mà chết, hắn lại khắp nơi cho nhi tử nhận cô vợ trẻ, thực sự là đến chết không đổi. Lời nói này Lý Mạc Sầu cũng bắt đầu cười, nàng đã biết nguyên do trong đó, thở dài, hoàng bang chủ ánh mắt ngược lại tốt không có chọn lựa Âu Dương khát người thông minh này lại chọn một thất thần đàn hoàng quyết tĩnh Quế Đại Hiệp dạng này người mặc dù nhiên bất giải phong tình lại thắng ở đối với người toàn tâm toàn ý nói nhịn không được thở dài đứng lên giống như là nghĩ tới chính mình nàng chẳng biết tại sao liền cùng Phương Chí Hưng nói tới tâm sự hai người mặc dù tổng cộng cũng bất quá ở chung mười mấy ngày lại giống như là nhiều năm láo hiu đồng dạng không có gì giấu nhau lần trước hai người phân biệt lúc Lý Mặc Sầu liền không chút nào khách khí với hắn bây giờ lại càng không khách khí Phương Chí Hưng nghe vậy lại né qua không nói lại hỏi Lâm Tiền cùng thế hệ thụ thương sự tình Lý Mặc Sầu đạo. Sư phụ vì cứu ta và mộ, thu Âu Dương Phong an toán, mặc dù có Bạch Vân Gấu xả hoàn, nhưng cũng không còn hoàn hảo. Hôm nay cái này Âu Dương Phong lại tới, hùng hùng hổ hổ không nói, còn xông vào cổ mộ, sư phụ không thể làm gì khác hơn là dẫn hắn đến bên trong bố trí cơ quan. Lúc ngươi tới, sư phụ đã bố trí đưa hoàn tất, sợ ngươi âm thanh kinh động đến Âu Dương Phong, liền nhấc lên phát động đả thương hắn, lại dùng ngọc cong châm đánh chúng. Sau đó sư phụ đi điểm hắn huyệt đạo, nghe được ngươi nói Âu Dương Phong thiện dụng độc công, lại sẽ kinh mạch bị truyền, liền hóa trưởng đánh ra. Bất quá lúc này đã chậm, cái kia Âu Dương phòng căn bản không có chúng động, song trưởng gỗ tới, Hắn góp công uy lực cực lớn, sư phụ thụ hắn trọng kích, một chút liền đến thực chất không dặn nổi, cũng không biết bây giờ như thế nào. Hai người đang nói, liền nghe trong cổ mộ vang lên một hồi vận động, chỉ chốc lát sau tiểu long nữ đi ra, đứng tại cửa mộ miệm đạo, sư thị. Rõ ràng mới vừa rồi là nàng tại một lần nữa bố trí cơ quan. Lý Mạc Sầu gặp nàng đi ra, nói: "Sư muội, sư phụ thương khá tốt." Tiểu Long nữ lắc đầu, nói: "Nào có dễ dàng như vậy, sư phụ mấy ngày trước thương lại không hảo, lần này thương càng thêm thương, có thể càng nghiêm trọng hơn, nếu không phải là dùng trấn tâm lý khí hoàn ngắn chặn, có thể phiền toái nhanh." Lý Mạc Sầu nghe vậy, vội la lên, tại sao có thể như vậy? Sư phụ không phải đã luyện thành Ngọc nữ tâm kinh sao? Sư phụ Ngọc nữ tâm kinh không có toàn bộ chân giáo khẩu quyết, còn có thiếu hụt, cũng không đạt đến viên mãn. Nếu có thể có toàn bộ chân giáo khẩu quyết, vậy cũng tốt. Nói Tiểu Long nữ nhìn về phía Phương Chí Hưng, mục hàm chờ mong. Nang thở nhỏ tại cổ trong mộ lớn lên, nói thẳng tới thẳng đi, cũng không biết trong võ lâm kiến kỵ, trước kia luyện đến toàn chân công phu lúc còn muốn bắt cái toàn chân đạo sĩ ép hỏi khẩu quyết đâu, may mà được Lâm Tiền cùng thế hệ ngăn cản, không phải vậy hai phái biết không sống lại thù ghét. Lý Mạc Sầu nghe vậy, hướng Phương Chí Hưng đạo, Chí Hưng Ngươi liền nói ra mau cứu sư phụ ta à? Mắt thấy Phương Chí Hưng do dự không nói, cả giận nói, ngươi nếu là không nói, ta đã bắt cái toàn chân đạo sĩ dùng di hồn ép hỏi. Cái này di hồn vẫn là Phương Chí Hưng dạy cho nàng, bây giờ nàng dùng để uy hiếp Phương Chí Hưng. Phương Chí Hưng nghe nàng như thế, nói, mặt sâu đừng nóng nóngội, ta chỉ là ở suy tư Lâm Tiền cùng thế hệ đến cùng cần gì khổ quyết, ta toàn bộ chân giáo công quyết nhiều, tác dụng khác nhau, nếu là xảy ra sai sót, vậy coi như phiền tai hơn. Kỹ thuật trong lòng của hắn nghĩ là muốn không muốn chính mình đi vì Lâm Tiền cùng thế hệ chữa thương, dù sao hắn kiếp trước chính là luyện cương mãnh nội lực. Mặc dù Âu Dương Phong kinh mạch này chuyện, càng quái một chút, nhưng chỉ cần biết nguyên lý, lấy hắn bây giờ y thuật tới nói, còn khó không đến. Bất quá suy nghĩ một chút vị này, Lâm tiền cùng thế hệ chưa bao giờ cùng nam tử tiếp xúc, chính là lần trước bắt hắn tiểu hài nhi này, cũng chỉ là đụng tới cổ áo, bởi vậy cũng chỉ được từ bỏ ý tưởng này, dùng cái này đáp lại lý mà sầu. Toàn chân cùng cổ nộ ngọn nguồn cực sâu, hắn chính là truyền một điểm cẩu quyết, nghĩ đến sư phụ cùng mấy vị sư bá cũng sẽ không trách tội. Dù cho trách tội xuống, trên người hắn công phu rất nhiều, tùy tiện lấy ra một hai môn, nói là trao đổi liền có thể. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 171. Thứ 169 chương Ngọc nữ tâm kinh tiểu long nữ nghe hắn nói như vậy, lập tức vui vẻ nói, không cần bao nhiêu cao thâm công phu, mỗi khi cần dẫn chúng ta tiến vào con đường liền có thể. Nàng bây giờ công lực còn cạn, mặc dù đang sư phụ dưới sự dạy dỗ cảm xúc ít có biến hóa, nhưng cũng không tới về sau loại kia băng lãnh lẫnh đạm tình cảnh, vẫn có hỉ nộ ai ố phương chí hưng hơi suy nghĩ một chút, nói, ngươi xem khẩu quyết này có thể đi. Nói đem toàn chân đại đạo ca công đi ra, đây là phái toàn chân nội công thượng thừa cơ bản yếu quyết, toàn chân đệ tử cũng nhiều là lấy này nhập môn, đã bao hàm toàn chân công phu tinh yếu chớ. Tiểu Long Nữ nghe xong một lần, đã nhớ kỹ mấy phần, suy nghĩ một phen, nói, "Khẩu quyết này ngược lại là có thể, chúng ta chỉ cần tốn thời gian suy luận, tự nhiên có thể lục lọi ra toàn bộ chân giáo cơ phù." Nhưng bây giờ sư phụ thụ thương, dây dưa không được thời gian, nếu là có càng thượng thừa khẩu quyết liền tốt. Nàng lần này nhưng là con sư phụ, là lấy muốn nhường phương chí hưng nhiều lợi điểm. Phương Chí Hưng nghe vậy, lại nói mấy đạo khẩu quyết, Tiểu Long Nữ đều lắc đầu không nói. Thế vậy, Hắn không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ chân tâm pháp nói ra, đây là phương chí hưng trước mắt tu tập toàn bộ chân giáo trong võ học cao thâm nhất tập quyết, cũng là toàn bộ chân giáo căn bản chỗ, nếu là tiết lộ ra ngoài, đây chính là khó lường đại sự. Nếu không phải toàn chân cùng cổ mộ riêng có ngọn nguồn, lại có trước kia mã ngọc chuyển quách tính tâm pháp tiền lệ ở phía trước, phương chí hưng thật không dám như thế. Tiểu Long Nữ nghe xong tâm pháp này, vui vẻ nói, "Có thể. Tiếp đó lại để cho Phương Chí Hưng học thuộc mấy lần, lại giải đọc một phen, vừa mới trở về cổ mộ." Lý Mạc Sầu ngay tại một bên, tự nhiên cũng nghe đến nơi này tâm pháp. Nàng bây giờ tu luyện là Cửu Âm luyện khí chi pháp cùng phương chí hưng nói tới công pháp cũng là đạo ra một mạch, ngược lại có chút thu hoạch bất quá nàng trong lòng cũng nghi hoặc vẫn đạo ngươi bây giờ tu luyện chính là chỗ này công phu cũng không có gì đặc biệt sao như thế nào ngươi võ công mạnh như vậy ngày đó phương chí hưng tặng nàng cửu âm luyện khí chi pháp trong đó có nhiều chú giải nàng cũng vẫn cho rằng đó là phương chí hưng tu luyện công pháp bây giờ xem ra lại lộ ra nhiên bất là công pháp này so phương chí hưng nói tới tinh vi hảo diệu rất nhiều phương chí hưng cũng không tu luyện để cho nàng có chút kỳ quái phương chí hưng giải thích nói công phu này là ta trong lúc vô tình chiếm được Cùng ta đường sau này tử cũng không tương hợp, là lấy không có tu luyện. Ta bây giờ võ công là dùng gia truyền tâm pháp phụ trợ, mới tới bây giờ cảnh giới. Lý Mạc sầu gật đầu một cái, nàng hành tẩu giang hồ mấy năm, cũng đã gặp không ít toàn bộ chân giáo hậu bối đệ tử, lại không có gặp qua giống Phương Chí Hưng võ công cao như vậy, nghe hắn nói như vậy, tự nhiên cũng đã minh bạch. Đột nhiên nàng nghĩ tới một chuyện, hướng Phương Chí Hưng đạo: "Trước kia ngươi né tránh ta ám khí, khi đó liền thân có võ công a?" Nàng nghe được Phương Chí Hưng có võ công ra chuyện, lại nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt lúc Phương Chí Hưng động tác, đâu còn không biết mình bị chơi xỏ. Phương Chí Hưng lắc đầu, nói, bất quá có chút cơ sở thôi. Nếu là thật có võ công, sư phụ ngươi còn không hoài nghi ta có ý khác, như thế nào lại đem ta đưa vào toàn chân? Dừng một chút, lại nói, ngày đó bản thân ta sử dụng thân pháp, kỳ thực cùng ta truyền cho ngươi luyện khí pháp môn đồng xuất một chỗ, chỉ là công phu dây dưa quá lớn, ta cũng không dám truyền cho ngươi. hắn suy nghĩ trong cổ mộ đầu kia mật đạo sớm muộn đều sẽ bị phát hiện, cũng sẽ không ẩn giấu đi. Bây giờ nói cùng Lý Mạc Sầu, cũng đúng lúc giải thích với nàng một phen. Lý Mạc Sầu kỳ đạo là cái gì công phu? nghiêm trọng như vậy? Phương Chí Hướng đạo, công phu này chắc hẳn ngươi từng nghe qua chính là trước kia tại giang hồ thượng truyền phí phí dương dương cửu âm chân kinh hắn nói cửu âm chân kinh âm thanh giảm thấp xuống rất nhiều thần sắc cũng cực kỳ trình trọng lý mạc sâu nghe được cửu âm chân kinh lập tức cũng sợ hết hồn kinh hai nói ngươi là nói ta bây giờ tu luyện là sáu cửu âm chân kinh nàng đối với cái này thực sự khó có thể tin cái này cửu âm chân kinh trước đây ít năm náo động lên to lớn sự cố liền ngũ tuyệt cũng cuốn vào trong đó nàng lại có thể nào không biết chính mình đau khổ tìm kiếm cao thâm công phu thật vất vả mới ngũ độc bí truyền bây giờ vậy mà tu luyện cửu âm chân kinh thực sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ nhớ tới công phu này là Phương Chí Hưng truyền thụ trong nội tâm nàng vừa âm thầm vui vẻ đã biết hai năm võ công tiến triển quá nhanh còn tưởng rằng là cái kia dược hoàn nguyên nhân không nghĩ tới còn có cái này Phương Chí Hưng gật đầu một cái nói không chỉ là luyện khí chi pháp cái kia di hồn nín thở bí quyết giải huyệt bí quyết cũng là trải qua bên trong ghi lại những thứ này công phu là ta tại chân núi một cái bí động bên trong đặt được là năm đó Trùng Dương tổ sư lưu lại nếu là Vương Trọng Dương lưu lại ngươi vì cái gì không tu luyện công phu này so ngươi toàn bộ chân giáo công phu cao hơn a Lý Mặc Sầu đạo bởi vì Lâm Triều Anh sự tình trong cổ mộ người đối với vương trọng dương từ trước đến nay gọi thẳng tên tuyệt không khách khí môn hạ đệ tử nhập môn thời điểm cũng đều muốn đối hắn bức họa nhà nước vào đâu phương chí hưng biết điều ấy đối với cái này cũng giả vờ không nghe thấy giải thích nói chúng dương tổ sư khắc bất quá là cửu âm chân kinh một phần nhỏ ta toàn bộ chân giáo có tiên tiên công tại hà tất học công phu này hướng chi tổ sư từng nói môn hạ đệ tử không thể tập luyện trải qua chung võ công ta xem như là toàn chân đệ tử tự nhiên bất có thể công khai tập luyện bằng không tiết lộ ra ngoài thế nhưng là lao đại phong bà đương nhiên những năm này ta cũng tử trong có nhiều đạt được Cái kia nhất hồn âm cũng không nhất định từ di hồn mà đến. Lý Mạc Sầu nghe vậy gật đầu một cái, nàng tu tập nhất hồn âm, tự nhiên đối với công phu này cùng di hồn liên quan cực kỳ tính tưởng, chợt lại nghi hoặc đạo: "Ngươi nói cho ta biết những thứ này, là muốn ta học tập kinh trong cái khác công phu sao?" Phương Chí Hưng mỉm cười, nói: "Công phu này vốn là tại trong cổ mộ, ngươi nếu là muốn học, tự nhiên có thể. Đương nhiên, nếu muốn sử dụng còn phải cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác nhận ra rước lấy phiền phức." Lý Mạc Sầu kinh ngạc nói: "Ngay tại trong cổ mộ? Ta như thế nào không biết? Chẳng lẽ ngươi còn tiến vào cổ mộ?" Phương Chí Hưng đạo: Cái này cửu âm chân kinh là ta tại chân núi một cái bí động bên trong ngẫu nhiên phát hiện, về sau ta tại toàn bộ chân giáo tra duyệt địa tích, từ trung dương tổ sư lưu lại đôi câu vài lời bên trong, đoán được đó là tiến vào cổ mộ một đầu mật đạo, mở miệng tựa như là tại một chỗ trong con tài. Bây giờ nói cho ngươi, cũng là hy vọng ngươi chuyển cáo lâm tiền bối, miễn cho bị người khác trong lúc vô tình xông vào cổ mộ. Đến nỗi trước kia là không tiến vào cổ mộ, hắn lại tránh không đáp. Lý Mạc Sầu đồng thời không có chú ý điểm ấy, lườm hắn một cái, nói: "Ta xem chỉ có ngươi tiểu tặc này có thể phát hiện a." Nói nhịn không được bật cười. Phương Chí hưng lúng túng nở nụ cười, cũng không trả lời hắn cũng biết chính mình nói tới có chút thiếu sót nhưng bất kể như thế nào có thể tự viên kỳ thuyết liền có thể những thứ khác dù cho có người hoài nghi cũng có thể lấy vận khí che đậy dấu qua bất quá chuyện này hắn cũng không nhiều lời miễn cho lộ ra lớn hơn nữa sơ hở đang trò chuyện hai người gặp tôn bà bà đi ra đưa mấy chén cơm còn có mấy bình ngọc con tương để bọn hắn thức ăn phương chí hưng hòa lý mạc sầu cảm ơn lại hỏi không biết lâm tiền bối thế nào tôn bà bà đạo lâm sư phụ đang tại vật công lão bà tử cũng không rõ hướng hồi như thế nào nói thở dài lại vào mộ mà đi lý mạc sầu trong lòng lo lắng hướng phương chí hưng đạo chí hưng Chân kinh bên trong có cái gì chữa thương pháp môn? Phương Chí hưng hơi sững sở nói, chân kinh bên trong là có chữa thương pháp môn, bất quá ta lại không có nhận được. Mặc dù di hồn giải huyệt bí quyết, nín thở bí quyết có đả thông bế tác huyệt khiếu chi dụng, nhưng Âu Dương Phong là nghịch luyện cửu âm pháp môn này chưa chắc có thể có tác dụng, ngược lại có thể có hại. Lý Mạc Sâu đạo, bất kể như thế nào, có thể hữu dụng là được. Âu Dương Phong có thể nghịch luyện, chúng ta liền không thể sao? Nói vội vàng kêu lên tôn bà bà, để cho nàng gọi tiểu long nữ tới. Tôn bà bà lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau tiểu long nữ tiểu ra tới. Lý Mặc Sầu truyền cho nàng di hồn giải hé bí quyết, nín thở bí quyết, đồng thời cáo tri Âu Dương Phong luyện pháp cùng mật đạo chỗ. Tiểu Long Nữ nghe nói chuyện này, cực kỳ kỳ quái, nàng ở lâu cổ mộ, đối với cái này nhưng cũng không biết. Bất quá nàng tâm tính lạnh lùng, cũng không có hỏi nhiều. Hai người lại đợi hơn nửa ngày công phu, thẳng đến sắc trời tối hẳn, vừa mới Tiểu Long Nữ nhìn thấy tới, hướng Phương Chí hướng đạo, sư phụ nói lần này có thể trị hết thương, đạt được nhiều người tương trợ, để cho ta chuyển cho ngươi một môn công phu để báo đáp lại. Lý Mặc Sầu nghe vậy vui vẻ nói, sư phụ thương thế tốt lên rồi, cái này có thể quá tốt rồi. Tiểu Long Nữ lắc đầu, nói. Sao có thể nhanh như vậy khỏi hẳn, chỉ là không có trở ngại thôi. Mắt thấy Lý Mạc Sầu phải trở về tránh, lại hướng nàng nói: "Sư phụ nói công phu này cần hai người hợp luyện, sư tỷ cũng có thể cùng một chỗ nghe." Phương Chí Hưng nghe vậy, vấn đạo: "Chẳng lẽ là Ngọc Nữ Tâm Kinh?" Hắn thượng nhất thế liền đạt được qua công phu này, bất quá lại không có nhìn thấy hai người hợp luyện bộ phận, lúc đó trong lòng còn cực kỳ nghi hoặc, ngờ tới còn có một số bí quyết. Bây giờ xem ra quả là thế, suy nghĩ một chút cũng phải, trong chốn võ lâm cái nào một phái sẽ đem võ công đều ghi lại đâu?" Tiểu Long Nữ kỳ quái nhìn hắn một cái, nói: "Làm sao ngươi biết?" Không cần hắn trả lời lại nói đúng rồi vương trọng dương từng tại tổ sư bà bà mẹ chồng sau khi chết vụn trộm đi tới cổ mộ nghĩ đến cũng nhìn thấy nói nàng giống như là nhận định chuyện này cũng không truy vấn trực tiếp hướng phương trí hưng hòa lý mạc sầu chuyển thụ ngọc nữ tâm kinh lý mạc sầu nghe được tiểu lòng nữ nói tới trong lòng vui vẻ không hết sư phụ nàng làm như thế rõ ràng là muốn mượn cơ chuyển thụ nàng ngọc nữ tâm kinh đã như thế nàng coi như không có quay về sư môn nhưng cũng không sai biệt lắm lập tức nàng mặt hướng cổ mộ rất cung kính bỉ xuống đất rập đầu mấy cái văn tiếng mới chuyên tâm nhớ nằm lòng vương trí hưng hòa lý mạc sầu cũng là cực kỳ thông minh chỉ chốc lát sau liền đem Ngọc Nữ Tâm Kinh đều ghi xuống. Phương Chí Hưng nghe đến mấy cái này bí truyện, mới biết được chính mình thượng nhất thế lấy được bất quá là phái Cổ Mộ cơ sở công phu, dù cho có một chút thuộc về Ngọc Nữ Tâm Kinh, lại cũng chỉ là dẫn bản, bên trong ít đi rất nhiều bí quyết. Biết những thứ này, hắn cũng minh bạch thượng nhất thế vì cái gì nhạc linh san luyện được nhầm lẫn phía sau suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Suy nghĩ một chút cũng phải, Lâm Triều anh võ công không thua Vương Trọng Dương, Ngọc Nữ Tâm Kinh lại để cho Vương Trọng Dương mà cảm, há lại sẽ đơn giản như vậy. Tiểu Long nữ truyền thụ xong Ngọc Nữ Tâm Kinh, hướng Phương Chí Hưng đạo, sắc trời đã tối, đạo trưởng vẫn là nhanh chóng trở về Trọng Dương cung a. Vừa nói vừa hướng Lý Mạc Sầu đạo, sư phụ nói để cho ngươi tại trong ngộ ngủ lại một ngày, nếu có chỗ không hiểu, có thể hướng nàng thỉnh giáo. Lý Mạc Sầu nghe vậy đại hỉ, lập tức cùng Phương Chí Hương tạm biệt, vào cổ mộ thăm sư phụ. Phương Chí Hương thấy vậy, cũng chỉ đành tự động trở về trọng dương cung. Hắn mặc dù cũng muốn đi xem mong một chút lâm tiền bối, cũng không tiện lại tùy tiện đi vào. Bất kể như thế nào, có thể cứu vị tiền bối này một mạng, cũng coi như báo đáp nàng ngày đó trợ chính mình bái sư ân tình. 172 thứ 170 chương chuyển tu mây tím Phương Chí Hưng một đường cẩn thận từng ly từng tí, từ toàn chân cấm điệu mà ra, miễn cho bị người khác phát giác phía sau lại nổi lên sự cố. Cũng may lúc này sắc trời đã tối, cũng không ai chú ý, nhường hắn thuận lợi trở về trong cung. Đến rồi trọng Dương cung, Phương Chí Hưng cũng không kinh động người khác, trực tiếp đi chỗ mình ở nghỉ ngơi. Hắn một đường buôn ba, trong ngày lại cùng Âu Dương phong qua một chiều, có chút mệt mỏi. Kiểm tra cẩn thận tình trạng cơ thể, phát giác cũng không dị thường, trên thân cũng không cái khác tương thế, lúc này mới điều tức một phen, ngủ thật say. Ngày kế tiếp, Phương Chí Hưng mới cùng chúng vị sư huynh đệ gặp mặt Những người này cũng mới biết Phương Chí Hưng trở về, bảo hắn biết Hắc Đại Thông đã xuất quan sự tỉnh. Phương Chí Hưng nghe nói chuyện này, vội vàng lại đi bãi kiến Hắc Đại Thông. Kể từ Hắc Đại Thông bế quan phía sau, giữa thầy trò đã có hơn 2 năm không thấy. Nhìn thấy Phương Chí Hưng đến, Hắc Đại Thông cũng cực kỳ vui vẻ. Hắn lần này sáng chế công quyết, đồng thời dùng cái này đột phá cảnh giới, thế nhưng là đạt được nhiều Phương Chí Hưng trợ giúp. Hắn xuất quan đã có qua mấy tháng, nghe nói Phương Chí Hưng lại đã xuống núi, còn tiếp hận một cái phiên. Hắn trước khi bế quan liền đã biết Phương Chí Hưng toàn bộ chân tâm pháp sắp đại thành, tự nhiên cũng muốn giải Phương Chí Hưng võ công tiến độ, truyền thụ công quyết. Phương Chí Hưng nhìn thấy sư phụ còn chưa con xuống, liền đã bị Hắc Đại Thông đỡ lên. Cảm nhận được sư phụ trên tay hùng hậu và mềm dẻo chi lực, chúc mừng đạo, chúc mừng sư phụ võ công đột phá. Loại cảm giác này, nhường Phương Chí Hưng có chút quen thuộc, thượng nhất thế nhạc bất quần tại hắn chỉ điểm xuống sau khi đột phá, chính là như thế. Nghĩ đến hôm nay Hắc Đại Thông, tại nhất lưu cao trong tay cũng coi như là khó được hảo thủ, trong giang hồ có thể thắng dễ dàng hắn, quả thật không có bao nhiêu. Hắc Đại Thông mỉm cười, cảm thấy đắc ý bây giờ hắn mặc dù công lực còn không bằng Mã Ngọc, khâu sự cơ, vương xử nhất bọn người, nhưng con đường đã minh về sau chỉ cần theo pháp tu tập tự nhiên có thể nâng lên chỉ sợ qua không được mấy năm liền có thể cùng bọn hắn sánh vai cùng thậm chí còn có cái sau vượt cái trước có thể nghĩ đến chỗ này phiên đạt được nhiều đệ tử chi trợ hắn tử trong ngực móc ra một quyển sách hướng phương chí hưng đạo chí hưng vi sư lần này chỉnh lý ra tự thân công pháp đạt được nhiều người ra chuyển hướng dương công trợ rút đây là ta sáng tạo công bên trong cảng ngộ ngươi liền cầm lấy đi lĩnh hội a phương chí hưng nghe vậy dập đầu bái qua tiếp đó nhận lấy hát đại thông như thế không chỉ có là hoàn lại ân tình còn có đem hắn xem như phương diện võ công truyền nhân ý tứ hắn tự nhiên bất dám chậm trễ mở ra xem chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ nhỏ còn có rất nhiều sửa chữa lưu lại bộ phận thì cùng tím hà thần công có chút tương cận thậm chí có một chút tím hà thần công cũng không có chỗ tinh rượu. trong lòng của hắn tán thưởng không thôi quả nhiên bất thẹn là đời sau hoa sơn tổ sư bất luận bây giờ công lực như thế nào kiến thức cũng không phải dưỡng xem đến phần sau chuyển hóa tiên thiên chân khí cùng thu thập tiên thiên tử khí chi pháp phương chí hưng nghi ngờ nói sư phụ cái này tiên thiên tử khí thật tồn tại sao hắn tưởng nhất thế liền gặp được phương pháp kia một thế này còn thử rất nhiều lần lại vẫn luôn không có thu hoạch các đại thông đạo đương nhiên tồn tại. Tiên sư trước kia cũng là trong lúc vô tình hấp thu một tia trong thiên địa tiên thiên nguyên khí, tiếp đó dùng cái này dẫn xuất thể nội tiên thiên chi khí, tu thành tiên thiên công. Lão nhân gia ông ta trước tiên học văn, luyện kiếm võ, dùng cái này chống lại kim quốc, về sau mới xuất ra vì đạo, sáng lập toàn bộ chân nhân giáo. Vừa nói vừa thở dài, đáng tiếc chúng ta đệ tử bất tài, không thể tu thành phương pháp này. Hắn mặc dù là sau khi thành niên mới bái sư tập võ, nhưng năm đó vương trọng dương tập võ thời gian đã tiếp cận trưởng thành, lại cuối cùng đạt đến cảnh giới cực cao, là lấy có nhiều cảm thán. Bất quá hắn tâm cảnh cực cao, trong ngay mắt liền hồi phục tới, hướng vương trí hướng đạo, trí gương tất cả của ngươi chân tâm pháp đã đại thành a hắn nhìn thấy phương chí hưng bây giờ tình trạng liền đoán đại khái phương chí hưng trả lời đệ tử may mắn mấy tháng trước đã có tạo thành nói đem chính mình một đường kinh lịch nói một cái đại khái chỉ nói là tại động đỉnh hồ lòng có cảm giác công pháp đạt đến đại thành hắc đại thông nghe nói hắn một đường du lãm xuân hà, khẽ gật đầu nói ngươi bây giờ căn cơ rất sâu điều lý một chút liền tu hành công phu này a phương chí hưng cung kính hẳn là lại hỏi sư phụ không biết này công tên gì hắc đại thông nuốt dâu đạo công phu này là tiên sư quan mây tím sở ngộ dùng cái này chuyển cho ta Ta lần này có thể thành công, cũng nhiều quan ngộ mê tím, như thế liền tên tử Hà công a. Phương Chí Hương đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, công phu này thượng nhất thế tại phái Hoa Sơn, kỳ thực cũng là gọi tử Hà công, trong đó thần chữ, bất quá là người giang hồ cộng thêm thôi, tiếp đó phái Hoa Sơn cũng nhiều dùng cái này xưng hô. Nhớ tới chuyện hôm qua, Phương Chí Hương lại nói, "Sư phụ, đệ tử hôm qua đi qua cổ mộ, gặp phải trong mộ tiền bối bị Tây Đầu Câu Dương Phong đả thương, chữa thương lúc cần toàn bộ chân tâm pháp xem như tham chiếu, đệ tử nóng vội phía dưới, đem công pháp truyền thụ ra ngoài, còn xin sư phụ trách phạt." Nói liền quỳ xuống, phục triệt Chuyện này vi phạm mức quy, hắn chủ động thừa nhận, dù sao cũng so bị người phát giác thật tốt. Hắc đại thông nghe được tây độc câu Dương Phong, lập tức trong lòng cả kinh, hắn đem Phương Chí Hưng đỡ dậy, vấn đạo, trong cổ mộ cái vị kia đạo hữu có từng có việc. Đối với Phương Chí Hưng truyền ra toàn bộ chân tâm pháp, hắn lại cũng không để bụng, dù sao toàn chân cùng cổ mộ quan hệ, thực sự khó nói nhanh. Đệ tử trở về lúc, vị tiền bối kia đã không có trở ngại. Phương Chí Hưng trả lời. Hắc đại thông có nghe nói hay không trở ngại, liền nói, không có trở ngại liền tốt. Không có trở ngại liền tốt. Vừa nói vừa vắn hắn nói cái này Âu Dương Phong cũng dám xông tới Trung Nam Sơn, đáng tiếc Chu sư thúc không còn, mấy vị sư huynh cũng không ở trong cung, bằng không nhất định phải đổi kịp hắn đấu thượng nhất đấu. trong toàn chân thất tử đàm chỗ bưng chính là bị Tây Đẩu Câu Dương Phong đánh chết, hắn mặc dù đạo học công phu tinh thâm, nhưng cũng nhịn không được có chút nhớ nghi ngờ, trước đây ít năm khổ tu võ công chính là vì này. Phương Chí Hư Tử trong ngực lấy ra một quyển sách Hướng Hắc Đại Thông Đạo, Lâm Tiền Bối cảm thấy rất là băn khoăn, nhường đệ tử bị nhiệm một môn công phu, để báo đáp lại. công phu này tự nhiên bất là ngọc nữ tâm kình, mà là Phương Chí Hư Thượng nhất thế lấy được tinh hư công. Phương Chí Hưng sợ bị sư phụ cớ trách, hôm qua buổi chiều nhường Lý Mặc Sầu sao chép mà đến. Nay công là đạo ra một mạch, cũng coi như có chút thích hợp toàn bộ chân giáo. Hát Đại Thông đưa tay tiếp nhận, lật xem xem xét, nhìn thấy bên trong một màu thành tú chữ nhỏ, bút tích mới tinh, biết vừa mới sao chép mà đến. Hắn tự tay tiếp nhận, cũng không dám tự tiện quyết định, nói, cái này Tư Truyền võ công sự tình có thể lớn có thể nhỏ, vẫn là để trưởng giáo sư huynh định đoạt ta. Lại hướng Phương Chí Hưng nhắc nhở nói, về sau không cần thiết như thế. Gặp lại chuyện như thế, cần trước tiên hướng sư trưởng bẩm báo. Phương Chí Hưng liên tục hả là, đi theo Hát Đại Thông đi gặp Mã Ngọc. Mã Ngọc xem như toàn bộ chân giáo trường giáo, một mực ở lại trong cung. Hắn là người khiêm tốn đôn hậu, biết nguyên do chuyện phía sau, chẳng những không có trách tội, ngược lại tán dương Phương Chí Hưng làm hảo. Trước kia hắn viễn phó thả nguyên, truyền thụ quách tính toàn bộ chân tâm pháp, để cho so với hắn võ thắng qua Dương Hạng, đối với Thiên kiến bệ phái thấy cũng không tính trọng. Chờ nghe được trong cổ mộ lại trở về tặng một môn tâm pháp, nói liên tục hà tất như thế, nhưng cũng để cho người ta thu vào, đặt tàng kinh cất. Công phu này đối với toàn bộ chân giáo tới nói cũng là lại nhiều một loại bổ sung. Trường giáo sư minh như thế, Hắc Đại Thông lại không thể làm việc thiên tư, lập tức phạt Phương Chí Hưng cầm đoán một năm không thể tiệ ra. Phương Chí Hưng biết sư phụ là để cho mình yên tâm tĩnh tu, cũng không phân biệt, liền như vậy đáp ứng. Ngày đó hắn liền thu dọn đồ đạc, hướng về Ngọc Hư động mà đi. Nơi đây là toàn chân thất tử bế quan tĩnh tu chi địa, mã ngọc cố ý chuẩn hắn đi này. Phương Chí Hưng thượng nhất thế liền phải dạy Tím Hà thần công. Những năm gần đây lại một mực suy tư, tự nhiên vô cùng có tâm đắc. Bây giờ phải hắc đại thông truyền lại phía sau, cuối cùng có thể danh chính luôn thuận tu luyện Tím Hà thần công, lập tức liền kết hợp hắc đại thông truyền lại truyền tu này công. Tím Hà thần công mặc dù là đạo môn công pháp, nhưng là dương cương một mệnh, một khi nhập môn, liền cần tiến bộ dũng mãnh. Phương Chí Hưng căn cơ cực dày, hắn đem một thân chân khí chuyển hóa hoàn tất, thấm thoát ở giữa, công lực liền đột nhiên tăng mạnh, không đến 3 tháng, đã đột phá vốn có cấp độ. Phương Chí Hưng biết đây là xứng đáng chi ý, tiếp tục tiến bộ dũng mãnh. Như thế lại qua nửa năm, hắn tiến độ vừa mới chậm dần, lúc này công lực sâu, đã có thể so sánh được 2 năm trước Hắc Đại Thông không đột phá thời điểm, tiến triển tốc độ, thực sự không thể tưởng tượng. Bởi vậy cũng có thể gặp Phương Chí Hưng tích xúc dày, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ là tu luyện tự hạ công, tối đa cũng liền tính tiến 3-4 tháng mà thôi. Đương nhiên, Phương Chí Hưng chuyên cần dịch cân 12 thức và dịch cân đoán cốt trường, gân mạch rộng lớn, cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. mắt thấy tiến độ chậm dần, phương chí hưng rốt cục cũng ngừng lại, không còn tiến bộ duỗi mánh. hắn biết mình trước đây ít năm tích xúc đã tiêu hao hầu như không còn, nếu như lại cưỡng ép tiến lên, chỉ sợ liền muốn thương tới cơ thể. hắn tự nhiên bất nguyện như thế. đối với mình không dùng mật rắn dược hoàn, cũng không mượn dùng cái khác áp lực, liền có thể tinh tiến tới mức như thế. phương chí hưng cũng có chút giật mình, nghĩ đến công pháp đại thành sau sẽ gần một năm du lịch, để cho mình căn cơ thâm hậu rất nhiều. sau đó ba tháng, phương chí hưng liền chuyên cần hôn nguyên cái cọc và dịch cần đoán cốt trường, quen thuộc một thân công lực. Sử dụng đồng thời mật rắn dự hoàn, bổ sung thiên trung khí hải, hắn đột phá cảnh giới thời điểm, từ trước đến nay là dùng thiên trung khí hải chân khí tiến hành phụ trợ, mà không xem trọng trong đó tích lũy, đợi đến công lực sau khi đột phá, mới có thể một lần nữa tích xúc, điểm ấy cũng là hắn tinh tiến lâu như thế một cái nguyên nhân. Ngọc hư động từ trước đến nay là toàn chân thất tử bế quan chi địa, bên trong có không ít toàn chân thất tử đối với võ học, đạo học thậm chí tu tiên phương pháp cảm ngộ. Phương Chí Hưng trong lúc rảnh rỗi, liền từng cái quan sát, so sánh tham chiếu phía dưới, chính mình đã từng học qua toàn chân kiếm pháp, sao bắt đầu bắt đầu trận Lý Dương phá băng trưởng, sát chân công, chỉ bút công trở đều lại có một phen bổ ích, các phương diện thuần thục rồi rất nhiều. Trong lúc đó Phương Chí Hưng mặc dù công lực còn có tăng trưởng, cũng đã chậm rất nhiều, đã như thế chân khí trầm rãi bình phục, khôi phục dị vãng hồn nguyên như ý cảnh giới. Trong lòng của hắn lẩn lẩn cảm giác, chỉ sợ qua không được một năm, chính mình liền muốn lại có đột phá khi đó liền chân chính bắt kịp sư phụ Hát Đại Thông, kỳ hạn một năm, trước mắt liền qua, ngày hôm đó, Phương Chí Hưng tập võ tạm nghỉ, đang muốn lấy ra cơm canh thức ăn, lại phát hiện không có những ngày qua đồ ăn, ngược lại có một âm thanh trẻ tuổi đạo, sư thúc, sư tổ nói ngươi hôm nay cầm đoán kỳ hạn, sau này liền có thể xuất động. Phương Chí Hưng nghe vậy khẽ giật mình, thế mới biết chính mình trong bất chi bất giác đã khổ tu một năm, quả nhiên là tu đạo không biết tuyến nguyện. Một năm xuống, vậy mà ẩn ẩn có loại cảnh còn người mất cảm giác, hắn biết đây là chính mình yên lặng quá lâu sở chí, chậm rãi điều tiết thể xác tinh thần, lúc này mới xuất động mà đi. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 173. Thứ 171 chương Tiên thiên chi bàn bạc ra cửa hàng, Phương Chí Hưng chậm rãi mở mắt ra, nhưng thấy mặt trời trói trang, lại mà có chút trói mắt, qua một hồi lâu mới tỉnh. Nhìn thấy bên cạnh một cái tiểu đạo sĩ, Phương Chí Hưng ẩn ẩn nhớ kỹ là Vương Chí Cẩn sư huynh đệ tử, gật đầu một cái, theo hắn cùng đi bái kiến Hắc Đại Thông. Chính hành ở giữa, Phương Chí Hưng đột nhiên cảm thấy một vật rơi xuống từ trên không, vừa vặn đập về phía chính mình, không khỏi đưa tay bắt lấy. Cảm giác được phía trên kinh lực, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có nhìn thấy bóng người, lành phải khe khẽ khẽ lắc đầu lại đưa tay khoa tay múa chân một cái, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước. Vật này là một cái viên giấy không nói, hắn rơi xuống thủ pháp, rõ ràng là hắn trong nháy mắt quyết, Phương Chí Hưng tự nhiên đoán được là ai phát ra. Bất quá hắn bây giờ muốn đi bái kiến hát Đại thông, thế nhưng là không rảnh cùng đối phương tương kiến, không thể làm gì khác hơn là khoa tay một chút, chứng minh tự có chuyện. Bên cạnh cái kia tiểu đạo sĩ gặp Phương Chí Hưng thuận tay bắt lấy một cái sự vật nhét vào trong ngực, lại hơ hơ khoa tay múa chân một cái, mặc dù nhiên bất rõ ý nghĩa, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hắn mặc dù tuổi tác chỉ là so Phương Chí Hưng nhỏ mấy tuổi, đối phận trên lại kém đồng nữa. Như thế nào xin hỏi trưởng bối chuyện? Phương Chí Hưng gặp cái này tiểu đạo sĩ như thế thông minh, cũng là âm thầm gật đầu. Thuận miệng hỏi vài câu, biết được cái này tiểu đạo sĩ tên là Trầm Thanh Thần, năm nay đã 16 tuổi, hắn 10 tuổi liền đã vào núi cầu đạo, so với Phương Chí Hưng bái nhập toàn chân cũng chỉ là chậm hơn một năm mà thôi. Đương nhiên, hai người hôm nay công lực liền khác nhau trời vực. Nghe được Trầm Thanh Thần nói sư phụ hắn Vương Chí Cẩn thì đang tại chuyển tu tính hư công, Phương Chí Hưng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bây giờ Hắc Đại Thông đã hoàn thiện tự hạ công, Vương Chí Cẩn lại đi tu luyện kém không chỉ một bậc tính hư công, thật là khiến người dần mình. Bất quá suy nghĩ một chút, vương trí Cẩn tính tình, phương trí hưng cũng đã minh bạch, nghĩ đến vương sư huynh là cảm thấy mình không thích hợp tu luyện tử hà công, lúc này mới chọn lựa như vậy. Dù sao tính hư công bất kể nói thế nào, cũng là một môn tương đối cao thâm nội công, lấy vương trí Cẩn điều kiện, chuyển tu này công càng thêm thích hợp. Mấy năm này phương trí hưng tại Hắc Đại Thông môn Hạng, đối với mấy vị sư huynh tự nhiên cũng hiểu nhiều. Đại sư huynh Huyền Thông tử đương nhiên không cần phải nói, sớm đã tại Sơn Đông trèo chống môn hộ các mấy vị sư huynh bên trong. Phải kể là vương trí cần xuất chúng nhất, người này công lực sâu xa, nhưng cũng ít có biểu hiện rất được thanh tĩnh vô vi, thao quang hồi dấu vết chi yếu, Phương Chí Hưng đối với cái này vị sư huynh cũng cực kỳ bội phục mà trên núi Niên Linh lớn nhất nhị sư huynh Trương chi Quang, mặc dù là một lòng nhiệt tình, tính khí nhưng có chút lao cá, còn có một chút vội vàng sao động, cần lại mài mài một cái. Đương nhiên, việc này liền cần Hắc Đại Thông quan tâm. Phương Chí Hưng một thế này chủ yếu vẫn là chú trọng tự thân, đối với môn phái sự tình cũng không quá qua ai tâm. Chớ nói chi là hắn xem như sư đệ, cũng không thể tùy ý nhúng tay sư huynh sự tình, chỉ là hơi chút hiểu rõ mà thôi. Dọc theo đường đi Phương Chí Hưng thuận miệng chỉ điểm trầm thanh thần vài câu, giải đáp hắn trong tu luyện nghi nan. Phương Chí Cẩn bây giờ bế quan, chính mình làm sư thúc, cũng có thể chỉ điểm sư đệ một chút. Đương nhiên, cũng liền chỉ thế thôi, Trầm Thanh Thần dù sao không phải là Phương Chí Hưng đệ tử. Hắn nếu là trực tiếp dạy bảo vệ thì qua. Phương Chí Hưng rất rõ điểm ấy, cũng không truyền cho hắn võ công gì. Không bao lâu hai người liền đã đến trong điện, Trầm Thanh Thần hồi bẩm một tiếng, tự động tối lui, Phương Chí Hưng thì đi bái kiến Hắc Đại Thông. Hắc Đại Thông năm sau liền đi Sơn Đông truyền đạo, đồng thời chuyển tụ đại đệ tử Huyền Thông Tử tự hạ công, bây giờ cũng vừa trở về không bao lâu. Hắn biết Phương Chí Hưng hôm nay xuất quan, cũng không có ra ngoài, một mực tại như thế chờ. Nhìn thấy Phương Chí Hưng Tinh tiến như thế tốc độ, chân khí lại cực kỳ củng cố, còn mơ hồ có lần nữa đột phá chi ý hắc đại thông nội tâm cực kỳ chấn kinh. Xem ra chính mình cái này đệ tử so với mình tưởng tượng thành tựu còn muốn lớn hơn nữa a. Nói không chừng tiếp qua mấy năm liền muốn vượt qua mình, chỉ sợ trong thế hệ thanh niên cũng liền cách tính vợ chồng có thể cùng hắn so sánh, toàn bộ chân giáo có thể có người này, quả thật may mắn a. Nghĩ tới đây hắn càng là hạ quyết tâm hướng Phương Chí Hưng đạo, Chí Hưng còn có 3 tháng chính là thi đấu, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút, tranh thủ năm nay đoạt giải quán quân bây giờ phương chí hưng công lực đã tiếp cận toàn chân thất tử, có thể nói là toàn bộ chân giáo đệ tử đời ba đệ nhất nhân. có như thế cái tốt đệ tử, hắc đại thông đương nhiên là có tuyên dương một phen ý nghĩ. hơn nữa hắn còn có một phiên dự định, cần nhờ vào đó áp dụng. phương chí hưng nghe vậy, lập tức từ chối nói, sư phụ, đệ tử không muốn tham dự thi đấu. tham gia thi đấu, khó tránh khỏi muốn đụng tới triệu trí kính, chân trí bính bọn người, thắng chọc người ghét ghét, cố ý bị thua hắn lại không muốn vì, tự nhiên bất muốn tìm cái phiền với này. a, đây là vì cái gì? hắc đại thông ngạc nhiên nói, hắn gặp cái này đệ tử yêu thích võ công, trước đây ít năm lại mấy lần xuống núi còn tưởng rằng hắn nữa thích tranh cường hiệu thắng, bây giờ xem ra lại lộ ra nhiên bất là như thế. Phương Chí Hưng trả lời, đệ tử tu hành võ công, một là vì cường thân kiện thể, hai là vì chống cự ngoại ma, mà mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì cầu thật đạo. đến nỗi cái này cùng người tranh đấu, nhưng là có thể mỉ hệ nở thì mỉ hệ nở, bằng không lại làm sao có thời giờ tĩnh tu đâu. lời này cũng không phải hắn từ chối mực ứ, mà là Phương Chí Hưng đợi này xử thế thái độ. hắn thượng nhất thế bởi vì tranh đấu, trên thân có phần là lưu lại ám thương, một thế này thì đối với giang hồ tranh đấu có thể mỉ hệ nở thì mỉ hệ nở Phương Chí Hưng thượng nhất thế võ công liền đã cực cao. Bây giờ lại không cần tranh đấu tới xúc tiến võ công tiến bộ, hà tất tự tìm phiền phức đâu? Đương nhiên, phiền phức tìm được trên đời mình, hắn cũng sẽ không sợ, chẳng qua là khi làm trong tu hành ngoại ma thôi. Đối với Phương Chí Hưng có thể làm như thế nghĩ, Hắc Đại Thông rất là hài lòng, người trẻ tuổi có như thế võ công, nhưng lại như thế trầm ổn, quả thật hiếm thấy cực điểm. Bất quá trong lòng hắn còn có một cái dự định, là lấy nói, Chí Hưng, lần thi đấu này quan hệ đến ngươi về sau võ công tiến triển, vẫn là tham gia hảo. Phương Chí Hưng hiếu kỳ nói, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ lần so tài này còn có cái khác hàm ý? Nghĩ đến bây giờ càng diễn ra càng mãng liệt toàn bộ chân giáo đệ tử đời ba thủ tọa chi tranh, Phương Chí Hưng cũng có chút ngờ tới, bất quá trong lòng hắn cũng không có làm vị trí kia ý nghĩ. Hơn nữa hắn chính là muốn tranh, cũng không có thể tranh bên trên, toàn bộ chân giáo đệ tử đời ba thủ tọa, cũng không chỉ là có võ công, tài cán là được, còn liên lụy đến môn nhân thế lực, phân biệt đối xử các loại một loạt nhân tố, Hắc Đại Thông môn nhân không thịnh, Phương Chí Hưng lại nhập môn cực mượn, tự nhiên không thể nào tranh chấp. Hắc Đại Thông lắc đầu nói, thi đấu chính là lớn so, nào có cái gì hàm nữa. Bất quá ngươi nếu muốn quan sát tiên tiên công, vậy thì tranh thủ lần so tài này đoạt giải quán quân tiếu đó lại giải thích nói, bây giờ ngươi công lực đã có thể bắt kịp chúng ta mấy người, cũng có tư cách quan sát cái này tiên tiên công. nhưng chuyện này ngoại nhân lại không biết tình, chúng ta như tự mình đem tiên tiên công truyền thụ cho ngươi, chỉ sợ khó mà phục chúng, bởi vậy còn cần ngươi biểu hiện một phen. môn nhân của hắn tại thất tử bên trong cũng không tính hiểu, đương nhiên không để cho đệ tử tranh đoạt đệ tử đợi ba thủ tọa ý nghĩ. phương trí hưng nghe vậy, lúc này mới hiểu, suy nghĩ một chút cũng phải, tiên tiên công là toàn bộ chân giáo tuyệt học trí cao, các đại thông chính là muốn truyền dạy, cũng phải cần mấy người khác đồng ý mới được, nhưng không có tự tiện truyền thụ cho đạo lý. Học tập tiên thiên công là phương chí hương bái nhập toàn bộ chân giáo mục đích chủ yếu một trong. Bây giờ có cơ hội nhìn thấy, hắn làm nhiên bất nguyện bỏ lỡ, lập tức không người nói, đệ tử cảm ơn sư phụ. Xem như đáp ứng tham dự thi đấu sự tình. Hát đại thông lại miễn cưỡng hắn một phen, giải đáp một chút trong tu luyện ni nan, này mới khiến hắn lui ra, chuẩn bị cẩn thận. Phương chí hương ra đại điện, không khỏi thở phào một cái. Bây giờ hắn bái nhập toàn chân đã gần đến 8 năm, chỉ lát nữa là phải đạt được cơn muốn, nhưng trong lòng cũng không bao nhiêu hứng phấn, chỉ là hơi có cảm thán mà thôi. Tu đạo mấy năm, tâm tính của hắn tăng trưởng một chút điểm, mặc dù nhiên bất nói đúng không lấy vật hỷ nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Trở lại chỗ ở, Phương Trí Hưng lúc này mới bày ra chính mình nhận được viên giấy, quan sát nội dung phía trên. Hắn tự nhiên nhận được là Lý Mạc buồn chữ viết, suy nghĩ một phen, lại sửa sang một chút dáng vẻ, lúc này mới đến Hậu Sơn hội kiến đối phương. Lý Mạc sâu có thể ở hắn xuất động thời điểm liên lập tức đến, rõ ràng là hỏi rõ tình huống mình, một mực tại như thế chờ. Như thế tình cảm, hắn lại há có thể không phát hiện được. Lần này hắn bế quan nhất năm, đối với hai người sự tình cũng muốn rất nhiều, bây giờ xem ra, nhưng là muốn tới làm rõ thời điểm. Đương nhiên, hai người kết quả như thế nào Phương Chí Hưng cũng có qua rất nhiều suy nghĩ, bất quá trọng yếu nhất vẫn là muốn nhìn xong phương diễn vận, hắn là nghị thông suốt, nhưng nếu Lý Mạc Sầu không cách nào quên lục triển Nguyên, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ đoạn này như có như không cảm tình. Bấy quan nhất năm, Phương Chí Hưng trong lòng không nói giếng cổ không gợn sóng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này sắc trời sắp muộn, Phương Chí Hưng vô công cực cao, lại không ngờ tận lực chú ý, tự nhiên bất sẽ kinh động người khác. Đến lúc đó, Lý Mạc Sầu sớm đã tại nơi chờ. Phương Chí Hưng thấy vậy, cất bước đi tới. Còn chưa mở miệng, Phương Chí Hưng liền gặp Lý Mạc Sầu hai tay liên hoàn đánh ra, chính là phái của mộ Thiên La địa vông thế ra tay như điện, tư thế uyển chuyển. Thấy vậy, hắn cũng chỉ được ra tay đứng đối. Hắn đối với công phu này cực kỳ tinh thục, tự nhiên có thể không nhường lý mạc sầu đánh chúng, nhưng hắn phát giác được trên tay đối phương không có cái gì kinh lực, đâu còn không biết lý mạc sầu là ở phát tiết nộ khí, không thể làm gì khác hơn là cố ý bỏ qua, để cho nàng đánh mấy lần. Lý mạc sầu chiêu thức vốn là lực nhẹ, trên người hắn lại xuyên có vết ra, không có chút nào cảm giác đau đớn. Lý mạc sầu tại phương chí hưng trên thân liên tục đập mấy chục trượng, nội khí biến mất dần, lúc này mới dừng lại, quan sát tỉ mỉ phương chí hưng. Một năm không thấy, phương chí hưng cũng không có bao nhiêu biến hóa mặc dù trong động không thấy dương quang, nhưng hắn tu luyện tím hà thần công, sắc mặt ngược lại càng hồng hào một chút, lộ ra cực kỳ khỏe mạnh. Hara, ha. buồn ta lo lắng một năm, ngươi lại tại bên trong hưởng phúc tới. Nói nàng hung hăng một trường, lại hướng phương chí hưng đánh tới, lần này lại tăng thêm mấy phần lực đạo, phương chí hưng chịu đến, tung không bị thương, cũng cần phải bị đau không thể. Phương chí hưng nghe nói như thế, tâm tình cũng đã không thể bình tĩnh, thiết tưởng đủ loại ý niệm cũng lập tức ném qua một bên, hắn thuận tay giữ chặt lý mạc bùa tay, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, mặt sầu, bất giận sao? Lý Mặc Sầu bị hắn như thế một loạt, nhất thời cảm thấy loại kia cảm giác quen thuộc chuyển chạy lên não. Lần trước Phương Chí Hưng ôm lấy nàng bất quá một cái trước mắt, nàng cũng cảm giác đã tâm động phách, nỗi lòng nội tức, chịu khí độc xâm nhập té sỉu. Lần này hai người chân chính ôm nhau, nàng lập tức tâm hồn đều say, nhanh đẹp khó tả, lại không muốn giãy giụa, cứ như vậy bị Phương Chí Hưng gùng đến trong ngực. 174 thứ 172 chương lòng có ngàn kết hai người yên tĩnh ôm nhau, qua một hồi lâu, Phương Chí Hưng nói khẽ, Mặc Sầu, ngươi chưa có trở về Sích Hà Trang, là ở như thế ta sao? Lý Mạc Sầu nghe vậy lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng dãy một cái, nhưng ở Phương Chí Hưng như thép dưới hai tay, chỗ nào có thể tránh thoát. Thấy vậy, nàng cũng liền tiếp tục rúc vào Phương Chí Hưng trong ngực, nhẹ nhàng ngân một tiếng, nói: "Ta nghe nói ngươi bị giam cầm đoán, lại bởi vì muốn tu luyện ngọc nữ tâm kinh, liền dựng cái phòng nhỏ, một mực lưu lại trên núi." Phương Chí Hưng trong lòng xúc động, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nói: "Như thế có thể khổ ngươi." Lý Mạc Sầu không trở về xích hà trang qua hậu đại sinh hoạt, lại vẫn luôn chờ ở trên núi, thực sự kham khổ hơn. Lý Mạc Sầu bị hắn đối đãi như vậy, trong lòng rung động không thôi, biết tiếp tục như vậy nữa chính mình chắc chắn sẽ cầm giữ không được. Hai tay vật mình, thoát ra khỏi Phương Chí Hưng ôm ấp, rõ mặt nói, "Chớ có như thế, ngươi bởi vì cứu ta sư phụ chịu đến trách phạt, ta tại núi thượng nhất năm lại có cái gì?" Phương Chí Hưng gặp nàng dùng sức tránh thoát, lập tức trong ngực bùng lòng, không có loại kia mềm mại mảnh mai xúc cảm, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, lại quan tâm đạo, "Ta mặc dù nói là ở giam lại, kỳ thực nhưng là bế quan, nào có cái gì sự tình. Ngược lại là ngươi, một năm này hao gầy rất nhiều." Lý Mạc Sầu một năm này, một mực tại trên Trung Nam Sơn khổ tu vô công, ăn cũng đều rất thanh đạm, ngược lại là so trước đó gầy chút. Lý Mạc Sầu thoát ly Phương Chí Hưng ấm áp ôm ấp, trong lòng trướng nhiên bất đã. Nghe được Phương Chí Hưng quan tâm, lại là trong lòng ấm áp, chợt nàng giống như là nghĩ tới điều gì, lại là âm thầm thần thương. Thật lâu, nàng sâu kín thở dài, nhưng Thủy Trung không nói gì. Phương Chí Hưng gặp Lý Mạc Sầu như thế, cũng là mặc nhiên bất ngữ, giữa hai người bầu không khí cũng có lửa nóng chuyển hướng vắng vẻ. Nghe được nàng thở dài âm thanh, Phương Chí Hưng trong lòng đau xót, minh bạch nàng vì cái gì như thế, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn biết mình mặc dù hòa Lý Mặc Sầu quan hệ xem như không tầm thường, nhưng giữa hai người lại cuối cùng còn có ngăn cách. Nam Ái ta du lịch thời điểm. Đã từng đi ngang qua Gia Hưng. Phương Trí Hưng suy nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định đem việc này nói ra. Hắn lần trước nhìn thấy Lý Mạc Sầu lúc, liền nghĩ nói ra chuyện này, chỉ là ngày đó đàm luận tới đàm luận đi, cuối cùng cũng không nói đến, về sau hắn bị giam cầm đoán. Càng là không có cơ hội. Lần này hắn bê quan nhất năm, suy nghĩ rất nhiều, nếu là Lý Mạc Sầu cuối cùng không thể đối với lục triển nguyên sự tình tiêu tan, hai người cũng chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận. Chuyện này kéo dài lâu ngày, Phương Trí Hưng thực không muốn lại tiếp tục xuống. Hắn một thế này theo đuổi là cầu th Nếu không phải 3 năm trước đây huyết khí phương cương lúc bị Lý Mạc Sầu xúc động làm mang, thanh thu cả một đời cũng lớn có khả năng. Lý Mạc Sầu nghe được Gia Hưng, run lên trong lòng, khẩn cấp hỏi, "Ngươi nhìn thấy hắn?" Trong lời nói hắn, dĩ nhiên là chỉ Lục Triển Nguyên. Lý Mạc Sầu kể từ đại náo tiệc cưới bị ngăn cản phía sau, đã mấy năm chưa tới Gia Hưng, làm nhiên bất biết Lục Triển Nguyên tình hình gần đây như thế nào. Phương Chí Hưng gặp nàng thân sắc, trong lòng đau hơn. Khẽ gật đầu một cái, cũng không đáp lại. Giữa hai người nói đến đây người, nhường hắn trả lời như thế nào đâu. Hắn sáu, "Thế nào?" Lý Mạc Sầu cũng không để ý Phương Chí Hưng như thế nào tự ý vấn đạo, hắn chết. Phương Chí Hưng thật tiếc lặng nói, phản phất Lục Triển Nguyên cái chết, đối với hắn chỉ là chuyện không quan trọng. Kỳ thực cũng là như thế, nếu không phải bởi vì Lý Mạc Sầu, Lục Triển Nguyên đối với Phương Chí Hưng chỉ là một người qua đường mà thôi, thậm chí ngay cả người này là chết hay sống hắn đều sẽ không động tâm. Lý Mạc Sầu nghe nói như thế, lẩm bẩm nói, chết, chết sáu. Làm sao lại? Cái kia sao trẻ tuổi, làm sao lại chết? Nàng nói âm thanh càng lai Việt đại, đã có chút thê lương, nhìn xem Phương Chí Hưng, vừa lớn tiếng đạo, nói, có phải hay không là ngươi giết hắn? nữ khí thanh sắc câu lệ, rất có chất vấn ý vị. Tại nàng nghĩ đến, lục chiến nguyên người có võ công, lại tuổi còn trẻ, đánh gây nhiên bất sẽ vô cớ độ tử, át hẳn là có người ra tay. Phương Chí Hưng cùng nàng quan hệ không hề tầm thường, võ công lại cao, vô cùng có ra tay có thể. Phương Chí Hưng vốn đã làm xong để cho nàng phát tiết chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới nàng sẽ hoài nghi mình, lập tức như bị dội cho một chậu nước lạnh, một trái tim cũng lạnh xuống. Thản nhiên nói, ta là hạng người như vậy sao? Gặp Lý Mặc Sầu trên mặt vẫn có vẻ hoài nghi, trong lòng của hắn lạnh hơn, vốn là không muốn nói lời nói cũng đã nói đi ra, hắn là tâm tư quá nặng, sầu lo quá mức mà chết. Đến nỗi nguyên nhân, chính ngươi suy nghĩ một chút a. Thâm tư quá nặng sáu, sầu lo quá mức sáu. Hắn thật không ngờ chết. Lý Mạc Sầu đối với cái này vẫn là khó có thể tin, nàng làm nhiên chi đạo điều này có ý vị gì, chẳng phải là nói Lục Triển Nguyên là bị chính mình hủ chết. Lát sau nàng nghĩ tới một chuyện, lớn tiếng hỏi, gì Nguyên Quân đâu?" Lục Triển Nguyên sau khi chết, nàng ngày đó tự vẫn chết. Phương Trí Hưng nghe nàng muốn hỏi, nhẹ nhàng trả lời, "Đều đã chết, bị chết hảo." Ha ha ha ha. Lý Mạc Sầu nói một chút, lại mà cười lên, chỉ là trong thanh âm lại khác biệt không vui vẻ ý vị, ngược lại để cho người ta nghe rừng mình cười thảm âm thanh bên trong cũng không thấy nàng động tác như thế nào, đã liền như vậy đi xa, chỉ có một câu thê lương tiếng ca chuyển đến, hỏi thế gian tình là vật gì, thẳng dậy thể nguyên sống chết sáu. trong tiếng ca đều là đau khổ chi ý, Phương Chí Hưng muốn đuổi kịp, lại cuối cùng không hề động thân, chỉ là ngưởng đầu nhìn trời, cũng không biết đang nhìn cái gì đó. nơi xa dốc núi thượng nhất cái trung niên nữ tử thấy vậy, lạnh rên một tiếng, hướng lý mạc sầu đuổi tới. thật lâu, Phương Chí Hưng rơi xuống hai hàng thanh lệ, yếu ớt thở dài, quân sinh ta không sinh, ta sinh quân đã giả, quân hận ta sinh trễ, ta hận quân sinh sớm. Nói xong lại thật dài hít một tiếng, buồn vô cớ mà đi. Hôm nay thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, thực sự nhường hắn không có chút nào ý vui mừng. Cách đó không xa một cái cô bé 15, 16 tuổi nghe nói như thế, không khỏi thấp giọng lặp lại một lần, "Quân sinh ta không sinh, ta sinh quân đã già. Quân hận ta sinh trễ, ta hận quân sinh sớm." Nói vậy mà cũng rơi xuống hai hàng thanh lệ. Nàng mặc dù niên kỷ còn nhỏ, chưa trải tình hình, nhưng cũng nghe được trong đó bất đắc dĩ lòng chua xót chờ ý Phương trí Hưng trở lại trọng dương cung, một đêm không ngủ, chỉ là yên tĩnh suy tư. Hiểu ra hòa lý mạc sầu quan hệ qua lại lúc ngọt bùi tay đắng, lĩnh hội loại cảm giác này, Hắn bây giờ đạo tâm đã thành, lòng cầu đạo quá mức kiên cố, đời này kiếp này, chỉ sợ lại khó có nhường hắn động tâm người. Đối với phải trang liền như vậy thả xuống chút tình cảm này, Phương Chí Hưng trong lòng cũng thật là đắn đo bất định, dù sao nếu để hắn một lòng khổ tu, trong lòng của hắn cũng không tình nguyện. Sống lại một đời, bây giờ mới 20 tuổi, nếu là liền như vậy cô độc thanh tu, lại có có ý tứ gì? Chỉ sợ là lao ngoan đồng cũng không thể a. Suy nghĩ rất lâu, Phương Chí Hưng vẫn là không thể xác định, đành phải thở dài một tiếng. Ngày kế tiếp, Hắc Đại Thông gặp Phương Chí Hưng con mắt xưng đỏ, trách móc, "Chí Hưng, thi đấu sắp đến." như thế nào như thế không chú ý có thể, phương chí hưng gặp sư phụ trách cứ liên tục xưng tội cũng không giải thích. hắc đại thông thấy vậy cũng không vì mình cái gì, cái này đệ tử từ trước đến nay cực ít nhường hắn lo lắng, nghĩ đến có thể tự giải quyết vấn đề. bởi vì quan hệ đến thi đấu đoạt giải quán quân, hắn lại để cho phương chí hưng diễn luyện kiếm thuật. nhìn thấy phương chí hưng luyện kiếm, hắc đại thông lại nĩu mày lại, không cần hắn dùng xong, liền trầm giọng trách mắng, chí hưng, toàn chân kiếm pháp công chính bình thản, nào có như thế quyết tuyệt. ngươi dạng này luyện kiếm khác biệt không phải chính đạo. nguyên lai phương chí hưng trong bất chi bất giác lại mà dùng tới chính mình kiếp trước quen thuộc nhất kiếm ý, trở nên lăng lệ. Toàn chân kiếm pháp nội tình vốn là vương trọng dương từ trong chiến trận mà đến, về sau hắn chuyển hướng đạo ra, mới trở nên công chính bình thản. Phương Chí Hưng trong lúc vô tình dùng hết toàn chân kiếm pháp nguyên bản ý vị, lập tức bị Hắc Đại Thông nhìn ra, lập tức liền hướng hắn trách cứ. Hắc Đại Thông đem Phương Chí Hưng cở mắng một trận, cũng biết đệ tử mình tâm cảnh xảy ra vấn đề, lập tức lại hướng hắn giảng giải một phen đại đạo lý, sau đó để hắn đến trong tảng kinh các đọc qua điển tịch, chính mình lĩnh ngộ. Trong lòng của hắn thực là trở dài không thôi, Phương Chí Hưng luôn luôn rất ít nhường hắn lo lắng, không nghĩ tới sắp quay đầu lại, lại xuất hiện vấn đề này. Mặc dù bằng hắn cái này kiếm pháp cũng có thể thắng qua khác đệ tử đại bà, nhưng như thế luyện pháp lại không gọi được chính đạo, dễ dàng nhận người chỉ trích. Hơn nữa hắn cái này kiếm pháp bén nhọn như vậy, cùng người tỉ thí cũng nhiều có bất tiện, nếu là ảnh hưởng đến cái khác toàn bộ chân giáo đệ tử, kia liền càng không xong. Đối với Phương Chí Hưng phải chăng muốn tham gia thi đấu, trong lòng của hắn cũng không kiên định như vậy đứng lên, suy nghĩ phải chăng muốn để vị đệ tử này lại tôi luyện một phen. Phương Chí Hưng không biết sư phụ suy nghĩ, nghe được hắn để cho mình đến tàng kinh các độc qua địa tịch, cũng liền lĩnh mệnh mà đi, trên đường vẫn là không ngừng suy tư hòa lý mạc sầu sự tình, suy nghĩ như thế nào giải quyết Hắn biết mình kiếm pháp cũng không có vấn đề, thực là bị chuyện này nhiễu loạn tâm cảnh, lúc này mới trở nên như thế. Hắn một thế này rất ít khi dùng kiếp trước kiếm pháp, chính là sợ chịu ảnh hưởng quá sâu, khó mà lại có đột phá. Bây giờ xem ra cử động lần này khi thật sự xác thực. Đến rồi tàng kinh cát, Phương Chí Hưng thuận tay cầm qua một quyển Vương Trọng Dương sáng tác, chứa là xem. Nhìn thấy Vương Trọng Dương chữ viết, Phương Chí Hưng lập tức nhớ tới hắn cùng Lâm Triều Anh sự tình. Trước kia Vương Trọng Dương cùng Lâm Triệu Anh tương giao mấy chục năm, giữa lẫn nhau lẫn nhau có tình cảm, nhưng Thủy Trung không có lập gia đình, cuối cùng đều tuổi già cô đơn mà chết, hai người lúc sắp chết một cái không đến 50, một cái không đến 60, đối với tông sư cao thủ tới nói, thực sự không thể tưởng tượng, muốn nói không có tình thương nguyên nhân, thực sự khó có thể khiến người khác tin phục. Phương Chí Hưng bởi vì tu luyện Kim Quan Ngọc Tỏa Quyết, trước đó còn ngờ tới là công phu nguyên nhân, về sau nhận được bản đầy đủ Ngọc Nữ Tâm Kinh, lại biết cũng không phải là như thế. Kim Quan Ngọc Tỏa Quyết là vương trọng dương từ tiên thiên công hóa ra cơ sở công phu, trong đó một đại mục đích chính là bế tinh hỏa khí, tự nhiên cũng liền yêu cầu cấm dục, Phương Chí Hưng trước đó cũng là như thế ngờ tới. Nhưng về sau nhìn thấy Ngọc Nữ Tâm Kinh bên trong phương pháp song tu, hắn lại biết cũng không phải là như thế. Nghĩ đến cũng là, Vương Trọng Dương cùng Lâm Triều Anh cùng là trong võ học đại tông sư, làm sao bởi vì công phu nguyên nhân phân ly đâu? Không phải vì này, như vậy là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là Vương Trọng Dương nói dân tộc Hung Nô không diệt, dùng cái gì vì nhà? Nhưng khi nhìn hắn hành vi, lại không phải như thế. Trước kia Vương Trọng Dương dù cho kịch chiến thời điểm, có thể chưa bao giờ rơi xuống cùng Lâm Triều Anh viết thư có thể thấy được trong lòng hai người, sớm đã lẫn nhau biết. Nếu là Lâm Triều Anh khi đó đi cùng Vương Trọng Dương kẻ vai chiến đấu, hắn há lại sẽ trở mặt không nạt. Hai cái đại cao thủ hợp lực, đối với kháng kim đại nghiệp tới nói, há không tốt hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Chí Hưng đều nghĩ chi không thông, cũng chỉ có thể về đến duyên phận phía trên, đổ cho hai người liêu duyên vô phận. Nghĩ đến chính mình hòa lý mạc sầu sự tình, cũng là âm thầm thở dài. Chẳng lẽ hai người cũng thật là có duyên không phân sao? Một chữ tình, thực sự khó mà nắm lấy. 175 thứ 173 trương rượu và khổ tâm suy nghĩ rất lâu, Phương Chí Hưng trong lòng đều không có đầu mối. Hắn thực sự vô tâm là xem điện tịch, thu thập nỗi lòng, liền lại đi cổ mộ mà đi. Bây giờ chính là hai người quan hệ mấu chốt thời điểm, phải trang bị người phát hiện, hắn cũng bất chấp đương nhiên dựa vào phương chí hưng hôm nay công lực cùng tính cảnh giác muốn lặng lẽ theo dõi hắn mà không bị phát hiện toàn bộ chân giáo bên trong ngoại trừ cơ bản không ở trên núi lao ngoan đồng chu bá thông bên ngoài đoán chừng một người cũng không đến rồi cổ mộ phương chí hưng quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một nhà gỗ đoán chừng là lý mạc sầu sở kiến liền đi đi qua lý mạc sầu bị trục xuất cổ mộ làm nhiên bất dễ một mực ở bên trong là lấy lại tại bên cạnh dựng cái nhà gỗ trong nhà gỗ trống rỗng cũng không bóng người phương chí hưng thở dài một tiếng lại đi đến cổ mộ cửa ra vào cao giọng nói mạc sầu ngươi ở đây bên trong sao trong cổ mộ cũng không người trả lời, phương chí hưng liền với hô vài tiếng, bên trong bên trong mới đi ra khỏi một người, bất quá cũng không phải lý Mạc Sầu, mà là tôn bà bà. nàng hướng phương chí hưng đạo, lý cô nương đã xuống núi, không ở nơi này, ngươi cũng không cần loạn hô. phương chí hưng cũng đoán được điểm này, mặc dù thất vọng, lại cũng không ngoài ý muốn, hướng tôn bà bà vấn đạo, bà bà mẹ chồng có biết nàng đi nơi nào? tôn bà bà lắc đầu, nói, lao bà từ nào biết được cái này, bất quá nghe lâm sư phụ nói, nàng sáng nay liền đã đi. phương chí hưng trong lòng thất vọng không thôi, đối với lý mặc dầu đi nơi nào, hắn cũng không cách nào đoán trước, có thể là trở về xích hà trang cũng có thể là đi ra hưng, còn có thể tại giang hồ bên trên phiêu đẳng sáu. cái này khiến hắn như thế nào tìm kiếm. đến nơi có khả năng nhất xích hà trang, phương chí hưng mặc dù nhiên chi đạo là lý mạc buồn chỗ ở, nhưng cái này trang tử cụ thể ở nơi nào, hắn cũng không biết. dù sao hắn hòa lý mạc sầu mặc dù thấy ba bốn lần, nhưng ngoại trừ lần thứ hai thời gian rõ dài bên ngoài, ngoài ra đều ở chung cái gì ngắn, rất nhiều chuyện phương chí hưng đều cũng không hiểu rõ. tôn bà bà thấy hắn thần sắc, đối với hai người quan hệ cũng đoán được mấy phần. chỉ vào nhà gỗ đạo, lao bà tử cũng không biết các ngươi chuyện gì xảy ra, bất quá cô nương một năm này ngoại trừ có khi trở về bên ngoài lại vẫn luôn đều tại nơi đó, còn thường xuyên nhìn qua phía trước, ngươi cũng không nên cô phụ nàng. Lại hướng Phương Chí Hưng đạo, các ngươi cũng đều là người trẻ tuổi, náo điểm mâu thuẫn cũng không cái gì, nói rõ cũng liền đi qua. Cô nương đã từng bị nhiều thua thiệt, ngươi cần phải thông cảm một chút. Phương Chí Hưng nghe lời ấy, thầm cười khổ không thôi, ta làm sao từng không muốn thông cảm, nhưng mạng sầu hôm qua tình cảnh, rõ ràng là không đem ta để ở trong lòng. Hôm nay nàng sớm rời đi, chắc là không muốn gặp ta, ta thì có biện pháp gì đâu? Lắc đầu. Phương Chí Hưng cũng chỉ được liền như vậy mà đi trên đường đi qua hai người hôm qua gặp gỡ chi địa phương chí hưng lại ngừng lại tiến tính ngay tại chỗ lại là suy nghĩ một đêm ngày kế tiếp hắc đại thông thấy hắn một thân nước sương thần sắc cũng tiểu tụy xuống càng là thở dài bất quá đây là phương chí hưng chính mình tâm sự hắn lại không muốn nói đi ra hắc đại thông cũng không cách nào có thể nghĩ chỉ là nhường hắn đi tàng kinh cắt chính mình thể nộ kế tiếp lại là hai ngày phương chí hưng ban ngày tại trong tàng kinh cắt ban đêm thì đi phía sau núi tĩnh tư có khi còn dạ quan thiên tượng cũng không biết suy nghĩ cái gì hắc đại thông thấy hắn thần sắc ngày càng tiểu tùy lo lắng phía dưới liền lặng lẽ đi theo phía sau nhìn thấy một cái lao bà bà thỉnh thoảng hướng Phương Chí Hưng tiễn đưa một vòng cũng biết cùng cổ mộ có liên quan trong lòng thở dài không thôi trong cổ mộ cũng là nữ tử Hắc Đại Thông nhìn thấy cảnh này đâu còn đoán không được cùng cảm tình có liên quan trước kia sư phụ hắn vương trọng dương bởi vậy buồn bực sầu não mà chết chẳng lẽ cái này đệ tử cũng muốn đi lên đường này nhưng hắn làm sao có thể không lo lắng trong lòng không được thở dài suy nghĩ như thế nào khuyên ngày thứ ba lúc Phương Chí Hưng đang tại trong tảng kinh cát xem điện tịch chợt nghe có người gọi hắn Phương sư đệ bên ngoài có một vị bà bà mẹ chồng tìm ngươi Người nọ là trông coi tàng kinh các đệ tử, nhập môn so Phương Chí Hưng sớm nhiều lắm, là lấy gọi hắn là sư đệ. Phương Chí Hưng thường xuyên đến tàng kinh các, cùng hắn cũng coi là quen biết. Phương Chí Hưng nghe được có người gọi mình, hơi lấy lại tinh thần, nghe được sư huynh nói tới, lập tức đoán được là tôn bà bà tại tìm chính mình. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, thả ra trong tay sách ra tàng kinh các. Nhìn thấy tôn bà bà, Phương Chí Hưng còn chưa tra hỏi, liền nghe nàng vội vàng nói: Phương đạo trưởng, Lý cô nương bệnh, nàng đệ tử để cho ngươi mau chóng tới. Nàng mấy ngày nay đã biết được Phương Chí Hưng hòa lý mà sầu sạo sáo đi qua, cũng là không rất thương tiếc. Dưới cái nhìn của nàng. Phương Chí Hưng nhân phẩm, võ công đều tốt, nhưng kỷ lại so Lý Mạc Sầu còn nhỏ, lại đối với nàng mối tình thâm thiết, thật sự là khó được đối tượng phù hợp. Lý Mạc Sầu mặc dù cùng nàng quan hệ thêm gần, nhưng lần này, nhưng là đại đại không nên. Bất quá nàng một kẻ vũ giả, Lý Mạc Sầu lại đã rời đi, nàng lại có thể nói đến cái gì? Mắt thấy Phương Chí Hưng thần sắc tiểu tụy, cũng chỉ được tiễn đưa chút ngọc mật ong nhường hắn bổ dưỡng, miễn cho kéo sụp đổ thân thể. Hôm nay Hồng Lăng Ba đến đây báo tin, cũng là nàng tới truyền tin. Phương Chí Hưng nghe nói như thế, lập tức trong lòng cả kinh, không lo được hỏi thăm tường tình, vội vàng đi theo Tôn bà bà mà đi. Đến rồi cô mộ chỉ thấy một cái tiểu đạo cô đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Phương Chí Hưng nhận ra là Lý Mạc Sầu 3 năm trước đây thu nhận đệ tử Hồng Lăng Ba, khẩn cấp hỏi: "Sư phụ ngươi thế nào?" Hồng Lăng Ba nghe hắn tra hỏi, trả lời: "Sư phụ ngày hôm trước trở lại trong trang, liền một mực uống rượu, thẳng đến say ngã mới thôi, còn không ngừng nói chút mê sảng." Đệ tử rượu nàng nghỉ ngơi, nàng tỉnh lại lại tiếp tục uống, hôm nay đã hẻ đổ máu. Người cái này làm đệ tử, cũng sẽ không quên sư phụ ngươi sao? Sư phụ ngươi bình thường tại sao dạy ngươi?" Phương Chí Hưng trong lòng khẩn trương, trong lúc nói chuyện đã khiển trách. Hồng Lăng 3 một đường chạy tới, Vốn là trong lòng lo lắng, nghe nói như thế, suýt chút nữa khóc lên, hướng Phương Chí Hưng đạo: "Đệ tử đương nhiên khuyên qua, bất quá sư phụ không nghe, ngược lại đánh ta một cái tát, trách ta giấu lại rượu không để nàng uống." Phương Chí Hưng nghe vậy nhìn kỹ, gặp Hồng Lăng Ba trên mặt tựa hồ có chút xưng đỏ, lập tức tin lời này, nhớ tới nàng bất quá là 13 tuổi tiểu cô nương, nhưng lại tự mình tìm được Trung Nam Sơn, lại an ủi: "Ngươi cũng không nên trách sư phụ ngươi, nàng chỉ là uống say vô ý mà thôi, nếu là ngày thường thanh tỉnh, định nhiên bất có thể như vậy." Vừa nói vừa hướng Hồng Lăng Ba đạo: "Sư phụ ngươi bây giờ ở nơi đó, mau dẫn ta đi xem." Hai người vội vàng xuống Trung Nam Sơn mắt thấy hồng Lăng ba chỉ rõ phương hướng, phương trí hương chê nàng quá chậm, ôm nàng mau chóng đuổi theo. hồng Lăng ba bị hắn như thế, lập tức hơi đỏ mặt. phương trí hương chỉ coi nàng là 3 năm trước đây nhìn thấy tiểu nữ hải, lại không biết nàng mấy năm này đã hơi nhà thông thái chuyện, không còn là trước đây như vậy. nghĩ đến trước đây phụ mẫu sơ tàng, mình bị trong thôn du côn khi dễ, lại vì phương trí hương cứu, hồng Lăng ba càng là đỏ mặt không thôi. phương trí hương bây giờ nóng đội lý mặc sầu, làm sao chú ý trong lượng tâm tư của cô gái nhỏ, chỉ là một đường lao vụt. sinh hà Trang cách trung nam sơn chỉ một dặm, cũng không tính xa, phương trí hương phi nhanh phía dưới. Chưa tới một canh giờ liền đã đuổi tới. Đến lúc đó, Phương Chí Hưng thả xuống Hồng Lam Ba, đi vào trong trang. Bây giờ mặc dù đã bắt đầu mùa đông, trong trang nhưng vẫn là màu xanh biếc rực rào, cảnh sắc có chút tú lệ. Phương Chí Hưng cũng không tâm xem xét những thứ này, trực tiếp xông vào. Lại nói Lý mạc sâu ngày đó kể từ biết được Lục Triển Nguyên sau khi chết, màn đêm buông xuống liền từ biển sư phụ, rời Trung Nam Sơn. Trong nội tâm nàng khi thì bi thương, khi thì vừa hận ý xông lên đầu, có khi còn hiện lên Phương Chí Hưng thân ảnh xấu. Trong lòng đủ loại tư vị, thực sự khó tỏ bày. Nàng cần phải đi trước gia hương, lại bởi vì bị hạn chế, không thể thành hàng bất chi bất giác phía dưới, hay là trở về đến rồi xích hà trang cái này, nàng sau khi xuống núi ở lâu nhất ở chi địa. Hồng Lăng Ba gặp sư phụ trở về, tất nhiên là vui vẻ không thôi. Lý Mạc Sầu một năm qua phần lớn là tại Trung Nam Sơn, chính là trở về cũng đợi không dài, chỉ là chỉ điểm nàng trong tu luyện nghi nan. Bây giờ nàng nhìn thấy sư phụ mang theo hành lễ, hiện nhiên là dài hơn lưu trong trang, trong lòng như thế nào lại không vui. Dù sao nàng cũng chỉ là một cái 13 tuổi tiểu nữ hài, cần người đến ngồi bạn. Lý Mạc Sầu trở lại trong trang, nghĩ đến trong trang rất có một chút dấu rượu, trong lòng sầu khổ phía dưới, nhường Hồng Lăng Ba mang tới, trực tiếp mà nói say mềm muốn dùng cái này tiêu tan sầu, túy hậu không cảm giác, cũng là thực sự là đã quên, bất quá nàng tỉnh lại thanh tỉnh sau đó, nhưng lại không nhịn được nghĩ đến chính mình sự tỉnh, như thế liền vừa đau uống không chỉ. nàng xưa nay ít có uống rượu, bây giờ liên tiếp mấy ngày, sớm đã vượt qua tự thân cực hạn, nhưng lại không vận công bức ra, như thế nơi nào chịu được? cho đến ngày nay, đã làm bị thương cơ thể, nhịn không được mẹ ra máu. bị hồng lăng ba nhìn thấy, đáng khuyên không nghe, vội vàng chạy tới trung nam sơn cầu cứu. lý mạc sầu trong năm đó đã từng trở về mấy lần, nàng cũng biết cổ mỗi chỗ. Lúc này Phương Chí Hưng nhìn thấy Lý Mạc Sầu lúc nàng đang tại dựa bàn ngủ say, trong lúc ngủ mơ, vẫn còn đang không lúc nhường Hồng Lăng Ba lấy rượu. Thấy được cảnh này, Phương Chí Hưng trong lòng đại thống, đem Lý Mạc Sầu đỡ đến trong phòng, vì nàng xem xét thương thế. Y đi thuật hắn cực cao, chỉ chốc lát sau liền minh bạch Lý Mạc Sầu cảnh này, không chỉ có là uống rượu thương thân, còn cố ý bên trong hứa động sở trí, chẳng thể trách vậy mà dẫn đến nôn ra máu. Thở dài một tiếng, Phương Chí Hưng mở ra một đơn thuốc, nhường Hồng Lăng Ba theo phương ấy thuốc, tiếp đó lại vận khởi tự hạ công, khu trừ trong cơ thể nàng tích dấu rượu cồn, cùng sử dụng tự hạ chân khí điều lý thân thể của nàng. Lý Mạc Sầu chịu đến chân khí của hắn một kích, chân khí trong cơ thể cũng vận chuyển lại, mông mông bên trong mở mắt ra, tựa hồ nhận ra Phương Chí Hưng, lẩm bẩm nói: Chí Hưng, là người sao? Đừng động. Phương Chí Hưng gặp nàng như muốn vươn tay ra, đưa tay đè xuống, sau đó tiếp tục vận công bốc rượu. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tràn đầy mùi rượu, Lý Mạc Sầu toàn thân cũng hơi nóng chẳng nhợt, lộ ra sương ngủ. cảm nhận được trong cơ thể hắn rượu tiêu không xài bấy lắm, Phương Chí Hưng mới ngừng lại được. Lúc này Lý Mặc buồn tay đột nhiên lại đưa ra ngoài, một chút ôm lấy Phương Chí Hưng. Nàng lần này dùng tới chân khí bản thân, lực đạo khá lớn, một chút đem Phương Chí Hưng dẫn tới trên giường, còn đưa tay không ngừng ở trên người hắn tìm bỏi. Phương Chí Hưng không sẵn sàng phía dưới, bị Lý Mạc Sầu đưa đến trên giường, chính đôi khuôn mặt của nàng. Lý Mạc Sầu say rượu phía dưới, trên mặt đỏ bừng, càng lộ vẻ mê người. Phương Chí Hưng thấy cảnh này, lại cảm nhận được nàng mềm mại tay nhỏ, lại mà không muốn rời đi, trong lòng không được thiên nhân giao chiến. Hắn biết liền như vậy xuống, 10 phần sẽ ở hôm nay nhận được Lý Mạc buồn thân thể, nhưng nghĩ tới nàng cũng không hoàn toàn tiếp nhận chính mình, nhưng lại trong lòng không uấn. Nếu là hắn hôm nay như thế, về sau hai người rủ cho cùng một chỗ cũng cuối cùng còn có ngăn cách 176 thứ 174 chương gặp lại thần điều phương chí hưng trong lòng không được thiên nhân giao chiến đột nhiên nghe được lý Mạc sầu nhị nó nói triển nguyên ngươi tới nhìn ta sao nàng âm thanh mặc dù cực nhẹ nhưng hai người dựa vào là rất gần phương chí hưng tự nhiên nghe tiếng biết nghe thấy lời ấy trong lòng của hắn dục niệm biến mất ngược lại giống như tiến vào trong hầm băng trong lòng lại có loại tê tâm liệt phế cảm giác nhất thời nhưng lại không có lực chuyển động một lát sau cảm nhận được lý mặc sầu trên thân càng lai việt nóng hai tay còn đang xé quần áo của hắn phương chí hưng nhẹ nhàng tránh thoát hai tay của nàng vì nàng phật bên trên huyện ngủ yên lặng đứng dậy hắn đem chính mình quần áo chỉnh lý một phen lại vì lý mặc sầu đắp lên người gấm yên tĩnh nhìn thật lâu cảm giác được ngoài cửa văn động lúc này mới đi ra ngoài lúc này hồng lăng ba đã nằm chắc thuốc đang tại sắc hảo bưng tới phương chí hưng thấy vậy hướng nàng nói sư phụ ngươi đã ngủ ngày mai lại để cho nàng uống thuốc cà nói hắn không bao giờ để ý tới trực tiếp đi ra ngoài hồng lăng ba gặp phương chí hưng như thế đâu còn không biết hắn muốn ly khai ở phía sau không được gọi đã thấy phương chí hưng nhìn như chậm chậm nhưng thực sự thì rất nhanh chỉ chốc lát sau đã xuất trắng tử nàng công lực còn cả nơi nào đuổi theo kiểu đi ra xích hà trang, phương trí hưng đột nhiên cười ha ha một tiếng, chân phát chạy như điên. hắn lúc này tâm thần dị thường, cũng không theo con đường, chỉ ở trong hoang dã đi loạn, không mục đích gì chỗ. lúc này đã là trạm vào tối, phương trí hưng toàn lực phía dưới, thân hình cực nhanh, người đi đường phân biệt mơ hồ, còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ mị, cũng là kinh hãi không thôi, rất nhiều người cũng không còn dám ném ra. phương trí hưng phen này chạy vội, thẳng đến chân khí hao hết, mới ngừng lại. lúc này hắn cũng không biết đi bao nhiêu dặm, cũng không biết tới nơi nào, mắt thấy khắp trời đầy sao, hắn lại là cười ha ha một tiếng, tiếp đó gào khóc. âm thanh thê lương, để cho người ta không đành lòng tốt người cũng không biết khóc bao lâu, Phương Chí Hưng rốt cục cũng ngừng lại, bình phục tâm tình, chậm rãi khôi phục chân khí. Hắn lúc này cách lần trước đột phá đã có hơn 9 tháng. Phen này chân khí hao hết, vậy mà đem hắn gần một đoạn thời gian tích góp mật dẫn tinh khí lại phát huy một điểm, công lực cũng bởi vậy đột phá. Đến lúc này, công lực của hắn đã cùng Hắc Đại Thông không kém bao nhiêu, trong giang hồ cũng ít có người cùng. Cảm nhận được này, Phương Chí Hưng cười một tiếng dài. Nhận minh phương hướng, liền như vậy trở về Trung Nam Sơn mà đi. Thời gian thấm thoát, chớp mắt lại qua 1 năm có thừa. Cuối xuân đầu hạ, ngoài thành tương dương một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong sơn cốc, lại nên đón một cái tuổi trẻ đạo sĩ nếu là có người một mực tại này, nhất định sẽ nhận ra đạo sĩ kia mấy phen đến đây. Lúc này đã là lần thứ ba. Diêu Minh, ngươi lông vũ mọc tốt sao? Ta thế nhưng là lại tới tìm ngươi. Đạo sĩ kia bờ môi khẽ nứt, phun ra một đạo âm thanh trong trẻo. thanh âm này ngưng tụ không tan, tựa hồ có thể truyền ra rất xa, nhưng lại hạn chế tại trong sân cốc, để cho người ta có chút kinh ngạc. Thiên lý truyền âm tất nhiên cảm phiền, có thể chính xác như thế khống chế âm thanh phạm vi. yêu cầu nhưng lại cao hơn một bậc, không nói người này công lực như thế nào, đối với chân khí khống chế liền xa phi thường người có thể đụng. người này chính là Phương Chí Hưng ngày đó hắn trở lại Trung Nam Sơn phía sau, liền báo cáo Hắc Đại Thông. Lần nữa bế quan tu hành võ công. Hắn lúc này xuất quan bất quá mấy ngày, Hắc Đại Thông thấy hắn lại muốn bế quan, tự nhiên có chút không hiểu. Bất qua thấy hắn thần sắc, lại biết hắn đã tử tình thương bên trong đi ra một điểm, cảm giác được Phương Chí Hưng công lực lại có đột phá, cũng liền đáp ứng chuyện này. Đến nỗi phải trang tham gia thi đấu. Lúc này cũng chính xác không quan trọng. Hôm nay Phương Chí Hưng công lực đã có thể cùng hắn so sánh, cần gì phải thông qua thi đấu chứng minh. Lần bế quan này, Phương Chí Hưng trong lòng có thể nói vô tư vô niệm, nhất tâm tiềm tu võ nghệ. Đối với thế sự phân vân nhiều nhiễu. Hắn một mực bỏ mặc. Đã như thế, tự nhiên tiến triển tất nhiên là cực nhanh, đặc biệt là hắn củng cố cảnh giới phía sau, lại phục dụng mật rắn dược hoàn, công lực tiến triển tốc độ so với mấy tháng trước tiến bộ dũng mãnh thời điểm, vậy mà cũng kém không có bao nhiêu, để cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Phương Chí Hưng lần này bế quan, so với lần trước còn sinh trưởng nửa năm, đợi cho xuất quan thời điểm, hắn toàn thân chân khí tăng theo cấp số cộng, đã có thể cùng thượng nhất thế Hôn Nguyên công viên mãn thời điểm so sánh, mặc dù trong đó thiên trung khí hải chiếm rất lớn nhân tố, nhưng cũng cực kỳ dày v Bây giờ Phương Chí Hưng riêng lấy đan điền chân khí mà nói, đã có thể cùng trong toàn chân thất tử bất kỳ người nào so sánh, chính là công lực nhất là tinh thâm mã ngọc cùng khâu sự cơ, nói không chừng cũng kém một chút. Hắc đại thông nhìn thấy lúc, quả thực lại sợ hết hồn, Phương Chí Hưng nhập môn không đến 10 năm, đã có thể thắng được toàn bộ chân giáo bên trong trừ lao ngoan đồng chu bá thông bên ngoài bất kỳ người nào, quả thật để cho người ta kinh hãi. Nhìn thấy Phương Chí Hưng nộp đối với Tử Hà công cảm nộ cùng một quyển khác liên quan tới sao bắt đầu bắt đầu chuẩn bí tịch, Hắc đại thông càng là cảm khái liên tục. Lấy hắn kiến thức, đương nhiên nhìn ra được Phương Chí Hưng về sau phải chăng đạt đến trước kia chủng dương tổ sư cảnh giới, đã không phải là có thể hay không vấn đề, mà là tiêu tốn thời gian bao nhiêu vấn đề. Dù sao trước kia Vương Trọng Dương luyện công thời điểm, thế nhưng là cùng Phương Chí Hưng lúc này niên kỷ không sai biệt nhiều, Phương Chí Hưng bây giờ liền có thể đạt tới cái này cái tình cảnh, lại đối toàn bộ chân giáo cao nhất trận pháp có như thế linh ngộ, về sau há lại sẽ lại không chỗ tiến. Kỳ thực liên quan tới nội công phương diện, Phương Chí Hưng tiến triển cũng không ngừng ở đây. Hắn lần này tiệm tu tím hạ thần công, thu hoạch lớn nhất kỹ thực là đem tự thân thuần dương chi khí cùng tự hạ chân khí triệt để dung hợp lại cùng nhau. Tuần Dương gia đan điền mở mịt. Bây giờ hắn đan điền, thiên trung bên trong, chân khí giống như thuốc lá lượn lờ, du dương không bị giằng buộc, thật có thể nói là khống chế tự nhiên, so với trước kia tròn trịa xoay tròn, cũng càng là cao một tầng. Cái này đang khi nói chuyện khống chế âm thanh phạm vi kỹ xảo, chính là dùng cái này chiếm được. Nói đến đây Cố thuần Dương chi khí, liền muốn nói đến tiên thiên công. Phương Chí Hưng mặc dù bây giờ cũng không phải truyền tiên thiên công, lại sớm đã tu hành qua Vương Trọng Dương từ tiên thiên công bên trong hóa ra cơ sở công phu Kim Quan Ngọc Tỏa Quyết, trong cơ thể hắn Cố này thuần Dương chi khí, chính là hắn không tu hành chân khí lúc, lấy Kim Quan Ngọc Tỏa Quyết khóa tới mặc dù hiệu dụng kém xa tiên thiên chi khí, lại so không có gì cả mạnh rất nhiều. về sau phương chí hưng bởi vì tu luyện toàn bộ chân tâm pháp tính chất công chính bình thản, cũng vẫn không có dung hợp cố này thuần dương chi khí. bởi vậy cố này thuần dương chi khí liền một mực tại trong cơ thể hắn xúc tích, tại kim quan ngọc tỏa quyết tác dụng dưới, trưởng thành theo tuổi tác càng lai vi đồng, thẳng đến 3 năm trước đây tu luyện tím hà thần công lúc, mới cùng dương cương tính chất tử hà chân khí kết hợp đứng lên, trở thành bây giờ bộ dáng. phương chí hưng sau khi xuất quan lập tức bế quan, cũng là có liên quan với đó, hắn tu luyện tử hà công tốc độ nhanh như vậy, cố này thuần dương chi khí thực là không thể bỏ qua công lao. Lời ong tiếng ve thiếu tự, lại nói Phương Chí Hưng tiếng nói vừa dứt, liền nghe được Thần điêu trong cốc chuyển đến một tiếng cao vút chim đều, thanh âm này sáng sủa mãnh liệt, cực kỳ dễ nghe, nhưng lại ẩn chứa một cỗ khí tức nhất người. Theo âm thanh còn có một cái thân thể khổng lồ lăng không mà đến, lôi kéo tiếng gió vun vút. Phương Chí Hưng thấy vậy uy thế, không khỏi ngẩn đầu nhìn lại, thẳng gặp một cái hắc hoàng đại điểu phốc động cánh lăng không mà đến, quanh thân ẩn ẩn hiện ra kim quang, nhìn kỹ xuống, trên đầu còn có một chút màu đỏ, có chút bắt mắt. Diêu Minh, ngươi biết bay rồi? Phương Chí Hưng kinh hỉ nói. Hắn nhìn thấy cái này đại điểu lâu còn không nhận ra là năm đói nổ lông thần điêu, bây giờ thần điêu bộ dạng này, thế nhưng là cùng trước kia có một trời một vực, nghĩ đến là lông vũ đã mạnh tốt. Mắt thấy thần điêu cách mặt đất đã có mấy trượng, cánh hoàn toàn mở ra cũng đã có sáu thước có thừa, đã có thể bắt kịp chiều cao của nó, hắn đương nhiên ngờ tới thần điêu có thể là biết bay. Thần điêu bay nhảy bay nhảy mấy lần cánh, vững vàng rơi xuống, nghe được Phương Chí Hưng nói tới, lại lắc đầu, ý là hắn còn không biết phi hành. Trong ánh mắt, có phần gặp thất lạc, có thể thấy được nó cũng hoài niệm trước đây trên trời bay lượn thời điểm. Phương Chí Hưng gặp thần điêu linh tính tựa hồ lại tăng trưởng thêm một điểm, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Vô vỗ phần lưng của nó, nói: điêu hình, ngươi bây giờ đều sẽ tu tưởng, về sau bay lên cũng không phải không có khả năng, chỉ cần cố gắng tu hành liền tốt." Hắn biết thần điêu thân thể rất nặng, bây giờ cánh mặc dù coi như rộng lớn, so với thân thể nhưng vẫn là nhiều không đủ, là lấy cũng không quá mức thất vọng. Dù sao thần điêu nguyên bản trên cánh lông chim không bao lâu, dài ngắn bất quá cùng cánh tay của người không sai biệt lắm, bây giờ mọc ra lông vũ có thể đạt đến 6 thước, cũng coi như là có chút kỳ dị. Hơn nữa nó lông vũ cứng rắn như thép, lại mượi phần bằng loáng, cũng vì thân thể tăng lên một tầng phòng hộ, thông thường rắn rết các loại, thế nhưng là lại khó phá vỡ. Hôm nay Thần Diêu cũng không chỉ linh tính lại tăng, thân thể cũng biến hóa khá lớn. So với phương chí Hưng hai lần trước nhìn thấy nó lúc, có thể nghe khác biệt một trời một vực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản không tin là cùng một cái sinh vật. Thần Diêu vốn là cao hơn thường nhân, bây giờ thân thể gầy một chút, còn rất dài ra một thân hắc hoàng tỏa sáng và hiện ra kim quang lâm vũ, càng lộ vẻ thon dài, để cho người ta vừa nhìn một cái đã cảm thấy cực kỳ xinh đẹp. Bất quá mặc dù như thế, cũng không người cảm thấy nó chỉ là bề ngoài dễ nhìn, không nói nó cái kia móc câu con một dạng khéo mồm khéo miệng cùng tráng kiện kiên cô song trảo, chính là nó đỉnh đầu viên kia tròn như mũ miệng màu đỏ bảo liền cho người gặp một lần liền cảm giác cổ kính hùng kỳ chi ý, không cách nào có một tí xem thường chi ý. Phương Chí Hưng mặc dù đoán được Thần điêu hoàn toàn biến hóa phía sau, tất nhiên sẽ có rất lớn thay đổi. Nhìn thấy nó bây giờ bộ dáng vẫn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn quan sát một phen lại là không được tán thưởng, trực tiếp đem Thần điêu nghe dương dương bất ý, ngẩng đầu mà bước, trong mắt thất lạc cũng quét sạch sành xanh. Nói một chút, một người một điêu đi vào trong đi vào, mắt thấy Thần điêu đi lại nhẹ nhàng, rất có hồn nguyên cái cọp bên trong tuấn mã thức chi ý, Phương Chí Hưng lại là một phen kinh hỉ. Thần Diêu có khả năng đem một tước luyện đến tình trạng như thế, có thể nói đã đạt đến đại thành không chỉ có thể tại bình thường gấp rút lên đường lúc càng cấp tốc hơn dùng ít sức, vật lộn thời gian càng thêm khinh linh mất tiệp. Cứ như vậy, hai chảo của nó cũng có thể phát huy uy lực lớn hơn, cũng có có thể là đi ngồi. Có thể nói riêng là này thức, liền có thể nhường thần điêu thực lực tăng trưởng ít nhất một nửa. Dù sao đối với điêu loại tới nói, móng nuốt là phát huy thực lực bộ phận trọng yếu, thần điêu càng nhiều hơn chính là đứng ở trên mặt đất, song chảo đối với nó tới nói càng quan trọng, có thể nói càng cần như thế. Lại thêm thần điêu trên cánh lông vũ mọc ra, nếu như dựa vào thần điêu cánh vậy, chính là bắn lên tới hoàn toàn dùng xong chảo cũng không phải là không thể được. Thần điêu tuấn mã thức đại thành, Phương Chí Hưng tự nhiên ngờ tới nó cái khác mấy thức cũng cần phải không kém bao nhiêu, nghĩ đến vừa mới thần điêu đứng thẳng thời điểm, viên đình nhạc chỉ, giống như một đại tông sư, lại có một cỗ trầm trọng vững vàng chi khí, chắc hẳn bản thạch thức cũng đã đạt đến đại thành. Bây giờ muốn xem, chính là nó là không luyện được Hỗn Nguyên kính, đây mới là Phương Chí Hưng vì nó sửa chữa Hỗn Nguyên cái quặp tối tinh yếu chỗ. 177 thứ 175 chương mang theo điêu mà đi điêu hình, 3 năm không thấy, ngươi thế nhưng là thực lực đại tiến a. Phương Chí Hưng cầm trong tay đánh gai đi nhanh tay, hướng thần điêu nói, mắt kiến thần điêu cũng có đánh nhau chi ý, hắn tự nghĩ công lực tiến nhanh lại không muốn dùng lợi kiếm đả thương thần điêu liền tiện tay gây nhánh cây cùng nó đấu nhưng không ngờ vừa mới động thủ trong tay nhánh cây liền bị thần điêu đánh thành mấy khúc lập tức bị thua mặc dù như thế phương chí hưng nhưng trong lòng thì đại hỉ hắn phát giác được thần điêu lần lộ sát này sau đó chẳng những lực đạo lại có tăng trưởng vận dụng cũng so trước đó xào rượu rất nhiều riêng lấy chiêu này mà nói thần điêu trước đó dù cho có thể đem hắn nhánh cây đánh gãy lại càng nhiều vẫn là đánh bay lần này đem phương chí hưng trong tay nhánh cây đánh thành mấy khúc rõ ràng là đem lực đạo ngưng số lượng cổ đồng thời dùng cánh phát ra dùng cái này đến xem Thần điêu dù cho không có hoàn toàn luyện thành Hỗn Nguyên Kính, nhưng cũng nắm giữ trong đó quyết khiếu, đem tự thân lực đạo ngưng luyện. Bây giờ vừa tới, thần điêu thực lực có thể nói ra tăng thật lớn, bây giờ nó chỉ bằng vào chiêu này, lại thêm toàn thân lực đạo, so với Thiên Hạ Ngũ Tuyệt cũng không kém, dù cho không sánh được những người kia võ công tinh thâm, nhưng cũng có thể đấu thượng nhất đấu. Phương Chí Hưng thấy tình cảnh này, trong lòng lại có thể nào không vui, hắn lần bế quan này thu hoạch rất nhiều, đang muốn tìm đối thủ diễn thử một phen, trước đó còn sợ thần điêu công lực không đủ, bây giờ xem ra ngược lại là chính mình cần thiết phải chú ý thần điêu ngẩng đầu cao minh mấy tiếng đối với hắn trong tay nhánh cây có chút kinh thượng mang theo phương chí hưng chạy vội tới kiếm trùng chỗ hô hô huy động cánh song chào tại trên vách đá điểm mấy lần liền đã mượn lực nhảy lên cao hơn 20 trượng bình đài ngầm chặt trọng kiếm trượt giật lùi liều xuống đưa cho phương chí hưng phương chí hưng thấy nó như thế đơn giản dễ dàng nhẹ bén cũng là cực kỳ cao hứng tiếp nhận trọng kiếm cùng nó đấu 3 năm xuống hắn dịch cân đoán cốt trương cũng đã đại thành gân cốt lại có cải thiện lại thêm dùng nhiều mật dán dược hoàn khí lực có tăng trưởng lớn thân điêu cho dù là lực đạo lại có tăng trưởng phương chí hưng cũng có thể cùng nó thỉnh thoảng liều mạng mặc dù có lúc còn cần né tránh cũng không giống như trước dù đấu làm chủ cảm nhận được này thần điêu càng là vui vẻ nó bây giờ mặc dù cơ thể nhẹ nhàng rất nhiều nhưng vẫn là càng ưa thích cứng trọi cứng giao đấu giống phương chí hưng trước kia tránh chỗ thực tìm chỗ hương nó kỳ thực không quá vui lòng là lấy ngoại trừ sơ khai bắt đầu bên ngoài về sau liền ít có giao đấu càng nhiều vẫn là phương chí hưng dạy bảo nó võ công bây giờ mắt thấy phương chí hưng chiêu thức trung hậu trọng và xen lẫn nhẹ nhàng tựa hồ rất hợp nó thần điêu cũng không khỏi học tập phương chí hưng lần này cố ý vì thế tự nhiên là căn cứ vào thần điêu hôm nay hình thể dẫn đạo nó hoàn thiện vật lộn hệ thống mắt kiến thần điêu lĩnh hội tới hân y tứ càng là mừng rỡ trong lòng, cùng nó chuyên tâm đánh nhau đứng lên. hắn từ công lực đại tăng phía sau, còn chưa bao giờ cùng người đối thủ, ý vui mừng đương nhiên không cần phải nói. mà thần điêu kể từ thực lực tăng nhiều phía sau, đem trong cốc tự xả mổ giết hầu như không còn, cũng có hơn một năm không hảo hảo đấu thượng nhất tràng, có phần là thể hội một phen đối thủ khó cầu cô tịch. bây giờ có phương chí hưng như thế cái đối thủ, càng là hưng phấn dị thường. trực tiếp đem chính mình đặt được, phát huy toàn bộ đi ra. ra chiêu ở giữa, lực đạo ngưng thực, cực kỳ lang lệ. mắt kiến thần điêu ngoại trừ dối mỏ mổ kích cùng hai cánh tấn công bên ngoài, còn thỉnh thoảng nhảy vọt lên nệ, dối ra lợi chào. Phương Chí Hưng cũng cao hứng trở lại. Thần điêu như vậy, thế nhưng là đem hắn dạy dỗ đều học xong, thậm chí trong đó một chút biến hóa, nhưng hắn cũng có thu hoạch. Như thế một người một điều qua hơn ngàn triều, đều cảm giác thoải mái tràn trề. Thẳng đến sắp trời tối hẳn, Phương Chí Hưng mới dừng tay ngưng chiến, hướng Thần Điêu đạo, Điêu Minh, ngươi ta vẫn là ngày sau tái đấu a. Ta lần này tới, còn muốn tế bái độc cô cầu bại lao nhân gia ông ta. Thần Điêu nghe được lời này, cũng liền ngừng lại, cùng Phương Chí Hưng cùng một chỗ vào động mà đi. mắt thấy trong động ngoại trừ động cô cầu bại phần mộ bên ngoài, còn có một cái tiểu mộ phần. Phương Chí Hưng không khỏi ngạc nhiên nói, Điêu Minh. Đây là vị nào? Hắn nghĩ không ra bây giờ trừ mình ra, còn người nào ra qua thần điêu cái vực, chẳng lẽ là thần điêu có động vật gì bằng hưu bất hạnh ta thế. Thần điêu khét kêu mấy tiếng, dùng cánh vỗ vỗ chính mình, ý là phần mộ của mình. Nghĩ đến cũng là, nó một trận linh dị thú, lại cực kỳ hung mãnh, làm sao có động vật gì bằng hưu. Phương Chí Hưng thấy nó như thế, vừa cẩn thận nhìn một chút trong động, không có trước đó sốt sít lông vũ, lập tức hiểu được, hướng thần điêu đạo, ngươi là đem chính mình rút đi ra lông chôn bên trong rồi. Cũng đúng, ngươi lần này biến hóa, cũng không phải giành lấy cuộc sống mới sao? Chôn kỹ đi qua cũng là cần phải nói hắn đem chính mình luyện chế thần điêu chảo lấy ra ngoài, lại nói, điêu huynh, ta đem cái này cũng cùng một chỗ lưu lại đi. Lần trước lúc hắn tới, dùng thần điêu chút bỏ lợi chảo luyện chế ra một bức trả bộ, lúc đó còn nghĩ có thể có chút tác dụng, về sau lại vẫn luôn đều vô ích. Bây giờ công lực của hắn lại thâm sâu, tự nhiên càng không cần. thần điêu lắc đầu, vỗ ra kiên mỏ, đem thần điêu chảo ngầm lên, lại cho hắn, ý là đã đưa cho hắn, cũng không cần trả về. phương trí hưng thấy vậy, cũng liền lại thu vào, tiếp đó quỳ dạp xuống đất, hướng độc cô cầu bại phần mộ lệ vài cái. hắn mặc dù chưa bao giờ cùng độc cô cầu bại gặp mặt lại sớm đã làm đối phương là sư phụ mình, không nói kiếm đạo của hắn ngũ cảnh đối với mình dẫn đạo, chính là cái kia độc cô cửu kiếm cũng làm cho hắn thu hoạch rất nhiều. Lần này bế quan, phương chí hưng cuối cùng cảm nhận được độc cô cửu kiếm khắc sâu hằng nghĩa, triệt để đã luyện thành bộ kiếm pháp kia. Dĩ vãng phương chí hưng vận dụng độc cô cửu kiếm lúc phần lớn là chú trọng nó phương pháp cụ thể cùng liệu trước tiên cơ, đối với chỉ có tiến không có lùi, nhưng là lĩnh ngộ không nhiều. Hắn tinh tình thiên hướng trầm ổn, lại một hướng cực kỳ thích mạng, tự nhiên rất khó dùng ra chỉ có tiến không có lùi loại này thiên hướng liệu mạng đường lối. Trước kia lệnh hồ trùng sinh không chỗ nào lên phía dưới đối với chỉ có tiến không có lùi lĩnh hội rất nhiều kiếm pháp cũng đột nhiên tăng mạnh bại vô số anh hùng nhưng hắn về sau chứa khỏi thương thế phía sau đã từ từ chuyển hướng liệu trước tiên cơ ít có giống như trước liều mạng cái này không riêng là kiến thức kinh nghiệm phong phú còn cố ý cảnh biến hóa nguyên nhân đoán chừng về sau lệnh hồ trùng không phải đến nguy cảnh lại khó dùng ra chỉ có tiến không có lùi chi ý phương Chí hưng trước đó không cảm giác được nơi đây phần lớn là lĩnh hội liệu trước tiên cơ nhưng lần này không được như ý phía dưới lại cuối cùng lĩnh hội tới ý cảnh như thế này tính toán minh bạch độc cô cửu kiếm uy lực vô cùng nguyên nhân mặc dù nhiên bất biết độc cô cửu kiếm là khi nào sáng tạo. Phương Chí Hưng nhưng cũng không khó đoán ra Độc Cô Cầu Bại sáng chế bộ kiếm pháp kia lúc, chẳng những võ công cao đến dục cầu bại một lần, nội tâm cũng cực kỳ không được như ý trong trốn võ lâm, bất luận một vị nào võ lâm đại hảo, vô luận hắn trước kia như thế nào cùng người liều mạng, chỉ cần võ công, địa vị một cao, lại đều sẽ tiếc mạng giữ mình, cực ít cùng người tính mệnh tương bính. Hết lần này tới lần khác cái này Độc Cô Cựu kiếm xào rượu vô cùng không nói, nhưng lại chiêu chiêu tiến công, một điểm không lưu chỗ trống, thậm chí có không thiếu liều mạng chi pháp, có thể nói không hợp lẽ thường. Phương Chí Hưng cẩn thận lĩnh hội, minh bạch Độc Cô Cầu Bại sáng chế bộ kiếm pháp kia thời điểm, Nhất định là sinh không chỗ nào luyến thắng cố nhiên là tốt. Bại chết đi như thế cũng coi như là một loại giải thoát. Ẩn chứa trong đó cơ khổ tịch mịch chi ý quả thực khó mà diễn tả bằng lời. Hậu thế phát huy ra độc cô cửu kiếm uy lực phong thanh dương, lệnh ngô trùng cũng chẳng lẽ là tại cô độc tịch mịch phía dưới có thể thấy được cái này độc cô cửu kiếm. Thực là cô độc chi kiếm, kiếm ma độc cô cầu bại, thật có thể nói là thỏa đáng cực điểm. Phương chí hưng lĩnh ngộ được cố này ý cảnh, bây giờ lại nhìn thấy độc cô cầu bại lưu trữ trong lòng cảm khái liên liên. Qua rất lâu, vừa mới lấy lại tinh thần, mắt thấy thần điêu một mực tại này, không khỏi nói: Điêu Minh. Bây giờ ta cũng rơi vào cái lấy ngươi là bạn. Ha ha ha ha. Tiếng cười kia mặc dù phong khoáng, lại khó tránh khỏi một cỗ tịch liêu chi ý, nhưng là hắn nhớ tới chính mình sự tình, lại tại núi này trong động. Nhận lấy độc cô cầu bại sự tích ảnh hưởng, Thân điêu cảm nhận được tâm tình của hắn, dùng cánh vỗ vỗ phần lưng của hắn, dường như biểu thị an ủi. Phương Chí Hưng cảm nhận được này, đồng dạng vỗ vỗ phần lưng của nó, vỗ mấy lần, lập tức nở nụ cười. Bất kể như thế nào, điêu huynh cuối cùng sẽ không vứt bỏ chính mình. Phương Chí Hưng trong lòng thầm nghĩ. Lúc này sắc trời đã tối, Phương Chí Hưng liền ở đây ở lại, dâng lên đống lửa nướng đồ ăn con thỉnh thoảng chỉ điểm thần điêu kinh lực phương pháp sử dụng thần điêu thì tại hắn chỉ điểm xuống từng cái thí nghiệm một người một điêu quả thật vui vẻ hòa thuận phương chí hưng mỹ mỹ ngủ ngon giấc ngày kế tiếp hắn tỉnh lại sau giấc ngủ chỉ cảm thấy mấy năm qua từ chỗ không có buông lỏng tâm tình cũng thư sướng hắn đi ra đi vài bước hoạt động một chút thân thể mắt kiến thần điêu không ở phụ cận không khỏi la lớn điêu minh ngươi đi đâu hai nghe nơi xa truyền đến một tiếng chim kêu phương chí hưng chạy qua đi vài dặm liền nhìn thấy thần điêu đứng trên mặt đất dưới vớt còn án lấy một đầu tiểu xà tựa hồ đang do dự Mắt thấy xà này bất quá tay chỉ kích thước, Phương Chí Hưng hướng Thần Điêu đạo, "Điêu huynh, xà này con nhỏ, nó gan cũng không nhiều tác dụng lớn, vẫn là thả a." Thần Điêu nghe nói như thế, không thể làm gì khác hơn là buông ra móng vuốt, thả ra xà này. Con rắn này vốn đang đang giãy rựa, chợt cảm thấy thân thể buông lỏng, lập tức hành tẩu như gió, liền như vậy chạy thoát. Phương Chí Hưng cũng không để ý, hướng Thần Điêu đạo, "Điêu huynh, không phải nói không để ngươi bắt tiểu xà sao? Nếu là ngươi chuyên giết cái này tiểu xà, nói không chừng qua không được mấy năm, liền không có đại xà, về sau còn thế nào an đại xà mật rắn?" Xà này nhỏ như vậy, rõ ràng còn rất dài ra mấy năm nói không chừng vẫn là năm nay mới chứng nợ, lại có thể có bao nhiêu tinh khí? mắt kiến thần điêu túi đầu không nói, phương chí hưng cũng không tốt nhiều hơn trách cứ. thần điêu làm như thế, rõ ràng là muốn tìm mấy cái mật rắn chiêu đáy chính mình, hắn lại có thể nào nhiều hơn trách cứ? bất qua nhớ tới nó không đi bắt đại xà, ngược lại tìm một đầu tiểu xà, phương chí hưng lại có chút nghi hoặc, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, kinh ngạc nói, điêu minh, ngươi sẽ không xấu, đem đại xà đều ăn hết ta. thần điêu nghe vậy, lúng túng gật đầu một cái, nó năm trước liền đem cự mãng đều ăn hết. năm ngoái vì thêm một bước bổ sung tinh khí, suy nghĩ để cho mình bay lên càng là ngay cả một cái đầu hơi lớn hơn xà đều giết rồi cái hầu như không còn. Còn dữ lại xà hơi cảnh giác, liền đều thoát đi nơi đây, lưu lại cũng đều là một chút tiểu xà. Cái này cũng là thần điêu cảm giác bọn chúng tác dụng không lớn, lại nghĩ tới phương chí hưng dặn dò, mới có thể bỏ qua cho bọn chúng, bằng không nói không chừng trong cốc những cái kia tiểu xà, đều chưa chắc có thể lưu lại. Bây giờ thần điêu gặp phương chí hưng đến đây, nhớ tới hắn hai lần trước mục đích, liền muốn giết mấy con rắn nghênh đón một chút, nhưng không ngờ năm nay nhìn thấy rải rác mấy cái đại xà cũng đã bị nó ăn, đau khổ tìm kiếm phía dưới, chỉ tìm được mấy cái tiểu xà. Thần Điêu bắt được bọn chúng từ không phí sức, nhưng là có hay không muốn giết, lại do dự, dù sao Phương Chí Hưng dặn dò rất nhiều lần, bây giờ còn ngay tại một bên, nó cũng không tốt công nhiên vi phạm. Cứ như vậy, liền thành Phương Chí Hưng nhìn thấy tình cảnh. Phương Chí Hưng thở dài một tiếng, nói: "Điêu huynh, giết cũng liền đến giết, chỉ là sau này mười mấy năm qua, ngươi sẽ phải khó qua." Thông thường xả ngược lại cũng dễ nói, loại kia đại xà cùng cự mãng, lại cần phải mười mấy năm, mấy chục năm mới có thể trưởng thành, thần điêu hai năm này đưa chúng nó đều giết rồi, về sau nhưng là không còn ăn. Chính là trong sơn cốc còn có một số tiểu xà, cũng còn sót lại có không ít trứng rắn, nhưng cũng phải chậm rãi trứng nợ trưởng thành mới được. Thân Điêu khẽ kêu vài tiếng, rõ ràng cũng có chút hối hận. Nó về sau ăn những cái kia mật rắn, ngoại trừ để cho mình lông vũ cứng rắn hơn một chút bên ngoài, kỳ thực đồng thời không nhiều lắm tác dụng, chớ nói chi là để cho mình cánh ráng dấp cẳng dài. Mắt thấy có thể muốn rất lâu mới có thể ăn được đại xà mật rắn, nó đương nhiên là có chút áo não. Phương chí Hưng muốn nói trong lòng không thất vọng, đó là không có khả năng Hắn mấy năm này mặc dù dùng mật rắn dược hoàn cũng không tính nhiều, nhưng bây giờ trên thân cũng không có còn lại bao nhiêu. Lần này đang muốn bổ sung lại một chút, đã thấy đến tình cảnh như thế, cũng chỉ được thôi phía dưới ý nghĩ thế này. Cũng may hắn bây giờ công lực đã cực kỳ thâm hậu, tiến thêm một bước, chính là chuẩn bị xung kích hai mạch nhâm đốc, quán thông tiểu chu thiên, đi qua thượng nhất đời giáo huấn, hắn tự nhiên cực kỳ thận trọng, không có mật rắn dược hoàn, nói không chừng ngược lại là chuyện tốt. Tích xúc bên trên tốn nhiều chút công phu, cũng có thể tốt hơn rèn luyện công lực. Bất quá về sau cái kia bạch vân gấu xa hoàn sẽ phải xài tiết kiệm. Phương Chí Hưng mặc dù thí nghiệm qua nhiều loại mật rắn, lại đều kém xa bổ tư khúc xạ mật rắn công hiệu. Thu lại trong lòng một điểm thất lạc, Phương Chí Hưng kiến thần điêu gạo nào, nào không thôi, lại mời thần điêu đánh nhau đứng lên. Thần điêu thấy vậy, lập tức cao hứng trở lại, không ngừng nhảy vọt tấn công. Lần này cũng không phải giao đấu, giống như là trêu đùa một phen. Như thế lại qua một tháng có thừa, Phương Chí Hưng đem chính mình mấy năm này đạt được tại thần điêu thân thượng nhất một nghiệm chứng, còn trợ giúp nó dù lần hoàn thiện vật lộn hệ thống, lúc này mới lên rọi đi chí niệm. Hắn mặc dù xuất gia tu đạo, lại dù sao vẫn là một người, sẽ không giống độc cô cầu bại một hạng cùng thần điêu chờ tại Hoàng Sơn giã Linh bên trong. Độc Cô cầu bại võ công cực cao, tự nhiên bất cần tìm người kiểm chứng, Phương Chí Hưng lẻ loi một mình, thế nhưng là khó mà tiến bộ. "Điêu huynh, ta phải đi, ngươi nguyện muốn cùng ta cùng một chỗ cùng lưu lạc giang hồ sao?" Phương Chí Hưng thu thập đồ đạc xong, hướng thần điêu mời. Hắn lần đầu tiên tới này liền nghe qua mời thần điêu rời đi, thần điêu lại cũng không ứng, lần thứ hai thần điêu đang tại biến hóa, lại càng không liền ra ngoài, bây giờ Phương Chí Hưng thấy nó biến hóa hoàn tất, lần nữa mở miệng mời. Thần điêu nghe vậy, ngang, ngang kêu mấy tiếng, tiếp đó chạy về phía cửa hang. Phương Chí Hưng cho là nó không muốn rời đi. Trong lòng thở dài, đang muốn xin bái biệt từ đây, trong thai lại nghe được vài tiếng ầm ầm thanh âm. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ kiến thần điêu không biết từ chỗ nào lấy được mấy khối tảng đá lớn, đang tại phủ kín cửa hang. Phương Chí Hưng mừng rỡ trong lòng, thần điêu làm như thế, hiện nhiên là muốn phong bế độc cô cầu bại phân mộ, cùng mình cùng một chỗ rời đi. Nhớ tới độc cô cầu bại bên mộ tiểu mộ phần, hắn cũng lập tức minh bạch thần điêu dụ ý, vội vàng chạy qua, trợ giúp thần điêu phong bế cửa hang. Làm xong những thứ này, Phương Chí Hưng hướng về phía trong động tế bái một phen, lúc này mới mang theo thần điêu, phiêu nhiên mà đi. Một người một điêu, đến nước này bước vào giang hồ, 178 thứ 176 chương 2 đấu Tây Bảy, 8 tháng ở giữa, chính là lá sen dần dần tàn phế, liên thịt no đầy thời điểm. Ngày hôm đó ra hương bầu trời, đột nhiên truyền đến vài tiếng điêu lệ, hai đầu đại điêu giữa không trung bay vút qua, bên ngoài thành cũng theo đó nên đón một đôi trẻ tuổi vợ chồng. Người nam kia mắt to mày rậm, lực rộng eo rất, chừng 30 tuổi, môi trên hơi lưu dầu dẻ. Người nữ kia xem ra không đến 30 tuổi, dung mạo tú lệ, một đôi mắt nhảy bén tự điểm. Hai người này chính là Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng, trước kia bọn hắn tham dự Hoa Sơn luận kiếm sau đó, liền tại Đào Hoa đảo ẩn cư, ít có hiện ở giang hồ. Bây giờ tính ra đã có 11 năm, hai người nữ nhi cũng đã đủ 9 tuổi. Hoàng dung phụ thân Hoàng Dược sư tính tình dở hơi, không thích náo nhiệt, cùng hai người cùng một chỗ mấy tháng, liền phiền chán đứng lên, rời đảo mà đi. Mấy năm không về. Hoàng dung nhớ nhung phụ thân, mấy lần ra đảo tìm kiếm, lại đều bặt vô âm tín. Lần này hai người mang theo Kha Trấn Ác cùng Quách Phù đi ra, vẫn là vì tìm kiếm Hoàng Dược sư. bọn hắn tới trước gia hưng, nghe được có người nói phía trước mấy ngày từng thấy đến một cái thanh bảo lão nhân tự mình tại mưa bụi lầu đầu uống rượu, nói lên hình dáng tướng mạo, tựa hồ chính là Hoàng Dược sư bộ dáng, liền tại gia hưng thành hương ở giữa khắp nơi tìm kiếm. Hai người đang đi lại ở giữa chợt nghe cách đó không xa trong rừng cây truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, dường như có hai người đánh nhau. Một người âm thanh âm vang hữu lực, lớn tiếng hô quát không chỉ. Một người khác lên tiếng âm sáng sủa mấy liệt, trường âm đạo, tay cầm linh châu thường phấn bút, tâm khai thiên lại không tổn tiêu. La Âu Dương Phong, là toàn bộ chân giáo đệ tử. Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng nghe được lời này, lập tức đồng thời lên tiếng. Hai người nói tới mặc dù nhiên bất cung, lại đều cũng không quá đáng. bọn hắn lời bên trong chỉ chính là đánh nhau song phương. Trước kia Quách Tĩnh, Hoàng Dung tại Nghiêu Gia thôn chữa thương thời điểm mắt nhìn đến trường chân tử đàm chỗ bưng bị Tây Độc Câu Dương Phong đánh trọng thương, tại chỗ thân trôi qua, hắn lúc sắp chết. Ngâm chính là này câu. Lúc này hai người nghe được, lập tức đoán ra là toàn bộ chân giáo đệ tử tại cùng Tây Độc Câu Dương Phong đánh nhau, dùng cái này kích phát sĩ khí. Quách Tính trước kia đã từng nhận qua toàn bộ chân giáo đại ẩn, lại trong lòng biết toàn bộ chân giáo bên trong ngoại trừ kết bãi đại ca lão ngoan đồng chu bá thông bên ngoài, không một người có thể so sánh Tây Độc Câu Dương Phong. Lập tức hướng Hoàng Dung nói, "Dung Nhi, toàn chân đệ tử gặp nạn, chúng ta không thể không có giúp, vẫn là mau chóng tới." Hoàng Dung nghe lời nói này, cũng là gật đầu một cái, cùng Quách Tính cùng một chỗ chạy tới. Hai người thân hình cũng là cực nhanh, trong chớp mắt liền chạy qua, cần phải ra tay tương trợ, lại phát giác nhìn thấy trước mắt tình hình, cùng hai người suy nghĩ cũng lớn vì khác biệt. Bọn hắn nghe ra được thanh âm kia có chút trẻ tuổi, biết là toàn bộ chân giáo thế hệ trẻ tuổi. Lương trước đánh không lại Tây độc câu Dương Phong, nhưng bây giờ nhìn thấy trước mắt, nhưng là cái này trẻ tuổi đạo sĩ vây quanh Tây độc câu Dương Phong, không ngừng hướng đối phương công kích. Mà hai người bên cạnh thì còn có một đầu cực kỳ thần tuấn đại điêu, ở bên cạnh nhìn chăm chú Âu Dương Phong, chỉ cần Âu Dương Phong có chút thoát ly tri ý, liền vây cánh mảnh kích, hiển nhiên là đang giúp trẻ tuổi đạo sĩ cái này một người một điêu không phải người bên ngoài chính là phương chí hưng hòa thần điêu kể từ đã xuất thần điêu đáy vực sau đó phương chí hưng cũng không muốn lập tức trở về trung nam sơn suy tư một phen tiếp tục xuôi nam hướng về động đình mà đi nơi đó có hắn ba năm trước đây làm quen một cái hảo hưu khói sóng câu tẩu hai người mặc dù tuổi tác kém có ba mươi tuổi lại trí thú hợp nhau rất là tương đắc bây giờ phân biệt ba năm cũng là thời điểm bái phòng một phen một cái đạo sĩ cùng một đầu đại điêu hành tẩu ra hồ tự nhiên có chút làm người khác chú ý còn thỉnh thoảng có người hỏi giá muốn mua xuống cái này thần tuấn đại điêu phương chí hưng phiền muộn không thôi đành phải hòa thần điêu tận lực chọn lựa vắng vẻ chi địa, tránh đi người bên ngoài. Đến rồi Trường Giang, hắn càng là mua một đầu thuyền nhỏ, hòa thần điêu tự mình xuôi nam, miễn cho dẫn tới người khác hiếu kỳ. Trước kia Phương Chí Hưng liền có thể lấy điêu cánh công khu động thuyền nhỏ, bây giờ cái này chính quy thần điêu đến, tự nhiên bất cần Phương Chí Hưng chèo thuyền. Thần điêu cánh chim khổng lồ, lại cực kỳ bóng loáng, cũng không dính nước, nó không cần thuyền mái chèo, dùng cánh nhẹ nhàng rời ra, liền có thể đem thuyền mở ra mấy trượng, hành động cực kỳ cấp tốc. Đã như thế, Phương Chí Hưng tự nhiên ung dung tự tại. Chỉ là thần điêu kỹ thuật không quen, lại không rõ phương hướng, cần hắn thỉnh thoảng chỉ đạo trong lúc đó mặc dù mấy lần suýt nữa lật thuyền nhưng cũng nhường thần điêu càng lai việt thông thạo đi về phía nam đến khói sóng câu tẩu sở cư chi địa phương chí hưng lại không có nhìn thấy vị lão hưu này hỏi thăm lưu lại đồng tử mới biết được vị này lão ca trong nhà có việc cũng tại mấy ngày trước trở về phương chí hưng lần trước cùng khói sóng câu tẩu quan hệ qua lại gần nguyện làm nhiên chi đạo vị này lão ca còn có gia thất đối với cái này cũng không kỳ quái hắn hòa thần điêu tại động đỉnh bơi gần tới một tháng mắt thấy vị này lão ca vẫn không trở lại đành phải lưu lại một phong thư mang theo thần điêu rời đi rời đi động đỉnh phương chí hưng lại nhất thời không biết hướng về cái nào mà đi. Hắn mặc dù xuống mấy lần Trung Nam Sơn, lại tại Giang Hồ bên trên ít có kết giao, nơi nào còn biết địa phương nào, không khỏi hỏi tới Thần Diêu. Thần Diêu mặc dù cũng không hiểu không phải cái nào, lại cùng năm đó độc cô cầu bại cùng đi qua Đại Hải, lập tức liền lôi kéo Phương Chí Hưng hướng về Đông Nam mà đi. Phương Chí Hưng cũng không biết Thần Diêu ý gì, theo nó một đường đi về phía Đông, bất chi bất giác liền qua hơn một tháng. Ngày hôm đó, Phương Chí Hưng đang tạm nghỉ ở giữa, đột nhiên nghe được Thần Diêu truyền đến vài tiếng ca minh, rất là gấp rút, giống như là gặp đại địch. Hắn nghe nói này âm, lập tức trong lòng kinh, bây giờ Thần Diêu khí lực to lớn, kinh lực tri ngừng đã có thể so sánh ngũ tuyệt là ai có thể đưa nó bước đến tình trạng như thế? chẳng lẽ nói gặp ngũ tuyệt bên trong người? trong lòng lo lắng phía dưới, phương chí hưng vội vàng chạy qua, đang gặp một cái quái dị mô hình quái dạng lao đầu đang tại hòa thần điêu đánh nhau. thần điêu mặc dù bây giờ khí lực khá lớn, vật lộn kỹ xảo cũng có chút nảy bén, có thể cùng cái này quái lao đầu không ngừng đánh nhau, nhưng chỉ cần đối phương đẩy ra sóng trưởng, nó cũng chỉ có thể tránh né, cứ như vậy, tự nhiên rơi vào hạ phòng, liên tục tăng minh. vừa mới thần điêu đón đỡ đối phương vài cái trưởng lực, có chút bị đau, bây giờ tự nhiên bất dám cùng đối phương nịnh bỉnh. phương chí hưng thấy tình cảnh này vội vàng tiến lên dắt công, vây công cái này quái lao đầu. đối phương là thân phận như thế nào, phương chí hưng tự nhiên chi đạo, không nói hắn ký hiệu cấp công, chính là ba năm trước, phương chí hưng liền đã từng cùng đối phương gặp qua một lần, chính là ngũ tuyệt một trong tây đầu câu dương phong. khi đó phương chí hưng bất quá cùng hắn qua một chiều, vẫn là tại đối phương thụ thương trạng thái, liền bị đối phương trưởng phong kéo ngã trên mặt đất. bây giờ hắn mặc dù công lực tinh tiến, nhưng cũng không dám sơ suất, lập tức hay dùng ra trước kia đâm bị thương hắn phá khí tức cùng phá trường thức. Âu Dương Phong hòa Thần Điêu đánh nhau đã lâu, vốn là có chút khí lực không tốt, mắt thấy Phương Chí Hưng dùng ra kiếm pháp tựa hồ có chút quen thuộc, để cho mình bản tay đột ẩn cảm giác đau đớn, hú lên quát gì, vậy mà liền này bỏ chạy. Thần Điêu bị Âu Dương Phong đánh đau đớn không thôi, mắt thấy Phương Chí Hưng cái này giúp đỡ đến, hù chạy đối phương, lập tức oa oa kêu to, đuổi theo. Phương Chí Hưng thấy vậy, nghĩ tới đây người đã từng đánh chết Đàm Sư Bá, lại từng làm bị thương cổ mộ tiền bối, lo lắng thần điêu không địch lại phía dưới, cũng cùng một chỗ đuổi theo. Hắn bây giờ chính mình công lực tiến nhanh, lại có thần điêu tương trợ, cũng chưa chắc sợ Âu Dương Phong. Âu Dương Phong mặc dù điên điên cùng cùng, tốc độ không chút nào không giảm, phương chí hưng công lực không bằng đối phương, nhất thời cũng khó có thể đuổi kịp. Mà thần điêu mặc dù học xong tuấn mã thức, nhưng nó tốc độ lại so hai người còn chậm một chút, mặc dù nhiên bất lúc trượt vọt phía dưới còn có thể đuổi kịp hai người, lại khó nói đuổi kịp Âu Dương Phong. Như thế một người một điêu đuổi hai ngày, bất chi bất giác liền đến ra hưng bên ngoài thành, lúc này mới bao vây tấn công, ngăn cản Âu Dương Phong. Bây giờ quyết tính, Hoàng Dung thấy chính là phương chí hưng hòa thần điêu hợp đấu Âu Dương Phong tình cảnh. 179 thứ 177 chương bắt đầu viện thân mắt thấy giữa sân thế cục cùng mình suy nghĩ rất là khác biệt, Quách Tính, Hoàng Dung trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Cái này nhân thân pháp như thế nào nhanh như vậy? Hắn dùng chính là 6. Thiên Cương bắt đầu trận a. Quách Tính kinh ngạc nói, trong giọng nói có chút nghi hoặc. Võ công của hắn cao, tự nhiên nhìn ra được giữa sân mặc dù giống như là có mấy người vây công Âu Dương Phong, nhưng vẫn là cùng là một người, chỉ là thân người pháp thực sự quá nhanh, huyễn hóa ra mấy cái cái bóng, nhìn xem giống như là tại nhiều người vây công đồng dạng. Hẳn là toàn bộ chân giáo thiên cương bắt đấu trận. Trước kia toàn chân thất tử cùng ta cha tại như gia thôn mưa bụi lầu luân phiên đại chiến, cũng không nhất định dùng công phu này sao? Hoàng Dung nói xong lườm Quách tính một mắt. Trước kia mưa bụi lầu đại chiến, Quách tính thế nhưng là tham gia thiên cương bắt đấu trận, cùng toàn chân lục tử cùng một chỗ vây công Hoàng Dược sư. Bây giờ nàng nhìn thấy trận này bên trong người sử dụng, lập tức nhớ tới chuyện này. Thiên cương bắt đấu trận lúc nào biến thành một người có thể khiến? Chẳng lẽ là đại ca hoặc toàn bộ chân giáo các vị tiền bối mới sáng lập ra? Quách Tĩnh tâm tư chỉ đột làm sao biết thế tử lại ở đây lúc nghĩ tới trước kia chính mình phạm sai lầm chuyện ngược lại ngờ tới giữa sân người sử dụng võ công hắn cùng toàn bộ chân giáo quan hệ cũng coi như tỉ mỉ nhưng chưa từng thấy qua bộ công phu này tự nhiên có chút ngạc nhiên công phu này biến hóa khéo như thế rượu hắn nhưng là chưa từng nghe thấy toàn chân thất tử võ công không cao ta coi bọn hắn cũng chế không được công phu này đại ca ngươi lão ngoan đồng ngược lại có chút có thể nhưng hắn những năm này một mực không thấy tâm hơi cũng không nghe nói trở lại trung nam sơn dù ai cũng không cách nào biết được hoàng dung nghe được quách tĩnh đặt câu hỏi giải thích nói nàng những năm này chấp trưởng cái bang đối với trong trốn giang hồ tin tức cực kỳ tinh thông đối với quách tĩnh không rõ trong mắt nàng ý tứ nhưng là sớm thành thói quen cảm thấy cũng không vì quái nàng nếu là biết bởi vậy thất lạc cũng sẽ không gả cho quách tĩnh có thể một người ngự sử thiên cương bắt đấu trận người này võ công cao có thể so sánh được với hai người chúng ta cũng không biết là ai môn hạ quách tĩnh nhìn xem giữa sân tình cảnh càng lai việt là kinh ngạc cảm thán nói hơn 10 năm không thấy toàn bộ chân giáo vậy mà ra cao thủ như thế quả thật để cho người ta kinh ngạc trong lòng của hắn tự nghĩ nếu không thể tìm ra bộ là gì vị chỉ sợ mình cũng khó mà cùng đối phương đánh nhau. Hoàng Dung lại cũng không tán đồng. Nàng xem một phen, hướng quách tính nói, người này bộ pháp mặc dù biến ảo cực nhanh, lại chủ yếu tập trung ở khai dương, thiên quyền, thiên tuyển phía trên. Cái này ba cái phương vị cái bóng cũng càng vì ngưng thực, cái khác bốn phía thì phần lớn là vút qua, chỉ là xem như biến trận sử dụng. Bởi vậy có thể thấy được, hắn bộ này võ công còn chưa hoàn toàn đại thành. Nếu ta đoán không lầm mà nói, đại thành sau đó hẳn là có thể luyện hóa ra bảy đạo thân ảnh, hoàn toàn tổ thành thiên cương bắc đấu trận. Tới lúc đó, hắn có thể cùng tinh ca ca liệu mạng cao thấp. Bây giờ hắn cùng lão độc vật giao thủ còn cần cái kia đại điêu phụ trợ có thể thấy được võ công còn có chút không bằng võ công của nàng tự cao lại cực kỳ thông minh chỉ chốc lát sau liền đem phương chí hưng võ công thăm dò đại khái hơn nữa nhìn ra phương chí hưng sử dụng võ công lấy ít toàn ở bộ pháp phía trên nàng lời nói nhưng là không tệ phương chí hưng mặc dù lần bế quan này cũng chỉnh hợp ra một bộ thất tinh kiếm pháp kết hợp thất tinh rơi trường không một kiếm rơi chín nhạn trở công phu đem toàn bộ chân giáo một kiếm hóa tu hành kiếm thuật thôi diễn đến rồi một kiếm hóa thất tinh có thể một kiếm phát ra bảy chiêu tổ thành thiên cương bắt đấu trận nhưng bây giờ cũng không có hoàn toàn luyện thành rất nhiều chiêu thức chỉ có thể hóa ra tứ tinh. Ngũ Thinh là lấy cũng không có dùng ra. Hắn bây giờ sử dụng công phu, lấy ý toàn ở tại bộ pháp phía trên, chính là lần này đang bế quan căn cứ vào thiên cương bắt đầu trận trình hợp ra lại một môn công phu bắt đầu huy thân. Bộ công phu này có thể xưng là khinh công, lại chủ yếu là bộ pháp, chính là phương chí hưng căn cứ vào thiên cương bắt đầu trận bộ pháp sáng chế một môn cường lực công phu. Tây Đẩu Câu Dương phong mặc dù điên điên khủng khủng võ công nhưng là cực cao, phương chí hưng trong lòng biết chính mình công lực thua xa đối phương, là lấy một vây quanh liền dùng tới này công. Nói đến đây bắt đầu huyễn người từ lâu tới còn muốn nhắc lên một môn khinh công, đó chính là Phương Chí Hưng lần bế quan này bên trong chỉnh hợp ra Huyền Ảnh Lư Quang. Phương Chí Hưng thượng nhất đời trận chiến cuối cùng, nhìn thấy Đông Phương bất bại bởi vì tốc độ cực nhanh, lại mà lưu lại huyền ảnh, giống như là một người chia mấy người, lúc đó liền nhiều giận rát. Một thế này hắn đối với tốc độ càng thêm xem trọng, chuyên tâm suy tư phía dưới, kết hợp tự thân sở hội đủ loại khinh công, cuối cùng chỉnh hợp ra môn khinh công này, làm cho tự thân tốc độ càng thượng nhất chủ. Nói lên Phương Chí Hưng chỗ biết khinh công, có thể nói cực kỳ hiếm tạm, không chỉ có Hoa Sơn Thần Pháp, Kim Nhạn Tông, Cổ Mộ khinh công, cực nhanh, Thê Vân Tông lấy hơi chi pháp 6. Còn có tịch tà kiếm phổ thân pháp, quý hoa bảo điện thân pháp, chín âm chân kinh hoành không na gì cùng rắn bỏ ly lận các loại công phu. những thứ này khinh công có thể nói đều tính thượng thừa, nhưng nếu bàn về đến đơn thuần tốc độ, nhưng là lấy quý hoa bảo điện lên thân pháp là nhất. nhưng quý hoa bảo điện nhập môn không dễ, phương chí hưng tự nhiên bất sẽ tu hành. bởi vậy hắn năm chiêu tắc đường đi, nhưng là kết hợp trong đó điểm tốt, hỗn hợp cái khác khinh công, lại sáng chế một bộ tốc độ mau hơn khinh công. những thứ này kinh công ai cũng có sở trường riêng, phương chí hưng muốn đưa chúng nó chỉnh hợp một thể, quả nhiên là nói nghe thì dễ. hắn trong mười năm mấy lần suy tư. Cuối cùng lần này đang bế quan công lực tinh tiến phía sau, đem tự thân ý nghĩ từng cái nghiệm chứng, sơ bộ chỉnh hợp ra bộ này Huyên ảnh lưu quang thân pháp. Tên như ý nghĩa, công phu này lấy ít cũng tại tại Huyên ảnh cùng lưu quang hai chữ, tổng cộng chia làm Huyên ảnh cùng lưu quang hai cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất thân hóa Huyên ảnh, đại thành sau đó tốc độ cực nhanh, có thể lưu lại tàn ảnh, tựa như ảo ngộng, làm cho không người nào có thể phân biệt cảnh giới thứ hai thân như lưu quang, thi triển tốc độ càng nhanh, thẳng đến thân giống như lưu quang, vô tung vô ảnh. Mặc dù là một môn công phu, nhưng cũng có thể ra tới, xương là Huyên ảnh thân pháp cùng lưu quang thân pháp bây giờ cái này huyễn ảnh thân pháp phương trí hưng đã hoàn toàn sáng lập hoàn tất lưu quang thân pháp lại chỉ là hơi có một điểm đầu mối cũng không hề hoàn toàn suy luận đi ra dù sao hắn bây giờ công lực vẫn là quá thấp liền huyễn ảnh thân pháp cũng không có hoàn toàn đại thành chỉ là miễn cưỡng lưu lại tàn ảnh không cách nào huyễn hóa ra vô số thân ảnh bất quá ngay cả như vậy hắn khinh công cũng coi như tiến nhanh lần này có thể ngăn chặn tây đầu câu dương phong chính là ỷ lại này công huyễn ảnh thân pháp đã thành phương trí hưng thiết tưởng một bộ khác công phu cũng liền thuận lý thành trương hắn lần này suy luận ra khinh công chủ yếu vẫn là vì chỉnh hợp thiên cương bắt đầu trận bộ pháp Phương Chí Hưng lần trước trước khi bế quan đêm xem sao trời, trong lúc vô tình nhìn thấy bắt đầu thất tinh, nhìn trời cương bắt đầu trận lại có cảm ngộ, chuyên tâm suy tư phía dưới, cuối cùng đã nghĩ ra một người ngự sử thiên cương bắt đầu trận phương pháp, cũng chính là thất tinh kiếm pháp cùng bắt đầu huyễn thân. Thất tinh kiếm pháp là chỉnh hợp thiên cương bắt đầu trận kiếm pháp sáng tạo, đại thành sau đó có thể một kiếm hóa ra thất tinh, tổ thành thiên cương bắt đầu trận bắt đầu huyễn thân nhưng là chỉnh hợp thiên cương bắt đầu trận bộ pháp sáng tạo, đại thành sau đó có thể huyễn hóa thành bảy, cũng có thể tổ thành thiên cương bắt đầu trận. Mặc dù cả hai uy lực đều so bảy người tổ thành thiên cương bắt đấu trận kém một chút, nhưng lại giảm bất thiên cương bắt đấu trận nhất thiết phải bảy người hợp sự hiến chất. Vận dụng càng thêm tự nhiên. Hơn nữa phương chí Hưng trong tưởng tượng, cả hai còn có thể hợp nhất sử dụng, Tạo thành bắt đầu đại trận, uy lực không gì sánh kịp. Hắn sau khi xuất quan, liền đem bộ công phu này hiến tặng cho Hắc Đại Thông, cũng coi như là hắn vì toàn bộ chân giáo làm một đại công hiến. Hắc Đại Thông chính là nhìn thấy này công, mới cho là hắn tất nhiên sẽ đạt đến trước kia trùng dương tổ sư cảnh giới. Bắt đấu huyền thân mặc dù là kết hợp huyền ảnh thân pháp mà đến. Phương chí hương lại đem này đơn độc mệnh dành. Tự nhiên bất là thật đơn giản tại bộ pháp bên trong kết hợp huyễn ảnh thân pháp sử dụng, mà là hấp thu huyễn ảnh thân pháp bên trong lấy tốc độ huyễn hóa thân ảnh lấy ít. Đem hắn sắp nhập vào thiên cương bắt đầu trận bộ pháp bên trong, làm cho lại càng dễ huyễn hóa thân ảnh. Bộ này bộ pháp bên trên hợp bắt đầu thất tinh, luận đến chỗ huyền diệu, so huyễn ảnh thân pháp cao hơn một tầng. Ở đây bộ pháp phía dưới, phương trí hưng huyễn hóa ra thân ảnh cũng càng vì ngưng thực, như thế hắn có thể tại trước mắt công lực phía dưới, liền huyễn hóa ra ba bóng người, bằng vào trong đó biến hóa hòa hậu dương phong đại chiến. Lúc này chân hắn đã bắt đầu, chủ yếu tập trung ở khai dương thiên quyền. Thiên tuyển ba cái phương vị bị Hoàng Dung nương thần phía dưới nhìn ra Huyền Diệu trong đó Phương Chí Hưng công lực kém xa Âu Dương Phong bây giờ toàn lực cùng đối phương đánh nhau tự nhiên không rảnh quan sát trung quanh, cũng không phát giác được quyết tính Hoàng Dung vợ chồng đến mà Âu Dương Phong lại vẫn còn dư lực biết hai người đổi tới hắn mặc dù điên điên khùng khùng bên trong đã không nhận ra hai người lại cảm thấy cực kỳ chán ghét lại có một chút gây cho sợ hãi mắt thấy bọn hắn càng lai việc gần đột nhiên hét lớn một tiếng song trưởng hướng Phương Chí Hưng đẩy tới đúng là hắn dựa vào tung hoành giang hồ tuyệt kỹ quát công này công cương mãnh chỗ chỉ có giáng Long thập bát trưởng có thể cùng một trong liều mạng. Hắn nhìn trời cương bắt đầu trận cũng cảm thấy quen thuộc, một chiêu này chính là đánh về phía Thiên quyền chi vị, cũng là bắt đầu huyễn thân biến hóa trùng khu chỗ. Quách Tĩnh thấy hắn phát ra chiêu này, lập tức trong lòng kinh hãi, hướng về phía trước cấp bách vọt mấy bước, một chiêu phi long tại thiên hướng Âu Dương Phong đánh tới, đồng thời trong miệng quát lớn, đạo trưởng mau mau tránh đi ra. Hắn gặp giữa sân đạo sĩ có chút trẻ tuổi, mặc dù bằng vào diệu chiêu Hòa Âu Dương Phong chào hỏi, nhưng nghĩ đến công lực Hòa Âu Dương Phong còn rất có không bằng, nếu là thật sự bị Âu Dương Phong đánh trúng, nơi nào còn có mệnh tại. Phương Chí Hưng đối với cái này mắt điếc tai ngơ, mắt thấy Âu Dương Phong dùng ra có công, vội vàng biến ảo bộ pháp di động ở giữa đã bước lên thiên quyền ngọc hành khai dương ba cái phương vị tạo thành cán chùm sao bắt đầu công hướng Âu Dương Phong cái này ba cái phương vị vừa vặn tạo thành một đường thẳng lẫn nhau mượn lực phía dưới hắn trên thân kiếm kình lực đột ngột tăng xuất kiếm ở giữa đã phát ra ầm ầm thanh âm kình lực cực kỳ hùng hồn một thức này cũng chính là bắt đầu huyễn người biến hóa một trong dùng cái này dựa thế tăng cường kình lực bù đắp công lực không đủ Phương Chí Hưng cùng hòa Âu Dương Phong đánh nhau lúc nhiều lần dùng tới chiêu này mặc dù còn không bằng đối phương nhưng phối hợp cử khinh lược trọng cùng động cô cửu kiếm phá khí thức chi pháp cũng chưa chắc sợ hắn có công bên kia thần yêu thấy vậy cũng là được cánh, hướng Âu Dương Phong đánh tới. Nó biết Âu Dương Phong chiêu này uy lực cực lớn, là lấy mỗi lần thấy hắn phát ra chiêu này, liền ở bên trợ giúp Phương Chí Hưng. Trên người nó kinh lực khá lớn, bây giờ lại ngưng tụ làm mấy cỗ, mặc dù nhiên bất như Âu Dương Phong bậc này tuyệt đỉnh cao thủ, cánh huy động ở giữa cũng cực kỳ lăng lệ, phát ra mấy đạo kình phong. Hai người một điêu mặc dù chưa bao giờ phối hợp qua, lại tại trong khoảnh khắc tạo thành hợp lực, một trước một sau, lại có một người ở giữa không trùng, cùng kích hướng Âu Dương Phong, chỉ lát nữa là phải đem Âu Dương Phong đánh chết ở nơi đây. Mặc dù trong ba người chỉ có Quách Tĩnh có thể chân chính có thể so sánh Âu Dương Phong, nhưng Vương Chí Hưng cùng thần điêu công kích, nhưng cũng không thể coi thường. Âu Dương Phong một khi chúng chiêu, chỉ sợ lập tức liền muốn trọng thương. Lúc này Âu Dương Phong tình thế, có thể nói nguy cấp đến cực điểm, nếu là một võ công hơi thấp người, chịu đến như thế ba vị cao thủ công kích, chỉ sợ chỉ trong một chiêu, chắc chắn sẽ không chết cũng bị thương. Nhưng mà Tây Độc Âu Dương Phong xem như đương thời cao thủ đứng đầu nhất một trong, tung hoành giang hồ mấy chục năm, tự nhiên xa phi thường người có thể so sánh. Hắn lúc này trong đầu mặc dù hỗn hỗn độn độn, không phân rõ mình là ai, nhưng đủ loại tranh đấu kinh nghiệm, lại sớm đã trở thành bản năng. Cảm thấy bị người giáp công, trong khoảnh khắc liền làm ra lựa chọn. Chỉ thấy hắn song trưởng hơi hơi nghiêng một cái, chụp về phía Phương Chí Hương thân kiếm, tiếp đó thuận thế hướng về phía trước, đón lấy quách tính song trưởng. Đến nỗi thần điêu cánh thì bị hắn vững vàng đón đỡ lấy tới. Bản năng bên trong, Âu Dương Phong biết bị thần điêu đánh trúng tổn thương nhỏ nhất, làm ra chọn lựa như vậy. Dù sao thần điêu sức mạnh cường thịnh trở lại, nhưng đều là tự thân kinh lực, thương tổn đối với hắn cũng không kịp nội ra công lực. Trong ngay mắt, ba người một điêu chiêu thức liền đã tương giao. Phương Chí Hương trưởng kiếm bị Âu Dương Phong vỗ lập tức thiên hướng một bên, mắt thấy thần điêu liền ở một bên, bước chân hắn biến ảo bên cạnh qua một bên, cũng theo đó rời đi chỗ khác mũi kiếm, miễn cho ngộ thương thần điêu. thần điêu cảm nhận được này, thu hồi một cái cánh, một cái khác cánh thì tiếp tục kích hướng Âu Dương Phong. lúc này quách tĩnh song trưởng cũng đánh tới, Âu Dương Phong chịu đến tiền hậu giáp kích, lập tức người bị thương nặng, ngã xuống đất sôi trào lăn lộn mấy vòng. ba người hợp lực ở giữa, một chiêu cũng đã kiến công, nhưng Âu Dương Phong mượn lực phía dưới, lại thoát ly ba người vòng chiến, chỉ thấy hắn lăn trên mặt đất mấy lần, lại mà liền như vậy bỏ chạy. trọng thương phía dưới, Âu Dương Phong tốc độ lại không giảm chút nào, quả thực khiến người kinh dị hơn nữa hắn di động ở giữa, thỉnh thoảng dùng cả tay chân, càng làm cho người kinh ngạc. phương chí hưng hòa âu dương phong hàm đấu thật lâu, mặc dù có thần điêu ở một bên phụ trợ, nhưng cũng tiêu hao khá lớn. dù sao hắn cái này bắt đấu huyễn thân diệu là cực diệu, tiêu hao công lực cũng viễn siêu bình thường, nếu không phải có thiên trung khí hải trèo chống, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. mắt thấy âu dương phong rời đi, hắn cũng không đuổi theo, mà là tiềm vận chân khí, khôi phục tự thân công lực. thần điêu nhưng là đánh trúng vào âu dương phong một chút, nộ khí đã xuất, cũng sẽ không đuổi theo đối phương. khuất tĩnh giữa không trung hòa âu dương phong chạm nhau một trường, thuận thế bay ngược ra mấy bước, tản đối phương trường lực đợi cho rơi xuống đất, liền nhìn thấy đối phương đã đi xa. Hướng về phía trước đổi nửa dặm, chỉ thấy được một con sông câu, Âu Dương Phong đã sớm này đã thất tung dấu vết, cũng chỉ được đoán hận dừng tay, quay đầu đi gặp Phương Chí Hưng. Hắn gặp Phương Chí Hưng võ công rất tốt, lại là thanh niên tài tuấn, tự nhiên cũng nghị kết giao một phen. Phương Chí Hưng điều tức một hồi, đã khôi phục mấy phần công lực, mắt thấy đứng bên cạnh hai người, một người mắt to mày rậm, một người thì có chút thanh lệ, y phục trên người lại có mấy cái vết vá, trong tay còn cầm một cây lục ngọc động, hướng hai người thi lễ một cái, ngỏ ý cảm ơn, tiếp đó lại nói, thế nhưng là quét đại hiệp cùng hoàng ban chủ hắn nhìn thấy hai người hình dáng tướng mạo, lại vừa mới cảm nhận được quách tĩnh trưởng lực, đâu còn đoán không ra thân phận đối phương. quách tĩnh chắp tay đáp lễ lại, nói: chính là quách mỗ, đạo trưởng thế nhưng là toàn chân đệ tử. không biết là vị kia môn hạ của tiền bối. hắn gặp phương chí hưng niên kỷ có phần nhẹ, mình cũng chưa từng gặp qua, cũng đoán không ra sư phụ hắn là người phương nào. Bần đạo toàn chân phương chí hưng, gia sư quảng ninh tử. phương chí hưng cung kính trả lời, nói sư phụ hắc đại thông, trong giọng nói có chút cung kính, người này là hắn một thế này thụ nghiệp tân sư, đối với hắn cũng nhiều có chiếu cố. phương chí hưng tự nhiên cực kỳ cảm hoài, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tiệm. Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 180. Thứ 178 chương Hồng Phất Tiên Tử một nguyên lai là Huế chân Nhân môn Hạ, không biết tôn sư cùng các vị tiền bối cơ thể như thế nào. Quách tính nghe vậy vấn đạo. Toàn chân thất tử mặc dù là ngũ tuyệt văn bối, nhưng nếu bàn về cùng nhân linh, lại cùng Vương Trọng Dương bên ngoài tứ tuyệt nhỏ không được mấy tuổi. Đặc biệt là thất tử bên trong tuổi lớn nhất Mã Ngọc, càng là cùng tứ tuyệt không kém bao nhiêu. Bây giờ đã qua tuổi thất tuần. Quách tính tuy biết hắn nội công tinh xảo, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Trước kia Mã Ngọc Viễn phó đại mạc lại không tránh thiên kiến mẹ phái, truyền thụ cho hắn toàn chân nội công, đặt chính mình một thân võ học căn cơ, nhường Quách Tĩnh trong lòng có chút cảm kích, bây giờ nhìn thấy Phương Chí Hưng, lập tức hỏi lên. Phương Chí Hưng nghe ra hắn ý tứ, trả lời, làm phiền Quách Đại Hiệp mong nhớ, gia sư cùng mấy vị sư bá bây giờ thân thể coi như khỏe mạnh. Ngày sau Quách Đại Hiệp có rảnh, có thể hướng về toàn chân gặp một lần. Đôi, vương mấy vị sư bá mặc dù thường xuyên không ở trên núi, trưởng giáo sư bá lại vẫn luôn trong cung tĩnh tu. Quách Tĩnh vừa thấy mặt đã hỏi chuyện này, có thể nói có chút thất lễ, Phương Chí Hưng lại cũng không bị quái, hắn đối với Quách Tĩnh chuyện năm đó cực kỳ tin tưởng. Cũng minh bạch đối phương là tại thực tình mong nhớ, là lấy như thế trả lời, đồng thời ngược lại mời Quách tính đến toàn chân một nhóm. Quách tính nghe vậy cũng tâm động không thôi, hắn những năm này ẩn cư đào hoa đảo, ít có tại giang hồ đi lại, cũng không có lại gặp mặt toàn bộ chân giáo mấy người. Bây giờ nghe được Phương Chí Hưng mời, lập tức rất là tâm động, suy nghĩ tìm được nhạc phụ hoàng dược sư phía sau, liền hướng về Trung Nam Sơn một nhóm. Hoàng Dung thấy hắn thần sắc, cũng là đoán được mấy phần, lập tức liền quái Phương Chí Hưng nhiều chuyện, nói, Phương đạo trưởng có lòng, lại nói, không biết đạo trưởng dùng cái gì công phu, có phải là lệnh sư mới sáng lập ra? nàng đối với phương chí hưng sử dụng công phu cũng là vô cùng hiếu kỳ đào hoa đào công phu chú trọng hư thực biến ảo lại nhiều ẩn chứa thuật số ngược lại là cùng phương chí hưng sử dụng rất có chỗ tương thông phương chí hưng nghe hắn muốn hỏi trả lời công phu này là bẩn đạo trước đó vài ngày sở nộ. bây giờ còn không hoàn thiện ngược lại để hoàng bang chủ chê cười quách tĩnh hoàng dung nghe vậy khiếp sợ trong lòng không thôi bọn hắn gặp phương chí hưng bất quá 21, đối với hắn có thể có công lực như vậy đã cực kỳ ngạc nhiên bây giờ nhìn thấy phương chí hưng nói công phu này là hắn sáng tạo tự nhiên càng là kinh ngạc Chẳng lẽ nói toàn bộ chân giáo Tử Vương trọng dương, Chu Bá Thông sau đó lại muốn ra một vị tuyệt đỉnh cao thủ? Như thế xem ra, toàn bộ chân giáo thật coi đại hung a. Phương Chí Hưng tuổi còn trẻ liền đạt đến cảnh giới như thế, lại ngộ ra được thần diệu như thế võ công, nghĩ đến sau này mấy chục năm bên trong, trên giang hồ tất có hắn một chỗ cắm rủi. Toàn bộ chân giáo có người này toát chấn, ít nhất cũng có thể bảo trụ một giáp bình an, không nói uy danh không rơi vào, nói không chừng còn có thể càng thêm thịnh vượng. Bất quá hai người cùng toàn bộ chân giáo cũng không thù hận, ngược lại có nhiều liên quan. Quế tính đương nhiên không cần phải nói. Hoàng Dung thống lĩnh cái bang cũng từ trước đến nay toàn chân giao hảo, trong bụng nàng vui mừng, trong giọng nói cũng khách khí mấy phần, nói: đạo trưởng công phu này thế nhưng là cùng sao bắt đầu bắt đầu trận có liên quan, không biết lấy cái gì là tên. Phương Chí hướng đạo, Hoàng Bang chủ minh xét, này công danh vị bắt đầu huyết thân, chính là bần đạo chỉnh hợp sao bắt đầu bắt đầu trận được. Đạo trưởng tuổi còn trẻ liền có bản lãnh như thế, thật khiến cho người ta bội phục. Quách tính tàn thản nói: hắn gặp qua mấy lần sao bắt đầu bắt đầu trận, lại từ chín âm chân kinh ở bên trong lấy được bắt đầu, mặc dù nội ra được một chút biến hóa, nhưng cũng kém xa này. Phương Chí Hưng khách khi nói, nơi nào bị kịp được Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bán Chủ, trước kia hai vị quân sơn một hồi đại chiến, khuất phục cái bang tứ đại trưởng lão, bước lui Cựu Thiên Nhẫn, có thể nói là tấm gương chúng ta. Chí Hưng mỗi lần nghe nói, đều hận không thể cùng thân trong đó. Hắn nói chính là Quách Tĩnh, Hoàng Dung đáp ý sự tình, hai người nghe được nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng cũng là rất mừng. Lại cùng Phương Chí Hưng khách sáo một phen, chỉ nghe hắn nói, trước kia hai vị nghĩa phòng thủ Thanh Châu, Bân Đạo mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng có nhiều nghe thấy. Đáng tiếc về sau cái kia Lý Toàn vẫn là đầu hàng mông cổ, bây giờ càng là đã hải cốt không còn, thật là khiến người đáng hận đáng tiếc. Phương Chí hưng lời ấy nói tới, chính là Thanh Châu Trung nghĩa quân sự tỉnh trước kia Mông cổ đại quân công nhanh Thanh Châu quét Tĩnh Hoàng Dung từng tại Sơn Đông giúp Lý Toàn thủ vệ thành Thanh Châu, còn suýt nữa cùng nghĩa binh kéo lôi đào binh tương kiến về sau bởi vì thành cắt tư hãn tại thế, lúc này mới nửa đường rời đi, Mông Cổ cũng bởi vậy lui binh. Bất quá chỉ một lúc sau, lính Mông Cổ mã lại tới, Lý Toàn tâm trí không kiên đầu hàng Mông Cổ, sau đó ra sức công tống đã ở 6 năm trước binh bại bỏ mình. Phương Chí hưng xuất thân Thanh Châu hạ xuống lúc lại chính vào sau trận chiến này, tự nhiên có nhiều hiểu rõ. Lúc đó hắn nghe nói một cặp trẻ tuổi hiệp khách đã từng tham dự chiến trận còn cố ý hỏi huyền thông sư huynh một phen, biết là quách tĩnh hoàng dung quách tĩnh nghe vậy cũng nhớ tới chuyện này trong lòng thở dài không thôi trước kia hắn liền nhìn ra lý toàn cái gì không có sương khí lính mông cổ lại đến tất nhiên bỏ cho hàng về sau cũng quả nhiên bất xuất dữ liệu lúc đó hắn từ mông cổ bắt trở lại phía sau liền nghe nói lý toàn đầu hàng tin tức trong lòng tức giận không thôi tưởng nhớ đến đây chiến quách tĩnh nhớ tới nghĩa huynh kéo lôi ngũ năm trước chết không nhắm mắt trong lòng càng là càng khái trước kia hắn cùng kéo lôi cùng nhau lớn lên lại từng kết làm sao đáp bây giờ nghĩa huynh rơi vào kết quả như vậy nhường hắn sao không thương tâm Hoàng Dung gặp quách tĩnh như thế, đâu còn không biết suy nghĩ trong lòng hắn, trong lòng thẩm trách Phương Chí Hưng. Chuyển qua chủ đề, Vân Đạo, đạo trưởng là người Sơn Đông sĩ. Trước kia bọn hắn thủ thành sự tình lưu truyền không tính quá rộng, Phương Chí Hưng có thể biết chuyện này, hơn phân nửa là Thành Châu hoặc phụ cận người, toàn bộ chân giáo từ Sơn Đông phát nguyên, thất tử cũng đều là người Sơn Đông thị, nghĩ đến Phương Chí Hưng cũng là như thế. Phương Chí Hưng nghe vậy hướng Bắc Thi cái lễ, nói, Vân Đạo chính là Thành Châu người, trước kia đại chiến hậu tộc người tận bột, lúc này mới che huyền thông sư minh dẫn tiến, bái nhập gia sư muôn hạ. Hoàng Dung nghe vậy cũng biết hắn vì cái gì nhắc lên chuyện này, trong lòng càng là kinh ngạc nàng vốn cho rằng phương chí hưng là toàn chân tất tử thở nhỏ bồi dưỡng đệ tử tinh anh, không nghĩ tới nhưng là 10 năm trước mới bái nhập toàn chân. người này có thể ở trong 10 năm đem võ công tu luyện tới tình trạng như thế, không có khả năng chỉ dựa vào thiên phú, nộ tính, tất nhiên còn có kỳ ngộ mới là. nghĩ đến vừa mới phương chí hưng cùng âu dương phong đại chí lúc bên cạnh cái kia thần điêu ở một bên giáp công, trong nội tâm nàng cũng đoán được mấy phần. đương nhiên đây là nhân gia bí mật sự tình, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. lúc này quách tĩnh cũng từ cảm khái bên trong lấy lại tinh thần, nghe được phương chí hưng là thành châu nhân sĩ, cùng hắn chuyện trò trong ngôn ngữ nâng lên thanh châu sau đại chiến thăng trạng trong lòng của hắn có phần là hận hận lúc đó nếu không phải thành thanh châu bên trong mọi việc không yên ổn nhân tâm không đủ há lại sẽ dẫn đến trước kia thất bại hai người nói một hồi quách tĩnh lại hỏi toàn bộ chân giáo tình trạng phương trí hưng từng cái đáp lại đang trong lúc nói chuyện với nhau thần điêu đột nhiên hiên ngang kêu lên thanh âm này cực kỳ to nhường ba người lấy làm kinh hãi phương trí hưng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên trời có hai đầu trắng điêu xa xa bay tới không khỏi yên lặng nở nụ cười đưa tay vỗ nhẹ thần điêu phần lưng an ủi con chim lớn này hắn ngày đó minh bạch thần điêu vì cái gì như thế nghĩ đến là nhìn thấy cái này, một đôi trắng điêu hình thể cực lớn lại có thể bay lượn, trong lòng có phần phải khư vẫn, đối bọn chúng kêu to lên. Quách Tính, Hoàng Dung nuôi này đối trắng điêu hình thể tuy lớn, so với thần điêu nhưng lại xa xa không bằng, cánh lại so nó rộng lớn một chút, đương nhiên có thể bay lượn. Hai đầu trắng điêu vừa mới bay đến, liền lớn tiếng kêu to đứng lên. Hoàng Dung nghe được bọn chúng tiếng kêu, lập tức hướng Quách Tính nói, "Tính ca ca, đây là đại sư phụ nhường điêu nhi gọi chúng ta, chúng ta mau chóng tới." Nàng nghe ra thần điêu tiếng kêu có chút vội vàng, là lấy nói Kha trấn ác cùng Quách phụ đang tại cùng một chỗ, trong nội tâm nàng có chút lo lắng. Quách Tĩnh tự nhiên cũng nghe đã xuất thần điêu trong tiếng kêu hàng nghĩa, hướng Phương Chí Hưng đạo. Tiểu nữ bên kia có việc, còn xin đạo trưởng đảm đương tất cả. Nói chắp tay liền cáo tử. Phương Chí hưng cùng Quách Tĩnh trò chuyện vui vẻ, nghe được hắn có thể gặp phải chuyện phiền toái, tự nhiên bất hảo cứ thế mà đi. Không nói Quách Tĩnh cùng toàn bộ chân giáo tin tức, chính là mới vừa đối với Phương trợ giúp chính mình đánh chạy Âu Dương Phong, hắn cũng không thể bỏ mặc, lập tức nói, vân đạo bây giờ cũng là vô sự, liền cùng quý vợ chồng cùng đi chứ. Hắn cùng Quách Tĩnh, Hoàng Dung nói chuyện ở giữa đã khôi phục bảy tám phần công lực, tự nghĩ gặp phải sự tình cũng có thể ứng đối. Quách Tĩnh. Hoàng Dung tự nhiên cũng không không thể, lập tức ba người một điêu đi theo bầu trời hai đầu trắng điêu, liền như vậy chạy gấp mà đi. Bọn hắn thân hình cũng là cực nhanh, không bao lâu liền tiếp cận chỗ, xa xa trông thấy một cái tay cầm phất trận, mã đào mang choáng váng đạo cô hướng một cái tiểu nữ hài đạo, tiểu muội muội, ngươi thế nhưng là họ quét sao? Nữ khí nhu hòa véo von, hòa ái dễ gần. Phương Chí Hưng gặp một lần phía dưới, lập tức ngừng cướp bộ, rất nhanh tiếp tục hướng về phía trước. Đạo này cô không là người khác, chính là Lý Mặc Sầu. Nàng ngày đó nhân vì thương tâm lục triển nguyên cái chết, say mềm mấy ngày, thẳng đến Phương Chí Hưng tiền đến, vừa mới đem nàng dưới sự chấn an tới. Ngay kế tiếp Lý Mạc Sầu sau khi tỉnh lại, cảm nhận được thân thể của mình tình trạng, huống hồng lăng ba vấn minh tình huống, mới biết Phương Chí Hưng đã từng đến. Nàng ẩn ẩn nhớ lại phía trước một đêm sự tình, lập tức trong lòng kinh hãi, nhớ tới hai người ở trung lúc sự tình các loại, cũng minh bạch Phương Chí Hưng đã lặng yên trong lòng nàng chiếm cứ một khối vị trí. Bây giờ Lục Triển Nguyên đã chết, Phương Chí Hưng trong lòng nàng địa vị tự nhiên lên cao đứng lên, nghĩ đến chính mình có thể bởi vậy bỏ lỡ hắn, trong lòng hối hận không thôi, ngày đó liền khóc giống một hồi, đuổi kịp Trung Nam Sơn. Đến rồi trên núi, Lý Mạc Sầu cũng sẽ không trì hoãn, trực tiếp đi tìm Phương Chí Hưng, lại bị người cáo chi Phương Chí Hưng đã bế quan không thấy người ngoài. Lần này nàng lập tức cũng không cách nào có thể nghĩ, nếu là lấy nàng ngày xưa tính khí, nói không chừng liền muốn xâm nhập Phương Chí Hưng bế quan tri địa. ở trước mặt vấn minh tình huống. nhưng nàng cùng Phương Chí Hưng ở chung mấy lần, biết do hắn mặc dù bề ngoài ôn hòa, trong xương cốt lại cực kỳ kiên định. nếu là nàng thật sự liền như vậy xung vào, đánh toàn bộ chân giáo mặt mũi không nói, thậm chí có bức bách chi ý bởi như vậy, giữa hai người liền thật sự lại không thể có thể. suy nghĩ thật lâu, Lý Mặc Sẩu viết một tờ giấy, đặt ở ngọc quang tương trong mình, nắm tôn bà bà đưa qua, nhường toàn bộ chân giáo đưa cơm người thừa cơ cùng nhau đưa cho Phương Chí Hưng. Nàng ngờ tới Phương Chí Hưng nhìn thấy sau đó, chắc chắn đi ra gặp nàng, bởi vậy cũng vô cùng có lòng tin, ngay tại hai người phân biệt chi địa trở. Ai ngờ nàng đợi một cái ngày, lại không đợi đến bóng người, ngược lại bị Tôn bà bà cáo chi ngọc công tương bị Nguyên Si lui về. Lần này lập tức đau lòng không thôi, cứ vậy rời đi Trung Nam Sơn, dù đãng tại giang hồ phía trên, thẳng đến một đoạn thời gian trước nghĩ đến 10 năm kỳ hạn đã đến, tưởng nhớ cùng hết thảy đều là từ này mà làm cho, lúc này mới đến rồi ra Hưng, cũng liền có bây giờ sự tình. 181 thứ 179 chương Hồng Phật Tiên Tử hai cô bé kia chính là quách phù, Lý Mạc Sầu nhìn thấy một bên kha trấn ác bộ dáng sớm đã đoán thân phận của nàng. Nàng phát giác được có người đến, đoán ra là Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng, cũng không đi xem, chỉ là tại nơi đùa quách phủ. Mấy năm này Lý Mạc Sầu chuyên cần cổ mộ trong mật thất còn để lại bộ phận chín âm chân kinh cùng ngọc nữ tâm kinh, công lực tiến triển khá lớn, chưa chắc sợ đối phương. Quách phủ gặp nàng ôn hòa dễ thân, nói: đúng vậy a, ta họ Quách, ngươi họ cái gì?" Lý Mạc Sầu cười nói: "Tới, ta dẫn ngươi đi chơi." Nói chậm rãi tiến lên, đi mang theo bàn tay nhỏ của nàng. Bên cạnh một cái lão già mù gậy sắt khẽ trống, ngăn ở quách phủ trước mặt, kêu lên: "Phủ nhi, mau lui xuống!" Người này chính là Giang Nam Thất Quái đứng đầu, Quách Tĩnh đại sư phụ bay trên trời còn rời Kha trấn ác. Hắn sáng sớm mang theo Quách phụ cùng Song Điêu đến trong rừng Tây chơi, bất ngờ trùng hợp đụng phải Võ Tu Văn, hỏi thăm phía dưới, mới biết được hắn là tùy phụ thân Vũ Tam Thông đến rồi nơi đây, liền cũng đuổi tới nơi đây. Đến lúc đó, hắn nghe được Lý Mạc Sầu cũng tới nơi đây, lập tức liền để Song Điêu đi gọi Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Hắn trong lòng biết nữ tử này danh khí khá lớn, lại võ công cực cao, tâm ngoan thủ lạt, làm nhân bất dám để cho Quách phụ cùng nàng tiếp cận, nghe được nàng nói như vậy, lập tức ngăn ở Quách phụ phía trước. Lúc này Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng đã chạy vội tới. Hoàng Dung chấp trưởng cái bang, tin tức cực kỳ linh thông. Nhìn thấy đạo cô kia tay cầm phất trần, lập tức đoán được thân phận đối phương, lập tức lớn tiếng nói, thế nhưng là hồng phất tiên tử Lý đạo trưởng. Tại sao cùng tiểu nữ mở lên nói đùa tới, lại hướng quách phù đạo, phù nhi, mau tới đây. Nàng biết cái này Lý mạc Sầu là những năm gần đây mới xuất hiện ra tay ác độc nhân vật, người giang hồ sưng hồng phất tiên tử. Sưng hô này một là chỉ nàng tướng mạo cực mỹ, lại lúc nào cũng cầm một hồng sắc phất trần thứ hai chỉ nàng tâm ngoan thủ lạn, ra tay ngoan độc. Tất nhiên muốn nhuốm máu mới trở về. Mặc dù nàng ra tay đánh chết, đã thương phần lớn là có dạng nước người, nhưng như thế hành vi nhưng cũng là cực kỳ tàn nhẫn. Mắt thấy Quách phู่ tới gần đối phương, Hoàng Dung lập tức đem nàng tèo trở về. Quách phู่ nhìn thấy Hoàng Dung đến, lập tức hấp bát, đầu nhập trong ngực của nàng, cười nói: "Mẹ, đại công công nói nữ nhân này tốt xấu, không để ta tới gần. Ta như thế nào không nhìn ra được?" Nàng lời nói này Kha Trừng Ác lập tức lúng túng, hắn mặc dù xuất thân chợ búa, sau lưng cũng không ít mấy đạo người khác. Bị tiểu nữ hại ở trước mặt nói ra, nhưng cũng nhịn không được mặt mơ đỏ ứng. Lý Mạc Sầu mắt thấy Quách phู่ rời đi, cũng không ngăn cản, nhẹ nhàng xoay người lại, cười nói tự nhiên. Trong miệng nói, Hoàng Bang chủ sáu Đang nói nàng xoay người lại, lập tức thấy được Phương Chí Hưng, lập tức tiếng nói ngưng một cái, nụ cười cũng thu vào. Nhìn thấy Phương Chí Hưng cũng không nhìn nàng, chỉ là cùng bên cạnh một đầu thần tuấn đại điêu không biết tại giao lưu thứ gì, cảm thấy âm thầm sinh khí. Hoàng Dung nhìn thấy Lý Mạc Sầu thân sắc, theo ánh mắt nàng nhìn hướng Phương Chí Hưng, lập tức đem hai người quan hệ đoán được mấy phần. Cảm thấy hơi thầm, hướng Lý Mạc Sầu đạo: "Lý đạo trưởng, ngươi gọi ta nữ nhi vì muội muội, ta nhưng không dám nhận a." Quách phù là của nàng nữ nhi, Lý Mạc Sầu nếu thật nhận làm muội muội, không thể so với Hoàn Dung nhỏ một chút cùng thế hệ. Nói nàng lại hướng Phương Chí Hưng đạo: "Phương huynh đệ, người nói đúng không? nàng vốn là sương phương hưng vì đạo giải, lúc này lại gọi huynh đệ, lời nói bên trong rõ ràng có ám chỉ gì khác. Phương Chí Hưng tự nhiên nghe được Hoàng Dung lời nói bên trong ý tứ, lập tức bay đầu đi, cũng không trả lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lý mạc sâu sắc mặt chỉ là chỉ trệ, chợt liền khôi phục lại, nghe được Hoàng Dung lời này, trên mặt lộ vẻ cười, nói, bất quá cùng chất nữ nhi chọc cười thôi, Hoàng bang chủ cần gì phải gấp gáp. nói nàng lời nói xoay chuyển, nói, nói lên cái này bối phận, tiểu muội kỳ thực vẫn còn so sánh tôn phu trưởng một cái cùng thế hệ, bách phu nhân cũng cần phải gọi ta một tiếng tiền bối mới là. Hoàng Dung còn không có trả lời. Quách Tĩnh đã kỳ đạo, a, tiên tử càng là giang hồ tiền bối. Xin thứ cho Quách Tĩnh không biết tiên tử sư thừa nơi nào, hắn xem như hồng thất công đệ tử, bối phận có thể nói cực cao, trên giang hồ dám tự xưng nàng tiền bối, cũng liền ngũ tuyệt chờ giải rác mấy người mà thôi. Nghe được Lý Mạc Sầu nói như thế, tự nhiên trong lòng kỳ quái. Nghe được Quách Tĩnh tra hỏi, Hoàng Dung Hận không thể liền muốn liền như vậy che mặt, chính hắn một trượng phu, thật đúng là trì độ nhanh. Ngươi như thế muốn hỏi, cũng không bị đối phương bắt lấy câu chuyện. Quan nhiên. Quách Tính tiếng nói vừa dứt, Lý Mạc Sầu đã nói: "Trước kia sư tổ ta cùng Vương Trọng Dương sưng Nam Lâm Bắc Vương, trong Võ Lâm cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy. Về sau Vương Trọng Dương tự cam đoạn lạc, cùng mấy cái nhỏ có 20 tuổi tên ăn mày, tà quái quái đến cùng một chỗ, làm ra cái gì ngũ tuyệt, chính mình cho hàng bối phận, như thế cũng không chỉ có ta sư tổ bối phận cao nhất. Quách đại hiệp là Vương Trọng Dương đệ tử khâu sử cơ văn bối, có thể nói là toàn bộ chân giáo đệ tử đời ba, có phải hay không so với ta thấp đồng nữa." Nói nàng liếc hướng Phương Chí Hưng, nhìn hắn như thế nào thần sắc. Phương Chí Hưng là toàn bộ chân giáo đệ tử đời 3, cung cách tính cũng có thể nói là đúng lửa, nàng nói lời này cũng có khí phương trí hưng ý tứ. nhìn thấy phương trí hưng đối với lời này thờ ơ, lại nhìn chăm chú về phía bên cạnh rừng cây, lý mạc sầu cảm thấy âm thầm sinh khí, vừa thấy thất vọng không thôi. hoàng dung nghe vậy càng là có khí, hai người các ngươi đấu khí như thế nào quấy đến ta vợ chồng trên đầu tới. còn nói sư phụ ta, cha là cái gì tên ăn mày, tà quái. bất quá nàng nghe nói như thế, cũng minh bạch đối phương sư thưa. trước kia lâm triều anh danh khí khá lớn, lại từng cùng vương trọng dương thịnh sừng, cái băng tự nhiên cũng có ghi chép, bây giờ nghe được lý mạc sầu lời nói, hoàng dung lập tức nghĩ tới. Nói, nguyên lai Lý Tư Tư là lầm tiền bối môn hạ, ngu phụ phụ ngược lại là thất kính. Bất quá đạo trưởng lời nói, tiểu muội không dám gật bừa. Phu quân ta từng cùng Vương Trọng Dương sư đệ chu bá thông kết bái huynh đệ, bất kể như thế nào, ít nhất đã lâu đạo trưởng đồng lứa. Nàng Liên Quách Tĩnh là bắc cái đệ tử, mình là Hoàng Lao, Tả Nữ Nhi cũng không nói, trực tiếp nói ra Quách Tĩnh tính ra bối phận cao nhất quan hệ. Lão ngoan đồng chu bá thông là Vương Trọng Dương sư đệ, nói đến còn có thể cùng Lâm Triều anh tính toán làm một cùng thế hệ đâu. Lý Mạc Sầu trong lòng vốn là có khí, nghe được Hoàng Dung lời nói, càng là trong lòng tầm mắng, lại là thầm hận lão ngoan đồng già mà không tính. Vậy mà làm ra này cái chuyện. Nếu quả như thật liền như vậy tính ra, Quách tính, Hoàng Dung chẳng phải là gia gia của nàng cùng thế hệ. Cái này nhưng như thế nào Cam Minh? Mắt thấy bối phận trên không chiếm được tiện nghi, Lý Mạc Sầu nói châm chọc, thiên hạ khiếu hóa nhi người người hát phải quen làn điệu, quả nhiên liền bang chủ cũng là ba hoa lưới chân chi đổ, tiểu muội hôm nay lĩnh giáo. Nàng so Hoàng Dung còn nhỏ 2 3 tuổi, đối phương lại tự xưng tiểu muội, chẳng phải là châm chọc nàng tuổi già. Nghĩ đến sư muội chuyện cáo ngày đó Vương Chí Hưng châm ngầm, trong nội tâm nàng càng là giận dữ, chẳng những trong lời nói trả lại, còn châm chọc đối phương xem như danh môn chi nữ, lại đi làm ăn mày thủ lĩnh. Hoàng Dung nghe vậy cũng không sinh giận, ngược lại trong lòng cười thầm, Lý Mạc Sầu lời ấy, rõ ràng là đã tật lời, chỉ có thể chuyển hướng công kích mình thân phận. Lập tức nàng liền muốn tại trong lời nói triệt để áp đảo đối phương, lại nghe một bên Phương Chí Hưng bỗng nhiên cao giọng nói, thế nhưng là đảo Hoa đảo Hoàng tiền bối. Lần trước mạo muội quấy rầy, có nhiều đắc tội, còn xin tiền bối chớ trách. Nguyên Lai Phương Chí Hưng vừa mới nhìn về phía rừng cây lúc, vừa vặn nghe được Lý Mạc Sầu nói cái gì ta quái, hắn thoáng nhìn phía dưới, ngẫu nhiên nhìn thấy trong rừng cây tựa hồ lộ ra một góc thanh sam. Lập tức trong lòng lấy làm kỳ, người này có thể không bị mình và Quế Tĩnh, Hoàn Dung phát giác. Rõ ràng cũng không phải là hạ người qua loa. Nhờ tới phía dưới, đã nghĩ ra đối phương là ai. Nghĩ đến Hoàng lão tà không xương đông tà phía trước, người giang hồ xương tà quái đại hiệp. Rõ ràng bị Lý Mạc Sầu lời ấy khơi gợi lên trước kia nỗi lòng, lộ ra một điểm bộ dạng. Đương nhiên, dù cho phát hiện đối phương, Phương Chí Hưng cũng không muốn ở trước mặt nói ra. Hắn lần trước tại động đình thời điểm, thế nhưng là trong lúc vô tình chọc giận tới vị này tính khí quái dị tiền bối, vốn nghĩ lặng lẽ nói cho quyết tính, đã thấy Lý Mạc Sầu đấu võ mồm đã tận lời, hoàn dung lại vẫn không bỏ qua, Phương Chí Hưng không thể làm gì khác hơn là ở trước mặt nói ra. Đã như thế, Hoàng Dung tự nhiên bất sẽ hòa lý mạc sầu dây dưa, đến nỗi sẽ hay không lần nữa làm tức giận Đông tả, hắn cũng bất chấp. Quả nhiên, Hoàng Dung nghe nói như thế, lập tức lớn tiếng kêu lên, "Cha." Nói cũng nhìn hướng Phương Chí Hưng hy vọng phương hướng. Nàng biết mình phụ thân ngay tại gia hưng, chỉ là không có tìm được. Nghe được Phương Chí Hưng nói như thế, cũng lại không lo được Hòa Lý Mạc sầu đấu võ mồm, lập tức kêu lên. Mắt thấy trong rừng cây tựa hồ có câu thanh ảnh chợt lóe lên, Hoàng Dung cảm thấy lại không hoài nghi, lập tức chạy qua. Quách Tinh thấy vậy, cũng là ôm lấy Nữ Nhi chạy gấp đi qua. Nói đến Quách phụ xuất sinh sau đó, còn không có gặp qua nàng ngoại công đâu. Khương Trần Ác nghe được hai người động tác, do dự một chút, lại không có đi theo chạy đi, hắn một là lo lắng Lý Mạc Sầu ở đây sinh sự, hai là biết Hoàng dược sư cũng không thích đã biết thua bị người, tự mình đi tới cũng bất quá là chọc người ghét mà thôi. Lý Mạc Sầu gặp Phương Chí Hưng một lời liền điều đi Hoàng Dung, hiểu chính mình chi vây, không khỏi cảm thấy mừng thầm, xem ra ngươi đối với ta cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý sao. Lập tức liền hừ một tiếng, chờ lấy Phương Chí Hưng tới an ủi nàng. Dĩ vãng nàng tâm tình không tốt lúc, chỉ cần bày ra sắc mặt này, Phương Chí Hưng đều sẽ nhẹ lời an ủi. Bất quá lần này Lý Mạc Sầu hiển nhiên là đoán sai, nàng chăm mặt đợi đã lâu nhưng không thấy một người lên tiếng, xung quanh yên tĩnh, có chút quỷ dị. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Chí Hưng đang ngẩng đầu nhìn trời, căn bản không có nhìn nàng. Lý Mạc sầu thấy vậy, lập tức nộ khí xông lên đầu, nghĩ thầm, ngươi cứ như vậy không muốn để ý đến ta. Con ngươi nàng nhất chuyển, nhớ tới trước kia Phương Chí Hưng khuyên bảo sự tình, hướng bên cạnh một cái phá chỗ chú nói, "Lục nhị gia, Lục nhị nương, các ngươi cùng hài tử giấu ở nơi này thì có ích lợi gì đâu? Vẫn là cùng đi ra ngoài a." Trong bụng nàng mặc dù giận, âm thanh lại có như chuông bạc, vừa giòn lại nụ, phản phất tại cùng người tốt dễ nói chuyện đồng dạng. Tiếng nói vừa rớt liền có một cái đầu đầy loạn phát, sợi râu xóa tung, mặt đầy nếp nhăn người từ phá chối chú bên trong ngảy ra. Người này mặc dù nhìn xem tuổi không lớn lắm, lại dường như 7, 80 tuổi lão ông, mặc trên người vải xanh thảng tuyết, giữa cổ lại treo một hài nhi sử dụng gấm vóc vây nước miếng, vây nước miếng bên trên thêu lên bức mèo hoa phốc đồ đồ, đã cổ xưa rách dưới. Người này chính là nhất đăng đại sư tứ đại đệ tử chi một Vũ Tam Thông, hắn điên điên khủng khủng phía dưới, móc lục triển nguyên cùng gì nguyên quân phân mộ, sau đó lại đến lục gia trang đem hai đứa con trai, lục vô song, chỉnh anh dẫn tới động này bên trong, dùng cái này tránh né lý mà sâu. Vừa mới hắn nghe được quyết tính, Hoàng Dung vợ chồng đến, trong lòng đung lỏng, suy nghĩ để cho hai người đánh chạy Lý Mạc Sầu, chờ nghe được Hoàng Dung hòa Lý Mạc Sầu đấu võ mồm, cảm thấy càng là vui vẻ, đang chờ hai người giao thủ, lại không liệu Phương Chí Hưng dưới một lời, quét tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng lại mà cứ thế mà đi. Nghe được Lý Mạc Sầu mở miệng, hắn biết cũng lại giấu không được, lập tức cấp bách nhảy ra động. Phương Chí Hưng thấy hắn bộ dáng này, trong lòng thầm than không thôi, cái này Vũ Tam Thông thích mình rượng nữ, quả nhiên là đoạn nghiệt duyên. Lục Chiến Nguyên, Dị Nguyên Quân, chỉ vì hai người này sự tình, cũng không biết hại bao nhiêu người. Gặp Lý Mạc Sầu cười tươi rói đứng tại nơi đó, Vũ Tam Thông không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Như thế nào 10 năm không thấy, nàng vẫn bực này trẻ tuổi mỹ mạo. Hắn năm đó ở Lục Triển Nguyên tiệc mừng bên trên đã từng thấy qua Lý Mạc Sầu, khi đó Lý Mạc Sầu chính đang tuổi trẻ, không hơn 20, lúc này đã qua 10 năm, nhưng trước mắt người này trừ đổi xuyên đạo trang bên ngoài, vẫn ra thịt kiều nộn, tựa như ngày xưa hảo nữ. Trong tay nàng phất trần nhẹ nhàng huy động, thần thái du ngửi, đảo đôi mắt đẹp, má đào mang choáng, giống như là vị mang tóc tu hành nhà giàu tiểu thư đồng dạng. Vũ Tam Thông gặp nàng phất trần khế động, trong lòng thầm kêu hẩm bết, nhớ tới chính mình binh khí lưu lại hẩm chú ẩn bên trong, nếu lại trở về động chỉ sợ nàng thừa cơ xông vào làm thương tổn chúng tiểu nhi, gặp bên động mọc ra khỏa cơ khoảng cái chén ăn cơm hạt rẻ cây. lúc này song trưởng đều hướng hạt rẻ cây này đi, trong tiếng hét to, đem thân cây từ trong đánh gãy. cái ngày kia từ lục triển nguyên rượu tiệc bên trên đi ra, thấy tận mắt lý mạc sầu tự tay mình giết hà lão quyền sư một nhà hơn 20 miệng nam nữ la hầu, ra tay chi hung ác. lúc này tưởng nhớ chi vẫn còn nôi khiếp sợ vẫn còn, lập tức liền tụi vào thân cây phòng bị. lý mạc sầu mỉm cười, tán than nói, hảo khí lực, vũ tam thông hành cầm thân cây, nói, lý cô đương, mười năm không thấy, chào ngươi a. hắn lúc trước gọi nàng lý cô đương hiện nay nàng đã xuất ra, hắn đồng thời không có đổi giọng, vẫn như cũ trước đây sưng hô. Lý mạc Sầu trong lòng hơi động một chút, lại là nhìn hướng Phương Chí Hưng, mắt thấy hắn vẫn là ngẩng đầu nhìn trời, cũng không ngừng liếc nhìn phía bên mình, cảm thấy âm thầm vui vẻ, xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý sao? mắt thấy kê sách phải dạy, nàng ôn nu nói, ta tìm cái kia hai tiểu nữ hài lấy cái vật kiện, Vũ Tam ra, mời ngươi nhường đường thôi. Vũ Tam thông tâm nghĩ, ngươi như thế tâm ngoan thủ lạn, sẽ thật tốt lấy cái gì vật? lập tức nói, Lục Chiến nguyên vợ chồng đã chết, hai cái này cô bé nho nhỏ nhì, ngươi tạm tha thôi. Lý Mặc Sầu mỉm cười lắc đầu. Ôn lão nói, "Vũ Tam gia, mời ngươi nhường đường." Vũ Tam Thông đem hạt rẻ cây tóm đến càng gia tăng hơn, kêu lên, "Lý Cô nương, ngươi quá cũng ác tâm, A Nguyên 6." A Nguyên hai chữ vừa vào tai, Lý Mạc Sầu sắc mặt trèo lên biến, nàng mặc dù đối với chuyện này quên rất nhiều, nghe được cái tên này nhưng vẫn là cực kỳ không vui. Mắt thấy Phương Chí Hưng ngay tại một bên, nhớ tới đệ tử của mình Hồng Lăng Ba nói đến Phương Chí Hưng bộ dáng, trong bụng nàng giận quá, phất trần cùng một chỗ, hướng về Vũ Tam Thông đỉnh đầu Phật đến. Lý Mạc Sầu mấy năm này chuyên cần chín âm chân kinh luyện khí chi pháp cùng ngọc nữ tâm kinh công lực sâu, so với hôm nay Phương Chí Hưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa nàng kết hợp phái cổ mộ kia pháp, chín âm chân kinh võ học cùng ngũ độc bí truyền nhận tác chi pháp, đã luyện thành một đường phất trần công phu, uy lực cực kỳ lớn, lập tức liền hướng Vũ Tam Thông dụng đi ra. Chớ nhìn nàng nho nhỏ một cây phất trần, cái này phất một cái xuống vừa nhanh lại kình, chỉ đem phải Vũ Tam Thông trên đầu loạn phát phần phật bay múa. Nàng biết Vũ Tam Thông sư thừa nhất đăng đại sư, công phu cũng coi như cực kỳ lợi hại, cũng không ít dò xét đối phương. Chưa xong còn tiếp tình lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 182 Từ 180 chương Hồng phất Tiên Tử bà Vũ Tam Thông tay trái cử động, thân cây bỗng nhiên rỗi ra, cuốn quét đi qua Lý Mạc Sầu gặp thế tới lợi hại, thân thể theo thế bay ra, không đợi hắn thân ngưng cây lực đạo làm cho đủ, lập tức bay vào trước, phất trần công hắn mặt. Vũ Tam Thông gặp nàng đánh vào vòng bên trong, tay phải chợt lên, rồi ngón hướng nàng trên trán điểm tới, chiêu này nhất dương chỉ điểm huyết thế đi mặc dù không rất nhanh, lại biến ảo khó lượng, khó khăn tránh khó khăn cản. Lý Mạc Sầu thấy vậy rỗi ra ngón tay, muốn lấy Huyền Thiên Chỉ ứng đối, bỗng nghe đến một thanh âm, ta truyền cho ngươi bộ công phu này, cũng không phải để cho ngươi hạ người. Thanh âm này chính là Phương Chí Hưng phát ra. Lý Mạc Sầu tự nhiên cũng nghe đến, đến rồi, trong bụng nàng lại cũng không sinh khí, ngược lại mặt thượng nhất vui, nói, không cần cũng không cần. Nói một chiêu đánh ngược trung Vàng, thân thể đột nhiên đã nhảy ra trượng hứa chi ngoại, nhưng là cổ mộ công phu. Muốn nói Huyền Thiên Chỉ cùng Nhất Dương Chỉ so sánh, tự nhiên là nhiều không bằng, nhưng công phu như thế nào, còn phải xem là ai lại xứ. Vũ Tam Thông mặc dù công lực tinh thâm, nhưng muốn hòa Lý Mạc Sầu so sánh, vẫn là rất là không bằng. Nàng dùng cái này chỉ pháp cũng chưa chắc kém đối phương Nhất Dương Chỉ. Bất quá Lý Mặc Sầu nghe được Phương Chí Hư lời nói, lại lập tức bỏ công phu này không cần, chỉ lấy cổ mộ công phu đối địch. Nàng trời sinh tính mạnh hơn, bây giờ mặc dù muốn dùng kế đả động phương trí hưng, nhưng cũng không muốn hướng đối phương cúi đầu. Vũ tam thông gặp nàng chợt tới chợt hướng về, trong chớp mắt tiến thối tự nhiên, âm thầm kinh đeo, ra sức vũ động thân cây, đem nàng bức tại hơn trượng bên ngoài. Lúc này Kha Trấn Ác đã nghe đến âm thanh, lập tức vây lại, mà động trung tắc đi ra một người mặc màu xám áo váy phụ nhân, nô lên trường kiếm, hướng lý mạc sầu công tới, người này chính là Vũ tam thông nương tử, nàng công phu cũng coi như không kém, cùng Vũ tam thông, Kha Trấn Ác cùng một chỗ giáp công lý mạc sầu. Kha Trấn Ác thành danh người mấy năm, mặc dù giới hạn trong tư chất thân thể khó mà tiến thêm một bước. Phương diện chiêu thức lại tôi luyện cực kỳ cay độc. chỉ thấy hắn thiết trượng tận hành, đấu địa điểm ra, kính đâm lý mạc sầu cổ tay phải. Thiết trượng là binh khí nặng vô cùng, từ trước đến nay để mà đánh quét đập đụng, hắn lại vận khởi đầm tự quyết, lại làm cho thiết trượng như kiếm, ra chiêu nhẹ nhàng phiêu dựn, quả thực không thể khinh thường. Phụ nhân kia công lực mặc dù hơi yếu, đi vậy ngưng thần nhân cơ hội ra chiêu. Lý Mạc Sầu chịu đến ba người vây công, nhưng là không sợ chút nào. Chỉ thấy nàng hơi chút lui ra phía sau, chính đi vũ tam thông thân tây, trong tay phất trận hơi vùng. Tơ bạc đảo ngược, đã cuốn lấy thiết trượng đầu trượng, kêu một tiếng, buông tay. Mượn lực dùng lực Phất Trần lên trăm ngàn sợi tơ nện đem thiết trượng chi lực đều cho mờ tới. Kha Chấn Ác hai tay cử chấn, suýt nữa cầm giữ không được. Trong lúc nguy cấp thửa thế vọt lên, thân thể trên không trung nghiêng nghiêng vọt qua, mới đưa nàng phất một cái xảo kình đẩy ra, cảm thấy thất kinh, cái này Hồng phất Tiên Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Mạc Sầu một chiêu này thái công câu cá, lấy nghĩa tại người muốn bên trên câu lấy địch nhân tự thân chi lực đoạt người binh khí, vốn là trăm lần không sai một, ngờ đâu lần này hoàn toàn không, có đoạt lấy Kha Chấn Ác thiết trượng, lập tức cảm thấy đại suất dự kiến. Cảm thấy thâm nghĩ, Kha Chấn Ác là Quách Tĩnh sư phụ trà, quả nhiên cực kỳ bất phàm. Lúc này Kha Chấn Ác lại là một trượng bất tới. Lý Mạc Sầu nghiêng người lại qua, phất chân dựng ra, tơ nhện đem một bên khác Vũ Nương tử đưa ra trường kiếm của lấy. Hai cổ kinh lực từ phất chân truyền ra, vừa thu vừa phóng, rắc một vang, trường kiếm gãy vì hai khúc. Tiếp đó nàng phất chân vung lên, đánh trúng Vũ Nương tử ngực, lập tức đem đối phương đánh ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Phương Chí Hưng kể từ song phương giao chiến, liền một mực nhìn về phía bên này, mắt thấy Lý Mạc Sầu phất chân phất ra, trong lòng của hắn cả kinh, liền muốn ra tay ngăn cản. Chào đón đến phía trên kinh lực, nhưng lại dừng lại xuống. Hắn đối với Lý Mạc buồn võ công rất tin tưởng. Nhìn ra được lần này, mặc dù nhìn như vô cùng ác động, cũng không có bao nhiêu kinh lực, là lấy cũng không lo lắng. Nhìn thấy Vũ Nương tử ngã xuống đất ngất đi, tựa hồ cũng không lo ngại, trong lòng của hắn hơi hơi vui mừng, xem ra mạc sầu hay là đem lời của ta nghe lọt được đi. Lần này liền không có thương chết người. Nghĩ đến nàng bây giờ không có xích luyện tiên tử danh hiệu, lại xông ra cái hồng phất tiên tử danh tiếng, trong lòng càng là vui vẻ. Bất quá cái này vui vẻ cũng chỉ là một cái trước mắt, Phương Chí Hưng nghĩ đến lý Mạc Sầu tới ra Hưng Đức, trong lòng lập tức trở nên làm động. Mạc Sầu đi tới ra Hưng, rõ ràng là còn không có quên lục triền nguyên. Bằng không nàng cần gì phải đến chỗ này? Nghĩ đến chính mình hai năm trước gặp, Phương Chí Hưng trong lòng vừa trầm yên tĩnh, chỉ là ngưng thần quan sát giữa sân tình huống. Bên kia Lý Mạc Sầu mặc dù là tại cùng ba người đánh nhau, lại đem hơn phân nửa tinh lực đặt ở Phương Chí Hưng trên thân, mắt thấy hắn mắt không chấp quan sát chính mình, trong lòng âm thầm vui vẻ. Chào đón đến chính mình đánh bại Vũ Nương từ lúc hắn trên mặt hơi có khẩn trương, càng là đoán được dụng ý của hắn, cảm thấy thầm nghĩ, thật sao? Ngươi không động thủ, ta liền đến mấy lần oan, nhìn ngươi ứng đối ra sao? Bất quá mặc dù như thế, Lý Mạc Sầu cũng không dám thật sự xuống tử thủ, một là lo lắng Phương Chí Hưng trong lòng không vui thứ hai là bởi vì vũ tam thông cùng kha chấn ác quan hệ đến nhất đăng đại sư cùng quách tĩnh bực này tuyệt đỉnh cao thủ nàng cũng không dám cho mình cùng phương chí hưng tìm đến phiến phước bởi vậy vẫn là bó tay bó chân kha chấn ác nghe được binh khí đức gây thanh âm lại nghe được vũ nương tử kinh thanh kêu gọi lập tức vận trượng thành gió lấy lấy tiến công lý mạc sầu đối với hắn từ đầu đến cuối hạ thủ lưu tình lúc này thấy hắn không biết tốt xấu trong lòng lại có suy nghĩ khác lập tức không lưu tay nữa mắt thấy vũ tam thông cầm trong tay thần cây cũng huy tới trong nội tâm nàng khẽ động vòng eo kiểu bảy phất trần tơ nhện đã cuốn lấy kha chấn ác thiết trưởng đầu trưởng Kha Trấn Ác chỉ cảm thấy một cỗ đại lực muốn đem hắn thiết trượng đoạt ra tay đi, vội vàng vận kình lực đỡ về, cái kia biết kình lực vừa thấu trợ bưng, đột nhiên đối phương cùng nhau đoạt chi lực đã không biết đến rồi nơi nào, trong chốc ngắn này, nhưng cảm giác toàn thân đều chóng rống không chỗ nào gắng sức. Theo sát lấy bộ ngực hắn tê dần, nhưng là Lý Mạc Sầu phất trần lên tơ nện ngưng tụ thành một cỗ, điểm trúng bộ ngực hắn huy đạo, nhường hắn không cách nào chuyển động. Lúc này Vũ Tam Thông cơ múa thân cây cũng đánh tới, Lý Mạc Sầu cách cách nở nụ cười, thân ảnh lắc lư, lại mà nhảy lên Vũ Tam Thông cầm cây khương ngọc cây, liền như vậy đứng vững. Thân cây thì không chút nào dừng lại, đánh về phía Kha Trần Ác. Vũ Tam Thông lần này toàn lực mà phát, đánh ra đối tượng là Lý Mạc Sầu. Nào ngờ tới đối phương có thể như thế, mắt thấy chính mình liền muốn đánh chúng Kha Trấn Ác, lập tức trong lòng kinh hãi, trong miệng hét lớn, Kha Lão ra từ nẻ tránh. Lực đạo của hắn bị Lý Mạc Sầu dẫn dắt, đã không cách nào thu hồi. Bất quá lúc này Kha Trấn Ác huyệt đạo bị chế, chỗ nào có thể nẻ tránh? Nghe được Vũ Tam Thông thân cây vung tới tiếng gió vung vút, lập tức tâm như cho tàn, Kha Lão mù lòa tung hoành ra hồ, hôm nay muốn toi mạng tại đây. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy Vũ Tam Thông thân cây liền muốn đánh chúng Kha Trấn Ác, đột nhiên một bóng người lướt gấp mà ra, Kha Trấn Ác đã không thấy dấu vết. Vũ Tam Thông mừng rỡ trong lòng, lại nghe Lý Mạc Sầu cười nói, "Hảo, ngươi cuối cùng ra tay rồi." Nghe nói như thế, Vũ Tam Thông đâu còn không biết hai người sớm đã quen biết, nói không chừng chính là một đám, lập tức trong lòng càng kinh. Hắn nhìn thấy người kia lướt đi thời điểm, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chỉ sợ võ công cao, so với Lý Mạc Sầu cũng không kém bao nhiêu, lập tức thân cây của Vũ, muốn bỏ rơi Lý Mạc Sầu, đi cứu Kha Trấn Ác. Bên kia Phương Chí Hưng mắt thấy Kha Trấn Ác tình thế nguy cấp, nghĩ tới đây người là Quách Tĩnh sư phụ, không cần nghĩ ngợi, đem hắn cứu được trở về. Nghe được Lý Mạc Sầu nói tới, cũng minh bạch dụng ý của nàng. Thở dài, Phương Chí Hưng đem Kha Trấn Ác để dưới đất, cũng không hiểu mở người này nguyện đạo, miễn cho hắn xông lên nữa, lại muốn làm phiền chính mình. Vũ Tam Thông cùng Vũ Thân Tê, nhưng Thủy Trung không cách nào bỏ rơi Lý Mạc Sầu, ngược lại chính mình chỉ cần hơi lộ khe hở, Lý Mạc Sầu tựa như như tiềm điện lấn đến gần thân tới, nếu không phải hắn nhất dương chỉ lợi hại, Lý Mạc Sầu lại không thể dùng Ra Huyền Thiên Chỉ, chỉ sợ hắn sớm đã không được lại. Nhưng dù là như thế, cây kia làm dù sao trầm trọng, Mỗ càng về sau hơi cảm thấy phí sức. Bất quá nhìn thấy Kha Trấn Ác ở một bên vô sự, Vũ Tam Thông cũng miễn lòng, lương thần đối địch, Lý Mặc Sầu càng lớn càng gần, đột nhiên huy động phất trần lăng không kích xuống dưới. Vũ Tam Thông kinh hãi, đảo ngược ngọn cây hướng về dưới mặt đất cấp bách đụng. Lý Mạc Sầu cách cách yêu kiều cười, đạp lên thân cây thẳng đến tới. Vũ Tam Thông nghiêng người cánh tay dài, rất chỉ điểm ra. Nàng eo nhỏ nhắn vẫy vẩy, đã lui trở về ngọn cây. Nàng mặc dù chiến đấu kịch liệt, một chiêu một thức, lại vẫn cực kỳ huyền chuyển. Phương Chí hưng thấy vậy, cũng là nhìn không chớp mắt, không biết nhớ ra cái gì đó. Hai người lại qua hơn 10 chiêu, không luận võ Tam Thông như thế nào chấn động đánh quét, Lý Mặc Sầu từ đầu đến cuối giống như dính bám vào hạt rẻ cây thượng nhất giống như, theo thân cây run run chi thế, tìm khe hở tiến công. Cái này Vũ Tam Thông càng cảm giác phí sức, nàng thân thể mặc dù nhiên bất trọng, cứ là ở trên cành cây lại tăng thêm mấy chục cân phân lượng, huống chi nàng đứng tại trên cây, thân cây đánh không được nàng, nàng lại có thể đánh vào, đã đứng ở thế bất bại. Hắn cảm thấy khẩn trương phấn khởi thể lực, đem thân cây càng múa càng nhanh, muốn lấy thân cây mãnh liệt chuyển chi thế, đem nàng bỏ rơi cây tới. Vũ Tam Thông làm như thế, tất nhiên cực kỳ uy mãnh, nhưng hắn vẫn không biết Lý Mạc Sầu thuần là trêu đùa với hắn. Nguyên lai like Lý Mạc Sầu gặp Phương Chí hưng mắt không chớp nhìn mình chằm chằm, cảm thấy âm thầm vui vẻ, nghĩ đến hai người lui tới chuyện cũ, chiêu thức biến ảo ở giữa, lập tức càng thêm mãn diệu. Nếu là có người khác ở đây, liền sẽ nhìn thấy điểm đủ tùy ý tới lui, giống như là đang khiêu vũ đồng dạng, tư thế cực điểm ưu mỹ. Đang đắc ý ở giữa, Lý Mạc Sầu đã thấy Phương Chí Hưng đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Nàng tùy theo nhìn lại, lại không có nhìn thấy cái gì, lập tức cảm thấy giận dữ, dưới chân ra sức, răng rắc một tiếng, thân cây lập tức gãy. Nàng tay này công phu, lại so vừa mới Vũ Tam Thông song trưởng đánh gãy hạt rẻ cây cao diệu nhiều. Vũ Tam Thông không ngờ tới này, trong lòng rất là chấn kinh, mắt thấy Lý Mạc Sầu phất chân vất tới, lập tức giơ lên còn giữ lại một nửa thân cây hướng về phía trước ngăn trở, cũng đã đến từ không bằng Chỉ thấy Lý Mạc Sầu phất trần tơ nện chợt ngưng làm một gõ, lại đột nhiên lớn một hai thước, hướng về hắn trực kích mà đến, điểm hướng trước ngực đại huyệt. Một thức này biến hóa cực kỳ đột nhiên, Vũ Tam Thông nơi nào có thể liệu đến, lập tức liền bị Lý Mạc Sầu phất trần đánh trúng, té lên một tiếng đau đớn, ngã đến trên mặt đất. Hai người đấu hơn 10 chiêu, lại tại này trong khoảnh khắc phân ra thắng bại. Lý Mạc Sầu lần này, nhưng là so điểm trụ Kha trấn ác đương thời tay ngoan rất nhiều, một là trong nội tâm nàng nổi giận, thứ hai là Vũ Tam Thông cũng coi như kinh địch, nếu muốn nhất cử chế địch, cũng cần phải sử dụng ngo thủ. Vũ Tam Thông thụ lần này, cần phải tu dưỡng mấy ngày không thể đến nỗi Lý Mạc Sầu một chiêu này biến hóa, nhưng là Phương Chí Hưng vì nàng chế tác phất trần lúc cần giấu. Ngày đó Phương Chí Hưng gặp nàng phất trần thép chui trống, dũng, khổ tư phía dưới, ở bên trong chôn thượng nhất đoạn đệ tác, cùng phất trần lên liên tiếp, như thế một sáng một tối, không những ở trận phía dưới có thể khắc đối thủ trở tay không kịp, càng là có thể đem phất trần làm một đầu dài ba, bốn thước roi sử dụng, lại nhiều rất nhiều biến hóa. Lý Mạc Sầu mấy năm này chuyên tâm suy tư, sớm đã minh bạch dụng ý của hắn, vì thế lục lọi ra được rất nhiều biến hóa. Lúc này nàng nội lực giới kích thích, đem chiêu này biến hóa dùng sắp xuất hiện tới, dù cho Vũ Tam Thông là nhất đăng đại sư môn hạ cao đệ, cũng không khỏi một chiêu bị thua. Chưa xong con tiếp, 183 thứ 181 chương nện tắc khăn gấm mắt thấy Phương Chí Hưng vẫn là không thèm để ý chút nào, Lý Mạc Sầu trong lòng tức giận, tung người xông vào hầm trú ẩn. Chỉ nghe trong động vang lên hai tiếng sợ hãi đều, lại có người ngã đến trên mặt đất, thanh âm này một nam một nữ, nghĩ đến là Lục Lập Đỉnh cùng vợ hắn. Lý Mạc Sầu phương tiến động đi, liền có một cái 13, 14 tuổi, thiếu niên áo quần lam lũ tay trái xách theo một cái gà trống, trong miệng hát bài dân ca, nhẹ nhõm nhảy nhảy tới. Hắn xa xa trông thấy có người nhảy vào lay động, không khỏi lớn tiếng kêu lên, "Ai? Vị này đại mỹ nhân nhi như thế nào xông trong nhà của ta đi, họ Dương cũng không cóọt như vậy mỹ nhân nhi bằng lưu a." Trên mặt hắn tặc hì hì, nói chuyện cũng nói năng ngổ sứt. Phương Chí Hưng vừa rồi liền phát giác được có người đến, là lấy mới quay đầu đi xem, bây giờ gặp người hiền thân, đâu còn không nhận ra thiếu niên này chính là Dương Quá. Hắn lần trước đến ra Hưng liền từng bỏ sức tìm kiếm qua hắn, lại từng hướng về Lâm An tìm kiếm, bây giờ có thể cuối cùng gặp được chính chủ. Bất quá lúc này hắn lại không thời gian lý tới Dương Quá, mắt thấy Vũ Tam Thông nằm ở nơi đó, không được djen gì. Phương Chí hưng lách mình đi qua, Tử Hà chân khí dùng ra, vì đối phương chữa thương hòa hư, thư giãn đau đớn. Y thuật hắn tinh diệu, Tử Hà chân khí lại am hiểu chữa thương, Vũ Tam Thông kinh hắn như thế một lộng, lập tức tốt lên rất nhiều, ngực cũng sẽ không đau đớn như vậy. Lý mạc sâu chế phục trong động người, đem vật chân hướng về quần áo gãy cổ áo bên trong cắm xuống, hai tay phân biệt đem trình anh cùng lục vô song nhất lên, cũng không quay người, chân trái điểm nhẹ, phản nhảy ra động. Mắt thấy Phương Chí Hưng đang vì Vũ Tam Thông trị liệu, cười dịu dàng đạo, ngươi vừa xem không dưới có người thụ thương, vì cái gì không ngăn cản ta đây? Nàng vừa rồi một phen xem như, cũng không nhất định vì bức Phương Chí Hưng động thủ, như thế hai người chẳng phải lại có giao lưu. Mắt thấy Phương Chí Hưng bất vi sở động, lại nói: "Uy, hai cái này tiểu nữ hài nhi ngươi có cứu hay không?" Nói xong theo trình anh cùng Lục Vô Song vừa đi vừa về vùng đất, đem hai người dọa đến oa oa khóc lớn. Phương Chí Hưng nghe nói như thế, cũng không đáp lại. Hắn quan sát đã lâu, đã sớm biết Lý Mạc Sầu trong lòng cũng không sát ý cũng sẽ không như thế nào mọi người chung quanh. Hắn biết Lý Mạc Sầu lần này ra tay, hơn phân nửa là ép mình đạo thủ, bởi như vậy, giữa hai người có thể lại dây dưa không, rõ? là lấy Phương Chí Hưng vô luận nàng như thế nào xem như trong lòng một mực bất vi sở động, hắn không độc thủ cũng không đại biểu những người khác bất động. Bên kia Dương quá gặp Lý Mạc Sầu trong nhà mình đả thương mấy người trong tay lại bắt hai vị tiểu mỹ nhân, đem các nàng dọa đến hoa hoa khóc lớn. Lúc này vọt lên, hướng về trên người nàng ôm đi. Tiêu lên, uy, đại mỹ nhân nhi, ngươi đến ta phụ thượng đả thương người bắt lời, cũng không cùng chủ nhân chào hỏi, quá không nói lý, mau thả xuống người đến. Lý Mạc Sầu hai tay tất cả nắm lấy một cô gái, lại tại cùng Phương Chí Hưng trêu chọc, may mắn không có để phòng bên cạnh thiếu niên này lại sẽ trương cánh tay cùng nhau ôm. Cảm ứng nước lúc, đã nhìn thấy giới sần nhiều hơn một hai tay cánh tay, chỉ lát nữa là phải bị ôm lấy. Lần này nàng lập tức kinh hô một tiếng, trước kia Lý Mạc Sầu cùng Lục Triển Nguyên Lưu Lyến Si Mê đang quấn, nhưng Thủy Trung lấy lễ tự kiềm chế, về sau hành tẩu giang hồ thời điểm. Càng là chỉ cần thấy được người thân sắc ở giữa lộ ra tàn niệm, liền sẽ ra tay trùng trị. Là lấy ngoại trừ phương chí hưng từng bởi vì chữa thương nguyên cớ cùng nàng từng có ra thịt gần gũi bên ngoài. Lý Mạc Sầu cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua những nam tử khác, không nghĩ tới hôm nay liền muốn lại nhiều một người. Chỉ lát nữa là phải bị người khác ôm lấy. Lý Mạc Sầu trong lòng giận dữ, nàng bây giờ đang đánh động Phương Chí Hưng mấu chốt thời điểm, nếu là thật sự bị người khác ôm lấy, đâu còn như thế nào có khuôn mặt gặp người. Mặc dù nàng vừa rồi liếc về thiếu niên này bất quá 13, 14 tuổi, Lý Mạc Sầu cũng lo lắng Phương Chí Hưng trong lòng lưu tâm. Nghĩ đến đây, Lý Mạc Sầu kính tấu lòng bàn tay, nhẹ nhàng bắn ra, cầm trong tay hai tiểu nữ hải phá giải vài thước, liền muốn xoay người lại, bắt lấy thiếu niên này. Lần này ứng biến mặc dù nhanh, nhưng nếu thật sự xoay người lại, nhưng cũng khó tránh khỏi cùng đối phương tiếp xúc, nói không chừng còn có thể đụng vào ngực. Nghĩ đến đây, Lý Mạc Sầu cảm thấy thâm hận, trên tay lại tăng thêm mấy phần khí lực. Lý Mạc Sầu ra chiêu cực nhanh, lại có người so với nàng phản ứng còn nhanh. Phương Chí Hưng đang ở một bên cùng Vũ Tam Thông chữa thương, mắt thấy Dương Quá đột nhiên tập kích, không chút nghĩ ngợi, thân hình khẽ động liền bắt lấy cái này Hùng Hải tử, đem hắn nâng lên một bên. đã như thế, hắn tự nhiên ôm không được Lý Mạc buồn. Dương Quá bị Phương Chí Hưng như thế một chảo, lập tức hoa hoa kêu to. Lúc này Phương Chí Hưng cũng lúc này mới phản ứng lại mình làm cái gì, trong lòng cảm thấy lung túng. hắn đang muốn đem Dương Quá thả xuống, lại phát giác được dưới sườn một đôi cánh tay ngọc cung tới, còn có một cái thân thể mềm mại dán sát vào chính mình, lập tức không núp ních, đứng thẳng bất động trên mặt đất. Người này tự nhiên chính là Lý Mạc Sầu, nàng đang muốn bắt lấy Dương Quá giáo huấn một phen, quay người cũng không có đụng tới hắn, ngược lại nhìn thấy một cái thân mặc đạo bào cao lớn thân ảnh. Nàng nhìn thấy cái này nhân thân hình, đâu còn không nhận ra là Phương Chí Hưng. Phát giác được là hắn vì chính mình giải vây, Lý Mạc Sầu mừng rỡ trong lòng, thuận thế tiến lên ôm lấy, trong miệng nói: "Ngươi cuối cùng chịu lại vì ta ra tay rồi sao?" Phương Chí Hưng làm như thế, rõ ràng là trong lòng đối với nàng cực kỳ quan tâm, để cho nàng trong lòng sao không xúc động. Phương Chí Hưng nghe nói như thế, lập tức nhớ tới hai người hợp lực đối địch chuyện cũ, trong lòng mềm mại đứng lên bất quá cái này cũng là một cái trợ mắt, chợ hắn nhẹ nhàng thở dài, thiện tay bỏ rơi dương quá, nhẹ nhàng đè xuống Lý Mạc buồn hai tay, hướng nàng nói, chuyện cũ đã rồi, tiên tử còn xin tự trọng. Lý Mạc sầu đang đứng ở nu tinh bên trong, nghe vậy nhưng trong lòng đột nhiên du lên, nàng lần thứ nhất chủ động cùng Phương Chí Hưng tiếp xúc, đối phương vẫn còn không linh tỉnh, để cho nàng lại sao không thương tâm? Nghĩ đến chính mình đã từng thông qua ngọc quang tương hướng Phương Chí Hưng truyền lại tin tức, người này lại nhìn cũng không nhìn, trong nội tâm nàng càng là thần thường, hai tay cũng trầm trầm rũ xuống. Mắt thấy hai người liền muốn cách ra, Lý Mạc Sầu đầu ngón tay đột nhiên chạm đến một vật, bỗng nhiên một cái lấy tay, đưa nó lấy ra ngoài. Nàng liếc thứ này một mắt, lập tức cách cách cười nói, ta còn thực sự đạo ngươi ý chí sát đá, Nguyên Lai like cũng không quên ta sao? Trong giọng nói có chút vui vẻ. Ngươi nói vật này ra sao? Nguyên Lai like là một đoạn nghệ tác. Trước kia Phương Chí Hưng Hòa Lý Mạc Sầu lần thứ hai gặp mặt, hợp lực lúc đối địch, từ ngũ độc chạy trong tay người chiếm mấy cây nghệ tác, Phương Chí Hưng bởi vì tức đoạn Lý Mạc buồn phất trần lên vọt đi, liền dùng chính mình lấy được nhẫn tác vì nàng làm ra một cây phất trần, trả lại đối phương, cái này phất trần cũng chính là Lý Mạc Sầu bây giờ sở dụng mà Lý Mặc Sầu lúc đó không muốn nhận tình của hắn, liền cũng trở về tặng Phương Chí Hưng một cây mệt tác, nói là nhường hắn đai lưng sử dụng. Sau đó Phương Chí Hưng liền một mực đem hắn mang theo người, hai người phân ly phía sau cũng không có gỡ xuống. Phương Chí Hưng cảm thấy bên hông đột nhiên buông lỏng, đâu còn không biết Lý Mặc Sầu lấy đi vật gì, lập tức trong lòng cũng là giu lên, đúng vậy à, chính mình thật sự quên đi nàng sao? Nếu là thật sự quên đi, như thế nào lại mấy lần cũng không có vứt bỏ cái này mệt tác? Còn trong lòng tinh thần chán nản, nghĩ tới đây hơn một năm lưu trí hắn cũng không khỏi có chút hoang mang, mình là thật sự quên đi lý mặc sầu, còn là bởi vì lưu tâm trong nội tâm nàng không thèm để ý chính mình. mắt thấy phương chí hưng mặc nhiên bất ngữ, lý mặc sầu con mắt hơi động một chút, nàng tay phải nện tắc lấp một cái, hướng trình anh cùng lục vô song đánh tới. nửa đường bên trong, nện tắc đột nhiên tản ra, phân biệt quấn lấy hai người cái cổ bên trong một kiện sự vật, đem hắn mang theo tới. phương chí hưng cảm nhận được động tác của nàng, hơi lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, nhìn thấy là hai nửa khăn gấm, trong lòng lại là khẽ động, giống như là nhớ ra cái gì đó. lý mặc sầu thu hồi vật này, cười duyên một tiếng, hướng vũ tam thông đạo, vũ tam ra ta bất quá lấy cái nguyên bản thuộc về mình quận. Ngươi mang theo các nàng trốn tới đây, còn cùng Kha đại hiệp vây quanh ta đánh nhau, đây chính là đạo lý nào? Vũ Tam Thông mới vừa ở phương chí hưng dưới sự giúp đỡ khôi phục một chút, nhưng vẫn là không mò ra hai người quan hệ, mắt thấy hai người đang tại trêu chọc, trong lòng của hắn âm thầm lo lắng. Nghe được Lý Mạc Sầu lời này, hắn lập tức vừa mừng vừa sợ, còn có một kia nổi giận, nói: "Ngươi xấu, ngươi tới là vì cái này." Hắn nào ngờ tới Lý Mạc Sầu tới ra hưng càng là vì thế, nói như vậy, chính mình chẳng phải là uống làm một hồi. Bên kia Kha Trừng Ác nghe được, cũng là mặt mơ đỏ ửng, chính mình không hỏi nguyên do liệt tùy ý ngờ vực vô căn cứ người khác, còn cùng đối phương đại chiến một trận, thiếu chút nữa thì mệnh tang nơi này, thật đúng là cắm ngã nhào. Lý Mạc Sâu thấy hắn hai người thần sắc, nhịn không được cách cách nở nụ cười. phía trước ngựa phía sau phục, Nàng một đường từ lục gia trang theo tới cái này hầm trú ẩn, một là nhịn không được dọa một chút đối phương, để bọn hắn nếm chút khổ sở thứ hai là nhàn rỗi nhàn chán, muốn nhìn một chút những người này có thủ đoạn gì. bây giờ nhìn thấy Vũ Tam Thông cùng Kha Trấn Ác thần tình, chung quy là xả được cơn giận. Vũ Tam Thông cùng Kha Trấn Ác nghe được tiếng cười của nàng, càng là vừa thẹn vừa xấu hổ, lần này hai người thật đúng là ném đi mà to. Tiếng cười không tuyệt, Lý Mạc Sầu trong tay đột nhiên tràn ra một đống mảnh vụn, giống như thành đàn hồ điệp, bốn phía bay múa, chỉ một thoáng đông phiêu tây dương, không thể truy tìm. Nhưng là nàng tiệm vận công lực, cầm trong tay khăn gấm đánh nước ra tới. Phương Chí Hưng nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhìn về phía Lý Mạc Sầu, gặp nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng vì chính mình buộc bên trên niết tác, giận trách, oan gia, cùng một người chết còn có cái gì kế hay so sánh, nhân ra trong lòng đều buông xuống, ngươi lại vẫn luôn không bỏ xuống được. Cái này khăn gấm là năm đó Lý Mạc Sầu đưa cho Lục Triển Nguyên vật đính ước, nàng trấn vỡ cái này, dùng cái này hướng Phương Chí Hưng cho thấy tâm ý ngươi tới đến ra hư 6 chính là vì cái này, phương chí hưng không tránh không né, mặc nàng vì chính mình buộc bên trên nền tác, trong miệng nói, lý mạc sầu vì hắn dùng sức một chùm, tiếp đó ngẩng đầu lên, nhìn qua phương chí hưng hơi có vẻ khuôn mặt gầy gò, nhịn không được đưa tay vươn đi, ôn nhu nói, không vì cái này, còn có thể vì cái gì? phương chí hưng nghe vậy, mờ mịt nhìn qua đối phương, trong lòng lại thoáng qua đủ loại ý niệm, không biết suy nghĩ cái gì, đông dưng, phương chí hưng cười dài mấy tiếng, trở tay ôm lý mạc sầu, hướng ra phía ngoài lướt gấp mà đi. lý mạc sầu làm như thế, phương chí hưng đâu còn không rõ tâm ý của nàng, nàng cũng có thể thả xuống, chính mình lại vì cái gì không thể? lập tức cũng không để ý giữa sân người như thế nào, liền như vậy hòa lý mạc sầu cùng một chỗ rời đi. thân điêu thấy vậy, hiên ngang kêu vài tiếng, đuổi theo hai người chạy qua. giữa sân đám người thấy vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, lại từ nhẹ nhàng thở ra, hai người này võ công cực cao, lại hành vi quái dị, bọn hắn có thể thực lo lắng hãi hùng. lý mạc sầu bị phương chí hưng đối đãi như vậy, cảm thấy rất là vui vẻ, nàng cũng không phản kháng, cứ như vậy tựa ở phương chí hưng trên vai, tùy ý hắn mang theo chính mình rời đi. mặc dù thân ở giữa không chung, lý mạc sầu lại cảm thấy mấy năm qua trước này chưa coi yên tâm, thật không thể vĩnh viễn như thế mới tốt chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tiềm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh ts cảm tạ các vị bạn đọc gần mua cảm tạ tinh thần lắng ảnh sơ đường vương bột thư hữu một không năm một không không không ba sơ đường vương bột thật giới vĩ vĩ quân tử tưởng thư hữu một chờ bạn đọc khán thưởng cảm tạ trần đệ kỳ phiên thiên cá chạy sẽ cắn chó người hát mê li gió gió tảng hoa thụy say mèo mập huyết sắc lãng tử sớm nhẹ chợt văn dội trời nắng ba tuần thư hữu một trong gương hoa tu tiên lâm hiên Tường vi trắng biển hoa, ủng hộ của các ngươi là ta sáng tác động lực. 184 thứ 182 trường trở về trung nam IT, phận cổ lộ z Phương Chí Hưng lần này thoải mái có điểm, trong chốc lát liền đã cách xa đám người. Bất quá hắn chẳng những không có dừng lại, ngược lại tốc độ càng lai vượt nhanh. Giang Nam Chi địa dừng tay dày đặc, mũi chân hắn chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền tại nhánh trong bụi dầm vút qua, mà gặp phải chỗ chống lúc, nhẹ nhàng trên không trung nhất chuyển một chiếc, cũng là thuận lợi đi qua, trong chớp mắt liền đã vọt ra vài dặm. Lý Mặc sâu tại hắn trong ngực cảm nhận được tiếng gió bên thay càng lai vượt đại, trong lòng cũng là thầm giật mình, mười năm trước mới gặp Chí Hưng lúc. Hắn còn không biết võ công, ba năm trước đây công lực cũng so với ta kém rất nhiều, không nghĩ tới hôm nay cũng đã bắt kịp ta. Hơn nữa hắn khinh công như thế phải, nhưng so với ta còn muốn lợi hại hơn. Nàng mặc dù là người tốt mạnh, đối với cái này lại không có một tia ghen ghét, ngược lại âm thầm vui vẻ, như thế nam nhân mới là ta Lý Mạc buồn bã lữ, giống Lục Triển Nguyên như thế bởi vì sầu lo mà chết bọc mù, nơi nào xứng với ta. Nghĩ đến Lục Triển Nguyên, Lý Mạc sầu trong lòng âm thầm phi một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa người này. Mắt thấy Phương Chí Hưng trong khi đi vội vẫn không quên che chở chính mình, trong nội tâm nàng càng là xúc động, nhìn một chút, lại mà nhịn không được có chút rơi lệ chỉ cảm thấy một mực tiếp tục như vậy mới tốt. Phương Chí Hưng phen này chạy vội thật lâu, thẳng đến hướng đông nhìn thấy vị biển, mới ngừng lại. hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cảm nhận được trong ngực người mệt mỏi thân thể, lại nhìn xem trên mặt nàng đỏ ửng, nhịn không được túi người xuống, trọng trọng hôn xuống. Lý Mạc Sầu mặc dù bị hắn mang theo chạy một hai trăm dặm, nhưng lại chưa tỉnh phải đường đi sóc này, ngược lại cực kỳ bình ổn. mắt thấy Phương Chí Hưng hôn một cái tới, nàng cũng không có né tránh, chỉ là hơi sững sờ, chợt đáp lại đi qua. trước đây Lý Mặc Sầu liền từng cùng Phương Chí Hưng từng có ra thịt ra mắt, bây giờ lại hoàn toàn quy tâm với hắn, không hề giống phía trước như vậy bảo thủ. Phương Chí Hương hòa lý Mạc Sầu cũng không biết hôn bao nhiêu thời điểm, thẳng đến thần điêu chạy tới hiên ngang kêu to mấy tiếng. Vừa mới tách ra đôi môi, hai người nhìn nhau nở nụ cười, giễn phần mình vì đối phương chỉnh lý bị gió biển thổi loạn tóc, tự thuật đừng đến tưởng niệm chi tình. Trải qua này một phen, giữa hai người ngăn cách tiêu hết, quan hệ cũng càng thêm một bước. Phương Chí Hương lập tức liền nói, "Mạc Sầu, ngươi nguyện ý trở thành thê tử của ta, cùng ta làm bạn một đời sao?" Hắn một thế này thẳng thắn mà làm, cũng không nói hoa làm ra vẻ. Mắt thấy hai người đã có thể nói chuyện cưới gả, nói thẳng ra. Lý Mạc Sầu nghe vậy nhãn tình sáng lên, cũng không một tia é e lệ. Hướng phương Chí Hưng đạo: "Chí Hưng, ngươi nói là thật sao?" Nàng bây giờ đã hai mươi có sáu, nào còn có thời gian trì hoãn? Nghe được Phương Chí Hưng lời này, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Phương Chí Hưng gật đầu một cái, nói: "Tự nhiên là thật, người ta còn cần nói ngoa sao?" Mắt thấy Lý Mặc Sầu trong mắt sáng lấp lánh, hắn cũng minh bạch đối Phương Tâm Ý, lập tức nói: "Chúng ta này liền trở về Trung Nam Sơn, báo cáo sư phụ, kết làm phu thê." Lý Mặc Sầu thấy vậy, nhịn không được lại cùng hắn ôm ở cùng một chỗ, hai người yên tĩnh ôm nhau, cảm thụ trong đó ấm áp. Bên kia thần điêu thấy vậy, cũng không tiến tới quấy dày, chỉ là đứng tại hải bên cạnh một khối trên núi đá, ngắm nhìn nơi xa biển cả, hiện nhiên là đang hồi tưởng trước kia độc cô cầu bại sự tình. nó bây giờ linh tính lại tăng, cũng coi như hơi biết một chút chuyện cảm tình. lúc này đã vào đêm, phương chí hưng hòa lý mặc sầu tại hải bên cạnh chờ đợi một đêm, ngày kế tiếp vừa mới trở về. thân yêu mặc dù muốn đem phương chí hưng đẩy vào trong biển luyện công, phương chí hưng cũng không nguyện vì này, hắn thượng nhất thế tại hải bên trong luyện kiếm có 3, 4 năm dài, sớm đã thăm dò trong đó biến hóa, cái nào nguyện ý đến trong đó tổn thương cơ thể, hắn kinh công rất tốt, thân yêu cũng không thể tránh được đành phải dừng tay không để ý tới. ở một bên tự mình buồn bực. Phương Chí Hưng khuyên giải thật lâu, lại nạo căn kiếm gỗ cùng nó diễn luyện một phen, vừa mới đưa nó mang đi. đi ngang qua ra Hương thời điểm, Phương Chí Hưng nghĩ đến Dương Quá, lại đi phá chỗ chú một nhóm, lại không có nhìn thấy đám người dấu vết, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, cứ thế mà đi. Dương Quá không ở chỗ này, hiển nhiên là bị quét tĩnh. Hoàng Dung vợ chồng nhận ra, liền như vậy mang đi đào hoa đào, chỉ là không biết chính anh, Lục Vô Song, Võ Đôn Nho, Võ Thu Văn bọn người có phải hay không bị cùng nhau mang đến. bây giờ Vũ Tam Thông vợ chồng. Lục Lập đỉnh vợ chồng đều tại, cũng không biết những đứa bé này nhi về sau lại sẽ như thế nào. Đương nhiên, Phương Chí Hưng đối bọn hắn cũng không quá quá ai tâm, chỉ là muốn xem Dương Quá mà thôi. Hắn một đời trước phải người này còn sót lại kiếm pháp, có thể nói thu hoạch khá lớn, tiếp này cũng muốn chiếu cố một phen, nhường hắn không còn nhiều tai nạn. Lý Mạc Sâu thấy hắn như thế, nhịn không được vấn đạo, đứa bé kia là ai? Ngươi như thế quan hệ hắn? Hôm qua nàng suýt chút nữa bị Dương Quá ôm lấy, nhưng cũng bởi vậy phát giác được Phương Chí Hưng tâm ý, cùng Phương Chí Hưng hòa hảo, trong lòng đối nó cũng không bao nhiêu oán hận. Phương Chí Hưng đạo, hắn họ Dương tên qua, chữ đổi trì. Phụ thân Dương Khang là khâu sư bá môn hạng, cùng ta cũng coi như là sư huynh đệ. Bây giờ ta đi ngang qua nơi đây nhìn thấy, về tình về lý đều phải trông nom một phen. Tiếp trước sự tình không tiện nói ra, Phương Chí Hưng dùng cái này nói, Dương quá, chữ đổi chi, đây là ai lấy tên, như thế nào nặng nghề như vậy? Lý Mạc Sầu kinh ngạc nói, Qua chỉ tự nhiên là sai lầm, đổi chi nhưng là sửa lại sai lầm, hai ý đập ra, càng là trầm trọng. Dương quá bây giờ bất quá 13-14 tuổi, lại có thể có bao lớn sai lầm, lên cái tên như vậy, Lý Mặc Sầu tự nhiên trong lòng kinh ngạc. Danh tự này tựa như là hoàng bang chủ nổi lên, nàng phu quân quách đại hiệp cùng dương quá phụ thân dương khang là kết nghĩa kim lan tốt huynh đệ. Nói phương chí hưng đem trước kia quách tính cùng dương khang chuyện cũ nói ra, trong ngôn ngữ có chút cảm khái. Muốn nói dương khang làm, đứng ở hắn đại kim quốc lục vương tử chi chết trên lập trường cũng không tính cái gì, nhưng mà đứng tại dương thiết tâm chi tử trên lập trường, đây chính là tội ác tại trời. Người này kết quả như vậy, nhắc tới cũng có khâu xử cơ dạy do nguyên nhân. Nếu là trước kia hắn quả quyết đem bao tích nhược cùng dương khang tử vương phụ cứu ra, nói không chừng chính là một phen khác kết cục. So sánh Giang Nam thất quái vì tôi luyện quái tính, bồi tiếp hắn tại Đại Mạc chờ đợi mười mấy năm, khâu xử cơ làm liền xa xa không bằng. Lý Mạc Sầu nghe xong Phương Chí Hưng nói tới, nhịn không được cảm thán nói, hoàng bang chủ lòng dạ cũng quá nhỏ một chút, bất quá là một cái nho nhỏ hải tử, xuất sinh liền để hắn gánh vác lớn như vậy ba phụ, còn đặc biệt vì người lấy tốt tên chữ, giống như là sợ người khác không biết cha hắn từng phạm sai lầm tự như. Nam tử lấy chữ bình thường là quan lễ sau đó từ sư trưởng ban cho, hoàng dung lại tại Dương Quá hai ba tuổi lúc liền cho hắn thuận tiện lấy, vẫn là cùng tên ý tứ lập lại, thật không có thể nói là cái gì hảo tâm. Phương Chí Hưng mỉm cười, cũng không nói tiếp. Hoàng Dung như thế nào lấy tên, quách tính, mục niệm từ cũng là công nhận, người bên ngoài lại có thể có gì lời nói. Lý Mạc Sầu cảm thán như thế, cũng chỉ là cùng Hoàng Dung giữa lẫn nhau nhìn có chút không xem qua thôi. Hiện nay Võ Lâm Nữ Lưu Cao trong tay lấy Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung danh tiếng vang nhất, hai người cũng đều là muốn mạnh người, hôm qua tương kiến chính là một phen đấu võ muộn, lẫn nhau ở giữa tranh chút cơn giận không đâu cũng thuộc về bình thường. Chuyện này không ảnh hưởng toàn cục, Phương Chí Hưng cũng không muốn quá nhiều chỗ lẫn. Dương Quá đã không ở, Phương Chí Hưng cũng sẽ không dừng lại, liền như vậy mang theo thần điêu, hòa Lý Mạc Sầu cùng một chỗ trở về Trung Nam Sơn mà đi. Hai người dọc theo đường đi cười cười nói nói, trong lòng rất là an bình. Bọn hắn cũng không gấp gấp rút lên đường, liền như vậy đi chậm rãi, dù lãm Tứ Địa Khâu Tĩnh, thẳng đến hạ tuần tháng 8, vừa mới trở lại Trung Nam Sơn. Mắt thấy đến rồi Trung Nam Sơn, Phương Chí Hưng nhường Lý Mạc Sầu cùng thần điêu đến phía sau núi trong cổ mộ, mình thì đi đi tới Trọng Dương Cung. Đến rồi trong cung, hắn trực tiếp đi tìm Hắc Đại Thông, chứng minh chính mình hòa lý Mạc Sầu sự tình, nói rõ chính mình không còn làm xuất gia đạo sĩ, chuyển thành tu tại gia. Dựa theo toàn chân giới luật, người xuất gia nhất thiết phải tự mình thanh tu như thế mới có thể chân chính chuyển thừa toàn chân pháp chế trước kia mã ngọc cùng tôn như một tuy là vợ chồng nhưng cũng bởi vì bái nhập toàn chân phân ly phương trí hương cử động lần này mặc dù về sau vẫn là toàn bộ chân giáo đạo sĩ lại không thể xem như hạch tâm người cũng không có kế thừa toàn chân pháp chế có thể hắc đại thông 2 năm trước liền phát giác chính mình đệ tử chi chuyện đối với cái này cũng coi như có chút chuẩn bị bất quá chân chính nghe được vẫn là không nhịn được một tiếng thở dài hắn đối với mình cái này đệ tử có chút xem trọng cho rằng là có thể chuyển thừa toàn chân người bây giờ xem ra chuyện này cũng không xong bất quá hắn nghĩ đến chính mình đem bắt đầu viễn thân hòa thất tinh kiếm pháp chuyển giao mã ngọc phía sau trưởng giáo sư minh lời nói vẫn là không nhịn được đạo trí hưng trưởng giáo sư minh có ý định để cho ngươi làm đệ tử đời ba thủ tọa ngươi liền không lại nghĩ một hồi phương chí hưng nghe vậy khẽ giật mình lập tức nói đệ tử chí không ở chỗ này còn xin sư phụ thành toàn mã ngọc là đương nhiệm toàn bộ chân giáo trưởng giáo lại cùng tôn như một rất có ngọn nguồn lại thêm phương chí hưng sư phụ cha hắc đại thông ba người đã chiếm trong toàn chân thất tử còn lại lục tử một nửa có bọn hắn ủng hộ phương chí hưng thật là có ngồi trên toàn bộ chân giáo đệ tử đợi ba thủ tọa có thể Đáng tiếc hắn một thế này chỉ không ở chỗ này, là lấy không chút do dự cự tuyệt chuyện này. Hắc Đại Thông thở dài một hơi, hướng Phương Chí Hưng đạo, người trước đi xuống đi, ta lại cùng mấy vị sư huynh thương nghị một chút, tranh thủ sớm ngày chuyển cho người tiên tiên công. Phương Chí Hưng trước kia là hoàn toàn toàn bộ chân giáo người, tự nhiên có tu hành tiên tiên công tư cách, bất quá hắn bây giờ mặc dù không tính phá cửa mà ra, nhưng cũng không còn là hạch tâm người, phải chăng phải chuyển tiên tiên công nhưng là đáng giá tranh luận. Cũng may hắn sau khi xuất quan dâng lên bắt đầu huyền thân hỏa thất tính kiếm pháp, Hắc Đại Thông đối với cái này cũng có chút chắc chắn. Phương Chí Hưng tất nhiên lúc này nói ra chuyện này, đối với có thể hay không phải chuyển tiên tiên công cũng không lo lắng quá mức. Không nói hắn bây giờ tím hà thần công xa không đại thành, cũng không quá nóng lòng tu luyện, chính là toàn bộ chân giáo bây giờ tình trạng, cũng cần có người tới giữ mã bề ngoài. Dù sao bây giờ toàn bộ chân giáo võ công cao nhất láo ngoan đồng quanh năm du tẩu bên ngoài, tại thế lục tử cũng đều tuổi tác đã cao niên linh nhỏ nhất khâu sự cơ cũng đã qua tuổi lục tuần. Toàn chân công phu đặc tính ở chỗ công chính bình hạn, trong tam đại đệ tử người kiên suất mặc dù cũng có bước vào đương thời nhất lưu người, cũng không có bao nhiêu, muốn bắt kịp thất tử cảnh giới, càng là phải một hai chục năm khổ công mới được trong lúc này muốn để cho người ta giữ mã bên ngoài cũng nhất định phải khép lại Phương Chí Hưng. Hùng chi Phương Chí Hưng dâng lên bắt đấu Huyễn Thân Hòa thất tinh kiếm pháp phía sau, là nhân đều có thể nhìn ra tiềm lực của hắn, toàn bộ chân giáo cũng không có đem hắn đẩy ra phía ngoài đạo lý, cũng không biết lục tử như thế nào thương nghị. Ngày kế tiếp, Phương Chí Hưng liền tại Hắc Đại Thông dẫn đầu dưới đi tới trọng Dương Cung chính điện, chính thức phải chuyển tiên tiên công. Ngươi chính là cái kia sáng chế bắt đấu Huyễn Thân Hòa thất tinh kiếm pháp Phương Chí Hưng. Đáng tiếc, đáng tiếc, Khâu Sử Cơ vừa thấy được hắn, liền là cảm thán nói, hắn những ngày này cũng tại trên Trung Nam Sơn đồng thời nghiên tập bắt đầu huyền thân hòa thất tinh kiếm pháp, mặc dù bảy tinh kiếm pháp không có học được, cũng đã học xong bắt đầu huyền thân. Võ công của hắn vốn là bảy tử chi bên trong cao nhất, lại chủ yếu nghiên tập sao bắt đầu bắt đầu trận thiên quyền chi vị, bắt đầu huyền người biến hóa trung khu cũng là vị trí này, bởi vậy học tập cực nhanh, bây giờ đã có thể miễn cưỡng huyền hóa ra ba bóng người, dù cho thời gian kéo dài cũng không quá lâu, về mặt chiến lực lại lớn tăng lên nhiều. Nhất là hắn từ Hắc Đại Thông chỗ biết phương chí hưng chính là 10 năm trước bái nhập toàn chân chính là cái kia hài đồng, trong lòng cảm thán không thôi, thời gian 10 năm liền tu đến tình trạng như thế, quả nhiên là kinh thái tuyệt diễm. Nghe nói Phương Chí Hưng muốn chuyển thành tu tại gia, trong lòng của hắn liên tục thở dài, như thế lương tài mỹ ngọc, quả thật đáng tiếc. 185 thứ 183 chương Tiên Tiên Tam Bảo nghe được Khâu sử Cơ nói hắn như vậy, Phương Chí Hưng cũng không biết từ đâu ứng đối, chỉ là không ngừng bái kiến mấy vị sư thúc sư bá. Mã Ngọc Đôn hậu khiêm tốn, thấy vậy giải vây nói, sư đệ, mọi người đều có trí khác nhau, Trí Hưng chọn lựa như vậy, cũng là tu đạo chi lộ, ngươi cần gì phải thở dài. Tiếp lấy hắn lại hướng Phương Chí Hưng đạo, hôm nay chúng ta gọi mục đích của ngươi tới, chắc hẳn ngươi đã sớm biết Trước kia tiên sư sáng chế sao bắt đầu bắt đầu trận lúc, liền từng cảm thán ngày giờ không nhiều, không thể đem hắn chỉnh hợp là một môn võ công. Bây giờ chí hưng ngươi từ sao bắt đầu bắt đầu trận bên trong ngộ ra bắt đầu huyễn thân cùng thất tinh kiếm pháp, có thể nói là hoàn thành tiên sư nguyện vọng, lại vì toàn bộ chân giáo lập một đại công. Nói đến chúng ta còn muốn hướng ngươi nói tạ mới là. Phương chí hưng liên tục nói không dám. Mã Ngọc nghe vậy an ủi, tiếp đó dẫn dắt đám người hướng vương trọng dương bức họa xá một cái. Hướng năm vị sư đệ, sư muội đạo, hôm nay tổ sư linh cửu, toàn bộ chân giáo đời thứ hai trưởng giáo Mã Ngọc quyết nghị chuyển thụ đệ tử đời thứ ba Phương chí hưng chân giáo cơ pháp, các ngươi có gì dị nghị không? chuyện này sớm đã thương định, khâu sự cơ bọn người tự nhiên không có dị nghị. kế tiếp lại là một phen nghi thức, sau đó mới từ mã ngọc hướng phương chí hưng truyền miệng tiên thiên công. công phu này xem như toàn bộ chân giáo công pháp chi cao, tự nhiên bất sẽ hạ xuống văn tự, luôn luôn là truyền miệng tâm dạy. phương chí hưng ngoại trừ từ hắc đại thông chỗ nhận được một bản hắn viết liền từ hà công bên ngoài, cũng không có gặp qua cái khác toàn bộ chân giáo cao thâm bí tịch. đối với cái này bộ truyền thụ võ công quá trình sớm đã quen thuộc, lập tức cũng không kỳ quái, chỉ là ở trong lòng liên lẳng nhớ nằm lòng. hắn chi nhớ rất tốt, chỉ chốc lát sau cũng đã đem hắn ghi ở trong lòng. Tiên Thiên Công mặc dù cực kỳ thân diệu, công pháp lại cũng không tính toán dài, chỉ chốc lát sau Mã Ngọc cũng đã chuyển thụ hoàn tất. Phương Chí Hưng không ngừng người bài nói, đa tại trưởng giáo dạy này thần công. Chí Hưng ngày sau nếu có điều thành, toàn do hôm nay chi công. Hắn mặc dù sớm đã đối với Tiên Thiên Công có chút ngờ tới, nhưng bây giờ chân chính phải truyền, vẫn là không nhịn được tán thưởng liên tục. Bây giờ hắn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng kinh hãi dị thường. Công phu này xem như toàn bộ chân giáo công pháp chi cao, quả nhiên là không thể coi thường. Phương Chí Hưng bất quá tại nhớ nằm lòng lúc thô thô linh huyễn đã nhiều đạt được. được. Minh bạch toàn chân thất tử vì cái gì càng nặng vào trong đan luyện khí chi đạo, Doãn Trí Bình cũng trầm mê trong đó. Thật sự là tiên tiên công quá mức cao thầm. Lấy nội công chi pháp tu luyện cực kỳ gian khổ, chỉ có thể để cho người ta thay nó đường. Tiên tiên công, tên như ý nghĩa chính là tu luyện tiên tiên chân tức giận công pháp. Công phu này ngay từ đầu liền muốn cầu tu luyện tiên tiên chân khí. Quả nhiên là cực kỳ gian khổ. Trong cơ thể con người mặc dù đều có tiên tiên chi khí, nhưng từ khi ra đời sau đó, thể nội vận hành tiên tiên chi khí liền sẽ từ tiên tiên hóa thành hậu tiên, còn lại tiên tiên chi khí thì trừ đứng lên. Xem như tinh nguyên sự sống truyền cho đời sau. Là lấy người bình thường tu luyện chân khí lúc, cũng phần lớn là hậu thiên chân khí. Tiên thiên công ngay từ đầu liền muốn cầu người thể tu luyện tiên thiên chân khí, quả nhiên là cực kỳ gian khổ, mặc dù có lẽ có thiên phú dị bẩm người, thể nội vận hành tiên thiên chi khí không tiêu tan phía dưới may mắn tu thành này công, lại quả thực lắc đắc không có mấy. Chính là năm đó Vương Trọng Dương, cũng là bởi vì trong lúc vô tình thu thập được trong thiên địa tiên thiên nguyên khí phía sau, đưa tới thể nội chứa tiên thiên chi khí, mới có thể tu thành tiên thiên công, có thể nói may mắn cực kỳ. Đương nhiên, tu luyện tiên thiên gia tiên thiên chân tức cũng không được chỉ có dùng thể nội tiên thiên chi khí cùng thu thập tiên thiên nguyên khí hai loại phương pháp. Đạo gia nội đan thuật cho rằng, nhân thể sâu thông tiểu chu thiên cũng chính là quán thông hai mạch nhâm đốc phía sau, trong cơ thể hậu thiên tinh khí sẽ dần dần phong phú, đồng thời trở về tiên tiên tinh khí, đã như thế, tự nhiên có thể tu luyện tiên tiên chân khí, trong trốn võ lâm một số người dương đạt thông hai mạch nhâm đốc sau giai đoạn vì tiên tiên cảnh giới, nguyên do cũng tại nơi này. Đương nhiên, bởi vì thiên địa nguyên khí biến hóa cùng mọi người thể chất nguyên nhân, trong trốn võ lâm đạt thông hai mạch nhâm đốc người đã là cực ít, chớ nói chi là bổ túc hậu thiên tinh khí chuyển hóa làm tiên tiên tinh khí, mà muốn đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa làm tiên tiên, cần tiên tiên tinh khí càng là khó mà đánh giá. Cho nên Tiên thiên mà nói càng nhiều hơn chính là lưu truyền với đạo trong nhà Đan thuật bên trong, trong chốn Võ Lâm rất ít xuất hiện. Tiên thiên công ngay từ đầu liền tu luyện Tiên thiên chân khí, vận chuyển chân khí phương pháp cũng cùng phổ thông công pháp rất là khác biệt. Nội công bình thường phần lớn là vận dưỡng ra đan điền chân khí phía sau lấy nhựa đả thông thập nhị chính kinh trở kinh mạch, chậm rãi xúc tích chân khí, thẳng đến đả thông hai mạch nhâm đốc, sâu thông tiểu chu thiên. Mà Tiên thiên công lại đầu tiên là yêu cầu sâu thông tiểu chu thiên, dù sao nó tu luyện là Tiên Tiên chân khí, cần tiên tiên tinh khí bổ sung, bằng không đợi đến tiên tiên chân hết giận hao tổn phía sau, nhưng là khó mà bổ sung. Nói không chừng mỗi lần sử dụng phía sau đều cần mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể khôi phục. Trước kia Nam đế mặc dù đang vương trọng dương dưới sự giúp đỡ tu luyện ra tiên tiên chân khí, nhưng bởi vì không thông nhâm đốc, mỗi lần tiêu hao quá lớn đều cần mấy năm bổ sung, mà hắn lấy được 9 âm chân kinh tổng cương bên trong nhanh chóng đả thông kỳ kinh bắt mạch chi pháp phía sau, chân khí 3 tháng liền đã hết phụ nguyên nhân liền ở chỗ này. Vương trọng dương tiên phú dị bẩm, thể nội tiên tiên chi khí cực dày, lại hấp thu một tia giữa thiên điệu tiên tiên nguyên khí, lúc này mới có thể trực tiếp đạt thông hai mạch nhâm đốc, sâu thông tiểu chu thiên, những người khác nhưng là không, cơ duyên này. Nhân thể có tiên tiên đảm bảo, tên là nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần Tiên Thiên Công tự nhiên đối nó cũng cực kỳ trọng thị. Tiên Thiên Công tu luyện, đầu tiên chính là lấy thần dẫn khí. đã như thế, chân khí cũng là từ tinh khí thần ngưng tụ đến. Quả nhiên là trí tinh trí thuần, so sánh cái khác chất khí, có thể nói là đại chiếm ưu thế. Đối với cẩn dưỡng nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần cũng là có trợ giúp rất lớn. Tiểu Chu tiên tu luyện là nguyên tinh, nguyên khí, đến trình độ nhất định phía sau, chân khí tự sẽ xúc tích, lấy nhựa đả thông thập nhị chính kinh, quán thông Đại Chu Thiên. Đại Chu Thiên là luyện khí hóa thần công phu. Đến một bước này, thân thể con người nguyên thần lại không ngừng tăng trưởng. Cuối cùng đạt đến nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần tam bảo hợp nhất cảnh giới. Tiên thiên công cuối cùng nói chính là như thế nào đem tam bảo hợp nhất, tụ vi nội đan, luyện hư hợp đạo, siêu thoát thế gian, có thể nói cực kỳ thần diệu. Phương Chí Hưng hiểu được công pháp này mục đích cuối cùng nhất phía sau, trong lòng cảm thán liên tục, như thế công pháp, thực sự không thể nói là công phu võ học, càng giống là tu tiên chi pháp, cũng không trách được toàn chân thất tử càng nhiều hơn chính là chú trọng tu tiên luyện khí. Doãn Chí bình sau khi thấy cũng trầm mê trong đó, nếu không phải mình lúc này võ công cực cao, nói không chừng cũng muốn đi trong tu luyện đan thuật. Tiên Thiên công trực tiếp sâu thông tiểu chu thiên phương pháp, rõ ràng là từ đạo gia nội đan thuật khí tức du tẩu tiểu chu thiên mà đến. Phương Chí Hưng đọc thuộc lòng toàn chân địa tịch, tự nhiên chi đạo. Mặc dù công phu này một bước cuối cùng nội đan chi pháp càng nhiều hơn chính là Vương Trọng Dương phỏng đoán, nhưng cảnh giới như thế cũng không thể lấy thế gian võ học mà nói, đây mới là đạo nhà chân chính thượng thừa công phu a. Tím Hà Thần công tới so sánh, bất quá là đặt nền móng công phu tăng thêm điểm chân khí xúc tích chi pháp mà thôi. Yếu theo Phương Chí Hưng nghĩ đến, chỉ sợ chín âm chân kinh so với cũng có chỗ không kịp, chẳng thể trách Vương Trọng Dương mấy ngày liền đã đem chân kinh dung hội quản thông, cũng không có truyền xuống chân kinh. Võ công chi đạo, với hắn mà nói quả nhiên là tiểu đạo. Khâu sử cơ gặp công pháp đã dạy, không kịp chờ đợi vấn đạo. Ngươi biết cái này tiên thiên công, bây giờ còn nghĩ ra toàn chân cùng người thành thân sao? Trong lòng của hắn còn không có thả xuống đem Phương Chí Hưng kéo trở về ý niệm. Phương Chí Hưng xem như trên Trung Nam Sơn võ công cao nhất người, Khâu sử cơ cũng không muốn để cho lưu ly li bên ngoài, chính là nhường hắn ủng hộ Phương Chí Hưng trở thành đệ tử đợi ba thủ tọa Trong lòng của hắn cũng là nguyện ý Phương Chí Hưng gặp Khâu sử cơ như thế, biết hắn là thực tình để cho mình lưu lại, không khỏi xá một cái, nói: đệ tử quyết tâm đã định, còn xin sư ba thứ lỗi. Hắn hiểu Tiên Thiên Công sau đó, tự nhiên biết khâu sử cơ ý tứ trong lời nói. Tiên Thiên chân khí yêu cầu trí tinh trí thuần, cũng không thể nhiễm cái khác. Bằng không có thể liền không cách nào tam bảo hợp nhất, siêu thoát thế gian. Bất quá hắn có khác cách giải quyết, tự nhiên cũng không thèm để ý đáng tiếc. Đáng tiếc, khâu sử cơ lại là liên tục thở dài, trong lòng lại cảm thán trước kia chính mình không có chú ý, nếu là sớm biết Phương Chí Hưng nhân tài như vậy, mình làm năm cấp thu làm đệ tử thật tốt. Nếu là Phương Chí Hưng một lòng tinh tu, ngày sau tất nhiên có thể xuyên thông tiểu chu thiên, thu ra Tiên Thiên chân khí, như thế toàn bộ chân giáo cũng lại nhiều thêm một vị đại thông sư. Phương Chí Hưng nghe vậy mỉm cười, nói: "Khâu sư bá, kỳ thực vấn đề này phái của Mộ Lâm sư tổ đã sớm giải quyết, đệ tử cũng từng phải chuyện." Khâu Sử Cơ lông mày dương lên, ngạc nhiên nói: "Lâm tiền Bối đã giải quyết? Làm sao có thể?" Trước kia Vương Trọng Dương không có cùng Lâm Triều anh thành thần, trong lòng của hắn cũng tưởng rằng tiên tiên chân khí chi nguyên nhân. Không nghĩ tới Phương Chí Hưng lại nói Lâm Triều anh đã giải quyết, nhường hắn làm sao có thể tin. Phương Chí Hưng thấy vậy, lập tức niệm tụng ra một đoạn khẩu quyết, chính là Ngọc Nữ Tâm Kinh bên trong nam nữ hợp tu chi pháp. Cái này môn công pháp một âm một dương, cuối cùng âm tính chân khí về nữ, dương tính chân khí về nam cũng không chân khí hỗn tạp trí lo, thực là một môn hợp tu công pháp. muốn tới làm năm lâm triều anh sáng chế công phu này lúc, cũng là đoán được vương trọng dương công phu lấy, ít, dùng cái này giải quyết hai người nỗi lo về sau. đáng tiếc bọn hắn cuối cùng nhưng vẫn là hưu duyên vô phận, không thể tu luyện này công. bất quá lâm triều anh này lận tâm huyết cũng không ở phí, mấy chục năm sau cuối cùng nhường đồ tôn được lợi. mã ngọc bọn người nghe thế công pháp, cũng là cảm thán liên tục, lại là không được thở dài. mã ngọc đạo, lâm tiền bối ý nghĩ quả thật không tệ, nếu là tiền sư trước kia không có tổn thương, nói không chừng thật có thể như thế. đáng tiếc trước kia tiên sư cùng quân kim đại chiến lúc, trên thân vài lần tổn thương. Lưu lại khó mà khỏi hận ám thương, nếu không phải Tiên Tiên chân khí trí tinh trí thuần, lại rất có dưỡng sinh tuyệt diệu, nói không chừng liền không có ta toàn bộ chân giáo. Bất quá ngay cả như vậy, biểu hiện cũng bởi vậy mất sớm. Tất nhiên Tiên Tiên chân khí am hiểu dưỡng sinh, lại có chữa thương trị dụng, tổ sư như thế nào lại lưu lại khó mà khỏi hận ám thương đâu? Phương Chí Hưng vấn đạo, hắn đối với Vương Trọng Dương trước kia mất sớm sự tình, cũng là có chút không hiểu, Phương Chí Hưng nghe bọn hắn nói lên chuyện này, nhịn không được hỏi thăm nguyên do. Mã Ngọc còn chưa trả lời, Khâu Sử Cơ liền đã nói, trên chiến trường thay đổi trong mấy mắt, làm sao có thời giờ dưỡng thương? Tiên sư làm một quân chủ soái, càng không thể tự tiện thoát ly, như thế dây dưa xuống, cuối cùng thành bệnh bất trị. Hắn đã từng cùng quân đội chém giết, đối với cái này có chút linh hội. Phương Chí Hưng nghe vậy cũng đã minh bạch, hắn dị vãng phần lớn là tại giang hồ tranh đấu, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, có thể nói tùy tâm như ý trên chiến trường lại cực kỳ khác biệt. Vương Trọng Dương nếu là tự tiện thoát ly quân đội chính mình chữa thương, tự có thể dẫn đến quân tâm bất ổn, liền như vậy lại bại. Hơn nữa không những như thế, hắn làm một võ công cao cường chủ soái, dù cho thụ thương, cũng cần một mực chém giết ở phía trước, như thế dây dưa xuống, trên thân lưu lại khó mà chữa khỏi ám thương cũng không kỳ quái. Mã Ngọc lại nói, trước kia Lâm Tiền Bối bị người dùng Dương Cương nội lực gây thương tích, Tiên sư đã từng suy nghĩ dùng Tiên Thiên Chân Khí vì nàng chữa thương. Đáng tiếc cuối cùng có chỗ cố kỵ, đành phải Viễn Phó Cực bắc vùng đất nghèo nàn, lấy ra một tảng lớn cực hàn ngọc thạch, nhường Lâm Tiền Bối lấy nhựa chữa thương. Tôn Như một nói bổ sung, Tiên sư lần kia đi mấy năm, có thể cũng tăng thêm tự thân thương thế. Về sau Lâm Tiền Bối mặc dù lấy nhựa chữa khỏi thương thế, lại bởi vì kéo dài phía dưới đả thương thân thể, bởi vậy sớm đã khuất núi. Nói nhịn không được một tiếng thở dài, nàng và Mã Ngọc đi theo Vương Trọng Dương sớm nhất. Đối với cái này cũng là biết. Phương Chí Hưng nghe nói bậc này bí sự. Trong lòng càng lạ thở dài, hắn phải dạy Tiên Thiên công, tự nhiên biết mấy người ý tứ trong lời nói. Tiên Thiên công muốn là chú trọng tinh khí thần hợp nhất, Vương Trọng Dương thân có ám thương, tổn hại tự thân tinh khí, công pháp bên trong cũng liền có thiếu hụt, mặc dù hắn lấy Tiên Thiên công bên trong tam bảo hợp nhất kỳ ảo cưỡng ép khóa lại tự thân tinh khí thần không đến nỗi tiết ra ngoài, nhưng cũng sợ chịu đến ngoại lai nhiễm. Một khi có chút bất ổn, nói không chừng liền sẽ tán công mà chết Tiên Thiên chân khí tinh khí thần hợp nhất, tán công thì thần tán, thần không tiêu tan cũng sẽ không tán công, cái này cũng là Vương Trọng Dương vì cái gì lúc sắp chết còn có thể một ngón tay phá vỡ Hâu Dương phong công. Nghĩ đến cái này cũng là hắn không muốn tiếp nhận Lâm Triều anh một cái nguyên nhân, giữa hai người dù có song tu kỳ hảo, cũng là khó mà sử dụng. Mấy người nói một phen chuyện cũ, cũng là không được vì chuyện năm đó thở dài. Mắt thấy phái Cổ Mộ có như thế Diệu Pháp, Phương Chí Hưng lại cùng phái Cổ Mộ đệ tử kết làm phu thê, cũng coi như là bù đắp tổ sư tiến đối, Lục Tử đối với hai người sự tình cũng không bài xích như thế. Tiếp lấy Phương Chí Hưng lại cùng Mã Ngọc bọn người trao đổi một chút đối với Tiên Tiên công lý giải, vừa cẩn thận giảng giải bắt đầu huyền thân cùng tất tinh kiếm pháp, lúc này mới ai đi đường đấy, chuẩn bị chuyện hấp hưng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tẩm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 186. Thứ 184 chương Băng Ngọc Thần Công tiết gần chủ Dương, trên Trung Nam Sơn tự nhiên có chút bận rộn, Phương Chí Hưng cũng vội vàng chính mình hòa Lý Mạc Sầu chuyện. Hắn từ lục tử chỗ phải truyền tiên tiên công, đồng thời lấy được bọn hắn cho phép, tự nhiên cũng cực kỳ quan tâm Lý Mạc Sầu sư phụ phải chăng cho phép hai người sự tình. Lý Mạc Sầu mặc dù cũng không chân chính quay về sư môn, nhưng cũng tới không khác, là lấy cũng muốn xin chỉ thị sư phụ ý kiến. Phương Chí Hưng đến rồi phía sau núi, liền gặp Lý Mạc Sầu cũng tại cấp độ kia lấy, Trần Diêu lại cũng không tại, hắn cũng không lo lắng, tiến lên vấn đạo, "Mạc Sầu, Lâm Tiền bối đồng ý chuyện của chúng ta sao?" Lý Mạc Sầu nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Sư phụ làm sao lại không đồng ý đâu? Trước kia nàng truyền cho ngươi ta ngọc nữ tâm tình, không phải liền là tác hợp ngươi ta dụng ý sao? Ngươi sao bây giờ vẫn không rõ?" Nói nàng nghĩ đến chính mình thông qua ngọc con tương bình hướng Phương Chí Hưng truyền lại tin tức sự tình, nhìn không được đỏ mặt đứng lên. Phương Chí Hưng làm nhân chi đạo lý Lý Mạc Sầu dụng ý của sư phụ, chẳng qua sau đó chuyện phát sinh, lại cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể dự liệu đến. Hắn cũng không trả lời, hướng Lý Mạc Sầu đạo: "Chúng ta mấy ngày nữa trùng cửu liên chính thức thành hôn, ngươi xem được không?" Cửu Cửu Trung Dương, ẩn chứa thật lâu chi ý rất là may mắn tất lợi. mặc dù một ngày kia trên trung nam sơn bận rộn, nhưng cũng không có phương chí hưng không có chuyện gì. hai người thành hôn, hắn cũng không có ý định kinh động quá nhiều người, chính là đường sư phụ hắc đại thông hòa lý mạc sầu sư phụ chứng kiến một chút liền có thể. lý mạc sầu đang e lệ ở giữa, nhẹ nhàng ngân một tiếng, xem như đáp ứng chuyện này. hai người bọn họ cũng là người trưởng thành rồi, mặc dù muốn xin chỉ thị sư phụ, lại lớn nhiều vẫn là mình làm chủ. phương chí hưng gặp nàng thần sắc như vậy, cao hứng không thôi, lập tức ôm lý mạc sầu xoay mấy vòng, lại nhịn không được cùng nàng hôn lên. hai người ngay tại chỗ nói chuyện, không lâu sau, phương chí hưng nghĩ đến tiên tiên công sự tình. Hướng Lý Mạc Sầu đạo, Mạc Sầu, Ngọc Nữ Tâm Kinh đối với tâm cảnh rất coi yêu cầu, ta đây 2, 3 năm bế quan lúc chuyên tâm suy tư, kết hợp 9 âm chân kinh trở công phu sáng chế liêu nhất môn công pháp, này liền chuyển cho ngươi." Hắn nói tự nhiên là băng ngọc công. Công phu này là phương chí hương thượng nhất thế cùng phụ mẫu hợp sáng tạm mà đến, trong đó chủ thể chính là không hoàn chỉnh Ngọc Nữ Tâm Kinh, một thế này hắn lấy được hoàn chỉnh Ngọc Nữ Tâm Kinh, còn được đến 9 âm chân kinh luyện khí chi pháp, liền đem hắn hoàn thiện, đồng thời cùng tím hà thần công tam chiếu. Sáng chế liệu nhất môn tính chất ngược lại công pháp, mệnh danh là băng ngọc thần công. So với tím hà thần công, ngoại trừ thiếu đi tiên tiên chân khí bộ phận bên ngoài, cũng là không kém chút nào. Hơn nữa có tiên thiên công, Phương Chí Hưng cũng có chắc chắn nhường Lý Mạc Sầu dùng công pháp này tu ra tiên thiên chân khí. Lý Mạc Sầu nghe được hắn sáng chế liêu nhất môn công pháp, kinh ngạc nói: "Ngươi sáng chế liêu nhất môn công pháp? Chẳng lẽ ngươi so tổ sư bà bà mẹ chồng công phu cao hơn nữa?" Nói nhịn không được méo méo Phương Chí Hưng, cực kỳ không tin. Ngọc nữ tâm kinh cỡ nào thưa bảo, nàng tu luyện gần tới 3 năm, cũng còn xa không đại thành, Phương Chí Hưng lại có thể đem hắn hoàn toàn tiêu hóa, đồng thời hóa vào chính mình công pháp bên trong, chẳng phải là nói võ công của hắn cảnh giới so với mình tổ sư cao hơn nữa? Lý Mạc sâu đối với cái này tự nhiên bất tin. Phương Chí Hưng mỉm cười, cũng không trả lời hắn chất vấn, trực tiếp đem Băng Ngọc thần công nói ra. Hắn bây giờ võ công tự nhiên bất có thể cùng Lâm Triều anh so sánh, nhưng muốn nói cảnh giới võ học, nhưng là xê xích không bao nhiêu. Dù sao Phương Chí Hưng thượng nhất thế võ công liền cực kỳ tiếp cận Lâm Triều anh cảnh giới, lại chấp chưởng phái Hoa Sơn đủ loại võ học, võ học kiến thức có thể nói cực cao. Về sau hắn trong lúc vô tình xông mở Huyền Quan nhất hiếu, mặc dù bị vậy bỏ mình, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại đem hắn kiến thức cất cao một cái tầng không chỉ, chân chính mò tới thượng thừa võ học chi môn một thế này phương chí hưng hoàn toàn tiêu hóa hấp thu những cái kia thu hoạch phía sau riêng lấy kiến thức mà nói hắn đã không thua thiên hạ hôm nay đứng đầu nhất mấy người thậm chí còn càng có độc đáo kiến giải hắn có thể sáng chế huyễn ảnh lưu quang thân pháp đồng thời từ sau bắt đầu bắt đầu trận bên trong trình hợp ra bắt đầu huyễn thân cùng thất tinh kiếm pháp chính là loại này kiến thức trực tiếp thể hiện mặc dù huyễn ảnh lưu quang thân pháp còn chưa hoàn toàn hoàn thiện bắt đầu huyễn thân cùng thất tinh kiếm pháp cũng so tứ tuyệt tuyệt kỹ kém một chút nhưng nếu kết hợp lại dùng ra bắt đầu đại trận lại so tuyệt kỹ của bọn hắn lẩn lẩn còn muốn thắng được ngày sau phương chí hưng hoàn toàn dùng ra thời điểm chính là trong thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất. Bây giờ hắn bất quá là tại ngọc nữ tâm kinh trên kệ kết hợp khác công phu sửa chữa một phen, lại có một đời trước băng ngọc công xem như cơ sở, thực sự không tính là có bao nhiêu khó khăn. Lý Mạc Sầu thấy hắn truyền thụ chính mình võ công, cũng là không còn làm ấm ý, lập tức ngưng thần lắng nghe. Võ công của nàng kiến thức cũng coi như rất cao lại chuyên cần ngọc nữ tâm kinh cùng chín âm chân kinh luyện khí chi pháp đối với cái này cũng coi như quen thuộc lập tức liền nghe ra phương chí hưng bất quá là tại ngọc nữ tâm kinh trên kệ kết hợp chín âm chân kinh luyện khí chi pháp lại dung hợp liêu nhất môn tu luyện băng hàn chân khí phương pháp cùng cái khác diệu pháp dùng cái này bảo trì duy trì băng lãnh tâm cảnh bỏ đi ngọc nữ tâm kinh tâm cảnh yêu cầu tiến độ cùng uy lực chẳng những không giảm chút nào ngược lại bởi vì bổ sung thêm băng hàn tính chất chân khí sát thương năng lực càng thêm hơn nữa ngọc nữ tâm kinh bên trong một đoạn kia nhất định phải hai người hợp sửa nội công cũng bị phương chí hưng đổi thành một đoạn âm dương chuyển hóa phương pháp tu thành công phu trong đó có chút huyền diệu Một khi tu thành pháp môn này, băng ngọc thần công chân khí còn có thể từ âm hàn chuyển thành dương cương, có thể nói rượu dụng càng thêm. Người sáng chế công phu này, không phải là không muốn cùng ta cùng một chỗ tu luyện ngọc nữ tâm kinh A. Lý Mạc Sầu nghe thế pháp môn, lại cũng không cao hứng, ngược lại có chút hoài nghi phương trí hương dụng ý nghĩ đến hắn có thể là trong lúc bế quan muốn cùng chính mình triệt để tách ra sáng lập ra công phu này, trong nội tâm nàng càng là có khí, lập tức hỏi lên. Phương Chí Hưng lúc đó sáng chế Băng Ngọc thần công, mặc dù là quan tâm Lý Mặc Sầu công phu, nhưng cũng không thiếu dùng cái này cùng nàng hoàn toàn kết chi ý bất quá lúc này hắn cũng không thể thừa nhận, lập tức đưa lỗ tai tại Lý Mặc Sầu bên tai nói một phen, nói nàng mặt đỏ tới mang tai. "Ha ha, ngươi vậy mà sáng chế ra công phu này, may mà ta còn đem ngươi là có đạo toàn chân đâu." Lý Mặc Sầu nghe được Phương Chí Hưng lời nói, e lời đạo. Phương Chí Hưng cười ha ha, nói, "Công phu này thì thế nào? Âm Dương Song Tu là thiên địa đại đạo, ngươi Băng Ngọc thần công là phần thuần âm lạnh, ta tím Hà thần công lại phần thuần dương vừa, Âm Dương Song Tu không phải vừa vặn bổ sung sao?" Tu chi ta bây giờ chỉ là tu đạo, cũng không tính xuất ra đạo sĩ. Ngươi không phải cũng là như thế sao? Hắn hướng lý Mạc Sầu nói là chính mình căn cứ vào Ngọc Nữ Tâm Kinh bên trong hợp tu chi pháp, kết hợp thượng nhất thế đang lịch phản tu tịch, tà kiếm phổ kinh nghiệm cùng đạo gia thuật phòng khe chờ, sáng lập ra một môn âm dương song tu pháp môn. Dùng công phu này tu ra chân khí càng thiên hướng về trí âm trí dương, chân khí cũng càng vì tinh thuần, có thể nói có chút hơi liền diệu, cũng càng thích hợp về sau chuyển tu tiên thiên công. Nay công là phương chí hương bế quan lúc sáng tạo, lúc đó không biết nghĩ như thế nào. Sáng lập băng ngọc thần công lúc nghĩ đến diệt trừ ngọc nữ tâm kinh hợp tu chi pháp, liền thuận tay chỉnh hợp ra công phu này, bây giờ vừa vặn có thể dùng tới. Lý Mạc Sầu lại dùng sức đập phương trí hưng mấy lần, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cả giận nói, ngươi có phải hay không vụng trộm nhìn ta đặt ở ngọc cong tương trong bình tin tức, không phải vậy như thế nào sáng chế công phu này? Ngọc cong tương trong bình tin tức? Đó là cái gì? Ta như thế nào không biết? Phương trí hưng đối với cái này có chút nghi hoặc hắn ngày đó chỉ là cho là trong cổ mộ có người quan tâm hắn đưa đi ngọc quang tương, bởi vì không muốn cùng cổ mộ dính liễu quan hệ, cũng không có nhận lấy. bây giờ xem ra lộ ra nhiên bất là như thế. nhớ tới lúc đó bất quá là chính mình bế quan ngày thứ 3 phương chí hương đâu còn nghĩ không ra trước kia cái kia ngọc quang tương là lý mạc sầu chỗ tiến đường, không khỏi cảm thấy càng là xúc động, lại là âm thầm ấy nấy, ôn thanh nói, mạc sầu, trước kia là ta không đúng, hai năm này khổ ngươi. lý mạc sầu thấy hắn như thế thân sắc, cũng sẽ không lại hoài nghi, nàng nhẹ nhàng an ủi rồi một lần chính mình vừa rồi đánh bộ vị, ôn nu nói, trước kia là ta không tốt, hướng ngươi loạn phát tỵ khí. Còn đem ngươi nhận làm sáu, hai năm này cũng là nên. Phương Chí Hưng nghe vậy, nhịn không được đem nàng ôm lấy, ôm nhau cùng một chỗ. Chuyện năm đó, hai người đều có sai lầm, cũng may bây giờ cuối cùng hòa hảo, tu thành chính quả. Mạc Sầu, bình kia bên trong đến cùng có tin tức gì? Có thể cùng ta nói nói sao? Phương Chí Hưng vấn đạo. Lý Mạc Sầu nghe vậy hơi đỏ mặt, chi ngô đạo, sự tình cũng đã qua, còn xét vậy làm gì? Phương Chí Hưng vốn là đối với cái này chỉ là thuận miệng hỏi một chút, bây giờ nhìn thấy Lý Mạc Sầu như thế, lại lập tức hứng thú, nói, nói ra lại có cái gì quá không được. Chúng ta đều sắp trở thành vợ chồng, có cái gì không thể nói." Lý Mạc Sầu thấy hắn truy vấn, lại càng không đáp lại, sắc mặt lại càng thêm đỏ bừng, giống như là hỏa thiêu một dạng. Phương Chí Hưng gặp nàng như thế, biết mình không hỏi được, không thể làm gì khác chính mình phỏng đoán, nghĩ đến Lý Mạc Sầu là bởi vì chính mình nói ra song tu công nâng lên chuyện này, thầm nghĩ, chẳng lẽ là công pháp tu luyện nguyên nhân. Song tu 6. Chẳng lẽ Mạc Sầu là muốn ta và nàng cùng một chỗ tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nghĩ đến cái này kết quả, hắn lập tức kinh ngạc nói, "Là 6. Ngọc Nữ Tâm Kinh." Lý Mạc Sầu nghe vậy, hơn tìm không được một cái lỗ để chui vào lập tức phục đến rồi Phương Chí Hưng trong lực mặc dù không nói gì lại hiển nhiên là chấp nhận Phương Chí Hưng trong nháy mắt liền minh bạch cái gì trong lòng càng là xúc động đem Lý Mạc Sầu nhẹ nhàng ôm vào trong lực không còn cùng nhau hí kịch Ngọc Nữ Tâm Kinh bên trong có một thiên hợp tu công phu cần rộng mở toàn thân quần áo tràn ra nhiệt khí nếu như một nam một nữ tu luyện có thể nói là thẳng thắn tương đối tuy nhiên bất là hợp thể song tu nhưng cũng không kém là bao nhiêu Lý Mạc Sầu làm như thế có thể nói tâm ý hoàn toàn biểu hiện ra ngoài hắn trước kia nếu là nhìn thấy tin tức này nói không chừng thực sẽ phá cửa ra có vợ như thế phục có gì cầu Đoét, thật cao hứng quyển sách sinh ra thứ nhất đã chủ, do đó cảm tạ thư hữu sẽ căn chó người khen thưởng. 187 thứ 185 Trường Sích Hà Sơn trang IT, phần cỗ Lô Zgter, thu đi đông lại, chớp mắt lại là mùa xuân. Ngay hôm đó, Phương Chí Hưng hòa Lý Mặc Sầu đang tại Sích Hà trang ngắm cảnh, chợt nghe Hồng Lang Ba bẩm báo, "Sư phụ, trang ngoài có vị toàn chân đệ tử cầu kiến sư thúc, nói là có chuyện quan trọng truyền cáo." Nàng nói sư phụ, dĩ nhiên là chỉ Lý Mặc Sầu, sư thúc nhưng là chỉ Phương Chí Hưng. Phương Chí Hưng thần sắc hơi động một chút, nói, "Đã có chuyện quan trọng, vậy thì xin người vào đi." Nghỉ ngơi hơn nửa năm, cũng là thời điểm hoạt động một chút. hắn bây giờ đã không phải toàn chân hạch tâm đệ tử, chuyện tầm thường vụ cũng không tới phiên trên đầu của hắn. bây giờ toàn bộ chân giáo phái người đến đây, nghĩ đến là trong phái thật có chuyện quan trọng. nhớ tới mấy vị sư lớn thân thể coi như khỏe mạnh, phương chí hưng cũng đoán được đại thể là chuyện trong võ lâm, nói không chừng chính là toàn bộ chân giáo gặp phiền toái gì, muốn hắn tiến đến trợ quyền. bất quá mặc dù đoán được điều ấy, phương chí hưng cũng không biết cụ thể chuyện gì. hắn tự đi năm trùng cửu hòa lý mạc sầu thành hôn phía sau, liền rời trung nam sơn. Bồi lý mạc sầu trở lại Xích Hà Trang, mắt thấy nơi đây sơn thanh thủy tú, lại có chút bí mật, Phương Chí Hưng liền cùng nàng ở đây định cư, qua lên thế giới hai người. Cụ thể bộ dạng, hắn mặc dù không có tận lực dầu diếm, cũng chỉ là nói cho mấy vị sư giải mà thôi. Bây giờ nghe được phái toàn chân trước mặt người khác tới, hiện nhiên là có khó mà giải quyết chuyện phiền toái, muốn để cho mình ra tay. Nghĩ đến mấy vị sư giải học tập bắt đầu huyễn thân phía sau thực lực lại có tiến bộ, Phương Chí Hưng cũng là chút nghi hoặc không hiểu, bằng vào toàn bộ chân giáo thực lực, còn có chuyện gì có thể làm khó hắn nhóm? Chẳng lẽ là có ngũ tuyệt bên cho người đến? cái này nên thật tốt chú ý đến nội hóa đô hoạn. Tờ người ba dẫn người náo sự sự tình đã sớm bị phương chí hưng quên hết đi. Bây giờ lý mạc sầu cùng hắn ở đây bình yên ẩn cư, cũng không có tiểu long nữ chọn về sự tình. nào còn có cái gì tà ma ngoại đạo đi trung nam sơn tụ hội. Phương chí hưng đối với cái này nghi hoặc không hiểu, lập tức nhường hồng lăng ba dẫn người tiến đến chính sảnh. Cơ nào hội kiến một phen, hắn xuất thân toàn bộ trần giáo, sư môn có việc, đương nhiên muốn tiến đến giúp đỡ. Hồng lăng ba lên tiếng, liền như vậy tối lui. nhìn xem thân ảnh của nàng, phương chí hưng kẽ thở dài một cái. hắn hòa lý mạc sầu tại xích hà trang chờ đợi mấy tháng cũng dần dần biết Hồng Lăng bà sự tình, thực sự không nghĩ tới chính mình không biết lúc nào, vậy mà dẫn động cô bé này tâm tư, tình cảnh như thế, quả thật nhường phương trí hưng có loại thế sự khó liệu cảm giác. Cũng may Lý Mạc Sầu sớm đã phát giác được điểm ấy, một mực đem nàng có ý định điều đi. Hai người cũng ít có tiếp xúc. Như thế nào? Nhìn xem Lăng Ba động tâm, có muốn hay không ta đem nàng trục xuất sư môn, cho ngươi nạp một cô tiểu thiếp? Lý Mạc Sầu nghe được hắn thở dài, chê bữa. Nàng tại cổ mộ lớn lên, tính tình luôn luôn đi thẳng về thẳng, mặc dù về sau kinh lịch giang hồ sự tình phía sau lòng dạ sâu rất nhiều, bây giờ nhưng lại khôi phục mấy phần ngây thẳng. Cùng Phương Chí Hưng nói chuyện cũng không hề cố kỵ, thỉnh thoảng cầm một ít chuyện dễu cực hắn. Dù cho Hồng Lăng Ba là nàng đệ tử, Lý Mạc Sầu cũng không bởi vậy thị uy. Nói đến hôm nay Hồng Lăng đã 16 tuổi, xem như một cái đại cô nương. Phương Chí Hưng đương nhiên minh bạch nàng là nói giỡn, khẽ lắc đầu, đưa tay ôm lấy nàng, nói: "Ta có ngươi liền đã đủ, đâu còn có thể giữ lại được người khác." Mặc dù phát giác được Hồng Lăng Ba đối với mình mơ hồ một tia tình cảm, Phương Chí Hưng nhưng lại chưa bao giờ động đậy tâm tư khác, bất quá hắn bây giờ đạo tâm đã thành, lại không người có thể chân chính đi vào nội tâm của hắn. Chính là Hồng Lăng Ba là Lý Mạc Sầu đệ chết thân phận hắn cũng sẽ không có cái gì ý đồ xấu, chỉ là đem hắn xem như tiểu cô nương lúc còn trẻ suy nghĩ lung tung, qua mấy năm thời gian tự nhiên là quên đi. U. người khác kia làm sao còn nói cái gì ta sinh quân đã giả, cũng không phải ngại nhân ra hoa tàn ít bướm. Lý Mạc Sầu không buông tha, tại hắn trong ngực phiên động mấy lần, tiếp tục nói. Phương Chí Hưng cười khổ một tiếng, không biết ứng đối ra sao. lời này rõ ràng là mình làm ngày cảm thán không có sớm gặp gỡ nàng, lại bị nàng nói thành là mình trêu nàng tuổi tác lớn. một mực níu lấy không buông. Lý Mặc Sầu như thế xuyên tạc, Phương Chí Hưng quả nhiên là không phản bắt được. hắn vô nhẹ nhàng đánh Lý Mặc Sầu mấy lần nói, ngươi bây giờ nhìn xem so với ta còn muốn trẻ tuổi, nơi nào lộ ra giả? Người bên ngoài thấy được, nói không chừng còn nói ta niên linh lớn hơn nữa đâu. Hắn lời nói này cũng không tệ, Lý Mạc Sầu tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh vốn là có chú nhan hiệu quả, Phương Chí Hưng vì nàng sáng lập ra Băng Ngọc thần công cũng giữ lại điểm ấy, bởi vậy hôm nay Lý Mạc Sầu mặc dù đã 26, 27, nhìn cũng bất quá trên dưới 20, mặc dù hơi có vẻ thành thục, nhưng vẫn là thanh xuân tịnh lệ. Ngược lại là Phương Chí Hưng, mặc dù tím Hà thần công cũng có nhất định chú nhan hiệu quả, lại bởi vì xúc lên sợi râu, tướng mạo càng lộ vẻ thành thục, ngoại nhân không rõ phía dưới Thật khó phân biệt ra được hai người lớn nhỏ. Lý Mạc Sầu nghe nói như thế, giả vờ tức giận nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Còn không phải chê ta thực tế muốn so ngươi đại sao? Phương Chí Hưng thấy vậy âm thầm tiêu khổ, hắn dị vãng đối với cái này tránh không đáp, chính là bởi vì biết vô luận chính mình ứng đối ra sao, Lý Mạc Sầu đều có thể chọn đến quyết điểm, hôm nay bất quá nhiều nói vài câu, liền bị nàng bắt được câu chuyện. Hắn an ủi vài câu, lại nói, ngươi lớn hơn ta 4 tuổi, chính là may mắn tất lợi, ta như thế nào có thể gết bỏ đầu? Hắn kỳ thực so Lý Mạc Sầu nhỏ 5 tuổi. Nhưng vấn minh Lý Mạc Sầu là tháng 10 sinh nhật phía sau, đã nói mình là tháng riêng sinh nhật, thực tế nhỏ 4 tuổi, dùng cái này đòi một may mắn cắt lợi. Vốn là hắn còn nghĩ lấy tự mình nghĩ lên tuổi thật làm lý do, đem chính mình báo lớn hơn vài tuổi, bây giờ cũng không nhu cầu. Ngược lại hắn sinh nhật như thế nào, chưa bao giờ có người hỏi qua, hắn nói đúng là tháng riêng một ngày, cũng không dứt lấy hoài nghi. Nếu không phải Lý Mạc Sầu muốn hỏi, hắn thật đúng là không nhớ tới còn muốn sinh nhật. Lý Mạc Sầu cũng chỉ là cùng hắn treo chọc mà thôi, cũng không phải thật sự tức giận. Nghe vậy nàng mặt thượng nhất người, đang muốn nói nữa thứ gì, lại nghe được bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Biết hẳn là Hồng Lăng Ba đến đây, cũng sẽ không lại nháo đẳng, Vì Phương Chí Hưng xử lý một phen, nhường hắn đến chính sảnh tiếp khách. Đến rồi chính sảnh, Phương Chí Hưng nhìn thấy người tới, vội vàng thi lễ một cái, nói: Không biết Vương sư huynh đến, có nhiều chậm trễ, thứ tội thứ tội. Người tới chính là Vương Chí Cẩn, cùng Phương Chí Hưng cùng là Hắc Đại Thông môn hạ, ở trên núi cũng coi như thân cận. Vương Chí Cẩn đáp lễ lại, nói: Sư đệ bây giờ nhàn cư trong Sơn Trang, có thể nói là du dương quái hoạt, phần này tiêu giao tự tại, sư huynh liền xa xa không bằng. Hắn mấy năm trước bởi vì chuyện tu tĩnh hư công, thỉnh thoảng bế quan khổ tu về sau mới biết được Phương Chí Hưng rời núi sự tình, hay là tiết hận một cái phiên. Lần này nghe nói muốn truyền lại tin tức, hắn liền chủ động xin đi dễ dẳng. Dù sao hắn bây giờ tu luyện công pháp là từ Phương Chí Hưng truyền giao, hai người quan hệ cũng càng tỉ mỉ. Hai người lại khách sáo vài câu, lúc này mới ngồi xuống, Phương Chí Hưng thấy hắn thần sắc cũng không thần trường, cũng bỏ đi một chút lo lắng, nói, nghe nói sư huynh này tới có chuyện quan trọng truyền đạt, không biết là ra sao sự vụ. Vương Chí cẩn thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng, nói, sư huynh lần này đến đây chính là vì thế, trước đó vài ngày có đệ tử thăm dò tin tức, nói là một đám hảo thủ muốn tại Trung Nam Sơn tụ hội muốn có hành động. Phương Chí Hưng nghe vậy lập tức ngạc nhiên nói, a, người nào lớn mật như thế, dám mạo phạm ta toàn chân. Nghĩ thầm, chẳng lẽ trên giang hồ mới xuất hiện cái gì yêu tả, hoặc là toàn chân đệ tử chọn phải nhân vật lợi hại gì? Cái này cũng không có nghe nói quá a. Vương Chí Cần đạo, chuyện này nói đến còn cùng sư đệ có liên quan, trong giáo phái người tứ xuất nghe ngóng, biết được những người kia bên trên trung nam sơn mục đích không phải hướng về phía toàn chân, mà là bởi vì đệ muội nguyên cớ. Phương Chí Hưng càng là ngạc nhiên, nghĩ thầm, chẳng lẽ là có người coi trọng mạo sầu dung mạo, vẫn là nàng tại giang hồ lên cửu gia. Như thế xem ra. Ngược lại là chính mình vợ chồng cho toàn bộ chân giáo thêm phiền toái. Hắn biết Lý mạc sầu hành tàu giang hồ, không ít bắn chết người khác, nghĩ đến không ngoài là có người nhìn thấy nàng xuất hiện ở Trung Nam Sơn, tụ tập nhân thủ báo thủ. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng bồi tội đạo, hổ thẹn. Ngược lại là cho trên núi thêm phiền toái. Đã như thế, Phương Chí Hưng cũng minh bạch Vương Chí cần tới trước mục đích, nghĩ đến là trên núi trưởng bối cảm thấy là mình vợ chồng rước lấy phiền phức, để bọn hắn ra đem khí lực. Toàn bộ chân giáo mặc dù có thể chống đỡ chuyện này, nhưng cũng không thể không gọi chính chủ a. Tiếp lấy Phương Chí Hưng lại nói, có biết những người kia thân phận? Ngưu Phu phụ tự đi bồi tội. Hắn biết Lý Mạc Sầu nếu muốn giết người, chắc chắn sẽ tránh thảo trừ căn, là lấy dù cho có người tới trả thù, hơn phân nửa cũng là bị nàng đả thương người, nếu là bồi tội một phen, lại thêm toàn bộ chân giáo điều giải, hơn phân nửa cũng có thể hóa giải thù hận. Những năm này Lý Mạc Sầu mặc dù nghe theo Phương Chí Hưng dạy bảo ít có giết người, nhưng đả thương cũng không tại số ít. Dù sao nàng một cái mỹ mạo đạo cô, hành tẩu giang hồ lúc không thể thiếu muốn giúp lấy một số người ngấp nghế, tự nhiên sẽ ra tay giáo huấn. Phương Chí Hưng minh bạch điểm ấy, cũng không trách tội lỗi nàng, bây giờ hai người kết làm phu thê, Lý Mạc buồn chuyện hắn tự nhiên một mình gánh chịu. Vương Chí cần lúc đầu nói cụ thể nhân thủ cũng không biết chỉ là nghe nói dẫn đầu là hai cái mông của mật giáo đệ tử võ công có phần phải không yếu hai người này một người được xưng làm hoắc đô vương tử đầu năm nay đi tới trung nguyên ra tay liền đả thương nam ba hùng về sau lại tại cam lệnh trên đường một mình giết chết lan châu bảy bá tên tuổi vang vọng nửa bầu trời có thể nói là chấn động võ lâm một người khác là một cái tăng nhân tên là Đạt nhị ba trời sinh thần lực cùng hoắc đô võ công hoàn toàn một đường không biết là sư huynh của hắn vẫn là sư thúc. hoắc đô đan nhị ba phương trí hưng nghe thế hai người tên hơi cảm thấy kỳ quái trong đầu có chút suy nghĩ Liên Minh Bạch Nguyên do chuyện biết những người này không phải hướng lý Mạc Sầu trả thù, ngược lại là tham dò toàn bộ chân giáo. Suy nghĩ một chút cũng phải, Nguyên thư bên trong Hoắc Đô hoàn tự người ba bởi vì tiểu long nữ chọn giải sự tình đánh lên Trung Nam Sơn, mục đích làm sao đơn thuần như vậy. Nói không chừng chính là dùng cái này tìm toàn bộ chân giáo phiên phức. Hai người này xuất thân mật giáo, cùng toàn bộ chân giáo thuộc về Phật đạo, lại riêng phần mình ủng hộ Mông cổ cùng đại tống, tự nhiên khó tránh khỏi muốn chống lại, bây giờ kim luận chắc là chịu đến ngông cổ lôi kéo, muốn thăm dò một chút Trung Nguyên võ lâm thực lực, nhường đệ tử tới dò sức một phen, lại tìm tới toàn bộ chân giáo. Những cái kia tụ tập người trong võ lâm, nghĩ đến cũng hơn nửa là đi nương nhờ mông cổ người, không phải vậy người bình thường làm sao đuôi mù đến đi gây toàn bộ chân giáo. Lý Mạc Sâu trước đây ít năm xuất hiện nhiều như vậy chỗ, những người này hết lần này tới lần khác chọn chúng toàn bộ chân giáo cho ở Trung Nam Sơn, mục đích liền ở chỗ này. Như thế nào? Sư lệ nhận ra hai người, Vương Chí Cẩn vấn đạo. Vương Chí Hưng đạo, không thể nói nhận biết, chỉ là nghe nói qua hai người này danh hảo. Cái kia đạt nhĩ ba là Hoắc Đô sư Minh, hai người cùng thuộc mật giáo Kim Cương Tông, bái tại Kim Luận Pháp Vương môn hạ. Kim Luận Pháp Vương bây giờ không nổi danh, Vương Chí Cẩn cũng không biết người này danh hảo lập tức hỏi lên, phương chí hưng thoáng giảng giải một phen, lại nói người này võ công cực cao, nghe nói không thua đương thời ngũ tuyệt, còn có ý đảm nhiệm mông cổ đệ nhất hộ quốc đại sư chi ý. vương chí cần nghe nói như thế, lập tức hiểu được, nói sư đệ nói là hai người này mục đích thực sự là muốn cùng toàn bộ chân giáo khó xử. phương chí hưng gật đầu một cái, nói chính là vợ trước đây ít năm nhiều chỗ hành động, những người kia lại vẫn cứ chọn chúng trung nam sơn, nghĩ đến chính là vì này. dừng một chút, phương chí hưng lại nói những võ lâm nhân sĩ kia phần lớn là tây bắc người a. Chính xác như thế, mặc dù còn có chút những người khác, lại phần lớn là Tây Bắc Cam lạnh người. Vương Chí Cần đạo, hắn cũng là người thông tuệ, nhận được Phương Chí Hương chỉ điểm, lúc này hiểu được, những địa phương này đa số mông cổ không chế, như thế xem ra bọn hắn hơn phân nửa là đầu phục mông cổ triều đình. Ai? Xem ra chuyện này còn muốn cùng mấy vị trưởng bối thương nghị một phen, nghiêm túc ứng đối mới là. Hắn vốn là tưởng rằng chẳng qua là hướng lý mạc sầu trả thù sự tình, bằng vào toàn bộ chân giáo uy danh hơn phân nửa có thể tiêu mất song phương thù hận, không nghĩ tới đối phương mục đích nhưng là toàn bộ chân giáo, cái này thật là phải xem trọng. Phương Chí Hưng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, nguyên thư bên trong toàn bộ chân giáo thiệt hại không nhỏ, không có chân chính xem trọng chính là một nguyên nhân quan trọng. Bây giờ được hắn nhắc nhở, minh bạch mục đích của những người này cùng tứ lực, nghĩ đến thì sẽ không có loại chuyện đó xảy ra. Mặc dù chuyện này trên cơ bản rũ sạch lý Mạc buồn quan hệ, nhưng Phương Chí Hưng xem như toàn chân đệ tử, tất nhiên nghe được chuyện này, đương nhiên muốn tiến đến trợ quyền. Hơn nữa những người này đánh hướng lý Mạc sầu trả thù cơ hiệu, hắn cũng không thể không đi ứng đối. Không nhờ vào đó đem các loại người trấn nhiếp một phen, nói không chừng về sau còn có người đến tìm phiền phức, như thế làm sao có thể phải thanh tĩnh. Lý Mạc sầu nghe nói chuyện này, cũng là đoán hận không thôi, lập tức liền cùng Phương Chí Hưng cùng một chỗ. Theo Vương Chí Cẩn đi tới Trung Nam Sơn. 188 thứ 186 chương bắt đầu đại trận đến rồi Trung Nam Sơn, Lý Mạc Sầu mang theo thần điêu trở về cổ mộ, Phương Chí Hưng thì cùng Vương Chí Cẩn đi tới Trọng Dương Cung, nói rõ tình huống. Mã Ngọc bọn người vốn là đối với chuyện này hơi nghi hoặc một chút, bây giờ nghe được Phương Chí Hưng nói tới, lập tức lại không hoài nghi, lập tức liền thương nghị ứng đối ra sao chuyện này. Khâu Sử Cơ mặc dù tuổi quá một giáp, nộ khí lại vẫn nhiên bất giảm. Lập tức nhân tiện nói, "Tất nhiên những thứ này, tà ma ngoại đạo dám xông vào bên trên Trung Nam Sơn, chúng ta hung hăng cho đối phương một bài học, xác minh những người này tụ hội chỗ, một chống giết chi." Hán Luyện Thành bắt đầu hướng thân phía sau, võ công cũng coi như tiến nhanh, dù cho địch nhân lợi hại, cũng là không sợ chút nào. Mã Ngọc lắc đầu, nói, "Sư đệ, chúng ta người tu đạo, sao có thể luôn chém chém giết giết? Dạng này dù cho đem các loại người tiêu diệt, bọn họ thân bằng nhưng lại sẽ đến trả thù, đâu còn có thể tĩnh tâm tu đạo." Vẫn là chờ bọn hắn đến đây, giao huấn một phen phía sau khu trục thì tốt hơn. Khâu xử cơ lời này cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cái kia Hoắc Đô vương tử là mông cổ quý tộc, sư phụ lại là mật giáo thánh tăng, nếu là thật giết, nhưng là cùng hai phe kết thù hận. Toàn bộ chân giáo đương nhiên bất sợ, cũng không thể gây này mầm thái vạn, bởi vậy Mã Ngọc lời nói, càng được đám người đồng ý phương trí hương thấy vậy, nói, địch nhân thủ đoạn không rõ, nếu là thật sự để bọn hắn đánh tới trọng dương cung, chỉ sợ trong cung sẽ thêm bị tổn thương. Đệ tử cho là vẫn là tận lực dưới chân núi đuổi đi địch nhân thì tốt hơn, đồng thời phái người bảo vệ cẩn thận trong cung kiến trúc, chuẩn bị thủy, thổ những vật này, miễn cho địch nhân phóng hỏa. Mã Ngọc gật đầu một cái, liền như vậy phân công nhân thủ chuẩn bị nên địch. Bây giờ cách thám thính được địch nhân lên núi ngày đã không có bao lâu, đã không kịp triệu hồi tứ tán đệ tử, chỉ có thể lợi dụng trong cung nhân thủ ngăn địch. Cũng may toàn bộ chân giáo những năm này đệ tử đời ba trưởng thành không thiếu, chẳng những triệu trí kính, chân trí bính, doanh trí bình, với đạo lộ ra, vương trí cần bọn người võ công đạt đến nhất lưu cảnh giới, càng là đã luyện thành vài tòa bắt đầu đại trận. Dùng cái này đứng đối cho dù là đối phương võ công giỏi tay không thiếu, lại xuất lĩnh trăm ngàn trước mặt người khác tới, toàn bộ chân giáo cũng không sợ chút nào. Toàn bộ chân giáo lấy sao bắt đầu bắt đầu trận làm chủ. Nhân thủ phân công cũng là như thế. Phương Chí Hưng gặp Mã Ngọc Phân Công ngay ngắn rõ ràng, trong lòng không khỏi thầm khen, không hổ là đại phái đệ nhất thiên hạng, không riêng gì trong phái thực lực và tin tức con đường, riêng là cái này hộ giáo chân pháp, kiếp trước phái Hoa Sơn liền xa xa không bằng. Toàn bộ chân giáo lập phái bất quá mấy chục năm, liền có thể có bậc này thành tích, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Nghĩ đến Nguyên tư bên trong bách tính lúc lên núi hôn chiến sự tình, Phương Chí Hưng đạo, chuyện này bởi vì vợ dựng lên, đệ tử chờ lệnh dưới chân núi nên địch, nếu có thể liền như vậy để cho địch nhân dừng tay, đó là không thể tốt hơn mặc dù nhiên bất biết quách tính phải chăng còn sẽ lại đến, lo trước khỏi họa lúc nào cũng tốt. lại nói dưới núi địa thế mở rộng, cũng đang thích hợp bắt đầu đại trận bày ra. mã ngọc bọn người biết võ công của hắn chắc tuyệt, cũng không lo lắng an nguy của hắn. sau khi thương nghị liền điều động hắc đại thông dẫn dắt hai tòa bắt đầu đại trận áp trận, cùng phương chí hương tại sơn đạo tròn bãi nên địch. nơi đây là lên núi đường phải đi qua, địch nhân nếu có đại đội nhân mã đi lên, nhất thiết phải đi qua đạo này. hai tòa bắt đầu đại trận nghiêm đồng loạn, bổ sung lẫn nhau, mặc dù là chín tám người, nhưng địch nhân cho dù là mấy trăm người cũng có thể đều ngăn lại. trung nam sơn đường đi không thiếu. Mã Ngọc lo lắng địch nhân phân tán từ địa phương khác đi đến tới, lại để cho triệu chí kính các loại tỷ lệ một tòa bắt đầu đại trận ở trung quanh thủ vệ trọng dương cung. Bản thân hắn càng là cùng khâu sự cơ, vương sử nhất cùng doãn chí bình chờ bốn tên võ công đạt đến nhất lưu đệ tử đời ba một đạo, tạo thành toàn bộ chân giáo mạnh nhất sao bắt đầu bắt đầu trận tại trọng dương cung chính điện thủ hộ, đồng thời phụ trách điều động nhân thủ. bọn hắn mặc dù từ phương chí hưng châu nghe được hoặc đô đoạn tờ người ba võ công đặc điểm, nhưng cũng lo lắng trong địch nhân có khác hảo thủ, dùng cái này tiến hành phòng bị. Toàn bộ chân giáo người trên núi tây rất nhiều, phương chí hưng mắt thấy thương nghị đã định, liền lui ra ngoài đến phía sau núi đi tìm Lý Mặc Sầu. Lý Mặc Sầu nghe nói hắn muốn dưới chân núi nênh địch, tự nhiên muốn cùng nhau buổi tiếp. Hai người hơn nửa năm đó âm dương song tu, công lực lại thâm hậu rất nhiều. Lý Mặc Sầu trước đây ít năm tiến triển hơi quá nhanh công lực cũng lắng động xuống, càng lộ vẻ hòa hợp. Phương Chí Hưng biết võ công của nàng thực lực, tự nhiên cũng không lo lắng, chỉ là để cho nàng cùng thần điêu cùng một chỗ. Khi tất yếu lại đi nhúng tay. Theo hắn nghĩ tới, địch nhân thực lực tuy mạnh, toàn bộ chân giáo cũng tận số ứng phó được. Qua mấy ngày, đã là toàn bộ chân giáo thám tính phải địch nhân lên núi này. Phương Chí Hưng sáng sớm liền cùng sư phụ Hắc Đại thông cùng một chỗ. Tại tròn bãi bên trên bố trí xong hai tòa bắt đầu đại trận, lặng chờ địch nhân lên núi. Đồng thời tại trên sơn đạo chôn xuống nhân thủ, thám thính tin tức. Phương Chí Hưng mượn cớ từng mời Quách Tĩnh tới Trung Nam Sơn một chuyện, còn hướng bọn hắn nói Quách Tĩnh dung mạo, để tránh nhận sai hắn. Đám người riêng phần mình đề phòng, hai đại thông mắt thấy vô sự, lại lo lắng chúng đệ tử không biết Phương Chí Hưng, đối với hắn cũng không tin phục, Liên để Phương Chí Hưng diễn luyện một lần toàn chân kiếm pháp, lại để cho hắn chuyển thụ đám người một chút. Hắn nhìn trời cương bắt đầu trận cản lộ, những người này kiến thức sau đó. Cũng mới biết toàn bộ chân giáo có một vị như vậy võ công chắc tuyệt nhân vật đối với hắc đại thông phái hắn tại ngoài trận nên địch cũng là tin phục đứng lên lý mạc sầu cùng thần điêu thì ẩn ở một bên cũng không hiện thân như thế đã qua hơn nửa thiên địch nhân còn chưa lên núi sắc trời đã tới trạm và tối đám người càng thêm đề phòng đánh đêm hỗn loạn đại trận cũng không tốt phát huy uy lực cần phải càng thêm cẩn thận chú ý lúc này phương chí hưng đột nhiên nghe được trên sơn đạo truyền đến một hồi tiếng bước chân lập tức nhường đám người đứng vững vị chuẩn bị nên địch phương chí hưng hướng về phía trước nên đón quan sát tỉ mỉ người tới trong lòng vui mừng cao giọng nói quách đại hiệp đến trung nam toàn chân trên dưới cảm giác sâu sắc vinh hạnh. tới tổng cộng có bốn người, trong đó hai cái đạo sĩ Phương Chí Hưng coi như nhận ra, hai người khác một người người mặc cũ nát quần áo, ăn mặc liền cùng nông thôn trang hán tương tự, một người khác thợ là một trai trai hải tử, cũng là vải thô áo dài, trên đầu cuốn một khối vải xanh khăn trùm đầu. Phương Chí Hưng nhận biết hai người là Quách Tĩnh cùng Dương Quá, không nghĩ tới bọn hắn vẫn là lên núi tới. có hắn tương trợ, toàn bộ chân giáo càng là bình yên không lo. Quách Tĩnh nghe được thanh âm của hắn, trả lời là Phương đạo trưởng sao? Đào Hoa đạo Quách Tĩnh bái kiến. trong lúc nói chuyện, hắn đã chạy vội đi lên. bên cạnh hai cái đạo sĩ thấy vậy cũng là cấp bách theo mà lên. nhìn thấy tròn bãi lên trận thế, Quách Tĩnh kỳ đạo, Trung Nam Sơn có ngoại địch xâm lớn sao? Là ai lớn mật như thế, dám đến treo chọc toàn bộ trần giáo? Lại nói, chẳng thể trách vừa mới hai vị đạo huynh còn tưởng rằng ta là kẻ xấu, suýt nữa độc thủ, may mắn nói rõ thân phận. cái kia hai cái đạo nhân liên tục bồi tội, vừa mới Quách Tĩnh một trưởng kích thạch, chính là địch nhân nắm hiệu, bọn hắn mặc dù phải phương trí hưng nhắc nhở, nhưng cũng không dám tự tiện phóng Quách Tĩnh lên núi, cùng hắn cùng một chỗ đi vào. Quách Tĩnh là người đôn hậu, tự nhiên bất quái, nhìn thấy trong trận Hát Đại Thông càng là vội vàng bài kiến. Hát Đại Thông đang chủ trì đại trận, không tiện đi ra. Phương Chí Hưng thay hắn trả lời, chuyện này nói rất dài dòng. Quách Đại Hiệp hay là trước lên núi A. Để tránh chờ một lúc hỗn chiến, phối hợp không bằng. Quách Tĩnh khoát tay nói, không cần, toàn chân gặp nạ, ta cũng tại này cùng một chỗ ngăn địch, chỉ cần để cho người ta chiếu khán tốt đứa nhỏ này liền có thể. Nói chỉ chỉ dương quá. Phương Chí Hưng biết võ công của hắn chắc tuyệt, lưu ở nơi đây cũng tốt, đối với cái này cũng không miễn cưỡng. Đến nội trong non dương quá, càng là dễ làm. Lập tức hắn liền dẫn Quách Tĩnh cùng Dương Quá đến bên cạnh Lý Mạc Sầu cùng Thần Diêu ẩn tàng chỗ, để bọn hắn ở cùng một chỗ, có bọn hắn thủ hộ, Dương Quá át hẳn không ngại. Quách tính cũng là lúc này mới phát hiện Lý Mạc Sầu phát giác được nàng và Phương Chí Hưng quan hệ có chút tỉ mỉ, ngạc nhiên nói: các ngươi đã thành thân? Ngày đó tại gia Hưng sự tình, hắn về sau cũng có nghe nói, càng có Hoàng Dung vì hắn giải thích bình luận, tự nhiên chi đạo hai người quan hệ. Vừa mới hắn gặp Phương Chí Hưng một thân áo bào tím, mặc dù kỳ quái, nhưng cũng nhìn ra có câu bảo kiểu dáng. Bây giờ nhìn thấy Lý Mạc Sầu quần áo kiểu dáng cùng hắn giống nhau, chỉ là màu sắc biến thành màu vàng hơi đỏ, đâu còn đoán không được hai người đã chuyển thành phá cửa vì tủ. Phương Chí Hưng mỉm cười nói: nội tử cùng ta tại năm ngoái trùng dương thành thân, không thỉnh Quách Đại Hiệp uống chén rượu mừng, rất là thất lễ. Hôm nay lui địch sau đó, nhất định phải bổ tốt. Quách tính chắp tay chúc mừng, nói, nhất định nhất định. Phương Vinh Đệ cùng Lý Cô Nương Đại hỉ Quách múa ở đây chúc bên trên. Hai người đang nói, liền nghe được Sơn Đạo Thượng nhất trận bướng chân hỗn loạn truyền đến, không khỏi trong lòng cả kinh, phương trí hương đạo, địch nhân đến. Nói chạy gấp ra ngoài. Quách tính thấy vậy, cũng là theo đôi mà lên. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh.